t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi chín nữ nhi năm tuổi sinh nhật n g ư ơ i nói cái gì tô âu vi lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin n g ư ơ i n g ư ơ i muốn giết hắn n g ư ơ i n g ư ơ i điên rồi đi không ta không điên lâm hàn khoe miệng ý c ư ờ i không giảm ngươi không phải t ỏ mò thân phận của ta sao vì thế ngươi thậm chí là trong âm thầm nghe qua đừng cho là ta không biết tô âu vi lập tức ngậm miệng không trả lời được trên thực tế tại cùng lâm hàn xác định quan hệ về sau lâm hàn một mực không đối nàng thẳng thắn vì thế nàng trong âm thầm mời được thám tử tư đến điều tra lâm hàn đáng tiếc là không thu được gì người này tựa như là đột nhiên xuất hiện lâm hàn đứng c h ắ p tay mặt mũi tràn đầy nặng nề ta đến từ thượng tam thiên có lẽ ngươi cũng không biết thượng tam thiên là hạng gì tồn tại nhưng ngươi chỉ cần biết rằng giống diệp nam cùng dạng này người tại ta thượng tam thiên trong mắt căn bản không coi là cái gì giờ khác này hắn không ăn vào t r ư ớ c ônu thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế n g ọ p trời ta thượng tam thiên đối cho các ngươi thế tục giới mà nói, mà lực à siêu nhiên thế l là quái vật khổng lồ là thời cổ tiên cảnh tay cầm các ngươi đám này p h ạ m nhân sinh tử q u y n sinh sắt trong tay tô ấu vi thân thể không ngừng run dậy nàng khi nào gặp qua luôn luôn ôn nhu lâm hàn giống như này một mặt chỉ cảm thấy đầu hóc trống giống đã nghe không rõ lâm hàn đang nói gì nửa ngày về sau lâm hàn thu hồi khí thế trên người lại lần nữa khôi phục bộ kia ôn nhu khuôn mặt lấy tay khẽ vớt tô ấu vi khuôn mặt thế nào không có hủ đến ngươi đi nói cách khác ngươi cũng là người tu hành tô ấu vi lắp ba lắp bắp hỏi nói mà lại tại các ngươi cái chỗ kia tồn tại rất nhiều so diệp thần còn mạnh hơn cường giả dĩ nhiên lâm hàn ánh mắt bên trong lóe lên một vệ tạng cốc cho nên ngươi chỉ cần biết ta lâm hàn không s ợ tại cái gọi là đông á đệ nhất nhân diệp nam cùng chính là tô ấu vi giúp vào trong ngực nàng làm n ú n g nói vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết ta lại không phải là không thể tiếp nhận hiện tại tốt lâm sẽ giải trừ hết lời nàng dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mắt lóe lên một tia đại ý tỉ ngươi mội mội ta cũng không kém ngươi ngươi có diệp thần ta có lâm hàn diệp ra biệt t ự tại xem chiếu bóng xong về sau diệp thần dẫn hai cái tiểu g i a hỏa liền về tới trong nhà tô vũ hàm rơi vào phía sau cùng manh manh đưa tay ô m diệp thần cổ hơi nóng đánh vào trên mặt hắn ba ba mụ, mụ làm sao không theo chúng ta cùng nhau về nhà, nhà. Mụ, mụ có chút việc muốn làm rất nhanh liền trở về diệp thần cười thần bí lại nói ba ba đùa với ngươi cái trò chơi có được hay không chúng ta cùng một chỗ nhắm mắt lại sau đó ở trong lòng theo khẽ đếm đến một trăm người nào trước đếm xong người nào liền thắng hay lắm hay lắm tiểu gia hỏa như gà con mổ thóc gật đầu ba ba muốn là ta thắng có ban thường không có rất lớn lễ vật diệp thần nói xong liền hô bắt đầu tiểu gia hỏa lập tức liền nhắm mắt lại trong miệng tốc độ cao đếm một hai ba bốn năm diệp hải cùng n ô lan ở một bên hiểu ý một nhỏ không cho phép mở mắt ra à người nào không có la xong liền mở mắt ra coi như ai thua thua nhưng là muốn tiếp nhận trừng phạt nha diệp t h ầ n cố nín cởi ý nói một câu đi qua đem đèn màu toàn bộ treo lên xong cho tô vũ hàm phát một cái tin ngắn ngắn bảy mươi mốt bảy mươi hai làm tiểu g i a hỏa hô hơn bảy mươi thời điểm tô vũ hàm ôm một cái bánh gạ tổ từ bên ngoài đi vào rón r ẽ n bỏ lên trên bàn chín mươi tám chín tiểu g i a hỏa thét lên một trăm liền mở mắt cùng lúc đó trong phòng ánh đèn cùng nhau vừa d i ệ t tiểu g i a hỏa mở mắt ra thấy chính là đủ mọi màu sắc đèn màu lõe lên lõe lên hấp dẫn người nhất là nàng nhìn thấy trước mặt mình trên bàn để đó một cái tầng năm bánh gạ tổ phía trên cắm năm cái ngọn nến Mà tại ba ba chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chưa tới thật vui vẻ tô vũ hàm cũng đưa nàng ôm hướng trên mặt nàng hôn nàng một ngụm cười nói bà bối mụ mụ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ manh manh r a r a cũng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ diệp hải lấy ra một cái thật dày hồng bao đưa tới nhịn không được nhảy ra một chuỗi tiếng anh hà bia đợt bị chết nôn dầu n ã i n ã i cũng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ nô lan cũng đưa một cái hồng bao đi qua nhị lao trên mặt đều nhanh cười nở hoa một bên tiên tiến mở người sau đó theo trên thân xuất ra hai khoả hạt trâu màu trắng hạt trâu bất quá hạt đầu lớn nhỏ rất là hóng ánh sáng long lanh manh manh muộn m u ộ i tỉ tỉ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tiểu gia hỏa lập tức liền ngây ngẩn cả người mấy giây về sau mới rụt rẽ mà nói là người ta sinh nhật người ta cũng có sinh nhật người ta cũng có thể sinh nhật rồi thật vui vẻ nha tạ ơn ba ba cảm ơn mụ mụ tạ ơn ra ra mãi mãi tạ ơn t h i ê n thiến tỉ tỉ tiểu gia hỏa kịp phản ứng về sau lập tức trong phòng giật n ả y mình theo diệp thần trên mặt bắt đầu lần l ư ợ t hôn một lần khuôn mặt nhỏ nhắn hương phân đến đỏ bừng thấy cảnh này tô vũ hàm vành mắt mà đỏ lên vội vàng đem đầu liếc tới kém chút không có khóc lên đây là diệp thần cho nữ nhi qua cái thứ nhất sinh nhật sao lại không phải nàng cái này mụ mụ cho nữ nhi qua cái thứ nhất diệp thần tựa hồ là đoán được tâm tình của nàng đưa tay vô vô bờ vai của nàng sau đó đối tiểu gia hỏa nói nhanh cầu nguyện đi sau đó chúng ta ăn bánh gạ tổ tiểu gia hỏa chắp tay trước ngực đ ô i á n h n ế n nhắm lại ánh mắt như nước long lanh nói lầm bẩm nguyện vọng của ta chính là hy vọng ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi còn có thiến thiến tỷ tỷ đ ề u diệp t h â n lần đầu phong kiến một lần nói cầu nguyện không thể nói ra được muốn ở trong lòng đ ọ c t h ầ m bằng không liền mất linh dạng này nha tiểu gia hỏa lẩm bẩm một câu lần nữa nhắm mắt lại mười mấy giây về sau mới mở hai mắt ra há mồm đem trước mặt nằm cái ngọn nến đều thổi tát ăn bánh gạ tổ rồi diệp thần cười một câu cầm lấy dao nghĩa cắt hai phần ai biết tiểu gia hỏa cầm lấy hai phần bánh gà tổ thất tha thất thểu đi đến diệp hải cùng n ô lan trước mặt trước mặt mọi người q u ỳ xuống m ạ i thanh m ạ i khi nói gia ra ra n ã i mãi các ngươi khổ cực các ngươi ăn trước đứa nhỏ n ố c mau dậy đi trên mặt đất lạnh diệp hải cùng n ô lan kích động đến k e m chút xuống dốc nước mắt bảo bối tôn nữ nhi như thế hiểu chuyện để bọn hắn như thế nào cao hứng diệp thần đem một mà này n nhìn ở trong mắt âm thầm nhẹ gật đầu trong lòng càng vui vẻ t ố t tiếp xuống tất cả thuộc về cùng thiên thiến, nói cho baba, ngươi cùng tiểu gia hỏa chỉ một ngón tay ba ba người ta muốn tầm cao nhất ấ mai thiên thiên rất là hiểu chuyện nói đại ca ca ô mai cho manh manh mội mội ăn thiến tiến h chỉ ăn bơ là được rồi đều đều cũng có có diệp thần hết sức là công bằng cho hai cái tiểu nha đầu một người cắt một phần hai cái tiểu ra hỏa ăn đến vô cùng sung sướng người một nhà một mực chơi đến đêm khuya mới tiêu ngừng lại sáng ngày thứ hai diệp thần liên tiếp đến ngưu thanh sơn gọi điện thoại tới đàm phán thời gian địa điểm định tốt buổi tối hôm nay chín điểm dương thành quốc tế khách sạn diệp thần ngồi ở trên ghế s a lon ruỗi lưng một cái trong ánh mắt bình tĩnh phát ra một vệ xâm nhiên vợ sóng rốt cuộc đã đến sau chương sáu trăm bảy mươi tô ấu vi hào ý c a n một vào lúc ban đêm hơn sáu giờ diệp thần bước lên thông hướng dương thành cuối cùng một chuyến chuyến bay bất quá lần này lại không phải l ẻ loi một mình sau lưng còn có dương thiên cùng lâm thái đi theo hắn vốn định chính mình một người ngự kiếm đến dương thành ai ngờ dương thiên cùng lâm thái dứt khoát muốn cùng thứ nhất cùng chức đi tham gia lần này đàm phán hai người hiển nhiên là ý thức được lần này diệp thần đối thủ là dạng gì tồn tại cho nên không yên lòng không có cách nào phía dưới diệp thần đành phải để bọn hắn mua x o n g vé máy bay đoàn người lên máy bay tìm tới chỗ ngồi xuống tới về sau dương thiên đánh giá bụi phía nhịn không được giảm thấp thanh em nói lao diệp trên đường đi ta đều đang nghĩ nếu là đàm phán đối phương tại sao phải nắm địa điểm tuyển tại khách sạn lâm thái trầm giọng nói đây rõ ràng là một trận hồng môn yến tiến không tốt tiến quan lần này đàm phán nội dung đại thể hai người bọn họ đã theo diệp thần khẩu bên trong biết được theo bọn hắn nghĩ nếu như thượng tam thiên có thành ý lời nên tự giác ước thúc chính mình người mà không phải cái gọi là đàm phán diệp thần cười nhạt một tiếng tầm mắt có chút s ắ c bén không quan trọng hắn lại làm sao không biết đây là một trận hồng môn yến bất quá thì tính sao hắn cùng quan sơn việt ở giữa là nên tính toán chương m lâm thái không yên lòng mà nói tôn chủ một hồi đi ngơi cái gì cũng không cần ăn cái gì cũng không cần uống trời mới biết đám người này có thể hay không làm cái gì thấp hèn thủ đoạn hắn lâu dài trà trộn giang hồ tự nhiên biết cái gọi là yến hội bên trong tồn tại dạng gì đạo đạo không phải thịt rượu hạ độc liền làm a i phục đao phủ sau đó quẳng chén làm hiệu diệp thần d ở khóc d ở cười lắc đầu mà đúng lúc này một bóng người xinh đẹp từ cửa hầm vị trí đi tới ở sau lưng hắn còn đi theo một vị thân mặc màu đen trang phục thanh niên thấy hai người này diệp thần vẻ mặt hơi trầm xuống dương tiên h chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa sau khi hỏi lão diệp làm sao vậy không đợi diệp thần mở miệng bóng người xinh xắn kia tại trải qua lập tức vô cùng lấy ý bên ngoài mà nói tại sao lại là ngươi không phải tô ấu vi là ai nàng hôm nay ăn mặc một thân đai lưng màu trắng vay dài lộ ra đến vô cùng trang nghiêm cùng trang nhã lại phối hợp nàng cái tia tờ đẹp đẽ gương mặt như cùng một con không tước đem trong buồn g phi cơ hết thể nữ tử trong nháy mắt hạ thấp xuống mà trong buồn g phi cơ không thiếu nam tính tầm mắt cũng r ồ n r ậ p nhìn về phía nàng mà ở sau lưng hắn lâm hàn phong độ nhẹ nhàng giống như một vị thân sĩ cũng là hấp dẫn không ít nữ tính tầm mắt khi nhìn đến diệp thần sau lâm hàn ngược lại là tuyệt không cảm thấy bất ngờ diệp thần không mặn không nhạt mà nói làm sao lại không thể là、ta? tôi ấu vi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó ta biết rồi ngươi khẳng định là đi tham gia kia là cái gì đàm phán họ diệp ngươi thật đúng là dám đi à. cái kia không có quan hệ gì với ngươi diệp thần mặt không đổi s ắ c nói tôi ấu vi hử lạnh một tiếng sau liền dẫn lâm hàn ngồi xuống đằng sau nàng vừa đi dương tiên lập tức tò mò hỏi lão diệp này a i vậy giáng dấp cũng là rất xinh đẹp liền là ngự a khí có chút sông h à n là tôn chủ cô em vợ đi lâm thái không phải hết sức khẳng định nói diệp thần cười không nói dương tiên trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn rất là kinh ngạc ta tạo cũng chính là vũ hàm thân muộn vậy mà dáng dấp xinh đẹp như vậy a diệp thần không nữa phản ứng đến hắn mà là nhắm mắt dưỡng thần máy bay cất cánh hơn mười phút về sau hắn bên thai chuyển đến một đạo thanh â m lạnh lùng cái tia người nào người dân g lên một thoáng ta có lời muốn nói với diệp thần hắn vừa mở mắt liền trông thấy tô ấ u vi không biết khi nào đi tới mặt không thay đổi nhìn xem bên cạnh hắn dương thiên Ô a tốt dương thiên cũng không biết hai người quan hệ không tốt n g ẩ n người về sau theo bản năng đứng dậy đem c h â u ngồi của mình nhường cho hắn không cần chờ nàng mở miệng lâm thái cũng rất là trí thú đứng dậy cùng dương thiên đi t o á lét trong lúc nhất thời chỉ còn lại có diệp thần cùng tô âu vi tôi ấu vi nhìn hắn một cái lập tức ngồi ở bên cạnh hắn âm thanh lạnh lùng nói ngươi không biết lần này ngươi phải đối mặt đều là ai sao thì tính sao diệp thần có chút không kiên nhẫn tôi ấu vi mở miệng nói lâm hàn đã nói với ta thượng tam thiên sự tình thượng tam thiên xa xa so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn lâm hàn còn nói cho ta biết ngươi còn giết thượng tam thiên đoàn gia cùng bạch gia người lần này bạch gia cùng đoàn gia cũng sẽ có ghế ngươi lại còn dám đi nói đến đây nàng nhìn chằm chằm diệp thần ta thừa nhận ngươi rất lợi hại thế nhưng mời ngươi có thể hay không đừng như thế tự đại cũng mời ngươi có thể hay không vì ta tỉ là manh manh suy tính một chút nhưng mà diệp thần vẫn như cũng là không có biểu tình gì như là không có nghe được diệp thần nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thừa nhận chính mình không bằng người khác thật sự có khó i như vậy sao tô ấu vi cố nén tức giận nói ngươi loại thời điểm này nên hướng thượng tam thiên nói xin lỗi dạng này có thể có thể bảo vệ một cái mạng nói xong nàng tự hồ là nhớ ra cái gì đó theo bản năng nhìn một chút xa xa lâm hàn l ư ớ t mắt quay đầu lại nói lâm hàn cũng là thượng tam thiên người ta có thể cho hắn thay ngươi tại thượng tam thiên trước mặt nói tốt vài câu dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải hướng lâm hàn nói xin lỗi nàng mấp máy môi đỏ trước đó ngươi nhiều lần không để mặt lâm hàn nói thực ra hắn rất tức giận sở dĩ không có phát tắc thuần túy là nể tình ta diệp thần cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi nói xong rồi nói xong liền đi đi thôi ngươi tô ấu vi vì đó chán nản dẫm chân ném câu nói tiếp theo liền rời đi tùy ngươi vậy nếu không phải vì tỷ ta cùng manh manh ta mới l ư ờ i nhác quản ngươi chết s ố n g đây nàng đi không lâu sau lâm thái cùng dương thiên lần lượt trở về hai người mắt thấy tô ấu vi thở gấp rời đi cho nên cũng không dám hỏi nhiều mà tại cabin xếp sau tô vũ h à g trở lại trên ghế ngồi về sau liền đem cùng diệp thần nói lời từng cái giảng cho bên cạnh lâm hàn g nghe nói xong vẻ mặt tức giận đến cực điểm cái này tự đại cuồng thật sự là tức chết ta rồi để người ta hảo tâm xem như lòng lan g dạ thú lâm hàn g trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang bất quá vẫn như cũ bất động thanh sắt nói có vài người chỉ sống ở trong thế giới của mình cho nên không biết trời cao đất rộng cần kinh nghiệm hiện thực tàn khốc về sau mới thấy hối hận tô hầu vi ngay vậy trên mặt lóe lên vẻ bất nhẫn theo bản năng nắm tay của hắn lâm hàn ngươi có thể hay không đáp ứng ta cùng thượng tam thiên người văn m i không nên giết diệp thần mặc dù nàng xem diệp thần cũng khó chịu bất quá nàng cũng biết diệp thần tốt xấu là tỷ phu của mình cũng là tỷ tỷ tô vũ hàm người thân nhất cái này ta vô phương cam đoan lâm hàn khó xử cao lại lông mày diệp thần giết thượng tam thiên bạch ra cùng đoàn g i a người bạch ra cùng đoàn g i a nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn toàn bộ hoa quốc cũng không ai có thể bảo vệ hắn tại phát giác được tô âu vi đau khổ năn nỉ ánh mắt về sau hắn than nhẹ một tiếng nói thôi được đến lúc đó ta liền vì hắn nói mấy câu đi nói thì nói như thế nhưng hắn trong hai mắt lại đều là tàn khốc không hề hay biết tô âu vi vô cùng cảm kích ôm sắc cánh tay của hắn cảm ơn ngươi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 nói thì nói như thế nhưng hắn trong hai mắt lại đều là tàn khốc không hề hay biết tô âu vi vô cùng cảm kích ôm sát cánh tay của hắn cảm ơn ngươi diệp thần đến lúc đó cũng nhất định sẽ hết sức cảm kích ngươi chương sáu trăm bảy mươi mốt chúng ta gặp qua diệp trí tôn dương thành phi trường quốc tế mấy chục đạo khí tức hùng hậu thân ảnh đứng tại suất trạm khẩu bên ngoài sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hàng đứng bên trong sợ bỏ lỡ một tia chi tiết khổng lộp như thế đội hình tự nhiên là làm cho không ít người đi đường qua lại dồn dập ghé mắt nhìn lại khi bọn hắn thấy đứng ở ven đường như trường long đội xe thời khắc trong lòng không khỏi khẽ run dày xe sang trọng thuần một s bộ kiểu áo tôn trung sơn hàn cầm hổ khẽ vớt cằm nói đây là long hồn bên kia nói cho ta biết hẳn là không giả hai người đang nói xong thời khắc lại phát hiện một bên một vị nam tử trung niên trong này yến nam phi lúc này cười nói lao đới tình huống như thế nào mấy chục năm không gặp một lần vừa đến đạ sụ mặt không nói lời nào mọi người lúc này hướng nam tử trung niên nhìn lại đới đình lâu khẽ lắc đầu nói đới mỗi là đang nghĩ đêm nay lần này đàm phán khả năng gặp phải chưa nhiều tình huống tỉ như đàm phán không thành thượng tam thiên không có sợ hãi mà ta hoa quốc tu hành giới dùng gì chống lại theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong đám người lập tức hoàn toàn yên tĩnh người ở chỗ này đều là hoa quốc tu hành giới cường giả hôm nay sở dĩ dứt bỏ quá khứ ân đoán tệ tụ một đường không phải là vì đối phó thượng tam thiên nhập thế sự tính sao nếu như đúng như đới đình lâu nói tới đàm phán thất bại thượng tam thiên tiếp tục p h ó n g túng chính mình người vậy bọn hắn lại nên như thế nào tựa hồ là phát giác được bầu không khí có chút đèn é n trong đám người bản g nguyên khánh trầm giọng nói mọi người cũng không cần như thế lo nghĩ thượng tam thiên nếu đáp ứng đàm phán chắc hẳn cũng có nhất định thành ý húng chi ở tại chúng ta trước mặt còn có diệp trí tôn mọi người nghe vậy cũng không nhịn được tinh thần chấn động đúng vậy a còn có diệp trí tôn hắn thân là hoa quốc đệ nhất nhân đông á đệ nhất nhân thực lực có thể nói là hoa quốc tu hành giới đình phong nhiều lần xông ra u y danh hiến hách cho dù là thượng tam thiên lại như thế nào cường thế cũng sẽ có điều cố kỵ đang nói thời điểm chỉ thấy mấy bóng người từ hàng trạm khẩu bên trong đi ra dẫn đầu rõ ràng là tô â u vi tô â u vi thấy bên ngoài lớn như vậy chiến trận cũng không nhịn được bị giật này mình dường như kích động đối sau lưng lâm hàn nói những người này đều là tới đón t i ế p ngươi dù là lâm hàn cũng là cả kinh bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mặt này hơn mười người rõ ràng là võ đạo tống sư tu vi không có ngoại lệ trong đó có vài vị vẫn còn tương đối tiếp cận võ tôn tu vi chưa kịp hắn mở miệng chỉ thấy bà nguyên n g khánh chờ người tề tựu tề không người bái số dưới ông b nói chúng ta gặp qua diệp trí tôn thanh thanh thanh chúng ta gặp qua diệp trí tôn chúng ta gặp qua diệp trí tôn bọn hắn phía sau hơn mười người tại lúc này cũng tận số không người cúi đầu dồn dập t r ă m miệng một lời phát ra như là sấm rền tiếng vang một màn này lúc này kinh trụ vô số người cho dù là tô ấu vi cũng không ngoại lệ chính đáng nàng âm thầm suy đoán những nhân khẩu này bên trong diệp trí tôn là người phương nào lúc một đạo thanh âm nhàn nhạt từ sau l ư n g truyền đến chư vị không cần đa lễ chỉ thấy diệp thần dẫn lâm thái cùng dương thiên chậm rãi đi ra tô ấu vi đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng lớn có chút không thể nào tiếp thu được hắn liền là diệp trí tôn nhiều người như vậy đều là tới đón tiếp hắm h ẳ n tấm mắt lại là âm đợi đến diệp thần đến gần về sau tiến lan phi đám người tiến về phía trước một bước lại lần nữa ông cử nói diệp trí tôn chúng ta hoa quốc tu hành giới người cuối cùng là nắm ngài t r ô n g xe đã sắp xếp cho ngài tốt chúng ta này là có thể đi dương thành quốc tế q u á n g rượu diệp thần khẽ gật đầu đi theo hắn cùng nhau lên một cố mẹ xe đép bends toàn bộ quá trình nhìn cũng không nhìn rơi vào phía sau tô ấu vi hai người một mực đưa mắt nhìn đội xe đi xa về sau tô ấu vi mới từ trong thất thần tỉnh táo lại có chút khó có thể tin nói hắn làm sao lại nhận nhiều người như vậy ủng hộ trong mắt của nàng diệp thần liền là sát nhân ma đầu không chỉ diện tô a c h ế trước ở t ê n hắn n tay g ờ lúc à nhiều vô số k này, này thiên bảng đệ nhất vốn là dương quân lâm từ khi diệp thần bị xếp tới thiên bảng đệ nhất về sau dương quân lâm một cách tự nhiên dứt xuống thiên bảng thứ hai bất quá đối phương cũng là không chút nào để ý điểm này tiến nan phi cười nói thượng tam thiên người đến quân lâm đang ở trào hỏi cho nên không thể tới đón tiếp diệp trí tôn nói đến đây hắn lại bổ sung một câu diệp trí tôn có chỗ không biết quân lâm nhưng thật ra là thượng tam thiên đồng gia chi mạch đệ tử chỉ bất quá bởi vì mẫu thân là thế tục giới người đồng gia trước kia không thừa nhận mà quân lâm cũng theo mẫu thân họ dương diệp thân lập tức giật mình khó trách tại chính mình lúc trước chém giết bạch triển nguyên về sau dương quân lâm sẽ hướng hắn đề cập có quan hệ thượng tam thiên sự tỉnh lúc này sau khi lên xem ộ t mực yên lặng đới đỉnh lâu nhìn một chút hắn bỗng như nói ngươi dự định làm sao đối với con gái ta thi vũ cái gì diệp thân không hiểu đới đình lâu hử lạnh nói lần trước ngươi theo hàn quốc đi không từ giã t h i vũ về đến nhà về sau một mực trách ta nói là ta đã tội ngươi lúc này mới lạnh nhạt nàng diệp thần nghe vậy có chút kinh ngạc đới tiên sinh diệp mô cùng ngươi chưa từng lân đoán cùng đới tiểu thư ở giữa cũng là bằng hữu quan hệ thế nào đã tội càng thêm không tồn tại cái gì v ắ n vẻ ngươi cùng thi vũ chỉ là bằng hữu quan hệ đới đình lâu n h u nhữ mày giống như là có chút không vui thi vũ ý đồ kia ta không tin ngươi không rõ ngươi là cảm thấy đới mô nữ nhi không xứng với ngươi sao phát giác được bầu không khí có chút lạnh lẽo một bên yến nan p i cười nói lao đới ngươi liền cấp thiết như vậy muốn đem con gái gả cho diệp trí tôn sao quên y nói cho ngươi diệp trí tôn có thể là có gia đình ngươi con gái nhiều lắm là có thể làm t i ế p đới đình lâu nghe vậy lạnh lẽo vẻ mặt mới dần dần hòa hoan mấy phần vừa giận nói đới m ồ nữ nhi ha có thể cho người khác làm t i ế p việc này đừng muốn nhắc lại ha ha ha b a nguyên khánh cùng yến lan phi liếc nhau một cái lần lượt lớn bật cười diệp thần cũng là vì đó lắc đầu nửa ngày về sau đới đình lâu nhìn về phía diệp thần trầm giọng nói lần này cùng t ư ợ n g tam thiên đàm phán ngươi thấy thế nào mà trong xe cũng yên tính trở lại diệp thần cười n h ạ t một cái nói chư vị cảm thấy thượng tam thiên là một đám dạng gì tồn tại là tiên vẫn là thần tự nhiên là người đới đỉnh lâu không cần suy nghĩ nói mấy giây về sau lại bổ sung một câu là một đám có được ngàn năm võ đạo truyền thừa vô luận là thực lực hay là nội tình đều không phải chúng ta người giống như nếu các ngươi đều là phạm nhân cớ gì cao cao tại thượng diệp thần ngăn chặn hắn tầm mắt từng cái quét qua trong xe mọi người chư vị nhỏ yếu không phải lớn nhất sai lầm nhỏ yếu lại không dám tại chống lại bất dũng tại tranh thủ làm chính mình trở nên dù cho mạnh mẽ một chút điểm tình nguyện nhỏ yếu đây mới là lớn nhất sai lầm Theo t i ế nửa giờ sau xe thành công đã tới dương thành quốc tế khách sạn lúc này dương thành quốc tế khách sạn mặc dù từ bên ngoài nhìn qua như bình thường không khác nhưng trên thực tế đã sớm bị nghiêm mật giới nghiêm cho dù là một con ruồi cũng bay không đi vào vô số thân mang áo đen người tu hành giấu ở các n g ngách tùy thời chú ý khách sạn tình huống chung quanh phòng ngừa có mắt không mở đi vào gây dối diệp thần theo trong xe c h ậ m rãi đi ra thần thức bao phủ sau khi rời khỏi đây một cách tự nhiên đem này chút thu hết vào mắt trong mắt của hắn không khỏi lóe lên một vệ dị sắc bởi vì hắn cảm ứng được này nho nhỏ một quán rượu bốn phía vậy mà có vô số cường hạn khí tức trong đó hơn p â n nửa là võ đạo tông sư cùng thông thần cảnh cao thủ loại trang diện này so với hắn tại giao sơn trải qua còn muốn long trọng bất quá vừa nghĩ tới hôm nay là thượng tam thiên cùng thế tục giới đàm phán ngày về sau hắn cũng là vì đó bình thường trở lại lúc này một vị long hồn thành viên từ một bên bước nhanh tới diệp trí tôn châu lão bọn hắn đã ở bên trong chờ đã lâu diệp thân khẽ gật đầu dẫn mọi người đang muốn đi vào thời điểm lại là một chiếc xe l á i tới lập tức chỉ thấy theo trong xe đi ra một nam một nữ hai người đều là nửa cổ trang cách cắn mặc tuổi tác không cao hơn ba mươi dẫn đầu nữ t ử một thân bay trắng dung mạo k i n h người chỉ bất quá khí chất vô cùng lạnh lẽo mà ở sau lưng hắn thì là một vị hơi lộ ra anh tuấn cổ trang thanh niên rõ ràng là diệp thần lần trước truy sát đoàn khả hơn thời khắc tại cố gia biệt thự bên ngoài nhìn thấy âu dương tình cùng đố minh theo sự xuất hiện của bọn hắn diệp thần sau lưng đ ố i đỉnh lâu đám người tầm mắt vì đó có r ụ lại thượng tam thiên người âu dương tình quét mắt một phen đ ố i đỉnh lâu đám người tầm mắt cuối cùng như ngừng lại diệp thần trên thân môi đỏ k h ẽ m í môi nghĩ không ra diệp tiên sinh cũng tới tham gia chuyện hôm nay nàng bên cạnh đố minh không nhìn thẳng đ ố i đỉnh lâu đám người giống như cười mà không phải cười nhìn xem diệp thần người g i t bằng da bạch da hoàng da người lại còn g i m đến không thể không nói ngươi rất có dũng khí đa tạ khen n ợ i diệp thần nhàn nhạt nói một câu liền muốn đi vào c h ờ một chút đỗ minh bỗng nhiên mở miệng chậm rãi nói diệp thần nghe nói ngươi tại đông doanh rất uy phong à bại đông doanh k i ế m thánh chu tứ đại thức thần thậm chí là liền hỏa đế cùng thái thản đều không phải là đối thủ của ngươi hắn nhìn như tán dương ngữ khí càng nhiều hơn là khinh thưởng đ ỗ mộ thừa nhận là ta lúc trước xem thường ngươi bất quá ngươi nếu là nắm ta thượng tam thiên xem như là đông doanh kiếm thánh như vậy phế vật vậy liền mười phần sai diệp thần nhữ, nhữ mày ngươi muốn như nào rất đơn giản đỗ minh chắp hai tay sau lưng cười ngạo nghễ xem ở ngươi thiên phú còn có khả năng mức. chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta đô minh đỗ m ỗ hôm nay có thể vì ngươi biện hộ cho, bảo đảm ngươi một c á i mạng nói xong hắn bình tĩnh nhìn về phía diệp thần ngươi cảm thấy thế nào bệnh tâm thần diệp thần cười ha ha quay người dẫn người liền đến gần khách sạn bên trong đỗ m ỗ sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi hắn bản cho là mình đều đưa ra muốn thu hắn làm thủ hạ lời về sau diệp thần vì mạng sống tất nhiên sẽ đáp ứng ai có thể nghĩ đến đổi lấy lại là một câu bệnh tâm thần lúc này một đạo thanh n m nhàn nhạt chuyển đến ha ha nghị không ra đường đường đỗ ra đỗ minh cũng có bị người không nể mặt mũi thời điểm đỗ minh lần theo thanh em nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang màu đen trang phục thanh niên dẫn một cao g ầ y nữ tử chậm rãi đi tới ánh mắt của hắn trọng điểm tại vị k i a cao g ầ y trên người nữ tử dừng lại mấy cái cuối cùng mới cười lạnh nói lâm hàn ta nói vừa mới nhập thế liền không nhìn thấy bóng người của ngươi nguyên lai、like、là đi t á n g á i t á n g á i nhị chữ làm cho lâm hàn bên cạnh tô ấu vi khuôn mặt đỏ lên nếu là đổi lại người thường nói như thế nàng nàng đã sớm phát tác ra tới bất quá mặt đối người trước mắt này nàng nhưng cũng không dám bởi vì có thể trêu chọc lâm h à n người không cần đoán cũng biết đến từ thượng tam thiên đối mặt đỗ minh ép buộc lâm hàn mỉm、cười. thầm ý sâu sắc nhìn diệp thần bóng lưng làm sao đỗ minh mời chào cái này người cũng thất bại rồi mời chào đỗ minh khinh thường cười một tiếng bất quá là một cái thế tục giới sâu k i ế n thôi nói thế nào mời chào sở dĩ nói chuyện cùng hắn thuần túy là đỗ mộ tâm tình tốt mong muốn biên lai、like、cho ở bên người thường xuyên đánh chửi thôi hết lời hắn đã nhận ra lâm hàn lời bên ngoài chi ý mở miệng nói chẳng lẽ cái này người cũng cự tuyệt hảo ý của ngươi cự tuyệt lâm hàn cười nhạt một tiếng cùng đỗ minh so ra lâm mộ phản cũng là có chút đỏ mặt bởi vì vì người nọ căn bản chính là bỏ qua ta lâm hàn xem ra con chó này tính tình quả thật như trong truyền thuyết như vậy thật cứng rắn cũng không biết xương cốt của hắn cũng là không cứng rắn đỗ minh hơi có thâm ý nhìn hắn một cái lâm hàn tới đối mặt khẽ cười nói xương cốt có cứng hay không cái kia liền cần đánh mấy côn mới biết hai người trong lời nói tàn g phong tô hấu vi căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì mà là không ngừng đánh giá b ú n phía tựa hồ là đang tìm người nào ngược lại là âu dương tình nhìn một chút diệp thần đi xa h ư ớ n g đi âm thầm lắc đầu trong đôi mắt đẹp mang theo một tia vẻ đồng tình trước khi đi cố lao ra tử nhiều lần xin nhờ ta giúp đỡ ngươi ta vốn cho rằng ngươi chỉ là bình thường、cùng. không nghĩ vậy mà c u ồ n g đến trình độ như vậy l i ê n đố minh cùng lâm g i a thiên tài lâm hàn cũng dám bỏ qua lần này toàn bộ hoa quốc không ai có thể cứu ngươi khách sạn bên trong diệp thần đi ở trước nhất lâm thái cùng dương thiên một tấc cũng không rời mà đối đình lâu đám người thì là theo sát phía sau s á t mặt có chút n g ư n g trọng mà đúng lúc này một đạo kinh khủng kinh khí từ một bên lướt đến kinh khí trên không trung hóa thành một đạo màu vàng quyển k ì n h thẳng đến diệp thần người nào thật can đảm dương thiên cùng lâm thái biến sắc lúc này nhảy đến diệp thần trước người cùng nhau đánh phía cái tia đạo khủng bố quyển tỉnh phanh phanh theo hai đạo tiếng rên dỉ hạ xuống chỉ thấy dương thiên cùng lâm thái thân hình tầng tầng bắn ngược trở về diệp thần vung tay lên một cái tiếp nhận bọn hắn dù là như thế trong miệng hai người cùng nhau bắn ra một ngụm máu lớn dấu vết sắc mặt trắng bệnh vô cùng hiển nhiên là bị trọng thương dương thiên sợ h a i nói lao diệp đối phương rất mạnh hai người bọn họ hợp lại vẫn như cũng bị đối phương nhất kích đả thương nặng này há lại chỉ có từng đó là bình thường mạnh diệp thần tầm mắt lạnh lùng d ư ơ n g mắt bắn thẳng đến cuối hành lang chỉ thấy một vị ước chừng hai mươi mấy tuổi thanh niên chậm rãi đi tới thanh niên khuôn mặt nham hiểm khóe môi n i t lên một tia nụ cười quỳ dị hắn môi đi một bước trên mặt đất đều sẽ khuấy động lên một hồi gọn sóng nay vây sóng gọn phía trên tiếp theo nhấc lên vô cùng cồn u bạo khí thế như là kinh đảo hãi l ạ n g hướng phía diệp thần đám người c ủ a tới vê anh ngoại trừ diệp thần bên ngoài phía sau hắn tới đỉnh lâu chờ hơn mười người cùng nhau lùi lại một bước trong miệng phun xuất ra đạo đạo sương máu có người càng bị cố khí thế kia áp bách quỷ trên mặt đất giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt run sợ vô cùng cho dù là luôn luôn tự tin vô cùng tới đỉnh lâu cũng không ngoại lệ mạnh thanh niên trước mặt quá mạnh thanh niên đem một màn này thu đến đáy mắt về sau k h ỏ miệm phát ra một vện giọng địa mai chi sắc cái này là cái gọi là thế tục giới cường giả sao đơn giản không chịu nổi một kích lời này vừa nói ra đ ố i đỉnh lâu đám người đột nhiên giận dữ đối nó、no、trợn mắt nhìn nhưng trong lòng lại là một mảnh đ ắ n g chát bọn hắn liền đối phương khí thế đều không chịu nổi thanh niên nhìn chằm chằm diệp thần tại khoảng cách diệp thần không đến cách xa một bước lúc đột nhiên dừng bước lại ngươi chính là cái gọi là diệp nam cuồng chương 673, b ở i vì ngươi sẽ chết tại trên tay của ta phải thì như thế nào diệp thần tới đối mặt tầm mắt lạnh leo như lao thanh niên túi đầu đánh giá chính mình mười ngón tay nhẹ nhàng mà nói có thể tại dưới sự uy áp của ta mà không đổi sắc c ũ nói, nói xong hắn quay người liền muốn ly khai một đạo đạo mạc vô cùng thanh em vang lên theo ta có nhuồng ngươi đi rồi sao đoàn phong nghe vậy trậm rãi dừng bước lại quay người trên mặt kiệt ngạo nhìn xem diệp thần ngươi liền như vậy vội vã đi đầu thai sao diệp thần hư lạnh một tiếng liền muốn xuất thủ thời khắc sau lương đối đỉnh lâu bỗng nhiên kéo hắn lại trầm giọng nói không nên vọng động cùng lúc đó t i ế n lan phi mấy người cũng là lần lượt khẩn cầu đúng vậy à diệp tiên sinh loại thời điểm này ngàn vạn không thể xúc động bị ngươi làm đục như vậy bọn hắn làm sao không giận bất quá người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu còn nữa chuyện hôm nay liên quan đến thượng tam thiên cùng thế tục giới có thể hay không cùng tồn tại nếu vì chút chuyện này mà trở mặt hậu quả sẽ là bởi vì nhỏ mất lớn đới đình lâu vẫn như cũ năm chắc diệp thần tay tầm mắt bên trong mang theo khẩn cầu c h i sắc nghe ta một lời ngàn vạn không thể ha ha ha coi như các ngươi tức thời đoàn phong càng ngày càng đắc ý cười một tiếng dài về sau liền biến mất ở trên hành lang cái k i a quanh quẩn không tiêu tan tiếng c ư ờ i điên cùng giống như là đối diệp thần đám người trào phúng mà lúc này như thanh sơn dẫn người bước nhanh tới n h ữ mày nói chuyện gì xảy ra đ ố i đình lâu lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra đơn giản hèn mạn sau khi nghe xong như thanh sơn hai đầu lông mày đều là chấn nộ bất quá vẫn là nhìn về phía diệp thần ngươi không ra tay là đúng đối phương là đang buộc ngươi ra tay dạng này bọn hắn liền có thể tìm được cớ làm khó dễ ngươi cũng không cần bởi vậy đưa khí ta không cần đưa khí diệp thần cười lạnh trong mắt đều là nghiêm nghị xác ý bởi vì vì người nọ trong mắt ta đã là một người chết đi thôi người hầu như đều đến đông đủ ngưu thanh sơn còn tưởng rằng hắn là tại nói dọa n h ụ c trí t h a n h ẹ một tiếng liền dẫn người đi vào thang máy bên trong bóp lại thông hướng mười tám tầng cái nút đi qua chuyện lúc trước về sau tâm tình của mọi người đều có chút tầm u bọn hắn tự khoe là cừng giả có thể theo đoàn phong xuất hiện lại phát hiện mình như thế yêu ớt không thể tả cũng để bọn hắn chân chính ý thức được thượng tam thiên c h ố lợi hại tiến an phi nhịn không được hỏi trong lòng tất cả mọi người n g h i hoặc châu lão vừa rồi vị kêu đoàn phong là ai nên tiếp mọi người tầm mắt n ư u thanh sơn nghiêm mà nói lần này đàm phán thượng tam thiên hết thể tới chín đại cổ võ gia tộc Lời này vừa nói ra, mặt của mọi của như sắc lập thanh sơn hít một hơi về sau chậm rãi mà đàm đạo mà vừa rồi vị kia văn phong chính là đại biểu đoàn gia đến đây tham gia đàm phán nghe nói cái này người bất quá hai mươi bốn tuổi thực lực khủng bố đến cực điểm cho dù là đặt ở đoàn gia cũng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài nghe được lời này dù là diệp thần tầm mắt cũng không khỏi đến nỗi ngưng tụ đoàn phong chỉ bằng vào khí thế liền chấn thương đối đ ỉ n h lâu đám người cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ tử tựa hồ là phát giác được mọi người lo lắng ngưu thanh sơn cười nói bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng lần này ta hoa quốc cũng xuất động không ít t h như ta lo n g hồn còn có thiên điện thậm chí là còn có quân đội mà lại này cựu đại gia tộc bên trong cũng có tương đối thông tình đạt lý tồn tại sắc mặt của mọi người mới hơi dễ nhìn một điểm rất nhanh thang máy đến mười tám tầng cửa thang máy mở ra sau khi n ư u thanh sơn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó g ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần diệp tiểu tử hôm nay căn hệ trọng đại ngươi nhớ lấy không thể xúc động càng thêm không thể chọc g i ậ n thượng tam thiên người ta tâm lý nắm chắc diệp thần lập lờ nước đôi trả lời một câu như thanh sơn lúc này mới nhẹ gật đầu dẫn mọi người đi ra thang máy đập vào mi mắt là có một cái chiếm diện tích hơn ba trăm bình phương phòng khách cửa đại sảnh có hai vị lão giả áo x á m chấn giữ hai người nhắm mắt dưỡng thần dường như ngủ say có thể từ hắn bên trong mơ hồ phát ra lực lượng lại là làm cho đới đỉnh lâu chờ người vì đó kinh hãi như thanh sơn đi qua cùng hai người nói vài câu về sau liền ra hiệu mọi người đi vào làm diệp thần đi qua hai người bên cạnh thời điểm trong đó một vị lão g i ả đột nhiên mở mắt nói ngươi chính là diệp nam c ư ồ n g diệp thần ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến hắn lão phu chính là hoàng gia người ngươi giết ta hoàng gia hậu bối hoàng nham sau đó còn cần ngươi cho lão phu một cái công đạo lão g i ả nói xong câu đó liền lại lần nữa nhắm mắt lại hiển nhiên là không muốn tiếp nhận bất kỳ giải thích nào tốt ta nhất định cho ngươi bàn giao diệp thần h i ế p híp mắt liền đi vào trong đại sảnh chỉ thấy một cái to lớn hình v à n h khuyên bàn dài bảy trong đại sảnh bất luận là bàn ghế vẫn là thảm đỏ đều là cổ hương cổ sắc mà tại hình t à n h khuyên dài trên bàn đen nghịt ngồi mười mấy người cơ hồ là tại diệp thần tiến đến trong nháy mắt đó. bên trong đại s ả n h liền có vô số đạo tầm mắt cùng nhau hội tụ mà đi tầm mắt giống như lưới đao áp bách đến tới đỉnh lâu chờ tâm thần người đều loạn có người không chịu nổi như vậy áp lực vô hình quay người liền chạy ngược về đi ta không tham gia ta không tham gia ngưu thanh sơn trong mắt lóe lên một tia tức giận chỉ có diệp thần không hề bị lay động tầm mắt từng cái từ trên bàn phía trên quét qua phát hiện đại đa số người tầm mắt đều dừng lại trên người mình lúc trước đoàn phong giờ phút này đang ngồi ở phải phía trên vị trí tại phát hiện diệp thần tầm mắt quét tới về sau hắn vậy mà làm ra một cái cắt cổ động tác còn có một vị thân mang áo đen thanh niên tóc dài tầm mắt như là như chim ưng sắc bén nhìn xem hắn khoe miệng phát ra một vệ sâm nhiên độ cong cái này người liền là diệp nam cuồng một vị tướng mạo thật thà thanh niên nhìn một chút diệp thần gặp hắn tại mọi người dưới khí thế vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti về sau không khỏi gật đầu nói có can đảm có khí phách xem ra truyền ngôn không phải hư l i ễ u thanh người tốt xấu là liễu g i a người n g người nào thông qua khí tới xem người vạn nhất đối phương là ngoài mạnh trong yếu đây một vị trên mặt có điểm, điểm tàn nhang nữ tử cười lạnh một tiếng mang theo khinh thường nhìn về phía diệp thần giống dạng này người ta bạch hình thấy cũng nhiều bất quá là cố giả bộ bình tĩnh mặt hàng thôi không sai một cái không vào võ tôn phế vật cũng xứng xưng là h ò a quốc đệ nhất nhân một vị khắc khuôn mặt âm lạnh thanh niên cười ha ha đủ rồi mà đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên rõ ràng là ngồi tại đang bên trong vị trí lạc thủy giao mở miệng n à n g lạnh lùng quét mắt liếc mắt mọi người lúc này mới đối diệp thần nói diệp thần mang theo ngư ơ i người ngồi xuống đi diệp thần khẽ gật đầu tại tất cả mọi người trong ánh mắt tìm sớm chuẩn bị tốt chỗ chống ngồi xuống sắc mặt như núi lớn đổ sộ không thay đổi lạc thủy giao cùng một bên thang kiếm phong liếp nhau một cái, Hiển nhiên là diệp Thần biểu hiện ngoài dự liệu của bọn họ. Diệp biểu ngoài liệu bọn là dự của mấy giây về sau lạc thủy giao đứng dậy chỉ bên cạnh vị kia chất phát thanh niên giới thiệu nói vị này là liễu thanh thượng tam thiên liễu ra người vị kia gọi liễu thanh người đối diệp thần khẽ gật đầu thiện ý cười một tiếng nghe qua diệp nam cùng đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền diệp thần cũng là báo chi dùng mỉm cười lúc này bốn bóng người từ bên ngoài đi đến rõ ràng là lâm hàn tô âu vi đô minh âu dương tình chờ đến bọn hắn ngồi xuống về sau lạc thủy giao lần nữa theo thứ tự giới thiệu vị này là tiêu gia tiểu dương thượng tam thiên người của tiêu gia vị này là chẳng qua là cùng liễu thanh so sánh những người khác đối diệp thần thái độ rất là lãnh đ ạ m trong đó còn có không che giấu chút nào địch lý của mình làm giới thiệu nói bạch ra bạch hình thời khắc bạch hình tầm mắt bức người diệp nam cuồng ngươi thật là lớn năng lực à cũng dám giết ta bạch ra người hơn nữa còn liền giết hai cái diệp thần cười nhạt một tiếng có người nhất định phải đem đầu đưa qua đến thử xem diệp mỗ lơi đ a o diệp mỗ tự nhiên sẽ nhường hắn như ý Ngươi! hình ngay vậy đột nhiên giận、dữ. Đi! Bạch vậy đột dữ. diệp thần dương mắt nhìn sang chương 674, đâm liền chiến đều không d á m tiếp một phế vật đây cũng là người hoa quốc thiên đ i ệ n địa chủ quan sơn việt theo lạc thủy giao tiếng nói vừa ra diệp thần dương mắt nhìn sang chỉ thấy phải phía dưới tối vi ở giữa vị trí giờ phút này đang ngồi ngay thẳng một vị thanh niên thanh niên toàn thân áo đen có được mái tóc dài màu đen khuôn mặt có chút tấn lãng nói là thanh niên nhưng hắn hai tóc mai ở giữa đã là một mảnh hoa dâm phát giác được ánh mắt của hắn thanh niên dương mắt cùng diệp thần đối mặt trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên ngay qua ta hoa quốc g a một vị trăm năm khó gặp thiên tài hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm t h ư ờ n g ta hoa quốc có người kế tục rồi ánh mắt của hắn rất là nhu hòa trong lúc vô hình cho người ta một loại thân cận cảm giác diệp thần trong lòng c ư ờ i lạnh chậm rãi mở miệng nói nghe đồn thiên điện điện chủ quan sơn việt thần lòng kiến thủ bất k i ế n vĩ càng là ta hoa quốc tu hành giới năm mươi năm trước thế hệ trẻ tuổi thần thoại hôm nay diệp mỗ có chút ngứa nghề không biết quan điện chủ có thể hay không chỉ giáo một ít theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ bên trong đại sành mọi người sắc mặt vì đó khẽ g i ậ mình thậm chí là còn tưởng rằng là nhóm người mình nghe lầm quan sơn việt là ai chớ nhìn hắn bề ngoài thoạt nhìn có chút tuổi trẻ thế nhưng chỉ so với năm gần trăm tuần long vương ngựu thanh sơn nhỏ hơn vài tuổi mà thôi trọng yếu nhất chính là hắn càng là hoa quốc năm mươi năm trước thế hệ trẻ tuổi võ lâm thần thoại lúc ấy từng tại hoa sơn lực gáp đương thời hào kiệt một trận chiến phong thần mặc dù lúc qua năm mươi năm có thể không người dám khinh thường cùng hắn cho dù là luôn luôn tự ngạo thượng tam thiên người cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay diệp thần vậy mà chủ động hướng hắn khiêu chiến bởi vậy tại diệp thần vừa mới dứt lời về sau chư vị ngồi ở đây thượng tam thiên người cùng nhau liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc bất quá càng nhiều hơn là khinh thường. thì như lâm hàn cùng đô minh theo bọn hắn nghĩ diệp thần khiêu chiến quan sơn việt t h u ầ n túy là không biết tự lượng sức mình dĩ nhiên bọn hắn cũng vui vẻ thấy diệp thần chọc giận quan sơn việt sau đó bị hắn chém giết quan sơn việt nghe vậy ôn hỏa gương mặt hơi hơi ngưng tụ nhìn về phía diệp thần tầm mắt cũng là đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đ ỗ n g nhiên giảm xuống đới đỉnh lâu đám người biến sắc không ngừng đối diệp thần máy mắt ngưu thanh sơn cùng lạc thủy giao nhữ nhữ mày hai bọn họ đang muốn lên tiếng giảm bớt không khí thời khắc bên trong đại sảnh đột nhiên vang lên một đạo thanh âm l chỉ thấy một vị thân mang màu trắng váy dài nữ tử từ, từ một bên đứng dậy đi đến diệp thần trước mặt căm tức nhìn hắn diệp thần ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi là không muốn sống nữa sao không phải tô âu vi lại là người p h ư ơ n g nào c h ỉ bất quá trên mặt nàng giờ phút này che kín hàn xương nàng là ai can dỡ nơi này chỗ nào đến phiên nàng tùy ý xem bảo người tới đưa nàng đổi u ra ngoài bất thình lình một màn làm cho bên trong đại s ả n h không ít người âm thầm nhữ mày có người đang muốn dự định đem tô âu vi đổi u ra ngoài thời điểm một bên lâm hàn đứng dậy cười nói các vị đây là bạn gái của ta tô âu vi nàng cái gì cũng đều không hiểu còn hy vọng mọi người bỏ qua cho nói xong hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía tô ấ u vi ấ u vi trở về tô ấ u vi cắn m ô i tấm mắt phức tạp nhìn xem diệp thần diệp thần ngươi còn mạnh hơn chàng tới khi nào đang ngồi tiền bối đều đến từ thượng tam thiền bọn hắn mỗi một người đều so với ngươi còn mạnh hơn ngươi tại sao có thể tại trước mặt bọn hắn cản rỡ nói đến đây nàng hít sâu một hơi xem ở tỷ ta trên mặt mũi ta cuối cùng lại khuyên ngươi một câu nên sửa đổi một chút tính tình của ngươi bằng không sẽ vì ngươi đưa tới họa sắt hơn nói đến thế thôi nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong nàng quay người liền trở về lâm hàn bên cạnh toàn bộ quá trình không có chút nào cho diệp thần cơ hội nói chuyện không sai lâm hàn bạn gái không sai biết đại thể biết đúng mực cũng là một người thông minh nghe được tô ấu vi cái kia đảo dăn dạy diệp thần lời về sau bên trong đại sành thượng tam thiên người lần lượt gật đầu không thôi lâm hàn trên mặt tùy thời tràn đầy ý cười có thể trong ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo hắn vốn muốn mượn quan sơn việt tay chém giết diệp thần ai có thể nghĩ đến thời điểm then chốt tô ấu vi chạy đến phá r ố i được rồi xào xào nháo nháo còn thể thống gì lạc thủy giao ngăn lại mọi người lập tức đối thủ tại cửa ra vào một vị lao giả nói suối thuốc nhường người của quán rượu mang thức ăn lên đi đúng tiểu thư cái tia lão giả vô cùng cung kính nhẹ gật đầu mọi người lại lần nữa khôi phục a n tình trạng thái lúc một câu nói lạnh lùng từ diệp thần trong miệng chậm r ã i chuyên lên ra đâm liền chiến đều không dám tiếp một phế vợt bên trong đại s ả n h lại lần nữa hoàn toàn tinh mịch vô số đạo trong ánh mắt liên tục lóe lên khiếp sợ tiểu t ử này là điên thật rồi a liền cấp thiết như vậy mong muốn chọc giận quan sân việt đới đình lâu đám người sớm đã làng â y ra như phóng diệp tiên sinh người rốt cuộc muốn làm gì như thanh sơn biến sắc lại biến có chút hối hận nhường diệp thần tới tham gia lần này đà m theo, dần dần theo tiếng nói g của hắn hạ xuống hiện trường vang lên vô số xả hơi tiếng liên ngưu thanh sơn cũng là âm thầm thở dài một hơi bất quá làm hắn ngoại ý muốn chính là chính mình cái này sư đệ vậy mà như thế có thể ẩn nhẫn hoàn toàn không giống như là tác phong của hắn lúc này theo thứ tự có ăn mặc thống nhất nghiêm chỉnh huấn luyện khách sạn phục vụ viên đẩy toa ăn đi đến bắt đầu có thứ tự mang thức ăn lên không bao lâu trên bàn liền bày đẩy gần trăm đạo món ăn đang khi mọi người dự định động đôi lúc tiêu g i a tiêu dương đông n h i ê nói n các vị tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hắn liên lạc thủy giao lâm hàn đám người cũng không ngoại lệ tiêu dương dương mắt đánh giá một phen mọi người tầm mắt trọng điểm tại diệp thần bọn người trên thân rừng lại mấy giây này mới nói món ăn tuy mỹ vị rượu mặc dù căm tuần có thể trong mắt của ta có một số việc vẫn là đang nói song sau lại ăn tương đối tốt quan sơn việt trước tiên phụ hỏa một câu tiêu công tử lời ấy chính hợp ý ta những người còn lại cũng là khẽ gật đầu mơ hồ dùng tiêu dương cầm đầu tiêu dương cười nhạt một tiếng ta đây tiêu dương liền không che giấu lần này ta thượng tam thiên nhập thế các đại thế gia cần dàn xếp chỗ không biết ngươi hoa quốc một phương nói thế nào ngữ khí của hắn như là mệnh lệnh không thể nghi ngờ như thanh sơn đang muốn mở miệng quan sơn việt dành nói tiêu công tử ta thiên điện sớm đã sớm chuẩn bị tốt chư vị thượng tam thiên bằng hữu luôn luôn sống lâu thế ngoại đảo nguyên chắc chắn sẽ không thích ồn à o phức tạm khu náo nhiệt nói đến đây hắn quét mắt một phen mọi người tại diệp thần trên thân rừng một chút về sau mới nói cho nên ta thiên điện quyết định đem thiên nam bên trong kiềm nam tương nam điền nam ba tỉnh cùng với cam châu cảng đạo đưa cho chư vị làm gián xếp chỗ theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong đám người ngưu thanh sơn đầu tiên là khẽ giật mình sắc mặt lập tức đột nhiên nhất biến lúc này theo bản năng nhìn về phía diệp thần bởi vì quan sơn việt nói tới chỗ trên thực tế đều là diệp thần nhất là thiên nam ba tỉnh có thể nói là diệp thần quê quán chương sáu trăm bảy mươi lăm ta chỉ là đơn thuần nhìn người khó chịu mà thôi song lần này làm hắn kinh ngạt lạ d i một đạo như máu tươi rượu đỏ ở tại trên mặt hắn rượu đem hắn khuôn mặt đều ướp nhẹp ở mức cạch cạch còn kèm theo một tia mùi rượu khoảnh khắc ở giữa toàn trường tĩnh lặng tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn về phía diệp thần trong tay cái kia giống ly rượu đỏ diệp thân dùng khăn giấy xoa xoa miệng chén quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm vô cùng quan sơ việt ngượng ngủ, ngủng tay run ngươi tiếp tục ngồi tại bên cạnh hắn đới đình lâu đám người mặt mũi trắng bệnh tay run đại ca ngươi là run có bao nhiêu lợi hại mới có thể xảo diệm vô cùng run đến người ta trên mặt ta lạc thủy giao âu dương tỉnh tô ấu vi chờ chúng nữ thì là cái miệng nhỏ nhắn khẽ c h e ánh mắt đờ đẫn hiển nhiên là trước mắt một màn này cả kinh qua x ư c n ư u thanh sơn khỏe miệng hơi hơi run dày tiểu từ này thật đúng là cái ma vương a làm việc vô pháp vô thiên không đem sư đệ cùng thượng tam thiên người để vào mắt ngay tại hắn làm xong ra tay ngăn cản hai người giao t h ủ chuẩn bị thời điểm đã thấy quan sơn việt đưa tay xoa xoa trên mặt rượu không những không giận mà còn cười nói không sao có thể là quan mỗ tại nâng lên diệp huynh đệ quê quán thời điểm diệp huynh đệ nhớ nhà vượt quá giới hạn mà run một cái tay quan mỗ có thể lý giải không sai Diệp này mùi vị có khả năng đà tạ diệp huynh đệ hắn rất là rộng lượng lắc đầu lại lần nữa nhìn về phía tiêu dương tiêu công tử chính như ta lúc trước nói thiên nam ba tỉnh cam châu cảng đảo những địa phương này lúc này h ắ n k h ỏ mắt liếc qua thấy diệp thần lại cầm lấy một bình rượu đỏ lại rót cho mình một ly hắn mí mắt tầng tầng nhảy mấy cái bất động thanh sắc tiếp tục nói phía trên ta nói tới những địa phương này đối với các ngươi thượng tam thiên không có gì thích hợp bằng ba lại là một đạo rượu đỏ như là sóng lớn bắn n h a n h tới bất quá lần này cũng là bị quan sơn việt ngưng tụ ra một đạo chân khí cương t ư ờ n g đỡ được toàn bộ bên trong đại sảnh nhấc lên một hồi xôn xao lần này liền là đồ ngốc đều có thể nhìn ra diệp thần là đang cố ý nhằm vào quan sơn việt lần thứ nhất còn có thể miễn cưỡng nói rõ lý do để ý bên ngoài có thể liên tục hai lần lạc thủy giao cùng thang kiếm phong không khỏi nhìn về phía diệp thần âm thầm nhữ mày diệp thần a diệp thần ngươi đến cùng muốn làm gì quan sơn việt quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười đạo nhìn về phía diệp thần diệp huynh đệ đừng nói cho ta tay ngươi lại run lên không phải dưới con mắt mọi người ở giữa diệp thần vuốt vuốt chén rượu trong tay đôi hắn nét miệng cười một tiếng bởi vì ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi lời này vừa nói ra toàn trường tĩnh lặng ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi tất cả mọi người trong đầu không ngừng quanh quần diệp thần câu nói này quá p h í lối quá cuộc vọng h è mạng h ủ tịch bên trên tiêu dương đột nhiên đập bản sắc mặt vô cùng âm trầm quát diệp nam cuồng ngươi dám năm lần bảy lượt cắt ngang quan điện chủ cùng ta ở giữa nói chuyện ngươi thì tính là cái gì diệp thần tầm mắt ngưng tụ lãnh đạo nói đây là diệp mô cùng quan sơn việt ở giữa sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới xem bảo t i ê u dương đột nhiên giận dữ ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy hắn là ai thượng tam thiên người của tiêu gia tiêu gia tại rất nhiều trong cổ tộc thực lực là đủ đứng hàng ba vị trí đầu đừng nói diệp thần cho dù là cùng là thượng tam thiên người đoàn phong mấy người cũng không dám như thế can dỡ đây quả thực là không đem ta thượng tam thiên để vào mắt không quan trọng một cái thế tục giới phế vật người nào cho dũng khí của hắn giết hắn phạm ta thượng tam thiên người giết không tha nghe được diệp thần câu nói sau cùng kia bốn phía thượng tam thiên người cũng lần lượt nổi giận dồn dập trên mặt s á t ý nhìn về phía diệp thần lạc thủy giao âm thầm lắc đầu một mặt vẻ bất đắc dĩ đối mặt q u ầ n hùng xúc động phẫn nộ c ụ c diện cho dù là nàng có lòng muốn muốn giúp diệp thần cũng không thể nào lạc ra mạnh hơn cũng không dám đồng thời đắc tội ở đây mấy lớn cổ tộc lưu thanh sơn vẻ mặt vì đó đại biến đang muốn mở miệng hóa giải mâu thuẫn thời khắc lại nghe diệp thần đột nhiên quát hôm nay diệp m ỗ chỉ vì quan sơn về tới không muốn chết đều chớ xen vào việc của người khác diệp t h ầ n tầm mắt bắn thẳng đến quan sơn việt quan điệp chủ ấ n oán giữa chúng ta có phải hay không nên thừa dịp hôm nay tính toán rồi hắn nguyên bản định đàm phán kết thúc về sau lại tìm quan sơn việt phiền thoái ai có thể nghĩ đến quan sơn việt vậy mà muốn đem địa bàn của hắn chia cho thượng tam thiên người thiên nam là hắn quê quán c à m châu mộ dung ra linh dược sơn là hắn phụ thuộc thế lực càng đảo đường ra càng là hắn trung thực cùng đội quan sơn việt cử động lần này lòng dạ đang chém ha ha ha quan sơn việt bỗng nhiên mở miệng lớn bật cười tiếng cười vang vọng toàn bộ phòng khách diệp nam cuồng quan mộ vốn cho rằng ngươi biết tẩn nhận đến cuối cùng không nghĩ lại là cấp thiết như vậy phát tác ra tới. không khỏi quá nóng lòng à hắn giờ phút này vẻ mặt cực kỳ âm trầm tầm mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo nhất là trên người hắn hưu ý vô ý phát ra khí thế làm cho đ ố i đình lâu chờ người vì đó run dậy không thôi diệp mỗi chính là chuyên vì ngươi tới nói thế nào ở nhẫn diệp thần cười lạnh lại nói ngược lại là ngươi một mực tại ở nhẫn mặt khác ngươi làm liếm cậu dáng vẻ thật vô cùng ngắt tâm thượng tam thiên là cha ngươi còn là mẹ ngươi vậy mà quỳ liếm đến tình trạng như thế không thể không nói quan mỗ rất bội phục ngươi quan sơn việt tầm mắt âm trầm mà nói quan mỗ không biết ngươi dũng khí từ lâu tới cũng dám k ê u c h ú ta thật cho là quan mỗi là cái gì cầu thí đông doanh kiếm thánh cầu thí hỏa đế thái thả sao những người còn lại cũng lần l ư ợ t bật cười đông doanh kiếm thánh hàng ngũ trong mắt bọn hắn thật không đáng giá nhắc tới bớt nói nhiều lời ngươi nếu là có gan liền cút ra đây cùng ta quyết nhất tử chiến nói xong câu đó diệp thần vừa xài b ư ớ c ra vậy mà trực tiếp phá cửa sổ mà ra đặt đứng ở dương thành quốc tế khách sạn vùng trời đã ngươi một lòng muốn chết ra đây liền thành toàn ngươi quan sơn việt hử lạnh một tiếng vòng quanh kinh thiên sát ý hướng phía bên ngoài kích bắn đi nay hàng loạt biến cố phát sinh cực nhanh chờ đến ngưu thanh sơn muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi hắn than nhẹ một tiếng đội vàng đ u ổ i theo theo sát phía sau đới đỉnh lâu đám người các vị chúng ta cũng đi ra xem một chút đi nhìn một chút cái gọi là đông á đệ nhất nhân đến cùng có bao nhiêu c â n lượng trong đám người đỗ minh cười hắc hắc trên mặt đều là cười trên nôi đau của người khác chi sắc lập tức dẫn mọi người hẹn ra ngoài lâm hàn cùng tô ấu vi rơi vào cuối cùng lâm hàn tô ấu vi đột nhiên kéo lại lâm hàn dù giọng nói diệp diệp thân hắn hắn là quan sơn việt đối thủ sao lâm hàn quay người nhìn t r o n chú nạn Khoe miệng phát miệng một tia ra cho ư ờ i l ạ n chi c thủ. h đối ý, Ta ngươi nay biết, đêm dù i ệ p Nam c là hắn lâm hàn g đối mặt quan sơn việt cũng muốn xuất toàn lực nghe được hắn tô ấu vi thân thể lập tức run lên tuy nói nàng tương đối chán ghép diệp thần có thể đang nghe diệp thần sẽ chết về sau trong lúc nhất thời vậy mà vô cùng bối rối chương sáu trăm bảy mươi sáu người sắp chết còn d á m b ộ nào dương thành quốc tế tiểu điểm không hai bóng người ngạo nghễ đạp đứng ở trong hư không chỉ là từ trên thân hai người tiêu tán ra tới u y áp liền làm đến trên mặt đất phần lớn người nhịp tim vì đó đ ỗ n g nhiên đình trệ diệp tiểu tử nghe ta một lời khuyên không nên vọng đậu lưu thanh sơn đạp không mà lên đứng ở diệp thần trước mặt quên ngủ ngươi tuy là tổng sư bên trong vô địch có thể sư đệ ta lại sớm tại vài thập niên trước liền tấn thăng làm võ đạo t u n giả mà lại cái này người cực kỳ am hiểu ẩm nhẫn dù cho ta cùng hắn giao thủ nhiều lần cũng không có bước ra hắn toàn bộ thực lực nói đến đây hắn giảm thấp thanh â m nói ngươi cũng đã biết giờ phút này phía dưới có không ít người hy vọng ngươi chết mặc dù ngươi thắng sư đ ệ ta cũng là thắng thảm đến lúc đó phía dưới có người bán ra lời diệp thân ngắt lời hắn tầm mắt s â m nhiên nhìn chăm chú quan sơn việt quan sơn việt cùng ta ở giữa ân đoán ngươi lại biết rõ rành rành ngươi như lại ngăn cả n ta đừng trách ta trở mặt không quen biết mắt thấy hắn ánh mắt kiên định ngưu thanh sơn âm thầm thở dài m ộ t hơi cuối cùng vẫn là về tới mặt đất lạc thủy giao đi tới tên tia liền lời của ngươi đều không nghe sao tiểu từ này chính là như vậy n ư u thanh sơn đang chát cười một tiếng nếu như nói toàn bộ hoa quốc có ai lời có thể làm cho diệp thần nghe vào vậy cũng chỉ có người nhà của hắn chuẩn bị ra tay đi lạc thủy giao d ư ơ n g mắt nhìn không thấp giọng nói một khi phát hiện diệp thần không phải quan sơn việt đối thủ ngươi liền ra tay ngăn cản mà ta cùng thang kiếm phong đối phó tiêu dương bọn hắn như thanh sơn lập tức tinh thần đại định t ố t trong đám người hậu dương tình nhìn lên trên trời đạo thân ảnh kia đôi mắt đẹp lấp lánh mấy cái âm thầm lắc đầu nói đáng tiếc đáng tiếc cái gì nàng bên cạnh đố minh cười lạnh tiểu tử này ùy vào chính mình có mấy phần thực lực cùng thiên phú liền không biết t u t xấu mặc dù chết cũng là đáng lời vừa nghĩ tới diệp thần cũng dám cự tuyệt hắn mời chào trong lòng của hắn chính là sát ý tăng nhiều tính h ngươi vận khí tốt trong đám người đoàn phong nhìn xem trên không diệp thần hai mắt bên trong hàn mang bùng lên vốn cho là ngươi sẽ chết tại trên tay của ta không nghĩ bây giờ cũng là tiện nghi quan sân v i ệ t mà đ ố i đ ì n h lâu t i ế n nan phi chờ đi theo diệp thần cùng đi hoa quốc tu hành giới cường giả giờ phút này đều là nín thở gắt gao nhìn xem trên không hai người kia một cái là tại năm mươi năm trước lực gáp hoa quốc một trận chiến phong thần sau đột phá đến tất cả mọi người suốt đời theo đội võ đạo trí tôn cảnh giới cường giả một cái là tại gần trong vòng nửa năm cuộc h ờ i một đường quét ngang hoa quốc cường giả thậm chí là dùng sức một mình chấn áp hàn quốc đông doanh hai nước tu hành giới lại chiến lại thắng chưa từng thua trận thanh niên giờ phút này giữa hai người một trận chiến không ai có thể dự báo kết quả đương nhiên đối đỉnh lâu đám người tự nhiên hy vọng trận chiến này là diệp thần thắng dù sao bọn hắn là truyền kỳ người chứng kiến bọn hắn thấy tận mắt diệp thần một đường đi tới lại một đường đem bọn hắn bỏ lại đằng sau tương đối với bọn hắn ngưng trọng thượng tam thiên người lại là một mặt không để ý bạch ra bạch hình đánh cái ha cắt thúc d ù n nói các người đến cùng có đánh hay không muốn đánh liền nhanh ta trở trở về ăn cái gì quan điện cho ủ Tiêu thể giết ta tiêu thưởng hạt thuần t cười nói, ngươi diệp đại biểu gia, hai ngươi Lời nói cuồng, sau dương dương càng lệnh cần năng năng ban đan. này chỉ có là khả có đó vừa ra, à n trường phải sợ hãi. Cho sợ dù là lạc thủy giao cũng không ngoại lệ bởi vì thuần dương đan có thể tăng tiến võ tôn cường giả tu vi chỉ có mấy lớn cổ tộc hạch tâm đệ tử mới có tư cách dùng mà lại người bình thường căn bản là không có cách luật chế chỉ có tam phẩm huyền sư mới có thể làm đến một màn này nhưng là muốn trở thành tam phẩm huyền sư nói thì dễ làm mới khó làm sao cho dù là lạc gia cũng chỉ có một vị tam phẩm huyền sư bởi vậy lạc thủy giao mới có thể kinh ngạc như thế nghị không ra tiêu dương vì để cho diệp thần chết vậy mà bỏ được trả giá hai hạt thuần dương đan tiêu công tử yên tâm họ diệp đêm nay chắc chắn phải chết quan sơn việt đồng dạng nghe được tiêu dương mặt â m trầm b ả n g phía trên lúc này b ả y biện ra khó mà che giấu vui mừng ngược lại nhìn về phía diệp thần tiểu tử đêm nay không ai có thể cứu ngươi bao quát ta tên phế vật kia sư h i n h người sắp chết còn giá ngộ nào diệp thần hư lạnh một tiếng hai con ngươi bên trong lóe lên trận trận địa quang một cỗ khiến lòng run sợ băng lánh sắt ý ầm ầm ở giữa đánh út về phía quan sơn việt làm một chữ cuối cùng hạ xuống lúc. diệp thần thân ảnh bỗng nhiên như là mũi tên lướt t ầm ầm ra như xuyên qua cả vùng không gian tốc độ cực kỳ khủng bố một đạo kim sắc q u y ề n k ì n h ngang qua trời cao ngang tàng đánh phía quan sơn việt giờ khắc này hắn chủ động ra tay đến được tốt quan sơn việt tầm mắt ngưng tụ hắn đồng dạng cảm nhận được diệp thần một q u y ề n kia bi lực hắn cười lạnh một tiếng trong mắt có từng cơn lớn lạnh phun ra ngoài ầm ầm giờ khắc này một c ỗ hùng hồn mênh mông khí tức như là núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra mơ hồ sen lẫn lôi âm khí thế như sấm uy áp thiên đ i ệ cơ hồ là tại quan sơn việt buộc phát ra khí thế trong nháy mắt đó. trên mặt đất mọi người chỉ cảm thấy một đạo không thể địch nổi uy áp kéo tới tựa như sơn nhạc bông xuống phấp dù là đ ố i đình lâu vị này ma đô đệ nhất nhân cũng là không khỏi lui lại hai bước trong miệng bắn ra một đạo máu đỏ tươi dấu vết cái này là võ tôn cường giả chỗ kinh k h ủ n g sao hắn nhìn về phía quan sơn việt tầm mắt tràn đầy rún sợ hắn còn như vậy húng chi là ngoài ra đi theo diệp thần cùng đi mặt khắc hoa quốc tu hành giới cường giả phanh phanh phanh không ít người thân hình càng là không bị khống chế quỳ g i m xuống đất tựa như trên thân gánh vác lấy một tòa núi lớn lúc này thế tục giới võ giả cùng với thượng tam thiên võ giả khoảng cách liền thể hiện ra Đối với đối đình lâu đám với người h lâu c ậ trong vật, Việt thượng tam thiên người tuy thế, bất thân t kinh khí không ảnh hưởng người cùng quan sơn bản đến gì. diễm lại quá là là bị đám người hoàng gia vàng r ụ c khẽ gật đầu nói quan sơn việt thực lực không tệ có thể ở thế tục giới tu luyện tới tình trạng như thế là đủ chứng minh thiên phú của hắn kinh người ta đoán chỉ sợ không phải như vậy đi thang kiếm phong cười lạnh nhìn thật sâu liếc mắt tiêu dương ta xem quan sơn việt sở dĩ có thể đột phá đến võ tôn cảnh giới trong đó không thể thiếu tiêu g i a trợ giúp à. phát giác được hắn lời nói bên trong ép buộc chi ý tiêu dương hử lạnh một tiếng cho dù là tiêu ra ta từng đã giúp hắn đó cũng là hắn có tư cách k i ệ cùng tiềm lực lạc thủy giao không chút do dự đã kết nói nếu như diệp nam cùng cũng có người tiêu ra những cái kia tài nguyên thành tựu tuyệt đối không thua kém quan sơ việt chỉ bằng hắn tiêu dương cười lạnh liên tục bạch h i n h nhìn thoáng qua lạc thủy giao đông nhiên nói họ lạc ta phát hiện ngươi khắp nơi giữ gìn họ diệp chẳng lẽ ngươi cùng hắn ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật nàng lời nói này ra tiếng lòng của tất cả mọi người lạc thủy giao lạnh lùng nhìn chăm chú lấy nàng bạch hình ngươi dám lặp lại lần nữa sao đi mắt thấy mọi người bắt đầu tranh phong đối lập lên trong đám người liêu ra liếu thanh mở miệng nói các vị các ngươi là đ a n quan chiến vẫn là tại cãi nhau cùng h ắ n cãi chẳng thả xem nhìn phía trên hai người kia ai thắng ai thua、à. mọi người lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía trên không bao tác ám kỉnh đối mặt diệp thần một quyền kia quan sơn việt q u á t chói thai một tiếng lập tức liền đấm ra một q u y ề n vào thời khắc ấy chỉ thấy quả đấm của hắn phía trên mơ hồ có ánh chớp chất động triệt để nổ vang tại không gian bên trong khiến cho đến không gian bốn phía tựa hồ là không thể thừa nhận một q u y ề n này chương sáu trăm bảy mươi bảy hành hung quan sơn việt đây là võ kỹ hơn nữa còn là phẩm giai không thấp võ kỹ thấy cảnh này t a là trên mặt đất l ạ thủy g i o đám người sắc mặt cũng là vì đó ngưng tụ trầm giọng nói xem quan sơn việt này đạo quyền tình mơ hồ có ánh chớp sợ là không thua gì huyền giai võ ký cái gọi là võ ký liền là võ giả ở giữa đối địch ký pháp đồng dạng thực lực võ giả đồng dạng vung ra một quyền tạo thành tổn thương cũng là có khoảng cách tu luyện võ ký cao tự nhiên muốn mạnh một điểm đây cũng chính là đ ố i đình lâu như vậy thế tục giới võ giả cùng sự tranh l ệ n h giữa bọn họ đ ố i đình lâu đám người tuy nói có không kém lực lượng có thể cũng không hiểu được như thế nào phát huy đến cực hạ đoàn phong hiếp h i mắt theo bản năng nhìn về phía bên cạnh tiểu dương quan sơn việt thi triển võ ký cũng là xuất tử người tiêu gia tiêu gia ta chưa bao giờ có lôi hệ võ ký Tiêu d đang sắc mặt khi mọi người nói chuyện với nhau thời khắc trên không quan sơn việt đấm ra một quyền về sau cùng diệp thần màu vàng kim quyền kình hung hăng đánh vào nhau một đạo quyền kình ngang qua trời cao kim quang lóa mắt một đạo quyền kình sẽ rách không gian ánh chấp lấp lánh ẩm ẩm kinh ngựa như thế hai quyền va chạm nếu như như tiếng sấm tiếng vang lúc này tại đây phương chống vắng giữa thiên địa vang vọng mà lên tiếng vang tựa như vạn chống tể minh nhất tâm hồn người phanh trong chốc lát t ừ n g đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng dùng hai người làm trung tâm điên cuồng hướng phía bốn phía bao phủ mà đi như vậy uy thế kinh khủng như là biển cả tràn lan không gian lại bị đè ép đến vạn b é o mức độ cũng may dương thành quốc tế khách sạn vị trí chỗ là ngoại ô mà không phải khu náo nhiệt bằng không sẽ có không ít kiến trúc muốn bị ảnh hưởng đến soạt soạt -so ngay tại này đinh thái nhức góc tiếng vang bên trong mơ hồ có một đạo vô cùng rõ ràng giòn vàng tiếng truyền vào trong thai mọi người dường như người nào xương cốt đ ứ gã Bạch bạch bạch. tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy quan sơn việt thân hình trên không trung cực tốc rút lui liên tục nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn lúc trước vung đi ra cánh tay phải giờ phút này mềm nhũng r ú xuống cùng lúc đó một tia máu đỏ tươi dấu vết từ hắn khỏe miệng tràn ra trái lại diệp thần lại là lẳng lặng đứng ở tại chỗ mặc cho gió lốc bao phủ g ầ y g ò thân thể như làm mọc dễ nảy mầm đồ sộ bất động giờ khắc này trên mặt đất hoàn toàn yên tĩnh lúc này mới giao thủ một cái quan sơn việt liền đã rơi vào hạ phong tiêu dương kinh hô một tiếng có chút không thể tin cái này sao có thể hắn vậy mà đã thương quan sơn việt bạch h u n h đoàn phong hoàng dục đám người cũng là cả kinh lợi hại quả nhiên là lợi hại liêu thanh nhịn không được tán thưởng liên tục sau đó dương mắt nhìn về phía bên cạnh lạc thủy giao cùng thang kiếm phong nói giao giao mũi kiếm nếu như trận chiến này diệp thần bất tử l i ê u ra ta có khả năng tiếp nhận hắn thưởng thụ hạch tâm đệ từ lãnh ngộ lúc này mới biết được cùng ta cướp người、một. lạc thủy giao có chút đắc ý h ừ lạnh một tiếng lúc này mới nhìn lên bầu trời diệp thần trong mắt đẹp lóe lên trận, trận dị sắc ngươi thật đúng là càng ngày càng để cho ta ngoài ý mới thang kiếm phong vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói hắn thân thể mạnh gần như s nhìn trung thượng tam thiên thế hệ trẻ tuổi hắn chỉ phục một người bên tiên là lạc gia yêu nghiệt lạc thiên a i xem ra là ta thật sự là già rồi tận mắt nhìn thấy một màn này ngưu thanh sơn ánh mắt bên trong đã là rung động lại là cô đơn quan sơn việt cùng hắn lẫn nhau là sư huynh đệ bái tử cùng một cái sư phụ dưới gối sở học nội d u n g cơ h ộ i đều nhất trí nhưng mà thực lực của hắn lại không bằng quan sơn việt bây giờ diệp thần đả thương quan sơn việt há không phải nói rõ hắn ngưu thanh sơn cũng không phải diệp thần đối thủ trên bầu trời quan sơn việt cố nhị đau ý sắc m ặ tâm trầm vô cùng nhìn chăm chú diệp thần nhục thể của ngươi tại sao lại mạnh như thế hắn từng tại trong một động phụ phát hiện một võ đạo cường giả tọa hóa di vật trong đó lớn nhất giá trị chính là huyền giai võ kỹ phong lôi á n g kỉnh dạng n à y một bộ võ kỹ cho dù là đặt vào thượng tam thiên cũng sẽ khiến phân tranh bởi vậy hắn một mực là âm thầm tu luyện chưa bao giờ đối ngoại trí thức qua cho dù là cùng sư h u y n h ngưu thanh sơn làm ấy lần tranh đấu hắn cũng chưa từng thi triển qua lần này sở dĩ thi triển là bởi vì tiêu dương hứa hẹn hắn hai hạt thuần dương đan hắn mới bạo lộ ra dự định nhất cử hành sát diệp thần không nghĩ diệp thần không những phá võ kỹ của hắn thậm chí là nhất cử đả thương hắn xuống địa ngục đến hỏiêm trong mắt sát cơ càng ngày càng n ồ n g đậm lại lần nữa ra tay bất ngờ thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền bên trong hám thiên truy chỉ thấy màu vàng kim lôi đình bao trùm quả đ ấ m của hắn dường như động đến thiên lôi cùng như lửa đối quan sơn việt đi đầu đánh tới lần này hắn không có chút nào lưu thủ bởi vì n ế m qua một lần thua thiệt quan sơn việt không dám cùng hắn cứng đối cứng lúc này nổi giận gầm lên một tiếng v õ tôn lĩnh vực vờ anh chỉ thấy trước mặt hắn không gian mơ hồ rung động giống như là một tấm vô hình lưới lớn đồng dạng tại tốc độ cao kéo dài mà kéo dài phương hướng rõ ràng là diệp thần trên mặt đất liêu thanh k h ẽ t to mày nói nghĩ không ra quan sơn việt lại bị b ứ c ra võ tôn lĩnh vực thắng thua trận này đã phân tiêu dương mặt lộ vẻ cười lạnh diệp năm cuồng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại thân thể có thể xưng vô địch có thể thì tính sao quan sơn việt điên cuồng cười to ha ha ha ngươi cuối cùng không phải võ tôn tại lĩnh vực của ta phía dưới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ vừa vào võ tôn liền có thể ý thức ngoại phóng tự thành lĩnh vực nhưng phạm là tại lĩnh vực bên trong võ tôn chính là điều khiển hết thệ quân vương nếu như có đạn tiến vào lĩnh vực bên trong nhất n i ệ m phía dưới liền có thể nhường cho con đánh vị đò đ ư n g im cho dù là diệp thần thế công cũng không ngoại lệ nhưng mà sau một khắc hắn phảng phất là bị người bóp lấy cổ chỉ thấy diệp thần hám thiên truy vậy mà phá vỡ hắn võ tôn lĩnh vực đối mặt của hắn hung hăng đập tới một đạo kim sắc quyền ảnh ở trong mắt quan sơn việt tốc độ cao phong to hắn thậm chí là đều không kịp phản ứng trực tiếp bị một quyền này hung hăng nện trên mặt phanh theo một quyền này đập xuống quan sơn việt nửa bên mặt tại chỗ sập hóng vào tại chỗ bắn ra một v ệ t máu vết máu bên trong còn sen l ẫ n răng mà đúng lúc này diệp thần lại là một quyền mình tới quyền ảnh như điện thế như bô lôi mọi người liền thấy đầy trời quyền ảnh giống như là tập trung như hạt mưa. bá đ ạ ầm à lăng lệnh n lện ầm quan sơn việt t ta cả người tại chỗ theo thiên rơi xuống mà diệp thần bảo chỉ dấm lên hắn cái tư thế kia cuối cùng một cước đem hắn đã dấm vào mặt đất bên trong a a a tương đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại phiến tiên h địa này ở giữa quanh quần không thôi Trường không a i i c h nghĩ khai chiến. h n p n i tới hôm nay lại bị diệp thần như thế hành hung từ đầu tới đôi quan sơn việt đều là bị nghiền ép t h i t r i ể n ra huyền giai võ kỹ phong lôi áng kỉnh bị n g h i ề n ép t h i t r i ể n ra võ tôn lĩnh vực vẫn như cũng là bị n g h i ề n ép a a a a quan sơn việt kéo dài không ngừng tiếng kêu thảm thiết đem mọi người theo trong thất thần kéo lại lập tức ngốc ngốc nhìn về phía nơi xa đạo tân h ảnh kia đều vì đó đ ả o nuốt nước bọn v ù vù trên mặt đất đới đình lâu t i ế n nan phi đám người riêng phần mình liếc nhau một cái hai mặt nhìn nhau tiếp theo cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh d i ệ p trí tôn vậy mà khủng bố như vậy lão xem ra ta là giả thật rồi như thanh sơn thật vất và tiếp nhận hiện thực về sau lần nữa nhìn về phía diệm thần tầm mắt phức tạp không thôi. dường như vui mừng dường như cô đơn càng nhiều hơn là rung động cùng kinh hỷ phóng n h ã n toàn bộ hoa quốc hắn là nhất bắt đầu trước quan tâm diệp thần theo diệp thần chém giết viên bất phá nhất chiến thành danh liền bắt đầu quan tâm có thể nói hắn đối diệp thần tình cảm phức tạp nhất giống như trưởng đối đối van bối tán thưởng lại như bằng hữu hắn thấy tận mắt một cái yêu nhiệt g bậc khởi lại lần nữa tận mắt chứng kiến cái này yêu nhiệt g vượt qua bọn hắn thế hệ trước kẻ này chính là ta hoa quốc tu hành giới duy nhất hy vọng n ư u thanh sơn trong mắt đều là ý cười ta hoa quốc tu hành giới ai cũng có thể chết cho dù là lao phu cũng có thể chết duy chỉ có tiểu từ này không thể chết tất cả mọi người không có chú ý tới chính là trong đám người tô âu vi cả người đều đang run r ậ y thời khắc này nàng cắn chặt môi nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo thân ảnh gầy gò thần tâm mơ hồ có chút hốt hoảng nguyên lai nguyên lai hắn đã vậy còn quá mạnh giao giao lúc này liễu thanh thở phào một cái đ ỗ n g nhiên q u a y đầu đối lạc thủy giao nói diệp thần liễu gia ta coi trọng chỉ cần ngươi lạc gia không cùng liễu gia ta trành liễu gia ta có khả năng ra mời hạt thuần dương đan lời này vừa nói ra dù là lạc thủy giao cũng là vì đó giật mình mời hạt thuần dương đan đãi ngộ này chỉ có bọn hắn này chút thượng tam thiên cổ tộc trưởng l ã o m ớ i có được đãi ngộ như vậy mà lại một năm cũng chỉ có m ộ ư ơ i hạt nghĩ không ra liễu ra vì đạo diệp thần vậy mà nguyện ý trả giá như thế đại giới n g ư ờ i nghĩ thì hay lắm mặc dù là như thế l ạ c thủy giao vẫn như c ũ không chút do dự cự t u y ệ t tức giận ta cùng diệp thần giao tình là có thể dùng mười hạt thuần dương đan để cân nhắc sao hết lời nàng lầm bầm một câu tối thiểu nhất cũng muốn hai mươi hạt đi liêu thanh khỏe miệng hơi hơi run dậy lập tức cười ha ha hai mươi hạt thuần dương đan ngươi cho rằng là rau cải tráng a cho dù là hắn liêu thanh thân là thượng tam thiên cổ tộc liễu gia hạch tâm đệ tử. một năm gia tộc c u n g phụng cũng mới chỉ có mười hạt mà thôi mà giữa hai người đối thoại cũng bị tiêu dương đám người nghe đi vào run g d ẩ y tiêu dương đám người tầm mắt tại run g d ẩ y bắp thịt trên mặt tại run g d ẩ y lâm hàn đô minh đoàn phong đám người sắc mặt â m trầm đến đáng sợ bọn hắn vốn cho rằng diệp thần mặc dù tên là đông á đệ nhất nhân có thể thực lực như thế nào cũng không có bước vào võ tôn cấp bậc cho dù là bước vào cũng tuyệt đối không phải quan sơn việt đối thủ ai có thể nghĩ đến quan sơn việt ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ lại thêm nghe được lạc ra cùng liễu ra vậy mà sớm bắt đầu tranh nhau ra giá mời chào diệp thần lợi sau giờ khắc này bạch、Hình. đoàn phong t i ê u dương hoàng d ụ lâm hàn đ ỗ minh đám người âm trầm tầm mắt lần lượt liếc nhau một cái đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được s ắ c ý nồng đậm s ắ c ý cái này người không thể lưu tại tài nguyên thiếu thốn thế tục giới liền có thể trưởng thành đến tình trạng như thế nếu như nhường hắn tiến vào thượng tam thiên đến lúc đó ai có thể ngăn cản kỳ phong mang Sau Sơn ra Nam Quan ta Tam quát, một đám một nghiêm đột thấy trong Việt Thượng Thiên khắc, chỉ phong nhiên nghị bước bước, Củng, đoàn người bên Diệp là t hắn e o h này bước ra một bước không gian mơ hồ run lên hắn vỗ tay thừa dịp diệp thần quay người thời khắc đ ố i hắn phía sau lưng đánh lén mà đi mà trên người hắn bạo phát đi ra khí thế vậy mà so quan sơn việt còn kinh khủng hơn hèn mạc cản rỡ tại hắn buộc phát ra khí thế một khắc này một mực cơm thẩm để phòng bọn hắn ngưu thanh sơn lập tức đột nhiên giận dữ lạc thủy giao khuôn mặt khẽ biến theo bản năng nghĩ muốn xuất thủ nhưng mà bạch ra bạch hình lại là ngăn ở trước mặt hắn thang kiếm phong sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lấy tập trung vào chính mình tiểu dương trên người kiếm y ẩm, ẩm ở giữa bạo phát ra lạch lạc dĩ nhiên đại biểu ta thượng tam thiên trừ bỏ diệp nam cùng kẻ này tiêu dương cười lạnh nói g i a o g i a o ngươi không phải là đối thủ của ta ta khuyên ngươi không muốn vì một ngoại nhân mà ảnh hưởng giữa chúng ta hoa khí ta cũng không sợ đại ca ngươi đánh giám lạc thủy giao sắc mặt tái xanh một mảnh ta cũng là thượng tam thiên ngươi như thế nào đại biểu ta lòng của nàng đột nhiên chìm xuống dưới nàng không nghĩ tới tiêu dương đám người sẽ như này đến trình độ như vậy vậy mà nhường đoàn phong ra tay với diệp thần đoàn phong thực lực nàng lại biết rõ rành rành hai cái quan sơn việt cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn vê anh lưu thanh sơn trợt quát một tiếng một thân tu vi đều bạo phát ra bước ra một bước trực chỉ chạy về phía diệp thần vân phong nhưng mà đúng vào lúc này thượng tam thiên hoàng gia hoàng dục thân hình khai động theo hư không vì đó rung động giống như quỷ mị năn g ở ngưu thanh sơn trước mặt hoàng dục ngoài cười nhưng trong không cười mà nói long vương đây là ta thượng tam thiên cùng diệp nam cùng ở giữa ân đoàn cá nhân ngươi vẫn là không nên đ ú n g tay cho thỏa đáng hèn mạng ngưu thanh sơn khuôn mặt xanh mét một mảnh nhịn không được tôn u g i á nói tục diệp nam cùng thân là ta hoa quốc tu hành giới người càng là lao tử khâm điểm đợi tiếp theo long vương các ngươi dám động hắn nói rõ là không đem lão tử để vào mắt hoàng dục cười hắc, hắc. trong hai mắt đều là ý uy hiếp như thế nói đến ngươi long hồn là muốn cùng ta thượng tam thiên khai chiến đ ế n rồi khai chiến liền khai chiến một đám cho thể diện mà không cần đồ vật lao tử nhị ngươi nhóm rất lâu thời khắc này ngưu thanh sơn hai mắt xích hồng tóc dài như là phát cuồng yêu ma tùy ý bay lượn giống to một tiếng về sau trước tiên phát động thế công giờ k h ắ c này trong lòng của hắn hết thể phẫn nộ đều bạo phát ra hắn là long vương hắn phụ trách thủ vệ hoa quốc có thể là thượng tam thiên lại cùng hắn khắp nơi làm trái lại nhập thế về sau càng là bỏ qua long hồn tồn tại trên thế gian làm loạn vì hoa quốc tu hành giới hắn có thể nhịn có thể là động diệp thần lại không được bởi vì diệp thần chẳng những là hắn âm thầm khâm định đời tiếp theo long vương càng là hoa quốc tu hành giới tương lai hy vọng chương sáu t r m ư ơ i n một m ư ơ năm bốn băng khó lạnh máu nóng phấp hoàng dục trong miệng bắn ra một vệt máu gầm thét liên tục điên lên rồi lao ra hỏa ta nhìn ngươi là điên thật rồi hắn không nghĩ tới một mực tại ẩn nhẫn ngưu thanh sơn sẽ trở nên điên cuồng như vậy đánh hướng mình mỗi một chiêu đều giống như là m u ố n liều mạng hai người mặc dù đều là sơ giai võ tôn tu vi có thể luận chân thực chiến l ư c vẫn là hoàng d ụ muốn mạnh hơn một điểm có thể tại lúc này hắn lại bị n ư u thanh sơn đẻ lên á n h ta đích xác là đi ê n rồi có thể này đều là các ngươi ép như thanh sơn điên cuồng cười to đánh cho hoàng dục liên tục rút lui hắn lần này biểu hiện cũng làm cho tiêu dương đám người giật mình hiển nhiên là không nghĩ tới l u ô n l u ô n không bằng quan sơn việt như thanh sơn sẽ tại lúc này bùng nổ chiến lược như vậy ta tới giúp ngươi đỗ minh c ư ờ i lạnh một tiếng cuốn theo lấy kinh khủng kính phong một t r ư ờ n g vô hướng như thanh sơn hiển nhiên là không để ý lệ nghĩa liêm sỉ mong muốn hai đánh một và anh hắn một t r ư ờ n g này chuẩn sắc không sai đánh vào như thanh sơn trên thân như thanh sơn kêu lên một tiếng đau đớn trên thân xương s ừ n đứt đoạn trở tay một quyền hướng phía hắn o a n sát mà đi sau l t i ể u nhân vô sỉ m ộ thanh cái. o sơn cánh tay trái gãy xương lộ ra bạch cốt tầm u thấy cảnh này một bên đối đình lâu đám người vành mắt tận n ứ c bọn hắn nhìn thấy cái gì thấy được thượng tam thiên người tại lấy nhiều kỹ h khi dễ bọn họ thế tục giới người tu hành thấy được thượng tam thiên bỏ qua quy tắc coi bọn họ là không khí ha ha ha đối đình lâu đ ô n g nhiên cất tiếng cười to tiến huynh bàng huynh hàn huynh còn có ta hoa quốc tu hành giới rất nhiều đồng đạo nhóm mó của các ngươi vẫn là nóng sao hiến lan phi trong mắt đỏ bừng một mảnh mười năm bốn băng khó lạnh máu nóng mười năm bốn băng khó lạnh mặc á u nóng. Đi t vậy. Vậy h dù bọn hắn chẳng qua là võ đạo tâm sư tại võ tôn cường giả xem ra cùng sâu kiến không khác nhau chút nào chỉ có như vậy thanh âm nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi theo bản năng không rét mà run tới đỉnh lâu cười lớn liên tục cười đến nước mắt đều đi ra võ tôn lại như thế nào hôm nay chúng ta tuy là liệu mạng cũng muốn giết cái võ tôn trợ trợ hứng theo tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ gặp hắn dứt khoát võ hướng cùng lưu thanh sơn giao thủ hoàng dục cùng đ ỗ minh trong mắt đều là sát ý đi ê n cuồng giết giết mặt khác về sau hiến lan phi chờ hơn mười vị võ đạo tông sư cũng lần lượt ra tay cùng nhau không sợ chết công hướng đ ỗ minh này đột nhiên tới biến cố làm cho mọi người cũng là cả kinh các người đám này phế vật thuần túy là đang tìm cái chết mắt thấy hơn mười người công hướng mình đ ỗ minh hừ lạnh một tiếng trong mắt đều là khinh thường chi ý quyền phá hư lỗ hồng tràng đánh vào phía trước nhất đ ố i đỉnh lâu trên thân phanh trên không tràn ra một đạo thật dài sương máu sau đó đ ố i đỉnh lâu thân thể tầng tầng bay ngược ra ngoài không rõ s ố n g chết mà ngưu thanh sơn cũng bắt lấy sơ hở của hắn bốc lên bị hoàng dục trọng thương nguy hiểm một quyền đánh vào đ ỗ minh trên lồng ngực thiêu dương tầm mắt lạnh lẽo lâm hàn ngươi đi giết bọn hắn lâm hàn khẽ gật đầu mặt lộ vẻ cười tàn nhận ý liền muốn hướng phía quấn lấy đô minh hơn mười vị tổng sư đánh tới mà lúc này một bóng người ngăn ở trước mặt hắn lâm hàn không kh tiêu dương hừ lạnh nói liễu thanh ngươi cũng muốn học lạc thủy giao sao trước mặt đám người này không có quan hệ gì với ngươi tức thời không muốn xen vào việc của người khác luôn luôn đối với người nào đều là cười ha hả liễu thanh hắn giờ phút này sắc mặt lại là bình tĩnh vô cùng tiêu dương ngươi quá mức lan đi lâm hàn một t r ư ở n g đánh ra muốn chơi đúng không liễu thanh không lùi mà tiến tới chủ động nên đón tiếp lấy một đạo vô cùng khí thế kinh khủng từ hắn trên thân bùng nổ được ta đây cũng chơi với ngươi chơi này hàng loạt biến cố cơ hội là phát sinh cực nhanh cơ hồ là tại trong chớp mắt hoàn thành mà lúc này Thẳng thần đến Diệp thần kẻ c ầ m đại ầ thần u đoàn đến đã đường đ phong khoảng trong to mà không hắn ngưng lớn trường ấn. Diệp cách bước Cự tay tụ một sớm xa, ra t r ư ờ n g ấn cơ hồ là dùng một loại thô bạo phương thức đối diệp thần đi đầu vô tới các người thượng tam thiên người đều giống như người vô s ỉ như vậy sao trong chớp mắt chỉ nghe được diệp thần hư lạnh một tiếng sau đó chỉ thấy hai tay của hắn đ ố i không khí mở m ị t một túm xoa chỉ thành đao Si. Á. lăng lệ đao khí bao phủ trời cao một đạo kim sắc đao mang trợt lóe lên lập tức lướt ẩm ẩm ra xuyên qua không khí trở ngại trực tiếp chạm tại cái tia đạo trưởng ấn phía trên、Ấm、ẩm ẩm theo một c ỗ lực lượng kinh khủng bao phủ ra đoàn phong không khỏi rút lui một bước mà diệp thần dưới chân mặt đất lập tức có vô số vết rách lan tràn ra cả người hắn cũng đi theo tại đây đạo năng lượng ba đ ộ khủng bố phía dưới lui lại hai bước ngươi vậy mà có thể phá tà khai sân t r ư ở n g đợi đến gió lốc tán đi về sau đoàn phong h i ế p hít mắt hai mắt bên trong lóe lên một vệ t ngoài ý mớn có chút ý tứ khó trách quan sơn việt cái phế vật này không phải là đối thủ của ngươi cùng lúc đó điệp thần đã nhìn thấy mưu thanh sơn đám người biên cố hắn sát mặt chìm xuống thân hình khẽ động liền nghĩ qua đi nhung tay nhưng mà đoàn phong tức thời ngăn ở trước người hắn còn nhớ rõ lúc trước ngươi tiến vào khách sạn thời khắc ta nói với ngươi lời sao hôm nay ngươi sẽ chết tại trên tay của ta đoàn phong khỏe miệng phát ra một vệ cười tàn nhẫn ý không chỉ ngươi muốn chết liền đằng sau ta những người kia đều phải chết các ngươi đây là tại muốn chết một đạo ẩn chứa cực hạn sát ý thanh âm vang lên theo sau một khắc chỉ thấy diệp thần hai con ngươi bên trong phát ra khiếp người ánh vàng băng hàn sâm nhiên nhìn thẳng đ o à n phong ta bản không muốn cùng ngươi thượng tam thiên là địch đã các ngươi một lòng muốn chết ta đây liền thành toán các ngươi một đạo hung hãn khí tức bá đạo từ hắn trên thân bao phủ mà ra làm cho đoàn phong chỉ cảm thấy trước mặt d i ệ p thần như đồng hóa thân thành một đầu kinh khủng y ê u thú đối diện hắn nhìn chằm chằm tiểu t ử này thế nào lớn như vậy sắc khí không biết vì cái gì trong lòng của hắn mơ hồ có chút phát run lập tức hừ l ạ h nói dóng dạc thật sự cho rằng đánh bại quan sớm việt ngươi liền vô địch thiên hạ rồi hạ hắn vội trên người túi chữ vật chỉ thấy một thanh thành thành trường đao màu xanh bị hắn nắm trong tay trước khi chết nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là linh minh đoàn phong trong mắt sát ý không giảm trong tay trường đao màu xanh dẫn động tới năng lượng kinh khủng một đạo đao mang lăng không đối đánh xuống động t í n h như vậy lập tức liền đưa tới những người còn lại lượt chú ý cho dù là đang ở giao thủ như thanh sơn mấy người cũng lần lượt ngừng lại mắt không chấp nhìn chằm chằm diệp thần cùng đoàn phong lạc thủy giao khuôn mặt kịch liệt nhất biến nhìn không được hoảng sợ nói là đoàn phong linh minh nguyên dương đao n g h ĩ không ra hắn vậy mà lấy ra đối phó diệp thần chương 680, t a y không lay linh minh mà theo tiếng nói của nàng hạ xuống cho dù là tiêu dương đám người vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng tụ cổ đại võ giả còn sử dụng đao kiếm húng chi là hiện đại cổ võ giả mà đối với võ tôn cường giả tới nói vì tăng cường chiến lực đều chọn luyện chế một kiện binh khí thuộc về mình. mà loại binh khí này được xưng là linh m i n h chỉ có võ tôn cường giả mới có thể dùng luyện chế linh m i n h vừa ra không có gì k h ô n g phá nhất là tại chân khí thôi động phía dưới một đ a o là đủ đem bất luận một vị nào võ tôn phía dưới người tu hành chém thành hai khúc liêu thanh c a o mày nói diệp thần lần nguy hiểm này tuy nói diệp thần lúc trước đánh bại quan sơn việt khiến cho hắn khiếp sợ tại diệp thần thực lực bất quá đó là bởi vì quan sơn việt một cái thế tục giới võ tôn vô phương luyện chế linh m i n h mà có được linh m i n h võ tôn chiến lực là đủ bùng nổ gấp hai đoàn phong cái tên này thật vô sĩ lạc thủy giao tức giận đến sắc mặt một mảnh xanh mét rất muốn ra tay trợ giúp diệp thần có thể tiêu dương đám người lại nhìn chằm chằm vào nàng diệp nam cùng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ tiêu dương đám người nhịn không được lạnh bật cười phản phất đã thấy diệp thần bị đoàn phong một đao chém thành hai khúc súng tràng chết đi cho ta đoàn phong một đao hướng phía diệp thần c h ẳ m ra lăng lệ đao khi bao phủ trời cao lập tức phát ra một đạo trói hai tiếng xe gió thanh thế vô cùng hạo đại liên trước mặt mọi người, người coi là diệp thần sẽ nghĩ hết biện pháp tránh đi một đao này thời điểm đã thấy hắn một tay nô ra ngang tảng đối đoàn phong nguyên dương đào tr hắn đây là nghĩ tay không bắt lấy đoàn phong linh b ì n h sao ta xem tiểu tử này là điên rồi đoàn phong nguyên dương đao liền sắt thép đều có thể dễ dàng cắt ra thúng chi là thân thể m á u thịt thấy diệp thần đột nhiên xuất hiện động tác tất cả mọi người bị giật mình têu lên kế m ạ vang lên vô số tiếng cười lạnh theo bọn hắn nghĩ diệp thần cử động lần này không khác lấy trứng trọi đá t h u ầ n t ú y là tự tìm đ ư ờ n g chết một mực không có mở miệng thang kiếm phong kẽ lắc đầu nói diệp thần lần này là thật có chút k h i n thường đoàn phong này một đao cho dù là ta cũng không dám đón đỡ chỉ có thiên nhai đại ca có thể mạnh mẽ chống đỡ mũi kiếm không phải ai đều có thể giống là thiên nhai như vậy yêu nghiệt. Tại một đao chém về phía diệp thần đoàn phong đồng dạng bị diệp thần động tắc kính trụ bất quá trên mặt hắn lập tức hiện ra nồng đậm vẽ khinh thường anh, một đao kia cuối cùng rơi về phía diệp thần chỉ là tiêu tán đao khí liền đem không khí bốn phía xoắn nát đến không còn một mảnh tại hai người giao chiến bốn phía tạo thành một cái hơn ba mươi bình khu vực c h â n không mà ngay trong nháy mắt này chỉ thấy diệp thần ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra đột nhiên tìm tòi ngang tàng kẹp lấy đoàn phong linh binh nguyên dương đao mũi đao phía trên mà cái kia nắm là đủ chém giết hết t h ể nguyên dương đao vậy mà tại giờ phút này ngưng lại xoạc thấy cảnh này tất cả mọi người vì đó xôn xao hắn vậy mà chỉ dựa vào hai ngón tay liền tiếp nhận đoàn phong nguyên dương đao đối với bọn hắn tới nói một màn trước mắt như là giống như mờ ảo cho dù là chính mắt thấy cũng như cũ cảm thấy không thể tin đoàn phong tầm mắt ngưng tụ trên người hắn chân khí dân g trào cực lực mong muốn đem nguyên dương đào rút về đi lại kinh hai phát hiện vô luận chính mình ra sao dùng sức nguyên dương đào vẫn như c ũ bị diệp thần ngón tay cùng ngón giữa gắt gao kẹt lấy giống như bàn thạch vô phương dung chuyển một chút cái này sao có thể cái này sao có thể giờ khắc này sắc mặt của hắn cuối cùng biến trong mắt đều là nồng đậm rung động cùng vẻ hoảng sợ không biết vì cái gì một tia lanh y dần dần từ hắn lỗ chân lông bên trong xâm nhập khiến cho hắn mơ hồ bắt đầu trở nên bất an đối với hắn rung động diệp thần vẻ mặt lạnh lùng đến khiến người ta run sợ một kia khinh thường từ khỏe miệng của hắn c h ầ m rãi nở rộ mà ra cái này là n g ư ơ i chỗ kiêu ngạo vốn liếng sao sau một khắc theo một hồi giòn vang chỉ thấy bị hắn kẹp ở giữa ngón tay nguyên dương đ à o thân đao bắt đầu run r à y kịch liệt tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy nguyên dương trên đao nứt xuất ra đạo đạo vết rách v i anh một thanh võ tôn cấp bậc cường giả mới có thể có được linh binh vậy mà tại giờ phút này ẩm ẩm ở giữa băng vỡ đi ra hóa thành vô số mạnh vỡ rõ ràng là bị diệp thần hai ngón tay mạnh mẽ vỡ nát bàn mệnh tiếp theo khiên động đoàn phong tâm thần một đạo máu đỏ tươi từ hắn trong miệng cùng bắn ra ta không phải là đối thủ của hắn trốn trốn một cái kinh khủng suy nghĩ tại đoàn phong trong đầu trợt lõi lên hắn tốc độ cao nhanh lùi lại thân hình mong muốn hướng tiêu dương đám người bên người lao đi đến giờ k h ắ c này hắn cuối cùng ý thức được diệp thần chỗ kinh khủng cái này trước đó trong mắt hắn phế vật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nhưng mà hắn vừa quay người lại nên tiếp chính là diệp thần tràn ngập cực hạn sát ý tầm mắt cùng với lạnh lùng tới cực điểm vẻ mặt cứu, cứu. đoàn phong nhất hầu kịch liệt run run theo bản năng liền muốn, muốn hô cứu mạng diệp thần một tay tìm kiếm chuẩn xác không sai giữ tại hắn lúc trước sử dụng nguyên dương đào cái tay kia bên trên cánh tay đột nhiên phát lực lại dùng lực kéo một cái xoạ xoạ đoàn phong một cánh tay tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong theo bả vai bắt đầu bẻ gãy nghiền nát diệp thần mạnh mẽ xé rách m à đ ứ t trên không nhấc lên một đạo s ư ơ n g máu a a a đoàn phong tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc này tại bên trong vùng thế giới này khoáy động ra cực h ạ n thống khổ khiến cho hắn ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ tại kinh khủng kinh khí trùng kích phía dưới đoàn phong thân thể như là như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài cuối cùng tầng tầng đập vào trên mặt đất phúc đoàn phong ngã trên mặt đất cả người làm máu thân thể run dày liên tục nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy kinh khủng cùng vẻ h o ạ n đ ộ c hắn bị diệp thần phế đi đan điền khí biển một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát từ đó biến thành một tên phế nhân này so giết hắn còn khủng bố tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng phía dưới chỉ thấy diệp thần một cực điểm thanh nhâm vang lên theo thượng tam thiên đoàn gia liền phái ngươi mặt hàng này tới sau bốn phía đột nhiên trở nên hoàn toàn tính mịt giống như chết tiến tĩnh t â m mắt mọi người đều tại đây khắc cùng nhau tập trung vào cái tia đạo cách xa nhau bất quá hơn mười t r ư ợ n gầy g gò thân ả n h phía trên từng tia ánh mắt bên trong có không thể tin rung động thậm chí là kinh khủng như vậy thần thái lần lượt hiện hiện nhất là tiêu dương đám người cho tới bây giờ bọn hắn vẫn như c ũ không thể tin được võ tôn tu vi đồng thời có được linh binh văn phòng vậy mà thua ở diệp thần trên tay hơn nữa còn bị phế tu vi này nếu là truyền về thượng tam tiên h đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng chương sáu trăm tám mươi mốt có một số việc nhất định phải làm có vài người nhất định phải giết ha ha t u t ngay ử a n tại vừa rồi đoàn phong ra tay lúc hắn cho rằng đi qua đánh với quan sơn việt một trận diệp thần không phải đoàn phong đối thủ dưới cơn thịnh nộ lâm vào điên cuồng trạng thái hắn chưa từng có vừa rồi như vậy phẫn nộ qua bởi vì diệp thần là trong mắt của hắn hoa quốc tu hành giới duy nhất hy vọng đoàn phong ra tay liền là nghĩ phá diệt hắn hy vọng gọi hắn như thế nào nộ nhưng ai có thể tưởng đến diệp thần chẳng những không có bị đoàn phong chém giết ngược lại vô cùng bá đạo đánh bại hắn không nói càng là phế đi thang u vi của h n có c so kiếm phong cũng đi theo nhịn không được văn tục tay không lay linh minh không phải biến thái lại là cái gì liêu thanh thật vất vả lấy lại tinh thần về sau hít vào một ngụm khí lạnh đối lạc thủy giao nói giao giao ngươi l ờ i mới vừa nói còn giữ l ờ i sao l ờ i gì lạc thủy giao trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng liêu thanh vội và nói g n ngươi mới vừa nói chỉ cần l i ê u ra ta cho ngươi hai mươi hạt thuần dương đan ngươi lạc gia liền không cùng l i ê u ra ta tranh đoạt diệp thần bởi vì cái gọi là thiên tài đều là tiêu ngạo nếu như nói diệp thần lúc trước chiến thắng quan sơn việt khiến cho hắn liêu thanh tán thưởng không thôi như vậy tại diệp thần phế đi đoàn phong về sau hắn đã đem diệp thần coi là cùng một cái cấp độ người thậm chí là cho rằng diệp thần thiên phú so với chính mình còn kinh cùng hơn nhân vật như vậy nếu như chiêu mộ được liễu ra lại thêm dùng b ồ dưỡng tương lai thành tựu đơn giản không dám tưởng tượng lạc thủy giao giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói người nào đó không phải mới vừa một tiếng cự tuyệt ta sao còn nói thuần dương đan không phải rau cải trắng tới khu khu khủ liều thanh trên mặt lúc này lóe lên một vệ xấu hổ xoa xoa tay ho khắn nói cái kia ta vừa rồi đều nói đùa với n g ư ơ i ngươi xem dạng này được không liều ra ta ra hai mươi hạt thuần dương đan cộng thêm một thanh huyền gia linh linh liều thanh nghe vậy kém chút không có bắn ra một ngụm lao huyết không mang theo như thế làm thịt người đó a mấy người đang nói thời điểm đã thấy diệp thần nâng giống như chó chết vào p h ò n g chậm dại hướng phía ngưu thanh sơn đám người đi đến ngưu thanh sơn bên cạnh đố minh cùng hoàng dục biến sắc còn tưởng rằng hắn là muốn đối nhóm người mình ra tay thân hình vội vàng nhanh lùi lại đến tiêu dương bên cạnh diệp thần một thanh vứt xuống đ o à n phong d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngưu thanh sơn lao ngưu thế nào vừa rồi đoàn phong ra tay với mình ngưu thanh sơn phát c u ầ n một màn hắn cũng nhìn thấy nếu như nói không cảm động đó là giả ngưu thanh sơn ho khan một tiếng k h e miệm tràn ra một vệt máu khù khụ khụ yên tâm lao tử còn không dễ dàng như vậy chết không chết được liền tốt tiếp xuống đều giao cho ta、đi. n lưu thanh sơn vẻ mặt lập tức n h ấ t biến tựa hồ là đoán được hắn muốn làm gì vội và nói diệp tiểu tử không không muốn dường như xúc động vượt quá giới hạn dẫn đến liên lụy đến nội thương hắn lần nữa phun ra một ngụm màu tươi có một số việc nhất định phải làm có vài người nhất định phải giết diệp thần chậm rãi xoay người sang chỗ khác tầm mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lấy tiêu dương đám người một cỗ như là như sóng to gió lớn sát ý từ kỳ tâm bên trong phun ra ngoài lập tức ở trong không gian khuấy động mở đi ra trong lúc nhất thời không khí trở nên vô cùng đè nén giống như là đè nén núi lửa sắp phun trào cảm nhận được lần này phô thiên cái địa sắc ý tiêu dương đám người trong lòng mơ hồ phát r u n chỉ cảm giác mình thật giống như bị kinh khủng hung thú rình bò lấy lo lắng kinh khủng hối hận đủ loại cảm xúc tại tất cả mọi người trong lòng dập dờn mà ra tiêu dương hít sâu một hơi cố nén trong lòng ý sợ hay nói diệp nam cùng ngươi ngươi muốn làm cái gì diệp thần không nói một lời chấp tay sau lưng hướng phía bọn hắn chậm rãi đi đến hắn vốn cho rằng thượng thiên cũng không hoàn toàn là bạch triển nguyên loại người này vì vậy mới có thể đến đây tham gia lần này đàm phán nhưng mà tiêu d ư n g đoàn phòng đám người cao cao tại thượng bỏ qua chúng sinh biểu hiện quá làm cho hắn thất vọng tựa hồ là đã nhận ra ý đồ của hắn lạc thủy giao khuôn mặt nhất biến vội vàng ngăn cản hắn diệp thần ngươi đừng làm loạn diệp thần tầm mắt lạnh lùng tránh ra lạc thủy giao không nhúc ních tí nào tầm mắt vô cùng kiên định ngươi đã dùng thực lực đ ạ i chứng minh chính mình không muốn trùng động nữa hắn biết diệp thần muốn giết tiêu dương đám người ý nghĩ này quá mức điên cuồng lại không nói tiêu dương bạch hinh đỗ minh hoàng dục lâm hàn bọn người là võ tôn cấp bậc tu vi mỗi một người đều không kém gì và phong mặc dù diệp thần có cái năng lực kia đem mấy người bọn họ chém giết thế nhưng liền triệt để đắc tội mấy người kia sau l ư n g cổ tộc đến lúc đó diệp thần chắc chắn là thế gian đều là địch cũng là lên trời không đường xuống đất không cửa cho dù là nàng cũng không cách nào giữ được diệp thần Cút! lúc cười tục, Củng, cuồng chúng sạch mức của các Thần tay Trong tầm mắt bất thôi, ta toàn giết Thần đột hét thanh Diệp Diệp dấu Diệp ngoài. người minh liên ngươi bại liền ngươi. nhiên đập lấp phong háo lánh, lạnh đánh như vung lên, này nàng Nam đoán vọng đến mong muốn đem chúng ta toàn bộ giết sạch mức độ. Ngày này sân năm, liền ngày dấu của các diệp thần đột nhiên hét lớn, quẩn đưa bay ra vậy đám quá qu là là mà mà đỗ đem độ. bộ âm Hoàng gia m ộ theo vị võ vì tôn tù vì láo giả áo giả xám, a i ngươi con bên trong bên l ó lên một đ ạ cực hạn phất n sắc ý, phất tay nắm lên một lên m đạo kinh khủng chân khí, chân tiếng r ự c t p t h ẳ h vang Diệp thật ầ n Láo l giả, r lớn vị kêu hoàng gia lão giả áo xám lập tức kêu thảm một tiếng như bị xét đánh thân thể tại chỗ bay ngang ra ngoài trên không trung bạo thành một đoàn s ư ơ n g máu chết rồi không thúc vậy mà chết trong đám người hoàng dục thấy cảnh này lập tức lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc phải biết không thúc có thể là hoàng gia lão nhân à, thực lực trong khoảng cách d à i võ tôn bất quá cách xa một bước có thể lại bị diệp thần một quyền đ á n h sát đàm phán diệp mũ cả đời làm việc từ trước tới giờ không cùng người đàm phán lời nói của ta liền là quy củ các ngươi nếu không phục cái k i a diệp m ũ liền giết tới các ngươi phục diệp thần sát ý không giảm thân hình khẽ động hướng phía trong đám người hoàng dục anh sát mà đi chính là cái này người vừa rồi đả thương nhù thanh sơn diệp năng cuồng ngươi lớn mật theo tiêu dương này đạo xen lẫn chấn nộ thanh âm hạ xuống không khí bốn phía đột nhiên ngưng kết ngoại trừ lạc thủy giao thang kiếm phong liều thanh ba người bên ngoài ngoài ra thượng tam thiên người thời khắc này vẻ mặt âm trầm tới cực điểm bọn họ đều là thượng tam thiên cổ tộc người võ đạo t h u y ể n thường ngàn năm tự xưng là hơn người một bậc khi nào bị một cái thế tục giới người như thế khiêu khích qua mà lại cái này thế tục giới người còn ở ngay trước mặt bọn họ giết hoàng gia vàng k h ô n thì cũng thôi đi lại còn nghĩ liền bọn hắn cùng một chỗ giết tùy tiện cực hạn tùy tiện khiêu khích trăng trận khiêu khích ha ha ha diệp t h â n cười cất tiếng cười to tiếng cười chấn động cả phiến thiên địa khiến cho đến thiên địa tựa hồ là đều muốn vì đó thất xác người cười cái gì trong đám người bạch hinh trong mắt tràn đầy sắc ý ta cười các ngươi tự cho mình siêu phàm ta cười các ngươi không biết tự lượng sức mình cười các ngươi bất quá là một đám vết ngồi đáy giếng phế vật thôi diệp thần hư lạnh một tiếng ánh mắt lạnh leo như lao đối với bình thường người tu hành tới nói thượng tam thiên có lẽ thật có như vậy cao không thể trạng nhưng đối với diệp thần vị này từng trải qua trải qua vô số sinh tử theo tu chân giới tu luyện tới tên liên giới đ ạ phá p vạn giới một đời thiên đế tới nói không quan trọng thượng tam thiên lại đáng là gì đồng loạt ra tay giết hắn trong đám người đỗ minh nổi giận gầm lên một tiếng lạc thủy giao khuôn mặt kịch liệt nhất biến nghĩ muốn xuất thủ ban diệp thần lạc thủy giao tiêu dương ngữ khí sông nhiên quát đừng quên ngươi cũng là ta thượng tam thiên người hôm nay ngươi dám can đảm thiên vị họ diệp ngày khác đừng trách ta mấy lớn cụ tộc hợp lại trấn áp ngươi lạc gia lạc thủy giao nếu như ngươi dám động đậy coi như phía sau ngươi có lạc thiên nhai lại như thế nào chúng ta tất xác ngươi bạch ra bạch h ì n h yến răng nghiến lợi lạc thủy giao nghe vậy sắc mặt biến ảo mấy cái cuối cùng vẫn là lui qua một bên trong mắt đẹp tràn đầy vẻ xấu hổ diệp thần thật xin lỗi t i ê u dương nói không sai nàng trung p h i là thượng tam thiên người nếu như nàng hôm nay ra tay cùng tiêu dương đám người đối n ị c h chẳng khác gì là đem sau l ư n g lạc ra đặt mấy lớn cổ tộc mặt đối lập lạc gia không chịu đựng nổi như vậy hậu quả mà nàng bên cạnh thang kiếm phong cùng liếu thanh hai người cũng là âm thầm thở dài mờ hơi dập tắt ra tay trợ giúp diệp thần ý nghĩ lạc thủy giao đảm đương không nổi bọn hắn lại làm sao nhận gánh ch tiêu dương bước ra một bước trên thân bộc phát ra cực hạn s á c ý dám không đem ta thượng tam thiên để vào mắt hắn phải chết thượng tam thiên cổ tộc bạch ra bạch hình toàn lực thôi động ra chân khí trong cơ thể trùng trùng điệp điệp hoàng gia hoàng dục tầm mắt gắt gao tập trung vào d i ệ p thần phải tất yếu tiêu diệt đi nhất định không thể để cho hắn còn sống bằng không kẻ này tất nhiên sẽ như năm đó khương ngọc hành trở thành ta thượng tam thiên hòa lớn ầm ầm một cố khí thế kinh khủng cùng nhau bùng nổ là đủ chấn áp bầu trời đích khí thế điên cùng hướng phía diệp thần bao phủ mà đi khiến cho đến toàn bộ không gian mơ hồ phát run tại đây là người sợ hãi uy áp phía dưới t i không không xa xa ngưu thanh sơn biến sắc theo bản năng liền muốn muốn xuất thủ lại kinh hãi phát hiện thân thể của mình không thể động đậy giống như là bị thi triển định thân t h u ậ t rõ ràng là diệp thần lúc trước tại hắn trên thân động tay chân hắn điên cuồng đánh thẳng vào trong cơ thể cấm chỉ nhịn không được nước mắt tuân đầy mặt diệp tiểu tử ngươi đây là muốn đi đến cùng người trong thiên hạ là địch con đường sao vì sao vì sao a ngươi còn như thế tuổi trẻ a bởi vì từ xưa đến nay hoa quốc tu hành giới không ngừng diệp thần một người đi đến con đường này trong đó thậm chí không thiếu dung nhan xuất chúng cường giả thế nhưng bọn hắn đều thất bại mà thất bại xuống chàng nhất định phải chết tỷ như sư phó của hắn cả đời tu đạo bỏ xuống c h ú n g đệ tử một người tiến vào thượng tam thiên mong muốn làm thế tục giới tìm kiếm một cái công bằng công chính lại so như long hồn tiền nhiệm long vương khương ngọc hành năm đó từng tiến vào cô lôn dùng sức một mình muốn ngăn cản thượng tam tiên h nhập thế đây là hoàng đạo hai người này đều muốn vì làm thiên địa lập tâm mà sống dân lập bệnh làm hướng thánh kế t u học làm vạn thế mở thái bình thế nhưng thượng tam thiên không cho phép hoàng đạo hiện thế a bởi vậy sư phụ hắn vừa đi chưa về bởi vậy long hồn tiền nhiệm long vương khương ngọc hành tan biến tại quỷ thuyền phía trên mà bây giờ diệp thần cũng đi lên con đường này vì sao vì sao lưu thanh sơn lúc này như muốn điên cuồng sư phó khương ngọc hành vì cái gì các ngươi đều muốn đi cái gì cầu thí hoàng đạo các ngươi một cái hai cái chết cũng là dứt khoát có thể các ngươi có cân nhắc qua chúng ta những hậu nhân này cảm thụ sao diệp trí tôn nằm sấp trên mặt đất tiến nan phi đám người v à n h mắt tận nứt bọn hắn hận chính mình hận nhóm người mình thực lực chưa đủ hận nhóm người mình vô phương làm diệp thần chia sẻ áp lực xa xa tô ấu vi tầm mắt dãy rùa không thôi nàng đã hy vọng diệp thần chết lại không hy vọng hắn chết dết diệp năm cuồng hôm nay không ai có thể bảo vệ được ngươi tiêu dương đầy dây âm tình tế ra một thanh trường kiếm linh binh kiếm q u a n g trói mắt kiếm khí đâm rách không khí trước tiên chém về phía diệp thần lạc thủy giao thân thể mềm mại khẽ run sắc mặt dãy rùa liên tục thang kiếm phong ă n u ổ i lúc này chỉ có dựa vào chính hắn l i ê u thanh khẽ lắc đầu chúng ta có thể làm đã đủ nhiều thật sự là diệp h u n h đệ làm việc quá mức dọa người rồi mà hắn trong lòng cũng là thở dài không thôi đáng tiếc diệp thần trước bại quan s â n việt lại phế bàn phòng bất luận là thiên phú hay là chiến lược đều để hắn tán thưởng không thôi thậm chí là muốn đem diệp thần chiêu mộ được liêu ra bất quá theo diệp thần giết thượng tam thiên vàng khôn về sau hắn biết tất cả những thứ này đều khó có khả năng diệp thần chân chính đứng ở thượng tam thiên mặt đối lập không phải hắn chết liền là tiêu dương chờ người thân chết nhưng mà mong muốn tiêu dương đám người chết khả năng này sao theo tiêu dương cái kia kinh tiên một kiếm chém tới thiên, thiên nhất khí đại cầm nã phá cho ta diệp thần sắc mặt như thường một tay tìm kiếm khiến cho đến toàn bộ không gian mơ hồ vì đó vặn bèo gợn sóng tiêu dương biến sắc theo bản năng liền muốn hơi mở thân hình có thể dù là như thế cái kia đạo bàn tay lớn màu vàng nóng vẫn như cũ theo hắn bên thai sắt qua một vệt máu bay tứ tung trên không trung a tiêu dương che thai trái vị trí hết thảm một tiếng ao hạt máu đỏ tươi dấu vết từ hắn giữa năm ngón tay chạy chạy ra ngoài thấy cảnh này mọi người rung động không tôi diệp thần phá tiêu dương một kiếm không nói lại còn kém chút đem hắn c h é m giết họ diệp ngươi liên sát ta bạch ra hai người chết đi cho ta bạch hình sắc mặt toán độc không thôi một cây màu đỏ trường tiên phun ra nuốt vào lấy kinh khủng chân khí giống như rắn độc hướng phía diệp thần bao phủ mà đi nàng này cây trường tiên đồng dạng là linh minh hơn nữa còn là hoàng gia linh minh do thượng tam tiên hung thú thất thải bàn mãng xương sống lương luyện chế mà thành lại từ chân khí thôi động về sau kích độc vô cùng người tu hành chỉ cần dính vào một điểm trong khoảnh khắc liền vì hóa thành một bãi máu xên xệt thiện nhân chết chính là ngươi đối mặt này độc gác một roi diệp thần trên mặt hàn mang dâm trào hai con ngươi màu vàng kim ngọn lửa c h ấ p động trên bàn tay lập tức phát ra từng tia từng tia ngọn lửa màu vàng hắn đột nhiên hướng phía trường tiên trộm tới lòng bàn tay bên trong b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực mang theo bẻ gãy nghiền nát chi ý h ơ anh tại bạch hình ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy mình cây trường tiên kia ẩm ẩm nổ tung hóa thành vô số ánh lửa sau một khắc một đạo vô phương kháng cự hấp lực chuyển đến nàng cả người liền bị diệp thần nắm ở trong tay không không muốn nên tiếp diệp thần xâm nhiên tầm mắt nàng ra đầu tê dại mong muốn phát ra cầu xin tha thứ sau đó cả người ẩm ẩm ở giữa hóa thành một đạo giờ k h ắ c này công hướng diệp thần đỗ minh hoàng dục tiêu dương lâm hàn đám người bước chân vì đó mà ngừng lại như là mọc dễ nảy mầm giờ k h ắ c này một bên lạc thủy giao đám người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngưu thanh sơn lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ bạch hình chết bị diệp thần đưa tay ở giữa chấn sát chương sáu trăm tám mươi ba đắc đạo năm qua tám trăm thu hôm nay phi kiếm lấy người đầu y ê n tĩnh cả phiến tiên điệp như yên tĩnh như chết nhìn võ tôn tu vi bạch ra bạch hình bị diệp thần đưa tay ở giữa liền chấn sát thành xương máu về sau trong lòng mọi người đều là hung hăng run dậy một cái lạc thủy giao đám người càng là nhịn không được hít vào một đầu tiên là quan sơn việt bị hắn đẻ lên đánh thứ hai là đoàn phong bị phế một quân o a n h sát hoàng gia và khôn đưa tay chấn sát bạch ra bạch hình cho tới bây giờ bọn hắn mới vừa tin tưởng diệp thần nói tới không phải lời nói xung ô hắn là thật nghĩ đem tiêu dương đám người đều diệt giết s ạ c h ca thật là khủng khiếp chiến l ự c cái tên này làm sao biến thái như vậy liệu ra liệu thanh gia đầu tê dại nhìn một màn này âm thầm ở trong lòng vui mừng lấy từ vừa mới bắt đầu hắn liêu thanh cũng không có đắc tội diệp thần thang kiếm phong lúc này mới phản ứng lại vẻ mặt đột nhiên nhất biến tu vi của hắn chẳng lẽ đến chung g i a võ tôn mức độ lời này vừa nói ra l ạ c thủy giao đám người đi theo biến sắc bọn hắn là cao quý thượng tam thiên cổ t ộ c người đều mới là sơ giai võ tôn mà diệp thần tuổi còn trẻ từ thế tục giới bên trong cuộc k h ở i liền một đường đột phá đến trung giai võ tôn thiên phú như vậy dùng yêu nhiệt để hình dung cũng không đủ diệp nam cuồng ngươi ngươi vậy mà giết bạch h i n h thật vất vả lấy lại tinh thần tiêu dương sắc mặt xanh mét nhìn xem diệp thần trong ánh mắt đều là rung động cùng cực hạn sắc ý mà tại hắn bên cạnh hoàng d ụ đố minh lâm hàn đám người khuôn mặt tại hung hăng run dậy bạch hình thực lực cùng bọn hắn không kém nhiều liền bạch hình đều đã chết vậy bọn hắn diệp thần đứng sắc mặt đ ạ m mạc nhìn bọn hắn c ư ờ i lạnh nói c h ê cười các ngươi có khả năng giết ta ta liền không thể giết các ngươi sao đây là cái gì cầu thí logic ngươi cũng đã biết bạch hinh là bạch thiếu gia vũ thân m ộ i m ộ i tiêu dương ánh mắt âm trầm đến đáng sợ ngươi dám giết hắn ta thể ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết theo tiếng nói của hắn hạ xuống lạc thủy giao đám người sắc mặt kịch liệt nhất biến bởi vì tiêu dương nói không sai bạch gia có một vị tuyệt thế thiên tài tám tuổi tập võ một ư ơ i hai tuổi đả thông kinh mạch toàn thân m ư ơ i năm tuổi liền trở thành võ đạo công sư hai mươi tuổi thời điểm càng là nhất cử đột phá đến võ tôn tri cảnh thiên phú như vậy dùng khủng bố để hình dung cũng không đủ cơ hồ chấn áp lên ba ngày hết thể trong cổ tộc thế hệ trẻ tuổi cho dù là nhân vật đời trước tại hắn trước mặt cũng muốn tự than thở không bằng diệp thần lần này xem như s ô n g ra đại họa liêu thanh than nhẹ một tiếng sắc mặt phía trên tràn đầy vẻ kiêng rẻ nghe nói bạch thiếu gia vũ cũng nhập thế một khi cho hắn biết bạch h ì n h chết bởi diệp thần trên tay diệp thần hẳn phải chết không nghi ngờ l i ê n hoàng gia hoàng dục cũng là vô cùng oán độc chửi đ ở i nói diệp nam cuồng không chỉ ngươi muốn chết cả nhà ngươi đều phải chết nhưng phạm là cùng ngươi có quan hệ đều phải chết diệp thần sắc mặt vẫn như c ũ đ ạ m mạc như là không có nghe được sau một lát một đạo không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh â m chậm rãi hạ xuống ta có chết hay không không biết bất quá các ngươi khẳng định là muốn chết tiếng nói vừa ra diệp thần thân hình k h ẽ động một cố cùng bạo khí tức đông nhiên bộc phát ra hướng về tiêu dương đám người vô cùng bá đạo bao phủ mà đi k h ố n nạn ngươi dám tiêu dương t h ấ y thế thân hình vội vàng nhanh lùi lại sau đó hít sâu một hơi nói diệp thần ta thừa nhận từ vừa mới bắt đầu là chúng ta quá mức ủng hộ do người bất quá ngươi đã giết chúng ta mấy người lại tiếp tục sẽ chỉ là lưỡng bại câu thường có muốn không chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được、chứ? Tiêu i Dương. n Đỗ m ha Hoàng Dục đám người nghe vậy lập tức không thể tin nhìn xem hắn,、có、chút không theo hắn trong này là theo trong tiếng, người tin tin miệng nói Dục tức có đám xem lời vậy lập r được. Dương miệng. một Tiêu tiếng, lệ n quắt to á ha mắt âm chầm nhìn vô về cùng p í Hoàng diệp ụ c ba n ờ âm âm thầm truyền tên này thực lực quá kinh khủng. tiếp tục nữa, chúng ta đều phải chết, chỉ có trước tính kinh khủng, chúng phải chỉ định hắn, quay đầu sẽ cùng hắn tính sách. Haha. đầu quá đều quay này nói, nữa, ổn cùng có cái i lực sổ sẽ d thần khép cười một tiếng dường như khinh thường chư vị đều là thượng tam thiên người luôn luôn không coi ai ra gì thế mà cũng sẽ thừa nhận sai lầm của mình diệp thần tiêu dương điểm như nói đừng quên chúng ta đại biểu đều là thượng tam thiên mấy lớn cổ tộc ngươi dám giết chúng ta phía sau chúng ta mấy lớn cổ tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi không sai đỗ minh cố nén trong lòng s á c ý chậm rãi nói nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta hòa giải sau đó chúng ta còn có khả năng hướng bạch ra nói là tình có lẽ có thể hóa giải ngươi giết bạch hình đám người một chuyện ha ha ha diệp thần bỗng nhiên bật cười tiếng cười c h ấ n thiên vài vị các ngươi làm thật cảm thấy diệp mộ quy cùng các ngươi giống nhau sao vương tha các ngươi không khác thả hổ về rừng húng chi các ngươi sau lưng mấy lớn cổ võ tại diệp mộ tới nói lại đáng là gì bất quá là một kiếm hủy diện sự tình thôi tốt rất tốt vậy ngươi đi chết đi tiêu dương cũng là triệt để bị diệp thần r ồ n đến t u y ệ t lộ tầm mắt vô cùng á n độc nhìn về phía bên cạnh hoàng dục chờ có người nói đồng loạt ra tay tiểu tử này liên tục chiến nhiều chẳng đã là nọ mạnh hết đ à không kiên trì được bao lâu giết bốn đạo thân hình cơ hồ là trong khoảnh khắc đó lướt ầm ầm ra cùng bạo năng lượng b a động gào thét mà ra giờ k h ắ c này ba người cơ hồ là đem chính mình một k í c h mạnh nhất phát huy ra thương long quyền thiên tiệc trường cự linh xích dương thủ ầm ầm bàng bạc kinh khí gió lốc tại phương thiên đ i ệ này ở giữa tràn ngập ra bốn người đều sẽ chân khí trong cơ thể thôi động tới cực điểm như vậy đáng sợ thế công làm cho không khí chấn động không thôi nghĩ muốn giết ta diệp thân nhìn một màn này hai con ngươi bên trong đều là vẻ khinh thường vừa x à i bức ra thân hình rung động không gian mặt đất vì đó d i n m n ứ c giờ khác này quanh người hắn kim quan g đại trán lạnh lẽo sụp sôi để cho người ta theo bản năng r u n r ú dày mong muốn đối nó quỳ xuống đất mà quỳ đạp nát chờ giết ngươi chúng ta lại đi thiên nam giết sạch cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người một tên cũng không để lại t i ê u dương sắc mặt dữ tợn điên cuồng gào thét bốn người thân ảnh như là mũi tên bắn mạnh mà ra thế công tốc độ cao tiếp cận diệp thần tất cả mọi người hô hấp đều tại đây k h ắ p vì đó đình trệ lạc thủy giao cùng ngưu thanh sơn đám người khẩn trương tới cực điểm không khỏi theo bản năng nắm chặt hai tay kiếm tới diệp t h ầ n há m ồ m phun một cái một lưỡi phi kiếm từ trong miệng rơi vào trên tay sát sinh vương kiếm tại hắn trong tay rung động liên tục thao thiên kiếm khí tung hoành phương viên ba trăm linh linh linh ký theo sát sinh vương kiếm xuất hiện tiêu dương trong mắt lóe lên một vệt vô cùng vô tận vẻ kinh hãi hắn làm sao có thể có được linh khí không tốt lui mau lui lại cảm nhận được sát sinh vương kiếm chi bên trên truyền đến thao thiên kiếm ý về sau Hoàng rục vẻ một đạo kinh khủng phủ, tiên g kiến đ quang đột m t nhiên t không từ hướng bên lướt Khi diệp thần trên tay lướt tầm ầm ra cuối cùng chém về phía trong mắt đều là hoảng sợ tiêu dương bốn người trên thân tại tất cả mọi người trong ánh mắt đ ờ đ ẫ n lướt qua chân trời cuối cùng chuẩn sắc không sai chạm tại tiêu dương bốn người trên thân suy suy kiếm quang tựa như cắt đ ầ u hũ từ bốn người trong cơ thể xuyên qua tiêu dương bốn người thân thể đột nhiên ngưng kết bốn người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy hơn mười t r ư ợ n g có hơn cái kia đạo cầm trong tay phi kiếm thân ảnh phía trên trong hai mắt có kinh khủng có hối hận có không cam lòng bọn hắn là thượng tam thiên cổ tộc người tự có tiếp xúc ngàn năm cổ võ chân truyền đối vào thế tục giới bọn hắn liền cảm giác mình đ á n người như là thần tiên cao cao tại thượng dùng nhìn xuống tư thái xem thế tục giới làm kiến hôi nhưng mà tại thời khắc này, bọn hắn lại bị thế tục giới người chém giết thật thật không cam lòng a bốn người trong đầu cùng nhau l ó e lên ý nghĩ này con mắt lập tức đều nhắm lại bốn đạo máu tơi ư huy sái hư không bốn khỏa quần quận đầu người chậm rãi rơi xuống trên mặt đất mà vô cùng chống trại thiên địa tại lúc này tĩnh lặng vô cùng tất cả mọi người gần như ánh mắt đờ đẫn kinh ngạc nhìn nơi xa cái kia bốn bộ thi thể nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đ ả o hải lãng chết ngoại trừ lạc thủy giao tham kiêm phong liêu thanh cùng với vị phế đoàn phong bên ngoài lần này tới tham gia đàm phán thượng tam thiên người đều chết sạch đây là chẳng ai ngờ rằng kết quả t ừ nói, nói nguy k hiểm thật liêu thanh hít sâu một hơi chỉ cảm thấy cổ có chút phát lạnh hắn lại một lần nữa nhìn không được vui mừng từ vừa mới bắt đầu hắn không có trêu chọc diệp thần cũng không có cùng tiêu dương đám người hợp lại chấn áp diệp thần bằng không kết cục của hắn có thể nghĩ trước h a n g lúc này nàng tin vào lâm hàn cảm thấy diệp thần mặc dù lợi hại có thể cũng chỉ là ở thế tục giới lợi hại căn bản không phải thượng tam thiên đối thủ vì thế nàng không chỉ một lần yêu cầu diệp thần hướng thượng tam thiên nói xin lỗi nhận lầm nhưng mà kết cục chính là diệp thần trái lại rét sạch thượng tam thiên người cũng bao bọc bạn trai của nàng lâm hàn sai sai âu dương tình thân thể mềm mại khen run rung động không ngừng nàng thở nhỏ bị bị tiếp đến thượng tam tiên h bị cổ tộc đố gia coi trọng luôn luôn mắt cao hơn đầu lại thậm chí đố gia khủng bố vì vậy đối mặt đố minh truy cầu nàng đều là ngầm đồng ý lần này như thế tại cố gia nghe được cố lao ra từ đám người truy p h ù n g diệp thần ngay từ đầu nàng lơ đ ễ m có thể khi nhìn đến diệp thần đem đoàn khả hơn chém g i ế t sau nàng lúc này mới đối diệp thần cao nhìn thoáng qua dù vậy cũng cảm thấy diệp thần thực lực dừng bước tại này sau đó đố minh dùng cao cao tại thượng tư thái mời chào diệp thần diệp thần cự tuyệt về sau nàng còn cảm thấy diệp thần không biết điều lần này đàm phán nàng càng là cảm thấy diệ nhưng mà đối với ngưu thanh sơn cùng với yến nan phi chờ hoa quốc tu hành giới chi người mà nói trong đầu chỉ có rung động vô tận rung động diệp thần bá đạo sát phạt để bọn h ắ n biết thượng tam thiên lại như thế nào thế tục giới vẫn như cũ có năng lực đem bọn ngươi chém giết ai theo một đạo tiếng thở dài vang lên chỉ thấy lúc t r ư ớ c vị kia thân mặc đạo bảo tay cầm phất trần lão giả d ậ m chân tới lão giả đầu tiên là nhìn thoáng qua thi thể trên đất tầm mắt cuối cùng đứng tại diệp thần trên thân trong ánh mắt đều là bi ý diệp tiểu hữu ngươi cử động lần này xông ra đại họa diệp thần cao mày nói ngươi là người phương nào vô lượng phật lao giả chắp tay nói vần đạo võ đăng lý huyền cơ mặc dù là lần đầu tiên cùng diệp tiểu hữu gặp mặt bất quá lại tại diệp tiểu hữu từng có hai đoạn tân đoán đoạn thứ nhất tân đoán là mấy tháng trước đó võ minh phái người động người nhà ngươi ta võ đang có đệ tử ra tay ngăn cản đoạn thứ hai chính là diệp tiểu hữu đi tới đông doanh thời điểm ta võ làm đệ tử tống chi phong thân hãm nhà tù nhờ có diệp tiểu hữu ra tay diệp thân giật mình vẻ mặt hơi hỏa hoãn mà một bên lạc thủy giao cũng phản ứng lại nhịn không được hoàng sợ nói ngươi chính là võ đăng đại tông sư lý huyền cơ ta nghe nói ngươi không phải sớm đã tọa hóa sao trong nội tâm nàng l i ê n thang kiếm phong cùng liễu thanh đám người cũng là vì đó biến sắc võ đăng đại tông sư lý huyên cơ đối với cái tên này có lẽ đương thời cũng không có người biết được nhưng tại thế hệ trước trí nhớ chỗ sâu lại là một đời đương thời ngôi sao sáng nghe đồn cái này người là võ đăng tổ sư thanh t r i ề u thời kỳ liền tồn tại nhân vật am hiểu thôi diễn cùng với thuật luyện đan luôn luôn không tranh quyền thế hắn sở dĩ bị đổi lại đại tông sư là vài thập niên trước từng có vài vị võ đạo tông sư hợp lại xông vào võ đăng vô cùng bá đạo phá võ đăng thất tử kiếm trận ngay tại võ đang muốn bị diệt môn thời khắc lý huyền cơ ra tay đem mấy vị này võ đạo tông sư đều chấn áp bất quá lý huyền cơ cũng không có lấy hắn tính mệnh mà là nhường hắn ở trên núi gánh nước đốn t u ổ i hơn mười năm mới thả hắn rời đi bởi vì hắn một người chấn áp mấy vị võ đạo tông sư đồng thời lấy ơn bà hoán bất luận là chiến lược vẫn là tâm tính đều là tuyệt hảo cố mà được ca tụng là đại tông sư mà lúc đó lý huyền cơ đã một trăm hai mươi tuổi bây giờ hơn sáu mươi năm đã qua lý huyền cơ cười nhạt một tiếng cũng không trả lời lạc thủy giao vấn đề nghĩ không ra thượng tam thiên còn có người biết bần đạo hết lời hắn g ư ơ n g mắt nhìn về phía diệ thần than b ầ n đạo chuyến này không phải đối địch với ngươi chỉ muốn ngăn cản ngươi chu d i ệ t thượng tam thiên người không nghĩ vẫn là đến c h ậ m một bước đang nói thời điểm nơi xa truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt sau đó chỉ thấy một vị thân hình vô cùng chật vật cả người làm á u nam tử theo phế tích bên trong chậm dại đứng lên rõ ràng là quan sơn việt vậy mà không chết diệp thân tầm mắt chìm xuống trên mặt sát ý đã sắp qua đi lý huyền cơ lại là ngăn cản hắn diệp tiểu hữu có thể hay không xem ở b ầ n đạo trên mặt mũi tha cho hắn một mạng tha cho hắn một mạng diệp thân lập tức cười lạnh nói lý đạo trưởng ngươi cũng đã biết ta cùng quan sơn việt ở giữa ân đoán có thể nói Chuyện hôm nay thiên ấ t cả đều là do ắ n đưa t ớ Việc đã đ sư đường trọng yếu. Lý huyền n yếu. cơ lắc đầu diệp quan sơn i thân mà nhữ mày không sai chính là thiên sư đường lý huyền cơ khẽ vớt cảm nói thiên điện cùng long hồn phía trên còn có thiên cơ cục mà thiên cơ cục lại bao gồm thiên sư đường chương á c n sáu trăm tám mươi lăm chém giết quan sân việt cái thế giới này cũng không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy nghe được lý huyền cơ diệp thần ánh mắt lấp lánh mấy cái vẫn như cũ cười lạnh nói lý đạo trưởng nếu như diệp mộ hôm nay kiên chỉ muốn giết quan sân việt ngươi muốn như nào lý huyền cơ than nhẹ một tiếng đang muốn mở miệng lúc một đạo thanh em lạnh lùng từ nơi xa chuyển đến lý huyền cơ ta nhìn ngươi thật sự là càng già càng trở về cùng một tên tiểu bối như thế nói nhảm làm cái gì mọi người theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy một vị người mặc trường b à o màu xanh láo giả đạp lên hư không tới láo giả khuôn mặt vàng như nến ước chừng sáu bảy mươi tuổi tầm mắt như chim ưng sắp bén khiến cho người không dám nhìn thẳng hắn vừa xuất hiện mọi người liền cảm giác một cỗ khó mà kháng cự uy áp kéo tới cho dù là lạc thủy d a o thang kiếm phong t r ở thượng tam thiên người cũng là vì đó biến sắc ngược lại là nguyên bản đã tuyệt vọng quan sơn việt mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên như là thấy được cứu tinh kêu lên giang đại sư cứu ta phát giác được đối phương bất thiện diệp thần trầm giọng nói ngươi lại là người phương nào vị này là lý huyền cơ đang muốn giới thiệu hừ lão giả hư lạnh một tiếng tầm mắt kiếp h người nhìn thẳng diệp thần lão phu chính là thiên sư đường cung phụng giang chính dương tiểu bối hôm nay có l ã o phu tại quan sơn việt ngươi liền không động được ồ phải không diệp thần tầm mắt cũng dần dần lạnh xuống cái kia diệp mỗi liền ở ngay trước mặt ngươi giết cho ngươi xem một chút vê anh thân hình của hắn như là mũi tên hướng phía xa xa quan sơn việt đ ậ đi bỗng nhiên đấm ra một quyển một đạo kim sắc quyển kinh lập tức bùng nổ giống như ánh bình minh vừa ló dạo chấn áp h Hắn chính như kính người này Người là vậy. t a một t h ư ớ c ta l i ề n kính n g ư ư i một t r ợ n g Lý lẽ là huyền hảo hắn tính chút. thể quyên suy nôn còn cơ có Có bảo, sẽ một g i a n Chính g danh ư ơ n g lại là chạm tới d g i ớ i cuối c ù n g của hai ắ n Thằng ngại d n h giang chính dương quát trói thai một tiếng phất tay bóp ra một đạo hạo đáng trưởng ấn trực tiếp chụp về phía diệp thần đầy trời k i n h khí giống như là nước lũ nghiêng bao phủ trời cao lao thất phu cút diệp thần trở tay một q u y ề n đ á n h sát mà đi ẩm ẩm này đấm ra một quyển nháy mắt dễ dàng cho giang chính dương trưởng ấn đụng vào nhau c ù n bạo năng lượng hướng về bốn phía điên cồn bao phủ mà đi lùi một bên thang kiếm phong biến sắc mạnh liệt nhắc nhở một tiếng về sau liền dẫn lạc thủy giao đám người bạo thối lui ra khỏi hơn mười trường x a lại xem xét ba người trên mặt tràn đầy rung động một là rung động diệp thần cùng giang chính dương sau khi giao thủ đưa tới uy thế hai là rung động tại hoa quốc tu hành giới vậy mà ẩn giấu đi giang chính dương mạnh như vậy người võ tôn trung giai võ tôn lạc thủy giao nhìn chằm chằm giang chính dương con ngươi kịch liệt cò r ụ t lại tại uy thế như thế phía dưới giang chính dương b ỗ n nhiên bị diệp thần một quyển kia đẩy lui hai bước khuôn mặt phía trên đều là vẻ khó tin đặc bất quá diệp thần cũng không khá hơn chút nào thân hình lảo đảo đảo liên tục rút lui mấy bước mới thật không dễ dàng ổn định thân hình hắn lại lần nữa nhìn về phía giang chính dương tầm mắt vì đó ngưng tụ trung d à i võ tôn sao thiên sư đường vậy mà có được mạnh như vậy người bất quá hắn lập tức thu hồi ánh mắt hướng phía nghĩ muốn chạy trốn quan sơn việt t a n h sát mà đi trong mắt sát ý t ă n g g ọ n hèn mạng i a n g chính dương đột nhiên giận dữ trong mắt lạnh lẽo dân trào một đạo kinh khủng huyền khí từ lòng bàn tay điên c u ồ n g tuân ra cuối cùng ngưng tụ một thanh màu xanh trường mâu không thể mà lúc này một bên lý huyền cơ sắc mặt hơi đổi quét qua phất trần lập tức đem cái kia nắm màu xanh trường mâu đ ậ tan giang chính dương sắc mặt cực kỳ khó coi lý huyền cơ người d á m n g ă n ta lý huyền cơ đang muốn mở miệng nơi xa liền truyền đến một đạo tiếng kêu thẳng thiết đã thấy diệp thần một quyền đánh phía quan sơn việt quan sơn việt thân thể tại chỗ nổ thành một đoàn xương máu tĩnh lặng hoàn toàn tĩnh mịch lạc thủy giao đám người tràn đầy trận mắt hốc mồm hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần tại giang chính dương vị này t r u n g d à i võ tôn ngăn cản phía dưới lại còn giết quan sơn việt lý huyền cơ khuôn mặt run dậy cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng mà giang chính dương vẻ mặt âm chấm đến đáng sợ cuối cùng biến thành một đạo kinh thiên tiếng g ố n g giận dữ tiểu bối ngươi đây là tại mỗ hắn là ai thiên sư đường cung phụng c u n g dài võ tô tu diệp thần vậy mà ngay trước mặt giết quan s â n việt này như thế nào khiến cho hắn chấn nộ hai tay của hắn đột ngột một kết ấ n một đạo màu xanh lưới lớn tại hắn trong tay ngưng tụ mà ra đã ngươi không đem lão phu để vào mắt vậy ngươi liền theo ta đi thiên sư đường đi một chuyến đi thật sao diệp thần chậm rãi quay người sắp mặt đạo mạc nhìn xem hắn mà đúng lúc này nơi xa chuyển đến một đạo tiếng hô dừng tay sau một khắc chỉ thấy một vị thanh niên hướng phía bên này quần quận mà tới thanh niên đến gần về sau móc ra một đạo k i bài theo tiếng nói của hắn hạ xuống lý huyền cơ cùng giang chính dương trên mặt cùng nhau loé lên một vệ khiếp sợ nhất là giang chính dương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin trường sinh kiếm vậy mà bao che tại tiểu tử này cái này sao có thể người thanh niên kia lại là cười nhạt một tiếng giang đại sư người nếu là không tin đều có thể nhìn một chút này đạo kim bài giang chính dương sắc mặt lấp lánh mấy cái lập tức hung hăng trận mắt nhìn diệp thần liếp mắt ném câu nói tiếp theo liền rời đi không cần nhìn từ đầu tới đôi lạc thủy giao đám người toàn trình không hiểu ra sao nguyên bản giang chính dương đều dự định đối diệp thần độc thủ kết quả nửa đường lại giết ra một cái trường sinh kiếm cái này trường sinh kiếm đến cùng là người phương nào vậy mà có thể khiến cho giang chính dương nghe lời giám giác không dám có nửa câu h á n h ậ n người thanh niên kia thâm ý sâu sắc nhìn diệp thần liếc mắt diệp nam cùng trường sinh kiếm để cho ta thay hắn hướng ngươi đưa một câu diệp thần mở miệng nói cứ nói đường ạ i trường sinh kiếm nói đây là hắn một lần cuối cùng giúp ngươi sau ngày hôm nay bất luận ngươi là nơi nào cảnh hắn sẽ không lại nhúng tay một lần cuối cùng giúp ta diệp thần nhũ mày hỏi xin hỏi trường sinh kiếm là người phương nào ngươi sẽ có cùng hắn gặp nhau một ngày bất quá ngươi tốt nhất là cầu nguyện không muốn cùng hắn gặp nhau thanh niên ném câu nói tiếp theo liền muốn rời khỏi diệp thần mày nhữ lại đến càng ngày càng sâu hắn mơ hồ trong đó đoán được cái này trường sinh kiếm giống như nhận biết mình giữa hai người còn có qua tiếp xúc có thể cụ thể là ai hắn lại là không hiểu ra sao nhìn thanh niên đi xa thân ảnh hắn ánh mắt lấp lánh mấy cái cuối cùng vẫn là không có tiếp tục đang xoắn xuýt xuống mà là quay người hướng đi ngưu thanh sơn giải trừ trên người hắn cấm chỉ、người. n lưu thanh sơn ánh mắt phức tạp nhìn một chút hắn tựa hồ là muốn nói gì nhưng cuối cùng biến thành thở dài một tiếng hắn đời này đều không như hôm nay như vậy kích thích qua tiếng nan phi đem hôn mê đới đỉnh lâu ôm lấy đi tới trầm giọng nói diệp tiên sinh lao đới bị thương thật nặng diệp thần nhìn đới đỉnh lâu l ư ớ c mắt phát hiện trong cơ thể hắn t ạ m khí cơ hồ bị chấn bể cũng may chính là nội lực đầy đủ thâm hậu bằng không chỉ sợ kiên trì không đến bây giờ chương sáu trăm tám mươi sáu tô ấu vi hối hận yên tâm đi hắn không chết được diệp thần xuất ra một hạt đan dược nhường hắn sau khi ăn bảo đới đỉnh lâu thương thế mới có khôi phục dấu hiệu khi nhìn đến đan dược trong n g a y mắt lý huyền cơ trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ mở miệng nói diệp tiểu hữu có thể hay không nói chuyện một phen ngưu thanh sơn đánh giá hiện trường một phen t r â m giải nói không bằng đi ta long hồn tổng bộ nói đi được diệp thần khẽ vất cảm liền muốn đi theo ngưu thanh sơn trở về long hồn tổng bộ đến mức một bên tô vũ vi cùng với âu dương tình hắn giống như là không thấy c h ờ một chút mà đúng lúc này một đạo yếu ớ t thanh em chuyển đến diệp thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy tô ấu vi cắn chặt môi yên lặng nhìn xem chính mình mấy giây về sau nói ngươi hận ta sao tâm tình của nàng là phức tạp nhất nếu như nói tô ra bị d i ệ t cảnh tượng thành nàng ác mộng như vậy đêm nay sự tình chính là nàng suốt đời khó quên ác mộng bởi vì nàng chính mắt thấy diệp thần đại sát đặc sát thậm chí liền bạn trai của nàng lâm hàn đều chết tại diệp thần kiếm xuống trọng yếu là lâm hàn chết nàng lại không có khó như trong tưởng tượng vậy qua ngược lại là một nhớ tới chính mình lúc trước đối diệp thần hành động nàng không khỏi cảm giác mình là tiên hề một cái liền bị người khác chê cười tư cách đều không có thằng hề ngươi không có tư cách kia để cho ta hận nghe nói như thế diệp thần cười ha ha lập tức đi theo n ư u thanh sơn và người từ đầu đến cuối không có nhìn nhiều tô ấu vi liếp mắt trong ánh mắt cũng không có nửa điểm tình cảm phù phù nhìn xem hắn quyết nhiên bóng lưng tô ấu vi dưới chân mềm lún lập tức ngã ngồi trên mặt đất che đôi môi âm thầm khóc không ngừng ta không có tư cách khiến cho hắn hận nguyên lai nguyên lai ta tại trong mắt của nàng vậy mà lại như vậy địa vị chúng ta cũng đi thôi lạc thủy giao mang theo thương hại nhìn một chút nàng lập tức dẫn thang kiếm phong liều thanh hai người hướng phía diệp thần đuổi theo âu dương tình đứng ở một bên yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này có thể nói nàng là trừ lạc thủy giao đám người bên ngoài duy nhất còn sống sót thượng tam t i ê n người nàng và chết đi đô minh quan hệ không b t nàng s là bởi vì nàng từ đầu tới đôi đều là quần chúng tâm thái cứ việc trong lòng có lẽ khinh thị qua diệp thần nhưng từ chưa tại trong lời nói từng có công kích hoặc là ra tay với diệp thần n à y đã là may mắn lại là bất hạnh nàng và đỗ minh đi ra tới bây giờ đỗ minh chết rồi đỗ g i a thế tất cũng sẽ không bỏ qua nàng gia tộc khác cũng sẽ không bỏ qua nàng nửa ngày về sau nàng đi tới đỡ lên trên mặt đất tô âu vi đừng khóc ta giống như ngươi gì không phải là nhìn sai rồi ngươi nếu là muốn chứng minh cho hắn xem liền cần để cho mình mạnh lên bằng không ngươi tại trong mắt của nàng vẫn như cũng là không đáng h ộ đồng t ô âu vi chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng mạnh lên đúng mạnh lên âu dương tình v ố t cầm nói ngươi nếu là nguyện ý ta có khả năng dẫn ngươi đi thượng tăng tiên nơi đó lại là k h á c một phương tiên đ i ệ m ta ta nguyện ý t ô âu vi vớt một cái nước mắt giữ mắt nhìn về phía d i ệ p thần đám người rời đi hướng đi bờ môi khẽ m í môi d i ệ p thần ngươi không hận ta có thể là ta hận ngươi à. ngươi hủy ta tô ra không nói còn giết lâm hàn ngươi để cho ta chân chính trở nên không có gì cả a ngươi nhất định phải sống cho tốt bởi vì ta đang mong đợi chúng ta lần sau gặp mặt đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay bỏ qua long hồn tổng bộ diệp thần ngồi ở chủ vị phía trên nhàn nhạt, nhạt đánh giá trước mặt mọi người ở trước mặt hắn phân biệt là ngưu thanh sơn đới đình lâu tiến lan phi chở hoa quốc trên thiên bảng t ô n g sư chỉ bất quá giờ khắc này tất cả mọi người tầm mắt nhưng đều là đều rơi vào trên người hắn trong mắt xen lẫn đủ loại thần thái cho dù là đến bây giờ bọn hắn vẫn như c ũ không thể tin được diệp thần dùng sức một mình đem tiêu dương chờ thượng tam thiên người sắc quang lúc này diệp thần bấm tay bắn ra một hạt đan dược đến ngưu thanh sơn trên tay l a n g u viên này đan dược có thể trợ ngươi khôi phục thương thế Ngay sau đó, lại là từng hạt đan dược tự động bay đến đang ngồi hơn m ộ ư ơ i người trong tay các vị đây là luyện thể đan có thể trợ giúp các ngươi rèn luyện thân thể tại đoàn phong ra tay với hắn về sau trước mặt đám người này cuối cùng vẫn là lựa chọn không nữa k h o a n dung cho dù là biết mình đám người hoàn g dục cùng đố minh đối thủ vẫn như c ũ lựa chọn ra tay liên phân tình nghĩa này hắn diệp thần tự nhiên là muốn có qua có lại đa tạ diệp trí tôn bên trong đại s ả n h lập tức vang lên như sấm xét cảm c á tiếng n ư u thanh sơn thở dài một hơi tầm mắt rất là phức tạp nhìn xem hắn nói tiêu dương bọn hắn đều chết tại trên tay ngươi ngươi dự định ứng phó như thế nào thượng tam、thiên. hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người t i ê u dương đám người mặc dù mạnh nhưng tại thượng tam thiên c h ứ lớn trong cổ tộc lại không tính là gì diệp thân giết bọn hắn nên đón mà đến chính là thượng tam thiên l ừ a dợ. không sao giết liền giết diệp thân lại là k h é p cười một tiếng lắc đầu nói chư vị yên tâm chuyện này tất cả đều là diệp mỗ một người cách làm sẽ không liên lụy đến mọi người ngươi này nói là cái gì nói nhảm phía dưới đới đình lâu hử lạnh nói cái gì gọi là tất cả đều là ngươi một người cách làm ngươi là xem thường chúng ta sao chuyện hôm nay đang ngồi đều tham dự hắn thượng tam thiên muốn thật trả thù ngươi trừ phi là trước theo thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi không sai diệp trí tôn hôm nay cách làm hoàn toàn là vì ta hoa quốc tu hành giới chúng ta thể sống chết hộ vệ diệp trí tôn an toàn tiến n an phi đứng dậy ôm y ề n nói hắn dẫn đầu đưa tới tất cả mọi người đồng ý diệp thần lại là lắc đầu nói chư vị h ả o ý ta xin tâm lĩnh bất quá thượng tam thiên thực lực các ngươi trên đại thể cũng nhìn thấy cũng không phải là diệp mộ xem thường ngươi mà là thực lực các ngươi còn chưa đủ cùng diệp mộ cùng tiến thối sẽ chỉ hại các ngươi cho nên chư vị vẫn là trở về đi nói xong lời này diệp thần đứng dậy liền đi ra phòng hợp lý huyền cơ sớm đã trở ở bên ngoài về sau hộ tống còn có lạc thủy giao đám người diệp thần có chút ngoài ý muốn lạc tiểu thư các ngươi làm sao không trả lại được trở về chạy về chỗ đó lạc thủy giao t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tức giận ngươi lần này náo ra động t ĩ n h lớn như vậy có thể đem chúng ta hạ i thảm tuy nói tiêu dương đám người là chết tại diệp thần trong tay bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có ra tay bất quá người khác cũng không nghĩ như vậy tiêu dương bọn người chết các ngươi làm sao còn sống chẳng lẽ các ngươi cùng diệp thần giết tiêu dương bọn hắn ý nghĩ như vậy không có chút hồi hộp nào sẽ xuất hiện tại thượng tam tiên mấy lớn cổ tộc trong đầu dù cho chẳng qua là một vẻ hoài nghi cũng đủ làm cho bọn hắn lâm vào v ư ợ t sâu vạn trượng bên trong các ngươi đều có thể nói thẳng là diệp mô giết diệp thân cười cười liền cùng lý huyền cơ cùng một chỗ đi vào ngưu thanh sơn sớm đã chuẩn bị xong mật thất căn này mật thất bình thường là dùng tới thẩm vấn p h á p nhân căn bản sẽ không có người ngoài có thể nghe được ngưu thanh sơn sớm đã chạy tới mật thất theo cửa mật thất bị nhốt sau đoàn n g ư ờ i lần lượn ngồi xuống diệp thân nhìn thoáng qua lý huyền cơ trước tiên hỏi lý đạo trường ta muốn biết vị này trường sinh kiếm rốt cuộc là ai chương sáu hoàng cảnh vào không được thế theo tiếng nói của hắn hạ xuống cho dù làng lưu thanh sơn cũng ngăn không được nhìn về phía lý huyền cơ hắn mặc dù là cao quý long hồn long vương thế nhưng cũng chỉ biết là trên đỉnh đầu còn có thiên sư đường nhưng là có liên quan thiên sư đường chi tiết chính là cơ mật trong cơ mật nói lên trường sinh kiếm b ầ n đạo còn cần hướng hai vị giới thiệu một phen thiên cơ cục nên tiếp ánh mắt hai người lý huyền cơ than nhẹ một tiếng thái tổ năm đó có cảm giác tại người tu hành lực lượng kinh người lo lắng người tu hành làm loạn sẽ ảnh hưởng đến bên trong hòa bình lại thêm k i ê n kỵ thượng tam thiên tồn tại vì vậy âm thầm thiết lập một cái thần bí bộ môn mà cái ngành này chính là thiên cơ cục diệp thần cùng lưu thanh sơn nghe vậy trong lòng quả thực hơi kinh ngạc nghĩ không ra từ xưa đến nay các triều đại triều đình đều chú trọng văn võ văn chính là văn sĩ phần lớn xuất từ thế gia muôn thiện mà võ mặt hướng liền khá rộng hiện gần như không điểm quý tiện lý huyền cơ lại lần nữa nói thanh đình thời kỳ trong thiên hạ có sáu vị cường giả thứ nhất là ti lễ giám trưởng ấn thái giám lý đức ba thứ hai là đại nội thị vệ thống lĩnh trần long tượng thứ ba là khâm tiên giám giám chính tại xem sao vị thứ tư ngự lâm quân thống xoáy ngựa giải cung nói đến đây hắn dừng một chút từ từ nói bốn vị này đều là xuất từ thanh đình tại lúc ấy đã là đ ỉ n h phong võ đạo tông sư trình độ phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người trong vòng chăm thức cảng là có thể bật hơi giết người diệp thấn nghe vậy sắc mặt vì đó ngưng tụ vị thứ năm là lúc trước được giang chính dương cái này người không phải triều đình người mà là ẩn cư ở rừng núi một mực tu luyện huyền học xem như thông huyền giả mà vị thứ sáu thì là bần đạo lý huyền cơ hất lên phát trần vẻ mặt không có nửa điểm vận sóng thanh đình hủy diệt về sau vị trí thứ bốn cao thủ đường ai nấy đi có hai người đi thượng tam tiên mà còn lại hai người cùng bần đạo cùng với giang chính dương t r i ệ u thái tổ lực mời bốn người trở thành thiên cơ cục thủ hộ c u n g p h ụ n d i ệ p t h â n hỏi cái kia trường sinh kiếm là các ngươi trong bốn người một vị không sai lý huyền cơ khẽ vớt cằm nói ta bốn người mặc dù cùng thuộc t i ê n cơ cục thủ hộ c u n g phụng bất quá lẫn nhau ở giữa hết sức bớt tiếp xúc bởi vậy cho dù là trường sinh kiếm là ngoài ra trong ba người vị nào b ậ n đạo cũng không rõ ràng sau này trong nước dần dần ổn định người tu hành số lượng kịch liệt tăng trưởng ta bốn người không chú ý được đến liền sáng lập thiên điện muốn cho thiên điện thay mặt quản lý hắn nhìn ngưu thanh sơn lên mắt chúng ta lại lo lắng thiên điện một nhánh độc đại đến lúc đó vô phương trường khống liền lại sáng lập long hồn mong muốn cản tay thiên điện để cho các ngươi hình thành cân bằng cục diện n ư u thanh sơn tinh thần chấn động lẩm bẩm nói nguyên lai、like. like、đây chính là long hồn cùng thiên điện lai lịch khó trách các triều đại long hồn cùng thiên điện đều không hợp khó trách các triều đại long vương cùng thiên điện điện chủ càng là ra tay đánh nhau diệp thần trong lòng dần dần dần mình nói trắng ra là thiên điện cùng long hồn thì tương đương với minh triều tây hán cùng đông hán có khả năng hiểu như vậy đi lý huyền cơ khẽ vớt cảm nói những năm gần đây chúng ta bốn người chưa bao giờ nhúng tay qua long hồn cùng thiên điện đ ơ n đoán cũng là lần này diệp tiểu hữu đánh bại quan sơ việt dẫn đến cân bằng bị đánh phá vận đạo mới không thể không lộ diện ta có nhiều chỗ không rõ diệp thần cao mày nói giang chính dương tại sao lại ra mặt ra sức bảo vệ quan sơ việt càng không rõ ràng quan sơn、Việt、trắng trận tiếp xúc Thượng tam Thiên, các người Việt tiếp Tâm xúc các lý ạ i là không để ý tới. Lý huyền cơ thở dài mặt mũi giàn mua phía trên hiện ra một chút bất đắc dĩ là bởi vì qua nhiều năm như thế chúng ta bốn tâm tư người sớm đã không ở cùng một chỗ có người thân cận tại thượng tam thiên hai bên bên nào cũng cho là mình phải đã các người bốn người địa vị cung cấp vì sao giang chính dương sẽ nghe theo trường sinh kiếm mệnh lệnh diệp thần vẫn như cũ còn sót lại lấy không ít n g h i hoặc rất đơn giản lý huyền cơ lạnh nhạt nói bởi vì vì trường sinh kiếm là chúng ta trong bốn người mạnh nhất bởi vì cái gọi là trường sinh kiếm giai đoạn trường sinh qua nhiều năm như thế không biết có nhiều ít cường giả chết tại trường sinh kiếm phía dưới diệp thần mặt lộ vẻ vẻ suy tư thiên cơ cục tứ đại thủ hộ công phụng bên trong lý huyền cơ giang chính dương hắn là gặp qua vậy đã nói do trường sinh kiếm tại hai người khác bên trong mà lại trường sinh kiếm còn cùng hắn từng có tiếp xúc có thể là mặc cho hắn như thế nào hồi ức cũng nhớ không nổi có người như vậy lúc này lý huyền cơ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nhìn về phía diệp thần nói ngươi bây giờ là cảnh giới gì lời này vừa nói ra n h u thanh sơn lúc này nhìn về phía diệp thần hai người đối diệp thần tràn ngập tò mò bởi vì diệp thần trên thân cũng không một chút chân khí g ậ n sóng cho dù là cùng tiêu dương đám người giao thủ trên người lực lượng g ậ n sóng cũng không giống cổ võ giả cũng không giống thông huyền giả rất làm cho người khác khó hiểu diệp thần cười nhạt một tiếng ngươi có thể hiện thành cảnh giới của ta tương đương với đình phong võ tôn tu vi theo tiếng nói của hắn hạ xuống lý huyền cơ cùng Nhu người người trầm dài nói h đối với cổ võ giả mà nói võ tôn phía trên là võ hoàng mà đối với thông huyền giả mà nói nguyên cương cảnh phía trên chính là thần thống cảnh chẳng qua là quá mức mờ mịt ta hoa quốc tu hành giới phát triển đến nay chưa bao giờ có người phong hoàng cũng không có người bước vào thần thông cảnh như thanh sơn theo bản năm nói xin hỏi lý đạo trưởng thượng tam thiên có võ hoàng sao có lý huyền cơ hít sâu một hơi rất là khẳng định nói thượng tam thiên có người phong hoàng bất quá các ngươi không cần lo lắng hoàn g cảnh không được đi vào thế tục giới đây là thiết luật bằng không nhất định lọt vào toàn thế giới hết thể quốc gia hợp lại trừng phạt hắn nghiêm mặt nói nhớ kỹ vĩnh viễn không nên coi thường quốc gia lực lượng võ hoàng lợi hại hơn nữa c h u n g pi là người người lực lượng tại quốc gia trước mặt vẫn như cũ không có ý nghĩa nói đến đây hắn nhìn một chút diệp thần tuy nói võ hoàng không thể vào thế bất quá ngươi cũng không thể sơ ý chủ quan thượng tam thiên tồn tại đã lâu nội tình c h ủ n g bố chết tại trên tay ngươi tiêu dương đám người không tính là gì cường giả chân chính còn chưa ra tay cũng may chính là thượng tam thiên nhập thế là vì quỷ thuyền tới bằng không dù cho là ta thiên cơ cục cũng không thể thừa nhận thượng tam thiên lựa giận Quỷ thuyền nhị chữ làm cho diệp thần trong lòng hơi động không khỏi hỏi lý đạo trưởng thượng tam thiên vì sao vì quỷ thuyền mà như thế đại phí khổ tâm chẳng lẽ thật muốn tìm cầu cái gì trường sinh không lý huyền cơ khẽ lắc đầu nghe nói quỷ thuyền có thể thông hướng tam đại tiên sơn mà trên tiên sơn có được thần thông đạo pháp đủ loại thiên tài địa bảo cho nên thượng tam thiên mới sẽ vì thế chạy theo như v ị nói xong hắn theo trên thân lấy ra một tờ da dê chỉ thấy phía trên là một chỗ biển mây đỉnh biển mây có một gốc tiểu thụ trên cây kết một cái màu vàng kim trái cây tựa như hạnh đây cũng là ta thiên cơ cục theo quỷ thuyền đi qua địa phương tìm tới một tờ b ả n vẽ phía trên trái cây tên là chú quả lý huyền cơ chỉ phía trên màu vàng kim trái cây nói nghe nói người thường hút một ngụm hắn hư khí liền có thể tặng thọ mười năm phạm nhân đem hắn ăn về sau càng là có thể trong nháy mắt đả thông kinh mạch toàn thân tiến vào tiên thiên tổng sư tri cảnh hắn hồn nhiên không có chú ý tới chính là nguyên bản vẻ mặt không hề bận tâm diệp thần khi nhìn đến cái viên k i ê màu vàng kim trái cây về sau sắc mặt biến đổi địa tiên quả lại là địa tiên quả Trường tiên tài địa bảo. Lý huyền cơ chỉ trên da trái cây chậm mà nói. Diệp Thần bất động thanh trái trong thì một thụ trường rãi nhưng ước chân chính huyền nói. động nhìn lòng nhắc lên gần sóng. sinh vạn đỉnh biển nói biển gốc 688, cơ chỉ cựu cây chậm sắc chầm chầm cái cây, chế sóng. Cái khó mây, Diệp kia kia kia mà mà là là địa da bảo. quả Lý dặm m ở nhưng mà diệp thần có thể rõ ràng thấy rõ phía trên mạch lạc n à y căn bản không phải lý huyền cơ nói tới chú quả mà là đ ị a tiên quả thân là lớn linh căn đ ị a tiên quả nhấc lên đ ị a tiên nhị chữ l i ề n sẽ liên tưởng đến tây du ký bên trong thân là vạn thọ sơn ngũ trang quan đ ị a tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử c h ấ n nguyên tử ngũ trang quan bên trong có được một khoả cây quả nhân sâm n à y quả lại tên thảo hoàn đan ba ngàn năm nở hoa một lần ba ngàn năm kết quả lại ba ngàn năm mới quen ngắn đầu một vạn năm phương đến ăn nay cây chính là lớn linh căn kết chi quả là hiếm thấy đồ vật Người nếu duyên có địa ế n ngửi liền sống ăn liền sống năm. cái cây chút, có cái, có trái kia tuổi, một thể một thể đ tiên quả cùng quả nhân s â m có phần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá khác biệt chính là địa tiên quả chẳng qua là trăm năm vừa mở hoa trăm năm một kết quả lại trăm năm mới có thể quen trước sau muốn ba trăm n ă m mới có thể ăn địa tiên quả không có kéo dài tuổi thọ hiệu quả quả thế nhưng nó có thể dùng tới luyện chế bổ thiên đan mà bổ thiên đan công hiệu nịch thiên chính là có thể trợ giúp một người không có linh căn phạm nhân có được linh căn tiếp theo liền có thể đạp vào con đường tù chân bộ thiên mặc dù không phải tiên đan chỉ là linh đan nhưng mà vật này rất khó l u y ệ n chế nói rõ bởi vì luyện chế bộ thiên đan chủ dược địa tiên quả quá mức khó tìm cho dù là diệp thần tại tu c h â n dưới chỗ cũng chỉ là tại một chỗ hiểm dấu vết bên trong phát hiện qua lúc ấy vì tranh đoạt hai cái kia đ ị a tiên quả không ít tu sĩ vì thế ra tay đánh nhau mặc dù đ ị a tiên quả đối với giữa các tu sĩ tới nói không có tác dụng gì bất quá đối với tu sĩ hậu bối lại không khác tiên đan dù sao dù cho là người tu chân hậu đại cũng không thể cam đoan trăm phần trăm có được linh căn làm hắn khiếp sợ là vậy mà có thể theo lý huyền cơ cái kia tấm ra dê q u y n phía trên thấy điệt hơn nữa còn bị lý huyền cơ cho rằng là chu quả ta trước đó còn tại lo lắng phụ mẫu không có linh căn vô phương bước vào con đường tu chân trăm năm thoáng qua một cái về sau phụ mẫu cuối cùng sẽ bước nhập luân hồi diệp thần đệ nén trong lòng xúc động âm thầm nói nếu là có thể có thể tới quyển gia cựu phía trên địa tiên quả lại luyện chế ra bộ thiên đan phụ mẫu không liền có thể dùng có được linh căn rồi mắt thấy hắn nửa ngày không nói lời nào lý huyền cơ không khỏi hỏi diệp tiểu hữu chẳng lẽ ngươi cũng đối chu quả sinh ra hứng thú như thế thiên tài địa bảo là người đều sẽ có hứng thú diệp thần không thể phủ nhận cười, cười. Cũng k h Ô n xuyên hắn ngu kiến, Trường, ngươi nói này quyển ngươi nào g điểm Đạo được? hỏi, mới mà tấm lấy chỗ là là Lý từ vừa ra dề sông lý huyền cơ nghiêm mặt nói ô sông chính là quỷ thuyền mỗi lần xuất hiện địa phương mỗi lần quỷ thuyền xuất hiện về sau trong nước đều sẽ xuất hiện một chút vật lì kỳ cổ quái ta từng phái người tối tự vất qua nói xong hắn lại từ trên thân lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc bội nói ra còn có này miếng ngọc bội bên trong vậy mà ẩn chứa sóng pháp lực pháp ký diệp thần với tay đem hắn nằm trong tay cẩn thận chú đáo như có điều suy nghĩ nói đáng tiếc là bên trong sóng pháp lực đã còn thừa không nhiều lắm chắc hẳn này miếng pháp khí tồn tại thời gian rất lâu không sai lý huyền cơ khẽ vớt cảm nói chính là pháp khí một bên như thanh sơn hỏi lý đạo trưởng cũng là nói quỷ thuyền thông hướng u minh chỗ có thể làm cho người chết sống lại nghe đồn là giả tự nhiên là giả lý huyền cơ than nhẹ một tiếng dù cho chủ lưu thuyết pháp bên trong quỷ thuyền có thể thông hướng tam đại tiên sơn cũng không có căn cứ tính dù sao tiên sơn chỉ tồn tại nghe đồn rằng quá mức hư hảo mờ mịt mỗi lần đạp vào quỷ thuyền nhiều người sao diệp thần cao mày nói hắn không quan tâm quỷ thuyền chỉ để ý quyển gia cựu phía trên địa tiên quả nó nếu bị người vẽ ra vậy liền chắc chắn tồn tại chuyện thế gian này không có khả năng trùng hợp như vậy đến mức quyền gia cựu phía trên đồ án là bị người nào vẽ vậy liền không đáng hắn suy tính nhiều lý huyền cơ trầm giọng nói quỷ thuyền hai mươi năm xuất hiện một lần bất luận là thượng tam thiên hoặc l à thế tục giới đều sẽ có người vì đó chạy theo như vị trong đó có ông thám hiểm tâm lý có mong muốn m ạ c h trần cũng có muốn đi lên t r a tìm ngày xưa theo quỷ thuyền cùng một chỗ tan biến những người kia đến cùng là chết vẫn là sống nói đến đây hắn lắc đầu nói cẩn thận tính được còn có không đến mười ngày hai mươi năm xuất hiện một lần quỷ thuyền lại nên hiện thế lần này không biết lại có bao nhiêu người sẽ vì thế bỏ mình còn có không đến mười ngày sao diệp thần nghe vậy sắc mặt ngưng lại lần này hắn đối quỷ thuyền cũng là sinh ra một tia hứng thú diệp tiểu hưu chẳng lẽ cũng muốn đạp vào quỷ thuyền mắt thấy hắn như vậy vẻ mặt lý huyền cơ hơi biến sắc mặt bần đạo khuyên ngươi kịp thời bỏ đi lần này suy nghĩ thật sự là quỷ thuyền sự nguy hiểm không phải ngươi có thể tưởng tượng dù cho là khương ngọc hành như vậy thiên tư hơn người, người cũng không thể theo quỷ thuyền phía trên đi tới đúng vậy a diệp tiểu tử đừng quên ngươi còn có gia đình lưu thanh sơn mở miệm nói quỷ thuyền tuy hưu hiểm động lòng người tầm độc hơn người giết tiêu dương đám người tất nhiên sẽ tại quỷ thuyền phía trên cùng thượng tam thiên người tiếp xúc đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành mục tiêu công kích hết lời hắn lại bổ sung một câu trọng yếu nhất chính là không phải là cái gì người đều có thể đạp vào quỷ thuyền cần u minh lệnh tiếp dẫn mới có tư cách u minh lệnh diệp thần nghe vậy trong lòng hơi động hắn trong nhẫn chứa đồ không phải vừa vặn có một viên u minh lệnh hơn nữa còn là đi tới cảng đảo đường ra xem mộ tổ thời khắc theo tiêu bố ý giả mộ ở bên trong lấy được ta biết nên làm như thế nào đà tạ hai vị diệp thần cười nhặt một tiếng lại cùng hai người hàn huyên vài câu liền rời đi thậm chí là khiến hoa quốc thủ hộ giả giang chính dương ra mặt ngăn cản có thể diệp thần vẫn như cũ ngay trước giang chính dương mặt đem quan sơn việt chém giết như vậy chiến tích có thể xưng kinh thế hai tục trước đó chưa từng có phải biết đối vào thế tục giới hết thể người tu hành tới nói thượng tam thiên như một tòa núi lớn không thể chống lại nhưng o tiêu đ mà n g diệp n h thần lại làm được bọn hắn làm không được làm được bọn hắn không dám nghĩ lại như thế nào sẽ không khiến cho hoa quốc tu hành giới cự đại chấn động h ư bởi vậy nên có quan diệp thần tại dương thành quốc tế khách sạn tin tức truyền ra sau lập tức như là cựu thiên sấm xét dung chuyển trời đất khiếp sợ thế gian một kiếm giết bốn vị võ tôn ta dọn cái vê đốt ho vê đốt không ít hoa quốc người tu hành ánh mắt đờ đẫn sau khi lập tức theo bản năng liền hít vào một ngụm khí lạnh một chút tu hành môn phái đang nghe về sau triệt để bị sợ cho váng đây chính là võ tôn à thật có chút không dám tin tưởng võ tôn c h i cảnh đối với hoa quốc tu hành giới tới nói là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại phải biết cho dù là đại biểu cho hoa quốc chiến lược mạnh nhất trên thiên bảng cũng không ai trở thành võ tôn mà không ít người khiếp sợ sau khi lại là không nhịn được hiếu kỳ nói diệp nam cùng làm sao sẽ mạnh như vậy thu vi thật sự của hắn đến cùng là cái gì g i ế t đến tốt g i ế t đến tốt thật sự là trời xanh có mắt ta hắn thượng tam thiên xem chúng ta thế tục giới làm kiến hôi đáng đ ờ i có dạng này xuống chẳng diệp nam cùng tốt nhất là trực tiếp tiến vào thượng tam thiên đem các ngươi đều hủy diệt sạch sẽ càng nhiều người lại là cười to liên tục bị thương d â i lệ vô cùng thoải mái trong đó không thiếu có bằng hưu hoặc là thân thuộc chết tại núi ba ngày trên tay thật sự là thượng tam thiên nhập thế về sau làm việc quá mức bá đạo trước đó bọn hắn có lẽ bởi vì không người đứng ra phản đối mà giữ yên lặng bây giờ theo diệp thần chiến tích chuyển g a bọn hắn lại như thế nào sẽ nhị được cựu hận trong lòng các n g một chút sớm thần phục với tiêu dương đám người thế lực cười lạnh liên tục đợi trước long hồn chi chủ lòng vương khương ngọc hành cũng là như diệp nam cùng như vậy chiến lược vô song thiên tư hơn người nhưng cuối cùng lại như thế nào còn không phải chết liền tại bên ngoài bởi vì diệp thần chiến tích mà chấn động sau khi ô bờ sông bên trên hàn phong dị dào có hai đạo vô cùng thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i đứng ở bờ sông một vị lao giả quỳ một gối xuống tại trước mặt hai người trên mặt viết đầy thấp thỏm lo âu nửa ngày về sau tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới một vị thân mang màu đen trang phục vung t h o n g thanh niên tóc dài chậm rãi cười nói tiêu dương đ á m người đều bị diệp nam cùng chém giết cũng bao quát mội mội ta bạch hình một vị khác thanh niên nghe vậy trên thân lập tức tản mát ra một tia khí tức nguy hiểm hắn diệp nam cùng thật to gan liên tục giết ta bạch ra người xem ra là bạch mộ khiến cho hắn sống được quá lâu nói xong hắn liền muốn ly khai chậm đã lúc trước thanh ni đừng quên chúng ta thượng tam tiên lần này n h ậ p thế mục đích nói xong hắn đi đến bờ sông cách không một túm thổi p h ồ n g nước sông liền trong tay hắn ngưng tụ nước sông băng lanh t h ấ u sương mơ hồ tản mát ra từng tia âm sắc khí trong nước âm khí càng ngày càng nhiều đại biểu cho quỷ thuyền sắp h i ệ n thế họ bạch thanh niên cười lạnh nói thì tính sao không quan trọng một cái diệp nam cuồng bạch mộ đi suốt đêm hướng thiên nam liền có thể đem một thân đầu gỡ xuống c h ấ n ta thượng tam tiên uy nghiêm thanh niên mặc áo đen từ chối cho ý kiến cười cười nếu như tiêu mỗ nói cho ngươi diệp nam cuồng trên thân cũng tồn tại một khối u minh lạnh đâu lời này vừa nói ra họ bạch thanh niên con người hơi hơi đối với u minh lệnh hắn không thể quen thuộc hơn nữa quỷ thuyền hiện thế về sau chỉ có cầm trong tay u minh lệnh mới có thể nhận quỷ thuyền tiếp dẫn tiếp theo mới có thể an toàn đạp vào quỷ thuyền nhưng nếu không có u minh lệnh cưỡng ép lên thuyền chỉ sẽ gặp phải quỷ thuyền nguyền rủa lực lượng kế mà tại chỗ chết bất đắc kỳ t ử mà chết mấy giây về sau họ bạch thanh niên thu hồi trên người sắc ý trầm giọng nói d i ệ p nam cùng có được u minh lệnh ngươi là làm sao mà biết được tiêu bố y ý, ý. thanh niên mặc áo đen chậm rãi phun ra ba chữ lập tức nói ta gần nhất tra được năm đó lao già kia sau khi chết liền đem u minh lệnh bên trong ty chữ lệnh bài giao cho tiêu bố y ỉ tiêu bố y h ề lao ra hỏa này cũng là xảo quyệt lo lắng lọt vào ta thượng tam thiên c h â n áp vậy mà thi triển man thiên quá hải chi thuật giả chết nói đến đây trong mắt của hắn đều là vẻ đ ă m chiêu mà diệp nam cùng đoạn thời gian trước từng đi qua cảng đảo đường ra thậm chí là mở ra tiêu bố y h ề mộ huyện theo bên trong lấy được u minh lệnh cho nên ý của ngươi là nói chúng ta nếu biết diệp nam cùng trong tay có u minh lệnh cái tiêu chắc hẳn là ra đường ra ứng nhà bọn hắn cũng biết họ bạch thanh niên lập tức giật mình chúng ta lúc này đi giết diệp nam cùng ngoài ra mấy lớn cổ tộc tất nhiên sẽ cho là chúng ta sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt thu minh lệnh sau đó đứng tại diệp nam cùng một phương chống lại chúng ta không sai thanh niên mặc áo đen trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn thán mở miệng nói quỷ thuyền sự tình mới trọng yếu nhất không ngại tạm thời nhường diệp nam cùng sống lâu mấy ngày bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội có lẽ ngoài ra mấy lớn cổ tộc thay chúng ta ra tay đem diệp nam cùng dọn dẹp có khả năng hết lời hắn lẩm bẩm nói còn nữa ta nghe nói lạc ra cái người điên kia cũng mau tới thật đúng là âm hồn bất tàn a họ bạch thanh niên nghe vậy sắc mặt hơi đổi cái tên làm sao lại không có bị một kiếm chém giết đâu cùng ngày ban đêm diệp thần liền về tới thiên nam diệp ra phụ mẫu manh manh cùng tiến h tiến h đều đã ngủ thiếp đi chỉ có tô vũ hàm ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay đường cầu một bên đan sen áo lông một một bên xem tv mà dương thiên cùng lâm thái một mực tại âm thầm bảo hộ lấy cả tòa diệp ra biệt thự diệp thần cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng về sau liền đi vào vừa nhìn thấy hắn trở về tô vũ hàm ngừng lại lúc tức giận nói tiểu thần ngươi không về nữa ta đều phải đóng cửa diệp thần túi đầu nhìn thoáng qua phát hiện trong tay nàng đường cầu rối loạn không khỏi cười nói ngươi lây là tại bận rộn gì sao? cho nữ nhi dạy táo lông a tô vũ hàm theo bản năng đem trong tay đồ vật hướng sau lưng g i ấ u ngượng ngùng nói manh manh lớn như vậy còn không xuyên qua ta cho nàng làm quần áo ngược lại nhàn rỗi cũng không có việc gì ngươi trước để đó theo ta ra ngoài một chuyến diệp thần đưa tay liền nắm chặt tay của nàng đi ra phía ngoài không bao lâu hai người tới cựu long bên hồ lên tô vũ hàm rụt cổ một cái tựa hồ là có chút không chịu nổi trong đêm lạnh leo tiểu thần đêm hôm khuya khoác ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì ngươi không phải muốn tu luyện sao diệp thần mỉ cười nói vừa vặn thừa dịp đêm nay ta t r ợ giúp ngươi đạp vào con đường tù chân mà lại nơi này linh khí muốn dư giả một điểm a tô vũ hàm khẽ giật mình có thể có thể là ta còn chưa chuẩn bị xong đâu diệp thần tâm niệm vừa động một cái b ù a đoàn liền từ trong n h ậ n chứa đồ bay ra rơi xuống đất phía trên ngươi một mực khoanh chân ngồi xuống chính là có ta ở đây đâu tô ấ u vi không lay chuyển được hắn đành phải khoanh chân ngồi xuống có chút khẩn trương mà nói tiểu thần ta quá ngung đốc ngươi cũng không thể mắm ta diệp thần con ngón đúng ra hai hạt đan dược liền rơi xuống trong tay hắn đem này hai hạt đan dược ăn bảo sau đó nhắm mắt lại nín hơi liệm thần chương sáu trăm chín mươi mượn c ử u long hồ linh khí dùng một lát tô vũ hàm đành phải làm theo đem đan d ử a c a n bảo diệp thần vung tay lên không ít trận pháp tài liệu liền xuất hiện ở trong hư không hắn cách không một túm một đạo chân hỏa c h ố n g rông xuất hiện đem hết thể trận pháp tài liệu đều hòa tan không bao lâu một cái tụ linh trận liền xuất hiện ở tô vũ hàm m ộ n phía hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết đối toàn bộ c ử u long hồ chính trung tâm trận pháp hạch tâm đánh ra một đạo ấn quyết mượn c ử u long hồ linh khí dùng một lát trong chốc lát toàn bộ cựu long hồ kịch liệt r u lên mơ hồ có một đạo tiếng long ngâm vang lên tựa như ngủ say cự long thức tỉnh vô số thực chất hóa x ư ơ n g mù từ cựu long hồ b ố n phía tốc độ cao hướng phía tụ linh trận bên này lao qua đều bị tụ linh trận hấp thu theo tụ linh trận vận chuyển hết thể x ư ơ n g mù đều bị chuyển hóa làm tinh thần linh khí tuân hướng tô vũ hàm bên trong thân thể diệp thần lúc này nhắc nhở vũ hàm nhanh chóng vận hành công pháp tô vũ hàm trong lòng căng thẳng đành phải bắt đầu cảm ứng trong đầu trí nhớ tuy nói nàng không có kinh nghiệm tu luyện trước lúc này cũng không hiểu hóa thành vận hành công pháp nhưng tại quỷ vu giáo vu thần đại nhân diêm ma đối n ó đoạt xá thất bại về sau hết thể trí nhớ đều bị tô vũ hàm hấp thu cùng dung hợp vì vậy rất nhiều tu luyện đồ vật nàng tiềm th mà nàng tu luyện chính là công pháp chính là xá nữ thiên nguyệt quyết đây là diêm ma chỗ quỷ linh môn trí cao tâm pháp chỉ có các t r i ề u đại môn chủ mới có thể tu luyện lại phù hợp tô vũ hàm bất quá bộ công pháp kia còn có thể có thể khiến người ta xuân nhan v ữ n h chú không bao lâu chỉ thấy tô vũ hàm lồng ngực cùng hơi thở ở giữa bầy biện ra một tia rung động theo nàng mỗi lần hô hấp đều sẽ thu nạp linh k h í tiến vào trong cơ thể điều này đại biểu lấy nàng đã cảm ứng được khí cảm diệp thần không dám có nửa điểm thư giãn một mực thủ hộ lấy nàng hơn nửa giờ về sau tô vũ hàm b ỗ n nhiên mở hai mắt ra trên người khí tức biến đổi theo trở nên có chút phiếu miều mơ hồ có suất trần chi ý tiểu thần ta thành công cảm nhận được biến hóa trong cơ thể tô vũ hàm vui mừng không thôi ta thành công tu luyện đến tụ linh cảnh sơ kỳ phát giác được diệp thần vẻ mặt có chút không đúng nàng không khỏi yếu ớt mà nói tiểu thần ngươi có vẻ giống như không dáng vẻ cao h ứ n g a chẳng lẽ là ta quá ngu ngốc thời gian tu luyện lớn sao diệp thần mặt đen lại nói vui vẻ ta thật sự là thật là vui hắn lúc này cảm giác mình nhận lấy đ ặ kích nửa giờ tô vũ hàm chỉ dùng nửa giờ đã đến tụ linh cảnh sơ kỳ cho dù là tu chân giới những tông môn kêu bên trong cái gọi là ngàn năm khó gặp thiên tài mong muốn theo một phạm nhân tu luyện tới tụ linh cảnh sơ kỳ nhanh nhất cũng muốn hai canh giờ lâm thái lúc trước dùng một tháng dương thiên dùng nửa tháng mà hắn diệp thần lúc trước cũng dùng mười ngày bởi vậy rõ ràng tô vũ hàm tư chất có thể xưng ơ khủng bố điều này chẳng lẽ liền là huyền âm chi thể c h ỗ t ố t nhìn xem một cái nào đó nữ nhân ngu ngốc lộ ra một bộ ta quá ngu ngốc biểu lộ diệp thần hít sâu một hơi trong lòng hoàn toàn cảm giác khó chịu mạ ngươi bây giờ hướng ta tiến công nhìn một chút tất a đây liền không khách khí a tô vũ hàm hào hứng giạt rào nh trong mắt đẹp lóe lên một vệ gian xảo lập tức lui ra phía sau mấy bước khẽ kêu nói xem chiêu vê anh một đạo to bằng nắm đấm trẻ con hỏa cầu thuật lăng không đánh út về phía diệp thần nhưng mà hỏa cầu tại khoảng cách diệp thần không đến cách xa một bước lúc liền đ ỗ n g nhiên tán đi hỏa cầu thuật nàng vừa bước vào tu hành cánh cửa liền sẽ thi p h á p sao diệp thần cảm giác mình lần nữa nhận lấy đà kích lúc này một đạo đao gió sen lẫn tiếng gió rít g à o tới phong n h ậ n thuật văn đà thuật thổ tương thuật tô vũ hàm liên tục đối diệp thần thi triển ra mười cái cơ sở pháp thuật mặc dù đều bị diệp thần đều lấy nhưng mà lại đem diệp th một cái nữ nhân nào đó lần này mặc kệ thở hôn thể nói không tới không tới mỗi lần đều bắt ngươi không có cách không có ý nghĩa diệp thần nghe vậy trong lòng cuối cùng là thăng bằng không ít dở khóc dở cười nói ta coi như là nhiều ngươi ngươi cũng không có biện pháp bắt ta rất bình thường ngươi muốn thật nghĩ tìm người luyện tập à, quay đầu tìm dương thiên dùng hắn thân thể mạnh không quan trọng tu hành thuật pháp lại đáng là gì tô vũ hàm lúc này mới ngóc lên tuyết trắng cổ đôi mắt đẹp mong đợi nhìn xem hắn tiểu thần ta đây hiện tại là thực lực gì a ngươi bây giờ là tụ linh cảnh sơ kỳ diệp thần cười nói tương đương với cổ võ giả bên trong thông mạch cảnh tông sư phía dưới vô phương thường người lại hoặc là tương đương với thông huyền giả bên trong nhập đạo cảnh sau đó nàng lại dạy tô vũ hàm không ít thứ mãi cho đến tô vũ hàm bị mắt thẳng đánh nhau thời điểm mới khiến cho nàng hồi trở lại đi vào trong phòng hắn âm thầm lắc đầu lần này tâm tính vẫn chưa được ca tô vũ hàm hiện tại tuy nói có được nhất định thực lực vừa ý tính vẫn là không có chuyển biến tới có lẽ nàng cũng biết tu chân một đường như đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi có thể kiểm tra lo đến có diệp thần tại cũng cũng không phải là hết sức để ý mãi đến nàng t i ế p đi về sau diệp thần mới đi tới biệt thự đằng sau mở ra tới trong d ư c điển lúc trước hắn liền tại dược viên bên trong bố trí trận pháp phòng ngừa chim mưu mổ tại ánh trăng trong sáng phía dưới chỉ thấy một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ bên trên kết lấy một cái cùng loại với trái cây đồ vật màu đen không phải hình tròn càng không phải là hình bầu d ụ n mà là đ ầ u hình có điểm giống chạy cán bộ t diệp thân cúi đầu dò xét nửa năm ngươi vẫn là không thành thục sao trước mắt thứ này là hắn vừa hồi trở lại tới địa cầu chỗ t ừ cựu long đồ cổ thành trên quán nhặt lỗ hổng chẳng qua là từ khi hắn dùng lưu tiên bình t h u c da mùi thơ ngát làm được bản thân tu vi phóng đại về sau liền kết xuất một cái trái cây nửa năm qua hắn một mực không có làm rõ cái này trái cây đến cùng là cái gì một lúc sau dứt khoát liền trồng ở trong r ư ợ c điền mặc kệ theo lục quang nói lên trong tay hắn nhiều hơn một cái ước chừng lớn chừng hộp đảo toàn thân hiện ra màu xanh lá đồ vật rõ ràng là tại quỷ vu giáo tổ đ ỉ n h đạt được đồ vật cùng lúc đó trong cơ thể hắn lưu tiên bình lần nữa phát ra dị động diệp thân nhìn một chút vật trong tay lại nhìn một chút trước mặt cái viên kia trái cây màu đen tao mày nói chẳng lẽ giữa các ngươi có liên hệ gì nghĩ tới đây hắn g ư ơ n g mắt nhìn một chút trên trời trang trọn lập tức đem vật trong tay đặt ở một khối phỉ nhiều trong đất Tâm niệm vừa đây ộ một n trong tay hắn nhiều hơn một cái màu xanh sống bình nhỏ, cái bình trong suốt như ngọc, ước trừng hài nhi lớn trừng bàn g phía chỉ thấy hài h tay tay, dưới, ước cái cái suốt toàn màu n trên phía khắc đ ầ p h ụ cũng cổ chim trùng cá. c vông trùng Đây cũng là lưu tiên bình tại ánh trăng chiếu d ọ i đến lưu tiên bình toàn thân hơi r u n g sau đó tản mát ra một đạo mỏng manh màu xanh biếc màu xanh biếc mới vừa xuất hiện bốn phía có cây điên cồn g dài ra diệp thần chấm ngâm một chút cầm lấy lưu tiên bình hướng cái viên kia bị trôn dưới đất màu xanh lá hạch đạo đổ vật phía trên nhẹ nhàng cái đạo một giọt mang theo nồng đậm màu xanh b i ế c chất lỏng màu xanh b i ế c từ miệng bình nhỏ ra lục dịch vừa mới g i ọ t đến trên mặt đất trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa tựa hồ là bị hấp thu tạch tạch tạch diệp thân đại khí không ra một ngụm nhìn chằm chằm dưới chân đất n a i chỉ thấy đất đai rung động mấy cái giống như là có côn trùng ở trong đó nhúc ních theo một đạo nhẹ v ă n g lên một đầu cùng loại với xúc g i á c đổ vật từ đất đai bên trong chậm rãi mọc ra chương 691, t h ạ c h thiên hàn trở về hướng lên kéo dài xúc rác càng ngày càng dài cuối cùng dài đến ba cao hơn thước lần nữa kéo dài ra vô số xúc rác lần lượt hóa thành cánh lá. không đến trong vòng mấy cái hít thở nghiễm nhiên biến thành một k h ỏ a tiểu thụ thân cây không đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm bất quá lại là c ả n h lá rầm rạp quên một đoá đoá hoa màu xanh lục từ cây bên trong nợ rộ đoá hoa càng lúc càng lớn cho đến lớn nhỏ cỡ nắm tay còn kèm theo một cỗ thấm vào ruột gan dị hương lại tới đối với một màn này diệp thần không thể quen thuộc hơn được hắn cũng không chậm c h ễ gấp đội khoanh chân ngồi xuống vận chuyển nhân hoàng kinh điên cùng hấp thu cỗ này dị hương mà hắn linh lực trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển cảnh giới của hắn tốc độ cao bay lên chúc cơ sơ k ỳ đ ỉ n h p h o n g chúc cơ trung kỳ chúc cơ trung k ỳ đ ỉ n h p h o n g lúc này mới đình chỉ tăng vọt xu thế diệp thần chậm rãi mở hai mắt ra quả nhiên dị hương lại không đến sao một màn này cùng lần trước tình cảnh đơn giản không có sai biệt dù là sớm có chuẩn bị tâm lý hắn cũng không nhịn được có chút thất vọng dương mắt nhìn về phía cái kia gốc con số nhỏ lúc trước cái kia đ ó a màu xanh lá hoa đã héo tàn thay vào đó một cái cùng loại với trái cây đồ vật màu xanh lá không phải hình tròn càng không phải là hình bầu rụ mà là đồ hình có điểm giống chạy cán bộn này mới ra tới trái cây cùng mặt khác một gốc trái cây trên cây thẳng giống như lúc trong phòng lúc này đã ngủ thiên tiến mi tâm đang tản ra hai đoàn luồng khí xoáy phân biệt là một đen một l ụ c hai đoàn luồng khí xoáy tựa hồ là mong muốn cực lực dung nhập thiên tiến trong cơ thể làm sao giống như là có một cánh cửa ngăn cản chúng nó tiến vào đối với thiến thiến trên thân phát sinh một màn diệp thần cũng không biết rõ tình hình bởi vì hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt hai cái này trái cây phía trên có muốn không lấy xuống bên trong một cái cắt ra nhìn một chút diệp thần trong lòng quả thực tò mò lập tức đưa tay vươn hướng màu xanh lá cái kia trái cây ngay tại hắn dự định hái xuống lúc dường như có cảm ứ n g đột nhiên nhìn về phía biệt thự bên ngoài người nào hắn vẻ mặt tâm trầm như nước bước ra một bước lập tức liền biến mất ở tại chỗ biệt thự bên ngoài một đạo bạch ảnh tốc độ cao hướng phía biệt thự lướt đến còn kèm theo một cố nồng đậm huyết tinh chi khí nếu như nhìn kỹ Liên là hiện sẽ phát hiện đó m ộ thanh vị t niên, niên tóc trắng đột nhiên tại nhanh muốn xông vào cựu long định bên trong thời điểm bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn giống như là đâm vào một mặt bức tường vô hình phía trên to lớn lực bắn ngược đưa hắn trấn bay ra ngoài cùng lúc đó trong bóng tối có hai đạo thân ảnh giàn mua truy đuổi tới một người trong đó tại khoảng cách thanh niên áo trắng không đến năm bước khoảng cách lúc ngừng lại c ư ờ i lạnh liên tục thạch thiên hàn n g ư ơ i bị tiêu g i a ta thiếu chủ đánh thành trọng thương lại còn có thể chạy ra ngàn dặm không thể không nói mệnh của n g ư ơ i thật đúng là c ứ n g r ắ n à. bị nhà ngươi thiếu chủ đánh thành trọng thương thanh niên tóc trắng cười lạnh nếu như không phải ngươi tiêu g i a đối ta hạ độc chỉ bằng tiêu nguyên kinh cái này âm hiểm tiểu nhân cũng có thể đả thương ta bất kể như thế nào hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ một vị lao giả âm trầm cười cười lập tức một trưởng vô hương hắn chờ ngươi chết khối thứ ba u minh lệnh trở về tiêu ra ta tất cả t h a ngay h niên n tóc t r ắ theo phát một hiện không mong bản năng mong muốn đứng nổi để dậy, lại i lực đạo, đã thương thế h sớm u ể n biến xấu. Hán xấu. m ặ tại mùi tái nhợt phía trên không khỏi phát ra một mặt tái khỏi chi cái tới người nhợt trên phát thường cá, không hồng ngàn lệnh cái này tới cùng người gặp nhau. Ngay phía gặp ra sắc, lúc vị tia tiêu ra láo giả một trường kia sắp đập tới nấu món chính thanh niên trên người thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên theo tại gia tộc của ta khẩu giết người có phải hay không có chút không quá phù hợp n à y đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho hai cái lao giả lập tức giật mình lập tức như lâm đại địch đánh giá một phía người nào sau một khắc chỉ thấy cửu long định cửa vào bên trong có một vị thân hình gầy gò thanh niên chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới một vị lão giả lạnh lùng mở miệng nói tiểu tử người là ai diệp thần mặt không biểu tình giống như là không thấy trước mắt một màn này các ngươi tại gia tộc của ta khẩu đã võ trước đó cũng không có hỏi t h ă m q u a sao nguyên lai là một người bình thường cái kia lão giả cảm ứng một phen trên người hắn khí thức lập tức lạnh bật cười người bình thường cũng dám xấu chúng ta chuyện tốt quả thực là đang tìm cái chết chết đi cho ta hắn quát trói thai một tiếng phất tay mà động một đạo kinh khủng chân khí tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ầm ầm ở giữa trường ấn giống như là nước lũ nghiêng đối diệp thần đi đầu vô tới hắn thấy chính mình một trường này hoàn toàn có thể đem diệp thần một trường vỗ chết đối mặt phô thiên cái điệu mà đến một trường này diệp thần vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng tựa như không thấy mặc cho một trường này hạ xuống ngay tại trường ấn nhanh sẽ rơi xuống trên người hắn lúc hắn động trong mắt tinh mang bùng lên một cỗ khí thế kinh người từ hắn trên người bùng nổ một đạo kim sắc quyển k ì n h như một vệ đ ạ m kim sắc thiềm điện hung hăng đánh phía cái k i a đạo trường ấn ẩm lão giả trên mặt n h e răng cười đột nhiên cứng nở trong mắt bị một vệ nồng đậm sợ hai thay thế theo một đạo máu tươi bắn ra thân thể của lão giả tại c h â bay ngược ra ngoài một vị khác lão giả đột nhiên giật mình người rốt cu người của tiêu gia diệp thần khoe miệng chậm rãi phát ra một vệt lạnh ý tiêu dương bị ta chém giết về sau các ngươi liền không có hỏi t h ă m q u a ta sao ngược lại là đưa tới cửa để cho ta giết người kia đầu tiên là xứ sở lập tức tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hít vào một ngụm khí lạnh về sau hoàng sợ nói ngươi Người là diệp nam cuồng nói xong hắn không nói hai lời quay đầu liền chạy không có chút nào cùng diệp thần giao thủ dấu hiệu thậm chí là liền lúc trước bị diệp thần một q u y ề n đánh bay ra ngoài lão giả cũng mặc kệ nếu tới vậy liền nắm mệnh lưu lại đi diệp thần bước ra một bước cùng lúc đó một trưởng vô gia giống như q u ạ hương bổ xẹt qua không gian tại chỗ liền đập vào trên người đối phương ầm ầm theo một đạo tiếng vang hạ xuống thân thể của đối phương ầm ầm nổ tung lúc trước bị diệp thần một quyền đánh bay láo giả thấy cảnh này run run hạ thân nói diệp nam cuồng ngươi ngươi dám giết ta ta hắn lời còn chưa nói hết một đạo kinh khí đâm rách không khí lúc này xuyên thủng hắn x ư ơ n g sọ diệp thần lúc này mới quay người nhìn về phía sau lưng thanh niên tóc trắng băng lanh vẻ mặt dần dần hòa hoan xuống tới thạch thiên hàn ngươi cuối cùng tới cùng ta thực hiện này thời hạn một tháng đa đa tạ thạ c h thiên hàn vô cùng hư nhược nhìn hắn một cái cực lực há trong o miệng, bắn a m ộ máu sau đen về sau tại chốc â lát đi. toàn bộ cựu long, long, long hồ kịch liệt rút lên mơ hồ có một đạo tiếng long ngâm vang lên tựa như ngủ say cự long thất tình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 mà à n có thể, có thể điều này đại biểu lấy nàng đã cảm ứng được khí cảm diệp thần không giam có nửa điểm thư giãn một mực thủ hộ lấy nàng hơn nửa giờ về sau tô vũ hàm bỗng nhiên mở hai mắt ra trên người khí tức biến đổi theo trở nên có chút phiếu miều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 tâm niệm vừa động phía dưới chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một cái màu xanh sống bình nhỏ cái bình trong suốt như ngọc ước chừng hài nhi lớn chừng bàn tay toàn thân phía trên khắp đầy phục cổ chim luông trùng cá đây cũng là lưu tiên bình tại ánh trăng chiếu giỏi đến lưu tiên bình toàn thân hơi r u n g sau đó tản mát ra một đạo mỏng manh màu xanh biếc màu xanh biếc mới vừa xuất hiện bốn phía có cây điên cùng dài ra diệp thần trầm ngâm một chút cầm lấy lưu tiên bình hướng cái viên kia bị trôn dưới đất màu xanh lá h o ạ đào đổ vật phía trên nhẹ nhàng cái đảo một giọt mang theo nồng đậm màu xanh biếc chất lỏng màu xanh biếc từ miệng bình nhỏ ra. lục dịch vừa mới dọn đến trên mặt đất trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa tựa hồ là bị hấp thu Tạch tạch tạch. thân một đất thấy đất trùng trong Theo một đạo nhẹ lên. Một đầu cùng loại với giác đổ vật từ đất đai bên trong thước, chút đại đạo loại chằm chằm chân chỉ cái, có côn nhúc đích. cùng xúc giác chậm mọc xúc giác càng ngày càng dài, cuối cùng dài đến cao xúc giác, xúc giác khí không nhìn như nhẹ Hướng hơn Diệp dưới dài, dài, dài dài đai, đai giống với đai rãi ngụm rung động văng lên. bên lên ngày đến lần nữa giác, này đó đầu đổ kéo kéo vô ra ra. ra ba mấy số là ở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 dù là sớm có chuẩn bị tâm lý hắn cũng không nhịn được có chút thất vọng ư i n g mắt nhìn về phía cái kia gốc con số nhỏ lúc trước cái kia đoá màu xanh lá hoa đã héo tàn thay vào đó một cái cùng loại với trái cây đồ vật màu xanh lá không phải hình tròn càng không phải là hình b ầ u dụ mà là đ ồ hình có điểm giống chảy cán bộ u này mới ra tới trái cây cùng mặt khác một gốc trái cây trên cây thẳng giống như lúc chỉ bất quá một cái là màu đen một cái khác là màu xanh lá diệp thần tinh tế đánh giá lần nữa cầm lấy lưu tiên bình theo thứ tự hướng hai cái này trái cây phía trên chạy xuống lục dịch chờ mong lần này có thể hay không có thay đổi gì nhưng mà làm hắn thất vọng là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 trong mắt tinh mang bùng lên một cỗ khí thế kinh người từ hắn trên người bùng nổ một đạo kim sắc q u y ề n tình như một vệ đ ạ m kim sắc thiềm điện hung hăng đánh phía cái kia đạo trường ấn ẩm lão giả trên mặt nghe răng cười đột nhiên cứng đờ, trong mắt bị một vệ nồng đậm sợ h ã i thay thế theo một đạo máu tươi bắn ra thân thể của lão giả tại chỗ bay ngược ra ngoài một vị khác lão giả đột nhiên giật mình người rốt cuộc là ai người của tiêu g i a diệp t h ầ n khoe miệng c h ầ m rãi phát ra một vệ lãnh ý tiêu dương bị ta chém giết về sau các ngươi liền không có hỏi tham q u a ta sao ngược lại là đưa tới cửa để cho ta giết người kia đầu tiên là xứ sở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 n g ư ơ i dám giết ta ta hắn lời còn chưa nói hết một đạo kinh khí đâm rách không khí lúc này xuyên thủng hắn xương sọ diệp thần lúc này mới quay người nhìn về phía sau l ư n g thanh niên tóc trắng băng lanh vẻ mặt dần dần hòa h o ã n xuống tới thạch thiên hàn n g ư ơ i cuối cùng tới cùng ta thực hiện này thời hạn một tháng đa đa tạ thạch thiên hàn vô cùng hư ngược nhìn hắn một cái cực lực há to miệng b ắ n ra một ngụm máu đen về sau tại c h ấ u ngất đi chương 692, vô song hạ lạc khuya hôm đó diệp ra biệt t ự thạch thiên hàn thăm thẳm theo trong hôn mê tỉnh lại còn không đợi ý thức triệt để trở về bên hai liền truyền đến một đạo thanh âm nhà hắn này mới nhìn rõ chính mình giờ phút này đang nằm ở trên giường mà tại cửa ra vào đang ngồi lấy một vị thân cao g ầ y thanh niên thanh niên cầm trong tay một bình bao đài một cái cái chén dường như là uống ta không chết thạch thiên hàn ánh mắt phức tạp dường như tiếc lối dường như thất lạc có diệp mỗi tại người muốn chết cũng khó khăn diệp thân uống một chén rượu lập tức cách không vung lên trước mặt cái k i a bình bao đài tính cả cái chén lập tức bắn nhanh hướng thạch thiên hàn đi một cái tốt thạch thiên hàn một mình rót một chén uống một hơi cạn sạch cái kia tờ lạnh lùng mà tang thương khuôn mặt thêm ra một tia nhu hỏa diễ minh đa tạ ân cứu mạng của hắn sớm đã cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể khôi phục bảy tám phần cho dù là tiêu g i a vì hắn hạ độc cũng tận số bị tẩy trừ đến không còn một mảnh đồng thời cũng làm cho hắn đối diệp thần thủ đoạn có nhận thức sâu hơn phải biết tiêu g i a chỗ hạ độc chỉ có tiêu g i a mới có giải r ư ợ ca diệp thần khẽ vuốt c ầ m nói ngày đó ngươi cùng ta phân biệt thời hạn một tháng đem đến diệp mỗ còn tưởng rằng ngươi đã bỏ mình không nghĩ vẫn là đúng hẹn mà tới trước đó diệp thần làm tìm thiên tiến h chỉ đi một mình hàn quốc cuối cùng ở trên biển cùng thạch thiên hàn chạm mặt thạch thiên hàn lọt vào tiêu da truy sát cũng theo tiêu da khẩu bên trong biết được dấu vạn kiếm các bị hủy diện tin tức vì cứ hắn dứt khoát tiến vào thượng tam tiên h trước khi đi cùng diệp thần định ra thời hạn một tháng nhường diệp thần thay chăm sóc t h i ê n tiến h hứa hẹn sau một tháng trở về chết thạch thiên hàn hai con ngươi bên trong lóe lên một vệ tảm đạm cá mà bỏ mình sư phó sư đệ bỏ mình sư mội thân hãm nhà tù chết đối với ngàn hàn lai nói là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình diệp thần nhũ mày sư mội của ngươi vẫn như cũ không có cứu gia không có thạch thiên hàn lần nữa uống một chén rượu có lẽ là uống phải gấp ho khan liên tục là ngàn lệnh không có năng lực ngàn lệnh tiến vào tiêu ra dẫn đến tiêu ra võ hoàng phá quan mà ra vẹn vẹn một trưởng liền bị thương nặng ngàn l phía sau lại trúng độc đành phải trốn xa ngàn hàng dặm võ hoàng diệp t h â n nghe vậy sắc mặt vì đó ngưng tụ lý huyền cơ quả nhiên không có nói sai thượng tam tiên làm thật có hoàn g cảnh cường giả thạch thiên hàn thực lực hắn là biết đến đều bị võ hoàng một trưởng trọng thương nếu như gặp được võ hoàng thắng bại thật đúng là còn chưa thể biết được dù sao hắn hiện tại tổng hợp chiến lược nhiều lắm là tại đỉnh cấp võ tôn diệp t h â n mở miệng nói vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không ngàn lệnh muốn bên trên q u thuyền thạch thiên hàn dương mắt nhìn về phía chân trời trong mắt đều là vẻ kiên nghị ngàn lệnh thực lực có h ạ n tạm thời chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn sư ngội thân ngàn lệnh chỉ muốn đạp vào quỷ thuyền thấy cá mà một lần cối đợi đến đạo tâm viên mãn về sau ngàn lệnh nhất định phong hoảng đến lúc đó lại tiến vào thượng tam thiên hủy diệt tiêu ra nói xong hắn lần nữa uống một chén rượu vẻ mặt có chút hốt hoảng rượu là rượu ngon đ á n g tiếp so ra kem cá mà bách hoa thỉu không uống cũng được bình rượu tính cả chén rượu lần nữa về tới diệp thần trước mặt diệp thần róc cho mình một chén giương mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn ngày đó ngươi trước khi đi diệp mỗi nhường ngươi tìm hiểu tin tức như thế nào hắn hiện tại quan tâm nhất là vô song hạ lạ là sống hay là chết diệp vô song sao thạch thiên hàn tầm mắt ngưng tụ nhìn thật sâu liếc mắt diệp thần nói diệp huynh xin hỏi người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào diệp thần nói hắn là huynh đệ của ta khó trách đều họ diệp thạch thiên hàn con ngươi hơi hơi co dù lại lập tức nói thượng tam thiên có thập đại cổ tộc cùng với tam tông bốn môn mà kiếm tông thứ chín phong triết phong gần hai tháng ra một vị kiếm đạo thiên tài cái này người bất quá mười tám tuổi liền kiếm tâm thông thấu diệp thần vẻ mặt vui vẻ là vô song hắn quả nhiên không chết lại không có người có thể cảm nhận được hắn tâm tình bây giờ chỉ bất quá làm hắn không hiểu là vô song ban đầu là bị một cái tự xưng vạn kiếm các người lao khất cái mang đi lại như thế nào sẽ xuất hiện tại kiếm tông hắn đem sự nghi ngờ này hỏi lên về sau ngươi nói là mang đi diệp vô song người là một vị cưới lửa lao khất cái thạch thiên hàn vẻ mặt khẽ biến lập tức nói đó là sư tổ ta càng là ta vạn kiếm các đời trước các chủ chỉ bất quá ta vị sư tổ này luôn luôn ưa thích dạo chơi nhân gian mà lại một mực dùng bẩn t h i ể u hình ảnh gặp người bởi vậy cho dù là ngàn lệnh cũng chỉ từng gặp mặt hắn chẳng qua là ngàn lệnh đã sớm bị biếm ra vạn kiếm cát bởi vậy không biết sư tổ mang theo diệp vô song trở về vạn kiếm các sự tình nói đến đây hắn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. sư tổ cao thượng ta vạn kiếm c á t đứng trước hai hòa ngập đ ầ u lúc tiêu g i a võ hoàng ra tay sư tổ một vị giả hoàng quả thực là l i ề u mạng thủ hộ vạn kiếm c á t cuối cùng một tia tôn nghiêm giả hoàng diệp thần trong lòng hơi r u n g hắn không nghĩ tới mang đi vô s o n g cái vị k i ê n lão khất cái lại là giả hoàng đến mức diệp vô s o n g lại như thế nào theo tiêu g i a trong tay sống sót đồng thời tiến vào kiếm tông ngàn lạnh liền không biết thạch thiên hàn hít sâu một hơi nói kiếm tông hết thể có cựu phong đệ nhất phong tối cường thứ chín phong triết phong sớm đã x u n g dốc chỉ bất quá gần hai tháng đến chuyết phong ra một vị diệp vô song liền lại như thế một vị đệ tử thiên tài liên tiếp bại thất phong đệ tử thiên tài chỉ có đệ nhất phong thiên kiếm phong tô kỳ lân vẫn có thể cùng chúng chống lại c h ờ một chút nghe được tô kỳ lân ba chữ diệp thần trong đầu đ ố n g nhiên l ó e lên một đạo linh quang lập tức ngắt lời nói ngươi mới vừa nói kiếm phong đệ nhất phong vị kia gọi tô kỳ lân nếu như hắn không có nhớ lầm ngày đó hắn đi tới dương thành tiếp hồi trở lại tô vũ hàm thời điểm tuy nói đem tô ra hủy diệt đến không còn một mảnh bất quá còn thừa lại một người không có phát hiện tầm tích của hắn đó chính là tô g a đại thiếu tô kỳ lân cái này người là tô vũ hàm là đường ca cũng là tô đạo thân huynh trưởng thở nhỏ liền bị một vị vân du bốn phương đạo nhân tiếp đi cơ hồ chưa có trở về qua tô ra không sai chính là tô kỳ lân thạch thiên hàn dường như kiên kỵ nói cái này người thiên tư siêu phạm ấu niên liền bị kiếm tông tông chủ thu làm đệ tử thân truyền mười tuổi t h u kiếm mười hai tuổi lĩnh ngộ đạo thứ nhất kiếm ý mười lăm tuổi lĩnh ngộ tam đạo kiếm ý chấn áp thất phòng ổn thỏa kiếm tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đến nay diệp thấn nghe vậy âm thầm nhữ mày chỉ dựa vào thạch thiên hàn những tin tức này hắn căn bản là không có cách xác định này tô kỳ lân có phải là hay không tô gia vị kia tô ra tô kỳ lân diệ thạch thiên hàn đông như nói ngàn lệnh cũng nên đi lưu lại lâu đối diệp huynh không tốt ngàn lệnh thiếu diệp huynh một cái mạng chờ ngàn lệnh hoàn thành tâm nguyện về sau ngàn lệnh cái mạng này diệp huynh có khả năng tùy thời lấy đi Nói n x o chương ắ n i sáu trăm h chín g đ ê mươi đi. Mày ba hoàn n g dưa thiện cựu thiên hóa long đại trận sáng sớm hôm sau diệp ra biệt thự bên ngoài cựu long trên hồ một vị thân hình gậy gò thanh niên chắp tay lập tại trên mặt hồ nhàn xem toàn bộ cựu lòng trên hồ triều dâng sóng triều sắc mặt phía trên lóe lên một vệt như có điều suy nghĩ mặc dù đã là mùa đông lâm thành nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm mười độ phần lớn bờ sông sớm đã băng phong có thể cựu long định vẫn như c ũ là một cái đầm nước chảy cựu long định bốn phía cây liếu xanh tươi lướt át linh khí r i ạ t rào cựu thiên hóa long đại trận mặc dù hùng có nhất định năng lực p h o n g ngự ta nếu không tại tất nhiên là gánh không được võ tôn cường g i ả công kích diệp thần âm thầm lắc đầu mi tâm dần dần thêm ra một chiếc mắt nằm dọc theo thụ nhãn mở ra bốn đạo màu đỏ như máu cái bóng rơi xuống trước mặt hắ Nếu như đêm này đêm bốn tôn huyết ma vệ dung nhập thực r trận o n g p á p sung làm trận linh, liền đền làm thể có cửu bù lực có thể so với đỉnh cấp võ đạo tông sư cho dù là đứng trước võ tôn cũng không thua bao nhiêu nếu như lại mượn lực t r ậ n pháp dù cho là đỉnh cấp võ tôn cường giả cũng cùng chi có khả năng đấu một trận nghĩ tới đây trong tay hắn lúc này nhiều hơn một viên lệnh bài màu đỏ ngỏm cùng lúc đó hắn hướng trước mặt bốn tôn huyết ma vệ truyền đạt ra một tia dao ra một tia thần hồn tin tức bốn tôn huyết ma vệ theo bản năng mặt lộ vẻ vẻ d â y r u ộ n chúng nó mặc dù đã bị xóa đi linh trí b ấ t quá cơ sở nhất ý thức vẫn tồn tại như cũ theo bản năng mong muốn kháng cự hừ diệp t h â n sắc mặt chìm xuống hừ lạnh một tiếng hai con ngươi bên trong lập tức bắn nhanh ra hai đạo màu vàng lôi đ ỉ n h tại màu vàng kim lôi đ ỉ n h phía dưới bốn tôn huyết ma vệ bị đánh đến liên tục cầu xin tha thứ lúc này mới riêng phần mình phân ra một tia thần hồn bát phương luyện hồn cho ta ngưng diệp t h â n hét lớn một tiếng hai tay k í c tấn đem bốn đạo thần hồn lực lượng đều dung nhập ở trong tay cái viên kia lệnh bài màu đỏ ngọc b hắn có khả năng giao cho tô vũ hàm tới trường khống hắn đứng tại cựu long hồ trung tâm lần nữa nắn phát quyết đột nhiên dậm chân một cái toàn bộ cựu long hồ kịch liệt r u lên sau một khắc chỉ thấy cựu long hồ bốn phương đáy nước riêng phần mình lộ ra một cây trận kỳ bốn cây trận kỳ lơ lửng giữa không t r ú n g mơ hồ tràn ra linh khí nồng nặc ta phong ngươi làm nam vương trận linh trưởng hoa đức mang theo chu tức lực lượng diệp thần nhất chỉ trong đó một tôn huyết ma vệ quắp nam vương trận linh còn không trở về vị trí cũ chờ đến khi nào cái kia tôn huyết ma vệ hóa thành một đạo hồng mang lập tức bắn nhanh đến một cây trận bên trong hóa thành một đạo chu tức cần ký ta phong ngươi làm phương bắt t r ậ n linh t r ư ở n g t h ủ y đức mang theo huyền vũ lực lượng lại làm một tôn huyết ma vệ bắn nhanh đến một cây trận bên trong ta phong ngươi làm phương đông t r ậ n linh t r ư ở n g thổ đức mang theo thanh long lực ta phong ngươi làm tây phương t r ậ n linh t r ư ở n g kim đức mang theo bạch hổ lực lượng tới cuối cùng bốn tôn huyết ma vệ đều bắn nhanh đến bốn cây trận bên trong phân biệt hóa thành Chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ bốn đại phong thủy tứ tự thú thiên địa sông cực quỷ thần táo pháp một cây linh bút lạc đến diệp thần trong tay hắn mua bút tại bốn đạo trận kỳ phía trên múa bút thành văn biện thiên tri tả hóa địa chi có thể huyễn hình tri cảnh kiếm lên đi minh p h bút s lưỡng nghi sinh tứ tự động quỷ t h ầ n ra xoa làm việc cho ta hóa sau một khắc bốn cây trận kỳ phía trên toàn thân hồng quang đại trán mơ hồ có bốn tôn như là quỷ thần gào thét vê anh bốn cây trận kỳ cuốn theo lấy nồng đậm uy áp phân biệt rơi vào cựu long hồ phương hướng bốn cái p h ư ơ n g vị theo hóa quang loại lên hóa thành bốn tôn tượng đá rõ ràng là chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta cựu thiên hóa long đại trận chi trận linh diệp thần đứng chắc tay uy áp cái thế ngày hấp linh khí đêm nôn nguyện hoa chỉ cần một lòng hộ trạch bình an ngày khác chưa hẳn không thể thu được đến đại đạo hắn thở dài m ộ t hơi lần này cựu tiên hóa long đại trận xem như h o à n mỹ mặc dù ta không tại hoàng cảnh phía dưới vô phương tiến vào diệp ra nếu như tự tiện tiến vào hữu tử vô sinh làm xong tất cả những thứ này về sau hắn mới trở lại biệt thự bên trong khỉ con giấy ngươi đừng chạy nha ngươi lại chạy ta muốn cho tiểu hắc cắn ngươi nha diệp thần mới vừa vào cửa liền thấy manh manh không ngừng đuổi theo h ầ u tử trong tay còn bưng lấy một thanh thức ăn cho chó mau đưa thức ăn cho chó ăn nhị cậu từ trước kia cũng thường xuyên ăn đây này sau này trở nên thật là lợi hại đây tại nàng trên vai còn lượn vòng lấy một đầu lớn chừng chiế hầu tử vẹo một tiếng liền rơi xuống diệp thần trên vai đối m a n h m a n h liền làm một hồi nhe răng trận mắt nhảy nhót tưng mừng giống như là nói ta không ăn thức ăn cho chó ba ba cho ta bắt lấy khỉ con giấy tiểu gia hỏa vui vẻ chạy tới hầu tử toàn thân lông tóc đều t r ợ t dựng đứng lên chi chi chít reo lên không ngừng nó cũng không phải sợ tiểu gia hỏa mà là sợ trên người nàng tiểu h á c diệp thần d ợ khóc d ợ cười nói nữ nhi ngoan hầu tử không ăn thức ăn cho chó người đi trong tủ lạnh nắm căn chuối tiêu qua đến từ xem chuối tiêu nha tiểu gia hỏa lập tức chạy vào phòng bếp không bao lâu liền lấy da lớn nhắc nhang vòng ti không nói hai lời liền chạy vội tới cướp được một cái sau lập tức trở về diệp thần trên bay tiểu gia hỏa bị chọc cho khanh khách c ư ờ i không ngừng trận to mắt nhìn nó ba ba khỉ con giấy có hay không tên nha không có tiểu gia hỏa con mắt lập tức sáng lên vậy nhân ra cho nó lấy một cái không vậy liền liền gọi tam cậu t ử a nghe nói như thế hầu tử chỉ cảm thấy cổ họng x i ế t chặt vừa nuốt xuống chuối tiêu lập tức k ẹ t tại trong cổ họng không trên không dưới gấp đến độ nó cắt nhảy nhót tư mừng diệp thần nhẹ nhàng vỗ một cái nó này mới khiến khối kia thẻ chủ chuối tiêu triệt để rơi xuống dù là như thế hậu tử, manh manh khi khi tử nguyên bản chính là đồng doanh khai hoa viện thất thần lại là đề hồn thú chuyên ăn lâm hồn bị diệp thần đả thương hậu thân thể phát sinh diễn biến bây giờ thoạt nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cùng vừa ra đời khỉ nhỏ không khác gọi quỷ em bé không có gì thích hợp bằng tiểu gia hỏa vui lòng đập thằng tay quỷ em bé em hai em hai đang nói thời điểm dương thiên cùng lâm thái bước nhìn đến tại hắn bên thay nói lao diệp bên ngoài có cái họ lạc nữ tử tìm ngươi họ lạc nữ tử diệp thần đầu tiên là khẽ giật mình lập tức giật mình đối manh manh nói nữ n h i n ngoan ngươi ngay ở chỗ này b ồ i quý em bé chơi một hồi ba ba đi ra ngoài một chuyến nói xong hắn liền đứng dậy đi ra ngoài mà tại cựu long v ị n h bên bờ lạc thủy giao cùng thang kiếm phong tràn đầy rung động nhìn xem trước mặt trận pháp gợn sóng thang kiếm phong sắc mặt hơi trắng bệnh lộ ra có chút chật vật vừa rồi hắn mong muốn theo cựu long trên hồ lướt qua đi kết quả là bị trận pháp công kích nếu không phải hắn kịp thời lui về đến đoàn chừng không chết cũng muốn trọng thương thật là lợi hại trận pháp lạc thủy giao trong mắt đẹp lóe lên vẻ hoảng sợ trận pháp này giống như là đem chọn cái cựu long hồ đều bao quát đến trong đó nghĩ không ra diệp thần lại còn sẽ trận pháp chi đạo Chương 694, tiêu kế, hỏa thủy trận ư n đông dẫn. g gia tiêu thủy t hỏa độc kế, r pháp này rất mạnh thang kiếm phong lòng vẫn còn sợ hay nói bình thường võ tôn tiến vào tất nhiên sẽ bị diệt sát vừa rồi cũng là ta không có xâm nhập quá sâu mà lại lui về phải kịp thời đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt từ mặt hồ đối diện chuyển đến hai vị các ngươi hiện tại có khả năng tiến vào đến, đến rồi nghe được đạo thanh âm này lạc thủy giao t r ờ một chút cuối cùng vẫn bước ra một bước hướng phía trên mặt hồ lớp tới thang kiếm phong theo sát phía sau lần này hai người đều không có lọt vào trận pháp công kích hai người vừa hạ xuống đến diệp thần bên cạnh lạc thủy giao liền tức giận diệp thần ngươi lợi hại à vậy mà bố trí khủng bố như vậy t r ậ n pháp diệp thần cười n h ạ t nói hai vị tìm ta có chuyện gì sao lạc thủy giao đánh giá vài lần bốn phía lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía hắn ta hỏi ngươi trong tay ngươi có phải hay không có một khối u minh lệnh liền thang kiếm phong cũng theo bản năng nhìn về phía hắn diệp thần cau mày nói không sai các ngươi là làm sao mà biết được u minh lệnh sự tình chứ hắn bên ngoài chỉ có người đường ra biết thiêu ra thả ra tiếng gió、thổi. t h a người k không trầm rộng n biết nói l quỷ thuyền sự tình sao lạc thủy giao có chút kinh ngạc nhìn hắn l ấ t mắt nói quỷ thuyền hiện thế về sau muốn đạp vào quỷ thuyền nhất định phải cầm trong tay u minh lệnh mới có thể tiếp nhận quỷ thuyền tiếp dẫn lực lượng nếu như không có u minh lệnh cưỡng ép lên thuyền liền lại nhận quỷ thuyền nguyền rủa lực lượng nói đến đây nàng dừng một chút nói ư u minh lệnh hết t h ể có tám khối mỗi một khối phía trên phân biệt viết một chữ tám khối cộng lại liền là âm ti có thứ tự hoàng tuyền có thể sang tám chữ bây giờ ta lạc gia cùng thang gia cùng một chỗ có được một khối tiêu gia có được một khối ngươi có được một khối thạch thiên hàn có được một khối ngoài ra bảy đại cổ tộc chỉ có thể chia đều bốn khối tự nhiên là không đủ phân cho nên tiêu gia là muốn h ỏ a thủy đông dẫn n h ư n g không có ư u minh lệnh cổ tộc đem tầm mắt thả ở trên thân thể ngươi tiếp theo ra tay với ngươi nghe được lời này diệp thần không khỏi cười lạnh nói thì tính sao diệp mỗ liên sát tiêu gia bạch gia hoàng gia đoàn gia lâm gia mấy lớn cổ tộc người sớm đã đắc tội bọn hắn vừa lại không cần để ý lại nhiều g i a hai địch nhân không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy lạc thủy giao lắc đầu nói ngươi không phải thượng tam thiên người không hiểu rõ ta thượng tam thiên tình huống ta thượng tam thiên điểm thập đại cổ tộc tam tông bốn môn thập đại trong cổ tộc lẫn nhau đều có ích lợi của mình liên minh nàng nga mi cao lại cũng tỷ như ngươi giết tiêu gia bạch gia hoàng gia đoàn gia lâm gia ngũ đại cổ tộc là cùng một cái lợi ích liên minh mà ta lập gia thăng gia hạng gia liệu gia đồng gia lại là một cái khác lợi ích liên minh n g ư ơ i đắc tội bạch ra bọn hắn tối thiểu nhất còn không có đắc tội bằng vào ta lạc gia cầm đầu ngũ đại cổ tộc diệp t h â n nghe vậy dần dần hiểu rõ nàng ý tứ cho nên ngươi nói là tiêu ra là muốn n h ư ờ ngoại n g trừ ngươi lạc gia liệu ra t h a n gia bên ngoài ngoài ra hai lớn cổ tộc cùng một chỗ đối phó ta đúng lạc thủy giao khẽ vứt cảm cho nên ta lần này đến là muốn hỏi ngươi ngươi dự định xử trí như thế nào trong tay vũ minh lệnh là ném ra ngoài đi lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang vẫn là nắm ở trong tay cùng chúng ta cùng một chỗ đạp vào quy thuyền diệp thần trầm lâm một phen về sau cũng không che giấu nữa chính mình mục đích thật sự diệp mô cũng muốn xông vào một lần cái này cái gọi là q u ỷ thuyền địa tiên quả l u y ệ n chế bổ tiên đan thiên tài địa bảo hắn tình thế bắt buộc dù sao phụ mẫu đã sắp sáu mươi tuy nói bình thường ăn hắn không ít đ ă n g l ư ợ c thể phách khác hẳn với người thường có thể nhiều lắm là có thể sống một trăm tuổi mà q u ỷ thuyền muốn hai mươi năm mới xuất hiện một lần một khi bỏ qua lần này chờ đến lần sau xuất hiện thời điểm phụ mẫu đã tám mươi tám mươi tuổi mới đạp vào con đường tu chân tuổi già sức yếu trí nhớ suy yếu gần như không có khả năng mắt thấy hắn thật nghĩ đạp vào quỳ thuyền lạc thủy dao nhìn thang kiếm phong nước mắt lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta vẻ mặt lạc thủy giao c h ậ m g i i nói muốn đạp vào quỷ thuyền cần tập hợp đủ tám khối u minh lệnh mà ta thượng tam thiên phần lớn người đều đến chuẩn bị đối quỷ thuyền một nhóm tiến hành hiệp thương ngươi xem một chút ngươi là có hay không muốn tham gia hết lời nàng sợ diệp t h ầ n đa tâm lại bổ sung một câu ngươi yên tâm lần này hiệp thương mục đích chẳng qua là quỷ thuyền tiêu ra bọn hắn mấy lớn cổ tộc sẽ không động tới ngươi động thủ mà chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ diệp t h ầ n hỏi lúc nào thang kiếm phong mở miệng nói liền trưa mai vẫn là tại chỗ cũ dương thành quốc tế khách sạn sao diệp thân híp h í mắt nói tốt ngày mai ta nhất định đi diệp thần trở lại biệt thự bên trong về sau liền đem chính mình quyết định đạp vào quỷ thuyền ý nghĩ nói cho lâm thái cùng dương thiên nghe hai người mặt lộ vẻ run sợ hiển nhiên là bị giật nảy mình dương thiên không hề nghĩ ngợi liền phản đối được l ã o diệp ta không đồng ý quỷ thuyền quá nguy hiểm qua nhiều năm như thế không biết có nhiều ít cường giả vĩnh viễn lưu ở bên trên đúng vậy a tôn chủ ngươi nếu là tại quỷ thuyền bên trên sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn diệp ra làm sao bây giờ phu nhân bọn hắn làm sao bây giờ lâm thái đi theo lo làm nói mà lại ngươi đừng quên dù cho thượng tam thiên xem ở u minh lệnh phần bên trên q mắt thấy hai người còn muốn lại nói cái gì diệp thần nghiêm mặt nói các ngươi không cần quên nữa ta đã quyết định hai người các ngươi liên lạc một chút linh dược sơn cùng với miêu cương bên kia tận lực cho ta nhiều đưa chút dược tài tới mấy ngày nay ta muốn lượt đan dương tiên cùng lâm thái đành phải làm theo ban đêm hôm ấy miêu cương cùng linh dược sơn liền đưa tới không ít dược liệu tuy nói có chút chân quý dược liệu niên đại không đủ bất quá đối với có được lưu tiên bình diệp thần tới nói không tính là gì sự t ì n h hắn t h ừ a dịp đêm đó bóng đêm tươi đẹp liền dùng lưu tiên bình đem không ít dược liệu đều thúc đến ba trăm năm sau đó lại trong đêm luyện không ít đ ă n g dược bất quá phần lớn đều là cho tô vũ hàm dương thiên đám người tăng cao tu vi ngày thứ hai chừng mười giờ sáng diệp thần thành công chạy tới dương thành sớm đã chờ lạc thủy giao hai người kêu gọi hắn lên một cố làm bồ ựa iny dược thang kiếm phong phụ trách lái xe diệp thần phát hiện xe tiến lên phương hướng cũng không là d chúng ta còn muốn đi chỗ nào sao đi khách sạn cho lúc trước ngươi dẫn kiến vài người lạc thủy giao cười nói bọn họ đều là bằng vào ta lạc gia cầm đầu mấy lớn cổ tộc người tỉ như đ ầ g ra hạng ra còn muốn liêu thanh chỗ liêu ra chương sáu trăm chín mươi lăm ngươi là muốn hại chết hắn sao thang kiếm phong xe lái rất nhanh hơn nửa cách giờ đoàn người đã đến dương thành tam hoàn một ngôi biệt thự bên ngoài diệp thần cách vài trăm mét liền thấy cửa biệt thự đứng đấy một người đó là một vị thanh niên mặc áo bào tím toàn thân khí tức sụp sôi nếu như có người tại chỗ liên sẽ phát hiện đối phương rõ ràng là hoa quốc thiên bảng đệ nhất dương quân lâm danh xưng hoa quốc c h i n thần diệp thần còn không có xuất đạo trước đó dương quân lâm liền trấn áp thiên bảng dài đến mười năm lâu sau này theo diệp thần xuất đạo thanh danh lan truyền lớn nhất cử tấn cấp làm thiên bảng đệ nhất về sau dương quân lâm liền bị đẩy ra thiên bảng thứ hai diệp thần tấn cấp thế giới bảng dương quân lâm lại tự nhiên lên tới thứ hai diệp thần có chút ngoài ý muốn như thế nào là hắn xe vừa dừng lại một cái dương quân lâm liền tiến lên đón cười nói quân lâm hoan nên lạc tiểu thư thang công tử còn có diệp tiên sinh v ô n g xuống dưng ra tựa hồ là đã nhận ra diệp thần n hoặc lạc thủy giao cười giải thích nói diệp thần ngươi chỉ sợ còn không biết đi dương quân lâm là ta thượng tam thiên đồng gia người lần này đồng gia nhập thế chuẩn bị khiến cho hắn trở về đồng gia cho nên đồng gia cùng hạng gia bọn hắn bây giờ đều tạm thời ở tại dương gia diệp thần nghe vậy trợt giật mình đối dương quân lâm mỉm cười tộc t ỷ bọn hắn đã ở bên trong chờ ba vị mời dương quân lâm làm một cái tư thế x i n mời sau đó dẫn diệp thần ba người đi vào dương gia biệt thự bên trong dương gia không lớn bất quá biệt thự bên trong lại là công trình đầy đủ đình đài l ầ u c á t còn một người khác diễn võ trưởng thả ở không ít binh khí bởi vậy rõ ràng dương quân lâm cũng là một cái tương đối truyền thống người dương gia phòng khách bên trong giờ phút này ngồi đầy ư ớ c chừng hơn mười cá nhân đều là thanh niên nam nữ phần lớn thân mang phục cổ trang phục theo diệp thần đám người tiến vào vị trí đầu não phía trên một vị váy tím nữ tử đôi mắt đẹp lập tức sáng lên dẫn trách giao giao ngươi lại muốn không đến chúng ta đều dự định đi tìm ngươi nữ tử dung mạo k i n h người khí chất dịu dàng một cặp mắt đào hoa mơ hồ phát ra linh động c h i sắc thanh âm như là tiếng đàn trong e o thư tuệ tỷ người ta đây không phải tới n h à lạc thủy giao lập tức cười n ê n đón tiếp lấy rất là thân mật ôm nữ tử cánh tay ngọc xinh đẹp phun ra chiếc lưới thơm t o diệp thần bất động thanh sắc đánh giá phòng khách bên trong mọi người phát hiện bên cạnh cô gái còn ngồi hai vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên trong đó một vị sau lưng rõ ràng là lúc trước hắn thấy qua liêu thanh phát giác được ánh mắt của hắn về sau liêu thanh đối nó mỉm cười mà hắn thanh niên trước mặt d ư ơ n g mắt nhìn diệp thần lướt mắt trong mắt lộ ra một vệt vẻ vẹ đề phòng giao giao vị này là tiếng nói của hắn đưa tới chú ý của mọi người trong lúc nhất thời phòng khách bên trong mọi người tầm mắt dồn dập nhìn về phía diệp thần lạc thủy giao lúc này mới phản ứng lại vội vàng chính thức giới thiệu hạng nam đại ca hắn liền là diệp thần cũng chính là hoa quốc đệ nhất nhân di p h o n g khách bên trong lâm vào một mảnh quỷ dị bầu không khí ở trong b a n g lãnh tĩnh lặng đè nén uy hiếp nếu như nói lúc trước mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt như là xem cái người xa lạ như vậy giờ phút này liền trở nên lạnh leo rất nhiều thậm chí là mơ hồ có một k i a đĩ ký mà hắn lúc trước vị nữ tử kia trong mắt thì là loẹ lên một vệ dị sắc như vậy bầu không khí ngột ngạt làm cho dương quân lâm cái này chủ nhà cũng là như lâm đại địch cũng là diệp thần đứng chắc tay không t i ê u ngạo không tự ti cùng mọi người một vừa đôi mắt mấy giây về sau phóng khách bên trong mới vang lên tiếng nghị luận nguyên lai、like、hắn liền là diệp nam c ủ nga cái tia gi chỉ nhìn từ bên ngoài dâng lên cũng không xuất chúng a không quan trọng một cái thế tục giới người cũng dám gọi hoa quốc đệ nhất nhân phát giác được bầu không khí có chút không đúng l ạ c thủy giao khuôn mặt hơi đổi theo bản năng đứng ở diệp thần trước người nhất nhất giới thiệu nói diệp thần ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là ta thượng tam thiên đồng gia đồng thư tuệ vị này là hạng gia hạng nam vị kia là liêu gia liếu vân phong còn có vị kia là theo nàng giới thiệu diệp thần đối người đang ngồi cũng có đại khái nhận biết trong đó đồng thư tuệ h ạ n a m liều vân phong thực lực rất mạnh thậm chí là so lúc trước hắn chém giết tiêu dương đám người còn mạnh hơn thực lực nói ít tại cao d à i võ tôn cấp độ điều này cũng làm cho hắn đối tượng h tam thiên nội tình sinh ra một tiệc kiếm kỵ không hổ là ngàn năm võ học truyền thừa thánh địa giao giao ngươi cùng ta ra tới một thoáng lúc này đồng thư tuệ đột nhiên nói một câu d ẫ n lạc thủy giao liền đi ra phòng khách mãi cho đến trong hoa viên sau mới ngừng lại được nói đi ngươi đem cái này người mang đến gặp chúng ta làm cái gì luôn luôn dịu dàng đồng thư tuệ giờ phút này vậy mà nghiêm mặt ngươi chẳng lẽ không biết diệp nam còn bỏ qua ta thượng tam thiên thậm chí là dết tiêu ra chờ mấy lớn cổ tộc người sao mà lại trên người hắn hư hư thực, thực có ứ n mệnh lệnh thư tuệ tỉ, không phải hư hư thực thực diệp thần trên tay là thật có một khối u minh lệnh hơn nữa còn là mang theo ti chữ khối kia lạc thủy giao chi tiết nói đồng thư tuệ nghe vậy lập tức giật mình cái gì vậy ngươi còn dám dẫn hắn tới ngươi đừng quên hạng gia cùng l i ế u gia cùng với lâm gia hoàng gia đều không có u minh lệnh ngươi là muốn hại chết hắn sao cứ việc hai người nói chuyện địa điểm cùng phòng khách nói ít có ba trăm mét xa có thể diệp thần vẫn như cũ không xuất một chữ nghe vào thai cũng không phải nói hắn cố ý nghe lén mà là tự đi tiến vào dương gia biệt thự một khắc kia trở đi hắn liền đem thần thức đều bao phủ ra ngoài bởi vậy đồng tư h tuệ hai người nói chuyện tự nhiên cũng chạy không thoát hắn cảm ứng hai nữ tại bên ngoài nói chuyện thời khắc hạng nam sau lưng một vị thanh niên vô cùng đạm mạc nhìn t h o á n g qua liền là người giết tiêu dương đám người diệp thần không hề bận tâm nói phải thì như thế nào không phải thì như thế nào đối phương cười lạnh khí tức của ngươi quá yếu ta hiện tại hết sức hoài nghi ngươi có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn mới giết tiêu dương bọn hắn diệp thân nói vậy ngươi có khả năng thử một lần ngươi thanh niên lập tức đột nhiên giận dữ đang muốn mở miệng thời khắc thang kiếm phong ngắt lời nói đủ rồi hạng hẳng ngươi muốn thật nghĩ tìm người luyện tay một chút có t hạng ể cùng chút. ta thử một h hằng sắp mặt chìm xuống, hư lệnh xuống, nói, kiếm phong đây là tại cứu ngươi một bên liếu thanh mở miệng nói ngày đó ta cũng ở tại chỗ chính mắt thấy một thân một mình liền chém rết tiêu dương bọn hắn ngươi muốn thật đối diệm h u n h đệ độc thủ đến lúc đó bị chém i ế t cũng đừng đoán ta không có nhắc nhở ngươi lời này vừa nói ra hạng hằng vẻ mặt biến đổi cuối cùng không dám nói cái gì khoác lác l i ê n hạ nam g n cùng liễu vân phong cũng là âm thầm liếp nhau một cái liễu thanh tính tình bọn hắn là biết đến nói chuyện luôn luôn không thích thêm mắm thêm muối không có nửa điểm chứa nước nếu hắn đều làm diệp thần đã chứng minh ngày đó sự kiện kia tính chân thực cái kia nghĩ đến diệp thần cùng trong truyền thuyết không nhiều lắm xuất nhập nghĩ tới đây liễu vân phong lại lần nữa nhìn thật sâu diệp thần liếp mắt nói liệu mẫu nghe nói trong tay ngươi có được một khối u minh lệnh chương sáu trăm chín mươi sáu giao lưu hội trật ư ớ n g phòng khách bên trong lại lần nữa hoàn toàn tinh mịch dù sao thượng tam thiên thập đại cộ tộc cùng nhau nhập thế chính là làm quỷ thuyền tới mà u minh lệnh là đạp vào lại như thế nào không để bọn hắn quan tâm nên tiếp mọi người tầm mắt diệp thần cười nhạt một tiếng ta đích s á c có một h ố i theo tiếng nói của hắn hạ xuống phòng khách bên trong lập tức vang lên một hồi tiếng hô cho dù là hạng nam cùng l i ê u vân phòng cũng không ngoại lệ hai người con ngươi hơi hơi co r ụ t lại đã khiếp sợ tại diệp thần trong tay thật có u minh lệnh lại khiếp sợ tại diệp thần dám thừa nhận ra tới có chút ý tứ một mực không có mở miệng hạng nam bỗng nhiên cười khẽ một tiếng tầm mắt sáng rực nhìn thẳng diệp thần ta không biết ngươi là rốt nát vẫn là dũng cảm cũng dám ngay trước chúng ta mặt thừa nhận ngươi có được u minh lệnh có lẽ là ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể thủ hộ vật này thập đại cổ tộc đạp vào quỷ thuyền quyết tâm hết sức kiên định mà u minh lệnh chỉ có tám khối bây giờ một khối tại diệp thần trên tay một khối tại ma đạo thạch thiên hàn trên tay nói cách khác có thể làm cho thập đại cổ tộc cạnh tranh u minh lệnh chỉ có sáu khối này chắc chắn đại biểu có tứ đại cổ tộc vô duyên này sáu khối u minh lệnh như thế tạo thành hậu quả chính là này tứ đại cổ tộc sẽ đem tầm mắt đặt ở diệp thần cùng thạch thiên hàn trên thân mà thạch thiên hàn thực lực siêu phẩm hành tung bất định cho dù là tiêu ra bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ngươi thực lực không đủ có được u minh lệnh chỉ làm cho chính ngươi mang đến họa sát thân lúc trước hạng h à n g lại lần nữa cười lạnh nói chỉ cần ngươi đem u minh lệnh giao cho chúng ta hạng ra chúng ta có thể cho ngươi bái nhập ta hạng ra đồng thời bảo đảm ngươi không có chuyện gì hết lời hắn lại như là uy hiếp bổ sung một câu đừng quên ngươi giết tiêu dương bọn hắn coi như là chúng ta không ra tay với ngươi tiêu ra cùng với bạch ra này mấy lớn cổ tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi hắn vừa mới dứt lời liền liêu thanh cũng là nhịn không được nói đúng vậy á diệp huynh đệ không bằng ngươi đem u minh lệnh giao cho ta liêu ra k theo i ê bọn hắn nghĩ l i ễ u gia cùng hạng gia mở ra điều kiện đã đủ cao diệp thần chỉ cần là người thông minh đều sẽ không cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt nhưng mà diệp thần lại là cười nhạt một tiếng diệp m ỗ cả đời làm việc khi nào cần dựa vào hắn người che chở diệp m ỗ chỉ tin tưởng kiếm trong tay của chính mình câu nói này xem như triệt để cự tuyệt bọn hắn hạng nam cùng liệu vân phong nghe vậy lông mày đều là n h ữ một cái mơ hồ không vui chỉ cảm thấy diệp thần là chó t o a kiệu không biết điều thang kiếm phong ở một bên làm diệp thần c h ọ n vẹn lau một vệ mồ hôi diệp huynh đệ a diệp huynh đệ mặc dù ta biết thực lực ngươi không yếu có thể ngươi phải biết giờ phút này ngồi ở trước mặt ngươi là ai trong đó hạng nam là hạng gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân mà liệu vân phong là liêu gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hai người này thực lực không phải tiêu dương đám người có thể so sánh hạng h à n g trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ đang muốn phát tác thời khắc cộng truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng diệp thần u minh lệnh là chính hắn chẳng lẽ các ngươi muốn động võ mở chỉ thấy lạc thủy giao cùng đồng tư h tuệ bước nhanh đến lạc thủy giao nổi giận đùng đùng nhìn thẳng hạng nam cùng liêu vân phong hạng nam đại ca vân phong đại ca diệp thần là bằng hữu của ta các ngươi tại sao có thể khi dễ như vậy hắn hạng nam cùng liêu vân phong lướt nhau lập tức d ở khóc d ở cười nói giao giao ngươi hạng nam đại ca ta lúc nào khi dễ bằng hữu của ngươi rồi chúng ta bất quá là hào ý mà thôi không có liền tốt lạc thủy giao hừ lạnh một tiếng lập tức các hung hăng trận mắt nhìn hạng hằng nước mắt còn có ngươi hạng hằng da của ngươi lại ngờ đúng không lưu tâm ta nói cho anh ta biết ngươi khi dễ ta không có không có hạng hằng biến sắc vội vàng đem đầu lắc thành chống lúc lắc vừa nghĩ tới lạc ra cái kia yêu nghiệt không chỉ đầu hắn đau liền tự tin vô cùng hạng nam cùng l i ê u vân phong cũng không ngoại lệ tốt còn có hơn nửa giờ liền đến hội nghị thời gian đồng thư tuệ cắt ngang lời của mọi người tầm mắt dừng lại tại hạng nam cùng l i ê u vân phong trên thân vừa rồi giao giao nói cho ta biết vị này diệp tiên sinh trên tay cũng có được một khối ư u minh lệnh cũng muốn đạp vào q u ỷ thuyền nếu hắn là giao giao bằng hữu cái kia trên tay hắn ư u minh làm chúng ta tạm thời liền không thể nghĩ cách còn nữa chỉ có một khối cũng không đủ các ngươi hai nhà điểm vậy ngươi cảm thấy làm thế nào mới tốt liễu vân phong khẽ nhớ mày đồng thư tuệ nói vừa rồi ta tiếp đến tiêu g i a điện thoại bọn hắn có ý tứ là nói thừa dịp hôm nay trận này giao lưu hội các nhà ở giữa có khả năng lẫn nhau phái ra một tên đệ t ử khiêu chiến tiền đặt cược liền là ưu minh lệnh thắng lấy đi đối phương ưu minh lệnh bọn hắn sẽ có hảo tâm như vậy thang kiếm phong cười l ạ n h bọn hắn ngũ đại cổ tộc cộng lại bốn khối mà chúng ta ngũ đại cổ tộc chỉ có một khối ta xem bọn hắn thuần túy là coi trọng chúng ta trên tay hai khối ưu minh lệnh liêu thanh gật đầu nói không sai nếu như ta nhớ không lầm đoàn gia đến bây giờ đều không có ưu minh lệnh a bọn hắn nói rõ là muốn đem da tốt để cho chúng ta ngũ đại cổ tộc vô phương đ ạ p vào quỷ thuyền hết lời hắn lại bổ sung một câu bây giờ bọn hắn ngũ đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả đều đến mà chúng ta bên này lạc đại ca cùng với thang đại ca còn chưa tới nếu như đáp ứng chúng ta sẽ rất thua thiệt các ngươi thấy thế nào đồng thư tuệ nhìn về phía hạng nam cùng liêu vân phong hạng nam cùng liêu vân phong liếc nhau một cái hạng nam hoạt động cổ rất là lười biếng mà nói còn có thể làm sao tự nhiên là chiến rồi chúng ta đang lo không có u minh lệnh nếu bọn hắn nguyện ý cho chúng ta cơ hội vậy liền không thể tốt hơn liêu vân phong nhìn một chút l ạ thủy giao phiền t o á i duy nhất là chúng ta bên này khối kia u minh lệnh là giao giao cũng không biết giao giao có nguyện ý hay không nguyện ý làm sao không nguyện ý lạc thủy giao không hề nghĩ ngợi mà nói không bỏ được hải tử không bắt được làng lại nói nếu như các ngươi bốn nhà không có u minh lệnh ủy thuyền sau khi xuất hiện chỉ có ta lạc gia lên thuyền căn bản không phải là đối thủ của bọn họ đúng rồi các ngươi cũng không cần quá lo lắng đồng thư tuệ tự hồ là nhớ ra cái gì đó lại nói lần này xuất chiến tiêu nguyên kinh cùng với bạch thiếu gia vũ đ á m người sẽ không xuất thủ mà chúng ta bên này hạng nam vân phòng còn có ta đều không thể ra tay nói cách khác đến lúc đó nhường liễu t h a n h còn có hạng hàng bọn hắn ra tay xem ra bọn hắn vẫn rất tự tin đó a hạng nam nụ cười trên mặt càng ngày càng s á n g lạ đúng đồng thư tuệ cũng cười theo quay đầu đối diệp thần nói ngươi xác định ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi tham gia cái này giao lưu hội tự nhiên diệp thần khẽ vất cảm đồng thư tuệ nhữ nhữ mày nói ta nhắc nhở trước ngươi lần này ngươi nếu là đi này ngũ đại cổ tộc tuy nói không sẽ trực tiếp ra tay với ngươi thế nhưng khẳng định sẽ phái người khiêu chế ngươi một khi ngươi thùa trên tay ngươi u minh lệnh liền về bọn hắn diệp thần đứng chắc tay cười nhặt một tiếng nói cách khác ta cũng có thể khiêu chiến bọn hắn sau đó c ấ p đi trên tay bọn họ ư u minh lệnh đúng không chương sáu trăm chín mươi bảy bạch thiếu vũ cùng tiêu nguyên kinh nghe nói như thế đồng thư tuệ âm thầm lắc đầu hạng nam cùng liễu vân phong không để lại dấu vết cao lại lông mày liền lạc thủy giao mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy rợ khóc rợ cười hạng h ă n g nhịn không được cười lạnh nói họ diệp ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự tin như vậy làm người vẫn có chút tự biết rõ tốt tốt chúng ta đi thôi đồng thư tuệ nhìn đồng hồ chận dẫn mọi người đi ra biệt thự dương quân lâm sớm đã sắp xếp x o n g xuôi mấy chiếc siêu tốc độ chạy ngừng tại cửa ra vào diệ thần cùng lạc thủy giao. thang kiếm phong vẫn như cũ lên lúc trước trước kia làm b ù a hựa y n g độc dược thang kiếm phong lái xe đi ở trước nhất dẫn đường mà tại làm b ù a hựa y n g độc dược sau lưng một chiếc dồn dờ sở phẹn t ổ n g bên trong liệu vân phong nhìn thật sâu liếc mắt phía trước xe trầm giọng nói diệp nam cùng cái này người các ngươi thấy thế nào hạng nam gọn gàng mà nói cũng đúng tiểu tử này không phải bình thường cùng hạng hằng liên tục gật đầu sắc mặt phía trên mơ hồ có chút sắc mặt giận dữ cái này người gặp chúng ta trong lời nói không có nửa điểm tính ý thì cũng tôi đi mặt đối với chúng ta mời chào thế mà cự tuyệt hắng c ư lạnh một tiếng lại lần nữa nói cũng tỉ như vừa rồi hắn không những không lo lắng người khác thắng đi hắn u minh lệnh ngược lại còn băn khoăn người khác không biết còn tưởng rằng hắn là lạc thiên ngai cái này yêu nghiệt cho dù là đồng tư tuệ cũng gật đầu nói hoàn toàn chính xác có chút cuồng bất quá cũng có thể lý giải dù sao ta thượng tam thiên không có nhập thế trước đó hắn là hoa quốc thế tục giới đệ nhất nhân lại thêm hắn tuổi tác như vậy liền có tu vi như thế cũng là có thể tiếp nhận liêu vân phong tầm mắt lấp lánh cái kia đến lúc đó chúng ta cần muốn khiêu chiến hắn sao lời này vừa nói ra mọi người không khỏi lộ ra dị động vẻ mặt lúc trước xem ở lạc thủy giao trên mặt mũi bọn hắn còn không thể xuất thủ cấp đoạn diệp thần trên tay của u minh、lệnh. cần phải là đến giao lưu hội phía trên mọi người cũng không cần nói cái gì tình cảm vẫn là thôi đi đồng thư tuệ than nhẹ một tiếng nói dù sao hắn là g i a o g i a o cùng mũi kiếm bằng hưu còn nữa theo ý ta đến lúc đó tiêu ra bọn hắn tất nhiên sẽ khiêu chiến diệp thần mà diệp thần cũng không cách nào giữ vững trong tay u minh lệnh chờ đến hắn u minh lệnh bị đoạt sau khi đi chúng ta lại ra tay cạnh tranh cũng có thể hạng hằng cười ha ha rượu cứ như vậy g i a o g i a o cũng không phản đối dù sao cũng là hắn họ diệp tài nghệ không bằng người không trách được người khác nửa giờ sau xe đến dương thành quốc tế khách sạn đoàn người vừa xuống xe liền thấy nơi xa đồng d ạ n g có một đầu đoàn xe thật dài lai tới đối với diệp thần xe của mấy người tử trước mắt đội xe hào hoa hơn thuần một sắc mười bạch đội xe những nơi đi qua không đường người dừng lại vây xem phát ra đủ loại kinh hô đồng thư tuệ đôi mắt đẹp tao lại bọn hắn cũng đến theo xe dừng lại chỉ thấy dẫn đầu chiếc kia mười bạch bên trong c h ậ m rãi đi ra một vị thân mang áo dài khuôn mặt â m lãnh thanh niên hạng nam h i ế p h i ế p mắt nói là đô gia đô tông danh liệt võ tôn bảng thứ mười võ tôn bảng diệp thần trong lòng khé động tựa hồ là đã nhận ra hắn n g h i hoặc lạc thủy giao ở một bên thấp giọng giải thích nói võ tôn bảng là ta thượng tam thiên đối với võ tôn cường g i ả m một cái bảng danh sách có chút cùng loại với các ngươi hoa quốc thiên bảng bất quá khác biệt chính là võ tôn trên bảng bảng người chẳng những là võ tôn tu vi càng là võ tôn bên trong người nổi bật diệp thân nói ta đây lúc trước giết chết tiêu dương đám người bài thứ mấy thứ mấy không đợi lạc thủy giao mở miệng hạng h à n g lập tức rêu cực nói tiêu dương phế vật như vậy đừng nói thứ mấy liền năm mươi vị trí đầu còn không thể nào vào được đang nói thời điểm lại là mấy người từ trong xe đi ra lâm gia lâm phục long võ tôn bảng thứ chín Đoàn đoàn gia thông i ê n làng, võ t là qua thần thức cảm ứng hắn phát hiện vị kia bạch thiếu vũ khí tức rất mạnh đã vượt qua hạng nam cùng với liệu vân phong đám người thực lực tối thiểu nhất tại đỉnh phong võ tôn cấp độ khó trách có thể danh liệt võ tôn bảng thứ ba chỉ thấy cuối cùng một cỗ mười bạch bên trong có lấy một vị thân mang màu đen trang phục thanh niên nhấc chân từ trong xe đạp ra tới thanh niên sắc mặt bình thản cặp kia thâm thúy con ngươi giống như một vụ ngũ đầm thâm bất khả c h ắ c hắn không có h ổ n g phí ít vũ đẹp đẽ không có lâm phục lòng đỗ tông đám người toàn thân tràn ngập khí tức kinh người nhưng mà theo sự xuất hiện của hắn tất cả mọi người hô hấp đều theo bản năng ngưng trệ ở cùng nhau liêu vân phong nhẹ hít một hơi g à n tương chữ một tiêu g i a thiếu chủ tiêu nguyên kinh võ tôn bản thứ hai có hy vọng nhất phong hoàng người hắn chính là tiêu nguyên kinh sao diệp thân vẻ mặt đạm mạc đánh giá đối phương võ tôn bảng đệ nhị liền có được lần này khi thế liền là không biết võ tôn bảng đệ nhất lại là hạng gì phong phạm lúc này tiêu nguyên kinh hiển nhiên là chú ý tới đám người bọn họ chắp tay chậm rãi đi tới như h á c thạch đôi mắt từng cái theo trên thân mọi người lướt qua hạng nam bọn người ở tại dưới ánh mắt của hắn lập tức liền cảm giác mình giống như bị liếc mắt xem thấu không có chút nào bí mật có thể nói tiêu nguyên kinh tầm mắt tại diệp thần trên thân dừng lại mấy giây cuối cùng nhìn về phía lạc thủy giao đại ca ngươi không có tới lạc thủy giao hừ lạnh nói nay loại trò đùa trẻ con trường hợp ta đại ca làm sao lại tham gia đáng tiếc tiêu mẫu tiêu nguyên kinh nghe vậy dường như t i ế t h ậ n hít một tiếng chợ hướng phía khách sạn bên trong đi đến hắn người đứng phía sau lần lượt bắt kịp làm bạch thiếu vũ đi qua diệp thần bên cạnh lúc đ ỗ n g nhiên ngừng lại t h a m thẳm nhìn thẳng hắn ngươi chính là liên sát ta bạch ra ba người diệp nam cường lạc thủy giao lúc này theo bản năng đứng ở diệp thần trước người căm tức nhìn hắn nói họ bạch ngươi muốn làm gì ngươi yên tâm bạch thiếu vũ lại là khẽ cười một tiếng dường như như vậy tiểu nhân vật bạch mộ khinh thường tại hướng hắn ra tay bởi vì bạch mộ đối thủ là đại ca ngươi nói xong hắn quay người rời đi chờ đến đoàn người đi xa về sau liễu vân phong tràn đầy kiên kỵ nói tại sao ta cảm giác bạch thiếu vũ cùng tiêu nguyên kinh hai người giống như lại mạnh lên rồi hạng nam không để ý ngược lại cười hát hát nói hai người này thật đúng là như trước kia một dạng dù n g lạc đại ca làm mục tiêu từ trước tới giờ không đem chúng ta để vào mắt võ tôn bảng phía trên lạc gia yêu nghiệt lạc thiên nhai thân xếp thứ nhất thiên tư siêu phạm dùng sức một mình chấn áp thập đại cổ tộc thiên tiêu mà tiêu nguyên kinh cùng bạch thiếu vũ một cái là thứ hai một cái là thứ ba tự nhiên là khâm phục nhiều lần hướng lạc thiên nhai khiêu chiến nhưng mà kết quả đều là thất、bại. đến mức đồng thư tuệ liêu vân phong còn có được hắn hạng nam một cái là võ tôn bảng thứ tám một cái là thứ năm một cái là thứ sáu tại này trước mặt hai người lại là không đáng chú ý ngoại trừ lạc thiên ngai bên ngoài có thể uy hiếp được hai người bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có danh liệt võ tôn bảng đệ tứ t h a n gia g yêu nghiệt cành một mình thực lực chúng ta không bằng người có biện pháp nào đi thôi đồng thư tuệ khẽ lắc đầu dẫn mọi người đi vào chương 698, t ự tin vô cùng hằng h ẳ n g tiêu nguyên kinh một trong người đi đường bạch thiếu vũ cùng hắn đứng sau vay sắc mặt tâm hàn mà nói ta nhìn thấy họ diệp t i ể u tử kia nghĩ không ra hắn cũng dám tới tham gia chúng ta lần này giao lưu hội vừa rồi ngươi vì sao muốn ngăn cản ta ra tay giết hắn gấp cái gì tiêu nguyên kinh thủy t r u n g là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ đừng quên trên tay người này cũng có một khối u minh lệnh vừa rồi ngươi nếu là ra tay ngươi có thể bảo chứng hạng nam bọn hắn không lại bởi vì u minh lệnh mà ngăn cản chúng ta bạch thiếu vũ hừ lạnh một tiếng có chút không phục vậy liền như vậy trơ mắt nhìn t i ể u tử kia ở tại chúng ta trước mặt dương dương đắc ý cái này người nếu tới tham gia lần này trao đổi đại hội chắc h ẳ n cũng muốn đạp vào quỷ thuyền giao lưu hội thời điểm. ngươi an bài một người khiêu chiến hắn tiêu nguyên kinh từ chối cho ý kiến cười cười chỉ cần đưa hắn u minh lệnh bật đến hắn đối với hạng nam đám người cũng sẽ không có giá trị lợi dụng đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta bắt c h ẹ n ha ha ha không sai dương thành quốc tế khách sạn tầng hai mươi rộng rãi bên trong đại sành giờ khác này hết thể có mặt đều ngồi xuống x u ố n g dưới dùng tiêu ra cầm đầu bật ạ ra đoàn ra lâm ra đô ra ngồi ở một bên mà lấy lạc ra cầm đầu thăng ra hạng ra đồng ra liều ra ngồi ở một bên khác riêng phần mình chiến thắng đỗ ra Đỗ tông lạnh lùng quét mắt một phen lạc thủy giao đ á n g người ngoài cười nhưng t r o n g không cười mà nói lạc thủy giao còn có thang kiếm phong các ngươi gia tộc bên trong lạc thiên n g a y cùng canh một mình không có tới sẽ không phải là sợ rồi sao hắn lúc này đạt được không ít người phụ h o ạ n giữa song phương tại thượng tam thiên liền đủ loại tranh đấu gay gắt như nay thế hệ trẻ tuổi tụ hợp về sau tự nhiên là ai cũng xem ai không vừa mắt lạc thủy giao cũng không tức giận mà là mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem đỗ tông nói đỗ tông ngươi câu nói này dám ngay mặt đối ta đại ca nói sao đỗ tông ngữ khí hơi ngưng lại ngươi nói thực ra hắn còn thật không dám ngươi cái gì ngươi? lạc thủy giao hừ lạnh nói ngươi có phải hay không quên ban đầu là người nào kém chút bị ta đại ca một kiếm chém giết đủ loại q u ỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ sự tình ha ha ha nàng lời này tự nhiên đưa tới hạng nam đám người cười ha ha cho dù là tiêu ra trận doanh bên trong cũng không ít người không có ni cười trước đó đỗ tông ỉ vào chính mình là võ tôn bảng phía trên tồn tại khi dễ qua lạc thủy giao lạc thiên ngai biết được về sau một người xông vào đ g i a ngay trước đ g i a mặt của mọi người khiến đỗ tông q u ỳ xuống đủ loại nói xin lỗi đối với cái này đố ra cao tầng giận mà không dám nói gì bởi vì đây là thế hệ trẻ tuổi đỏ x ư c bọn hắn thế hệ trước ra tay mất mặt không nói lạc ra thế hệ trước cũng sẽ không ngồi nhìn dù sao hộ m ộ i cồn ma lạc tiên nhai cũng không phải gọi không nghe được mọi người tiếng cười đỗ tông vẻ mặt đỏ bừng lên không khỏi đứng dậy lạnh lùng nhìn xem lạc thủy giao ngươi đủ rồi đúng lúc này vị trí đầu nao phía trên tiêu nguyên kinh chậm rãi mở miệng toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại tiêu nguyên kinh mặt không thay đổi quét mắt một phen mọi người tầm mắt cuối cùng như ngừng lại lạc thủy giao bọn người trên thân cười nói thủy giao tin tưởng sách tuệ cũng nói với các người hôm nay trận này giao lưu hội mục đích đúng là thương lượng quỷ đồng thời một lần nữa phân phối ư u minh lệnh không biết các ngươi suy tính được như thế nào theo tiếng nói của hắn hạ xuống lạc thủy giao đầu tiên là nhìn hạng nam đám người lướt mắt sau đó nói không cần suy tính chúng ta đáp ứng chúng ta đang lo ngủ cả tới các ngươi lúc này chủ động đưa cái gối đến làm sao có thể không đáp ứng Tốt! Tiêu Nguyên Kinh từng cái nhìn một chút thư tuệ mắt thấy ta một chút thể tiết, ta Kinh cái người, người dài nói, liền nói chi hai Nguyên sau, nhìn hạng nam, đồng thư tuệ đám người, mắt thấy mấy người không nghĩ như chúng gì mấy vậy, chậm có có cụ đám đã về xét thấy l ạ c thiên nhai cùng canh một mình không tới để cho công bằng không chỉ ta không ra tay liền võ tôn bảng người cũng không thể ra tay người khiêu chiến thực lực giới hạn tại trung giai võ tôn tu vi các ngươi như thế nào xem lạc thủy giao gật đầu nói không có ý kiến sau khi nói xong nàng liền hối hận theo bản năng nhìn về phía diệp thần k i ể u nhan phía trên tràn đầy vẻ ấ y náy bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới tiêu nguyên kinh nói người khiêu chiến giới hạn tại trung giai võ tôn tu vi mà diệp thần mặc dù g dễ tiêu dương đám người có thể tiêu dương đám người chẳng qua là sơ giai võ tôn sơ giai cùng trung giai nhìn như chỉ kém một cảnh giới nhưng đối với võ tôn tới nói này một cảnh giới thường thường là ngày đêm khác biệt nhưng mà diệp thần chỉ là đối với nàng khẽ gật đầu tiêu nguyên kinh khẽ vớt hai tay giải quyết dứt k h o á t nói tốt đã như vậy vậy liền thông qua rút thăm rút đến lớn lên một phương chủ động khởi s ư ớ n g khiêu chiến đi sau đó lạc thủy giao đi ra ngoài cùng tiêu ra một vị thanh niên lẫn nhau rút ký may mắn là lạc thủy giao rút đến chính là lá thăm mà đồng thư tuệ mấy người cũng âm thầm thở dài một hơi bọn hắn liền sợ lạc thủy giao rút đến ngăn ký tiếp theo đem quyền chủ động đưa cho đối phương tiêu nguyên kinh nhìn một màn này cười nhạt nói các người rút đến chính là lá thăm quyền chủ động về các người hiện tại các ngươi dự định phái người nào ra tới khiêu chiến thế nào một cái gia tộc lạc thủy giao không khỏi nhìn về phía hạng nam đám người đồng thư tuệ đánh giá mọi người cao mày nói mũi kiếm liêu thanh hạng hằng các ngươi người nào đại biểu chúng ta ra ngoài khiêu chiến để ta đi sớm đã kích động hạng hằng trước tiên mở miệng nói các ngươi yên tâm ta nhất định vì ta nhóm thắng hồi trở lại một khối ư u minh lệ nói h n đến đây hắn lạnh lùng nhìn diệp thần liếc mắt thuận tiện nhường người nào đó mở mang kiến thức một chút ta hạng hằng cũng không phải tiêu dương loại hình phế vật lúc trước liêu thanh từng nói nếu như hắn ra tay với diệp thần bị chém giết đừng trách người bên ngoài loại hình hắn đến bây giờ còn ghi ở trong lòng tốt liền ngươi đi đi cẩn thận một chút hạng nam khẽ vất cảm đối với hạng hàng thực lực hắn vẫn là rõ ràng trung giai võ tôn tu vi lại đem tiêu ra huyền giai võ kỹ buôn lôi khai vân trưởng tu luyện đến đại thành cho dù là thả tại trung giai võ tôn bên trong cũng là số một số hai mắt thấy l i ề u vân phong cùng với đồng tư h tuệ đều không ý kiến hạng hàng bước ra một bước liền nhảy ra ngoài cuối cùng rơi vào bị sớm đã đẳng để chống địa phương nơi đây bày ra thượng tam thiên chất pháp cho dù là mấy vị trung giai võ tôn đồng thời giao thủ ảnh hưởng chút nào không đến chất pháp hạng hàng quét nhìn mọi người hét lớn một tiếng hạng gia hạng hẳn g trung giai võ tôn tu vi các ngươi người nào quay lại đây linh giáo ta tới theo một đạo thanh â m nhàn nhạt hạ xuống thấy tiêu ra trận doanh bên trong một vị má trái có bất thanh niên thả người nhảy ra đoàn gia đ o à n hổ trung giai võ tôn tu vi người này là ai ta làm sao chưa thấy qua giống như là đoàn gia người thấy đối phương đồng thư tuệ cùng hạng nam đám người liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia không hiểu là thủy giao cùng thang kiếm phong đồng dạng lắc đầu biểu thị chưa thấy qua bởi vì nhưng phạm là không đến ba mươi tuổi chi linh tu luyện tới trung giai võ tôn trong lúc nhất i ê thời n toàn bộ phòng khách hoàn toàn tích mịch nguyên bản chiến y giạt rào hạng hằng nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn lại đã thấy diệp thần một bên nói một bên lắc đầu hắn không khỏi cho phép nộ khí lòng sinh cắn răng nghiến lợi nhìn xem diệp thần họ diệp ngươi nói là ta không phải đoàn hồ đối thủ Mắt t hạng ấ nam ó i chuyện vẻ mặt cũng chấm xuống không sai hạng hằng là ta hạng ra người thực lực của hắn như thế nào ta so ngươi rõ ràng hơn ngươi không quan trọng một cái thế tục giới võ giả nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao hạng hàng trước đó tuy nói tại trong lời nói m ạ o p h ạ m ngươi có thể ngươi cũng không đến mức như thế lòng dạ hẹp hỏi d i è m pha hàn à. liêu vân phong hai mắt bên trong hàn mang g i a g đầy diệp thần có ý vì đó nói rõ lý do một phen bất quá một bên lạc thủy giao vội vàng kéo góc áo của hắn diệp thần ngươi đừng nói lung tung đây là trung giai võ tôn ở giữa chiến đấu năng cũng bị diệp thần giật này mình sợ diệp thần nói tiếp cái gì không đúng lời chọc giận hạng nam đám người dù sao mấy người kia đối diệp thần liền không có cảm tình gì liền liêu thanh cũng không ngừng đối diệp thần máy mắt thế này diệp thần đành phải khẽ lắc đầu ngậm miệng không nói theo đoàn hổ ra tới một khắc này thần chí của hắn liền cảm ứng được cái này người rất là cổ quái cái này người lòng bàn tay tràn đầy làm kén nghĩ đến bình thường luyện qua ngoại gia trường pháp làn da thô giáp nghĩ đến một mực dùng to mối rửa mặt mà lại trên người hắn khí tức không thích hợp rất rõ ràng đã từng là cao giai võ tôn cũng không biết dùng biện pháp gì cưỡng ép b ư ớ c được bản thân tù vi ngã một cảnh giới trọng yếu nhất chính là trên người, người này g ư ờ i n có quá mức nồng đậm huyết tinh chi khí chắc hẳn giết qua người mà lại không ngừng mười cái tám cái cùng hắn so ra hạng hàng giống như nhà ở bên trong đó hoa lại như thế nào là đoàn hổ đối thủ hắn vừa rồi sở dĩ mở miệm là xem ở lạc thủy giao trên mặt mũi dự định nhắc nhở một phen hạng nam đám người tốt thay người không nghĩ không ai tin tưởng hắn mà tại tiêu ra trận doanh bên trong đang nghe diệp thần lời về sau tiêu nguyên kinh trong con ngươi lóe lên một vệ t quỷ dị độ con g lập tức cười nói lạc thủy giao ta xem bên cạnh ngươi vị này diệp tiên sinh nói đến không phải không có lý các ngươi có khả năng suy tính một chút thay người đổi cái gì không đổi không đợi lạc thủy giao mở miệng trên trận hạng h à n g lập tức nổi giận gầm lên một tiếng hôm nay ta nếu bị thua ta trước mặt mọi người tự vận quân tử nhất ô n tứ mã nam truy đây là tôn nghiêm vấn đề nếu như hắn thật lui xuống về sau cũng không có gì mặt chúng ta không đổi lạc thủy giao đồng dạng cự tuyệt tiêu nguyên kinh thỉnh cầu đối với hạng hàng tới nói là tôn nghiêm chi tranh đối với bọn hắn tới nói sao lại không phải vấn đề mặt mũi thập đại cổ tộc mặt mũi lớn hơn tiên h tiêu nguyên kinh mỉm cười t ố t đã như vậy vậy thì bắt đầu đi khiêu chiến hai bên chỉ quyết cao thấp không phân sinh tử không cho phép hạ độc sử dụng h m khí nếu có người vi phạm chúng chu d i ệ t vê anh buôn lôi khai vân trưởng hạng hàng hét lớn một tiếng toàn thân khí thế lập tức bạo phát ra hùng hồn thanh sụp sôi cả người một bước hướng phía đoàn hộ bạo vút đi một trưởng vô g a như tia chấp phá toái hư không cảm nhận được một trường kia ưu thế bên trong đại sành không ít người cũng vì đó biến sắc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới hạng hàng vừa đến đã thi triển ra như thế mạnh võ kỹ cho dù là liễu thanh cùng thang kiếm phong cũng là vì đó giật mình đồng thư tuệ theo bản năng nhìn về phía hạng nam nghĩ không ra hạng hàng vậy mà đưa ngươi hạng ra huyền giai võ kỹ buôn lôi khai vân trường tu luyện đến đại thành l i ê u vân phong tán thưởng giống như nhẹ gật đầu ta có thể cảm giác được hạng hàng một trường này cho dù là cao giai võ tôn đối mặt sợ rằng cũng phải g i vững tinh thần đó cũng là hạng hàng nộ tính cao hạng nam dường như kêu căng cười, cười. hết lời lại lạnh lùng nhìn diệp thần liếc mắt giống như có hàm ý nói người nào đó nói tốt cho người hạng sẽ thua ta ngược lại muốn xem xem sau đó nét mặt của hắn là dặm gì họ đoàn cho ta nằm xuống đi hạng hàng trên thân chiến ý tăng vọt đem toàn thân thực lực thôi động đến cực hạng mấy cái cất b ư ớ c ở giữa liền đối với đoàn hồ đánh ra đối mặt này kinh tiên một t r ư ờ n g đoàn hồ trong mắt lóe lên một tia khinh thường một quyền lập tức oanh đánh ra ngoài nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện q u y ề n của hắn sức lực phía trên bao vây lấy một tia ngọn lửa nhạt, nhạt khiến cho đến cái kia phương không khí đều bị t i ê u đến không còn một mảnh một quyền này nhanh vô cùng trực tiếp phá bức tường âm thanh. còn vào chỗ không người đánh vào hạng h à n g một trường kia phía trên ẩm ẩm tại tất cả mọi người trong ánh mắt quân trường t ư ớ n g đụng không gian vì đó chấn động không thôi tựa như muốn bị mạnh mẽ để ép phát nổ mê ngông n năng lượng ba động hướng phía bốn phía bao phủ mà đi bất quá lại bị trận pháp cho chặn lại xuống tới phốc phốc sau một khắc chỉ thấy kinh người bên trong cơn bão năng lượng một đạo thân thể trực tiếp tầng tầng bay ngược ra ngoài sau đó đập vào trận pháp bình t r ư ớ n g phía trên đợi đến rơi xuống đất thời điểm trong miệng bắn da đỏ thâm vết máu không phải hạng hằng là ai hán giờ phút này nằm dạp trên mặt đất một đầu cánh tay phải trực tiếp mềm mật r ũ xuống thậm chí có thể thấy bên trong bạch cốt âm u hắn liên tục bắn ra tốt mấy ngụm máu dấu vết vùng vây đến mấy lần lại không một chút đứng dậy lực lượng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem đoàn hồ nói ngươi ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy cái này sao có thể nguyên bản lời thề son sát hạng nam khiếp sợ mà lên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi hai người rõ ràng đều là trung giai võ tôn tu vi hạng hàng vậy mà bị bại nhanh như vậy mà đồng tư tuệ liêu vân phong đám người triệt để câm một chiêu hạng hàng một chiêu liền bại thế này sao lại là lập võ rõ ràng làm i ệ u sát mà lạc thủy giao lại là nhẹ che môi đỏ tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh diệp thần bởi vì diệp thần thật nói đúng hạng hằng căn bản cũng không phải là đoàn hổ đối thủ ta nhớ tới hắn là ai đúng lúc này liêu thanh b i ế n sắc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó theo bản năng nhìn xem đoàn hổ h o ả n g sợ nói hắn hắn là thái hành cự trộm bùi huyết hổ căn bản cũng không phải là cái gì đoàn hổ hắn vừa rồi thi triển chính là thái hành cự trộm tuyệt kỹ thành danh cựu cung tiên diếp quyền theo tiếng nói của hắn hạ xuống hạng nam cũng nhận ra được không khỏi mắng đoàn tiên lang ngươi vô sỉ ngươi vậy mà tìm đến thái hành cự trộm giả trang đoàn t h á đoàn h thiên n bùi t lang cười ha ha hạng nam bùi huyết hổ sớm tại nửa năm trước liền chủ động thần phục với ta đoàn hàn gia mà lại ta đoàn gia còn ban thưởng hắn đoàn họ bởi vậy hắn hoàn toàn có thể tính làm ta đoàn gia người a đoàn hồ thản nhiên nói huyết hổ sớm đã là đoàn gia người người hạng nam đột nhiên giận dữ một mực không có mở miệng bạch thiếu vũ hừ lạnh nói chuyện này chỉ có thể quái hạng hàng tài nghệ không bằng người có chơi có chịu đem u minh lệnh giao ra đi lạc thủy giao cắn chặt h à m răng do dự một chút vẫn đưa tay v u n g lên một đạo hữu quan g lập tức bắn nhanh hướng đoàn thiên lang cho ngươi l i ê u thanh đi qua đem thụ thương hạng hàng đỡ lên tại trải qua diệp thần bên người thời điểm hạng hàng vô cùng oán đ ộ c nói họ diệp ta không để yên cho ngươi thê thảm đại bại hắn đem cựu hận đều phát tiết vào diệp thần trên thân diệp thần sắc mặt lạnh lẽo ngươi làm sao còn không tự vận ngươi hạng hàng sắc mặt bỏ lên đột nhiên bắn ra một ngụng chúng ta đi lạc thủy giao lạnh lùng quét mắt liếc mắt tiêu nguyên kinh đám người biết t ử vừa mới bắt đầu người ta liền bố trí tốt cục chờ đợi mình đám người c h u i vào bây giờ duy nhất một khối ư u minh lệnh mất đi bọn hắn cũng không cần tại ở lại mọi người ở đây dự định lúc xoay người một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên theo các ngươi có khả năng đi thế nhưng họ diệp không thể đi người nói chuyện rõ ràng là đoàn thiên lang lạc thủy giao nghe vậy lập tức đột nhiên giận dữ đoàn thiên lang ngươi đừng khinh người quả đáng diệp thần là ta lạc ra cùng thang ra bằng hữu các ngươi nếu như dám động hắn ngươi nhìn ta đại ca có thể hay không tìm các ngươi tính sổ sách không ngươi hiểu lầm đoàn thiên lang khép cười một tiếng giống như cười mà không phải cười mà nói ý tứ của ta đó là họ diệp trong tay không phải cũng có một khối u minh l ệ n h sao các ngươi còn có một cơ hội không phải t r ư ơ n g bảy trăm diệp năm cùng còn chưa c ú t tới nhận lấy cái chết ý tứ của ta đó là họ diệp trong tay không phải cũng có một khối u minh l ệ n h sao các ngươi còn có một cơ hội không phải theo đoàn thiên lang tiếng nói vừa ra toàn bộ bên trong đại s ả n h lập tức yên tĩnh trở lại dù tiêu ra cầm đầu mấy lớn cổ tộc người tầm mắt lấp lánh ý cười lầy mặt đây là bọn hắn trước kia liền thương lượng xong trước chiếm lạc gia trong tay khối kia u minh lệnh nhường dùng lạc gia cầm đầu ngũ đại cổ tộc rời khỏi quỷ thuyền một nhóm mà diệp thần giết bọn hắn ngũ đại cổ tộc người như vậy cựu hận làm sao có thể xem như không biết rõ tình hình bọn hắn sở dĩ không có phát tác vẫn là lo lắng đến động diệp thần mà làm cho lạc gia chờ ngũ đại cổ tộc bắn ngược bởi vậy bọn hắn mới tại cuối cùng đem đầu mâu nhắm ngay diệp thần quyết định dùng công bằng thủ đoạn tới đoạt được diệp thần trong tay u minh lệnh cứ như vậy không có u minh lệnh diệp thần đối với lạc gia chờ ngũ đại cổ tộc tới nói nghe được đoàn thiên lang đang luôn tức giận rời đi hạng nam cùng với liêu vân phòng đám người bước chân dừng lại không khỏi lộ ra dị động c h i sắc theo bọn hắn nghĩ hạng h à n g thất bại thuần túy là bọn hắn chủ quan nếu như diệp thần khối kêu u minh lệnh có thể giao cho bọn hắn làm làm tiền đặc cược chưa từng không có vươn mình cơ hội nghĩ tới đây hạng nam đang muốn mở miệng lúc lại nghe l à thủy giao không cần suy nghĩ liền cự tuyệt đoàn thiên lang đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đánh cho tính toán ứng gì ngươi đơn giản lại là nghĩ lập lại chiều cũ sau đó cướp đi diệp thần u minh lệnh nói cho ngươi không có cửa đâu dứt lời hắn nhìn diệp thần li tuyệt đối đ ừ n g bên trên bọn hắn hợp lý nàng sợ diệp thần xúc động đáp ứng xuống mất đi ưu minh lệnh cũng là thứ hai một khi diệp thần đáp ứng kiêu chiến đối phương phái ra cùng loại với đoàn h ổ cao thủ như vậy ra sân lỡ tay giết diệp thần nàng còn có thể làm sao chẳng lẽ vì một người chết cùng ngũ đại cổ tộc trở mặt chúng ta cũng đi thôi đồng thư tuệ k h ẽ thở dài một tiếng dẫn mọi người liền muốn rời khỏi thấy cảnh này đoàn thiên lang đám người thầm nghĩ đáng tiếc nhưng mà sau m ộ t khắc đã thấy diệp thần quay người nhìn về phía đoàn thiên lang đám người Khỏe miệng phát ra một giống như cười mà không e m i phát riêng a một vẹn như c gì nàng h liền cười vẻ đồng tư tuệ hạng nam ấy người cũng bị kính đến bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra đoàn ra đám người là đang cố ý nhằm vào diệp thần cho dù là lại xuẩn người đều sẽ không đáp ứng nhưng mà diệp thần lại có chút ý động đồng thư tuệ nhự nhữ mày xem ở lạc thủy giao trên mặt mũi hào tâm nhắc nhở diệp tiên sinh ta khuyên ngươi tốt nhất là có chút tự mình h i ể u lấy hạng nam cùng liễu vân phong liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau ánh mắt nhìn đến một tia cười lạnh c ù n g k i n h thường đơn giản đồ đần độn một cái hạng hàng thực lực tại thượng tam thiên hạng r a thế hệ trẻ tuổi bên trong đã coi như là người nổi bật vẫn như trước thua ở bùi huyết hổ thủ h ạ diệp thần bất quá là dết tiêu dương mấy cái này sơ giai võ tôn mà thôi d ũ khí từ đâu tới dám đ ó lấy đối mặt lạc thủy giao diệp thần cũng không tức giận hắn có thể cảm giác được đối phương là vì tốt cho mình hắn mỉm cười lại lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn về phía đoàn thiên lang đám người ta hỏi một câu nữa các ngươi khẳng định muốn ta tham dự vào tranh đoạt ưu minh lệnh khiêu chiến bên trong tới nói như vậy ngươi là chuẩn bị đáp ứng rồi đoàn thiên lang ánh mắt lạnh như băng cùng diệp thần đối mặt ở cùng nhau ngoài cười nhưng t r o n g không cười mà nói đầu tiên nói trước ưu minh lệnh là chính ngươi ngươi muốn khiêu chiến chỉ có thể chính ngươi tham gia mà lại chúng ta bên này không có sơ giai võ tôn đều là trung giai võ tôn dù sao sơ giai võ tôn quá phía đi không đợi hắn đem nói xong diệp thần liền ngắt l cười nhạt một tiếng ta tiếp nhận bất quá ta một khi ra tay không phân sinh tử không bỏ qua theo tiếng nói của hắn hạ xuống bên trong đại sảnh vì đó một hồi tĩnh lặng đoàn thiên lang con ngươi kịch liệt co rụt lại quả thực là không nghĩ tới diệp thần còn dám đưa ra không phân sinh tử không bỏ qua yêu cầu lạc thủy giao đồng dạng là giật mình xinh đẹp đỏ mặt lên không thôi diệp thần ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng vì sao không phải muốn tìm chết lúc này lúc trước đã hôn mê hạng hàng không biết lúc nào tỉnh lại lập tức cười lạnh nói dao dao hắn một long muốn chết ngươi còn khuyên hắn làm gì ngươi c ô n miệm cho ta lạc thủy dao quát lớn hắn một tiếng hạng h à n g lập tức khó chịu ta có nói sai sao gia hỏa này bất quá giết mấy cái sơ d à i võ tôn mà thôi vậy mà bành trướng đến cho là mình là trung d à i võ tôn đối thủ đây không phải muốn chết lại là cái gì hắn rốt cuộc tìm được đả kích diệp thần cơ hội giống như là súng máy giống như mà nói ta không biết ngươi vì cái gì nhiều lần giữ gìn gia hỏa này ngươi nếu là tiếp tục như vậy nữa không sớm thì m u ộ n sẽ bị hắn liên lụy đông thư tuệ đám người nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu diệp thần nhìn hắn một cái ngươi làm sao còn không tự vận ngươi hạng hằng lập tức đột nhiên giận dữ họ diệp ngươi nếu là có điểm tự biết rõ lời diệp thần lứa nói ngươi làm sao còn không tự vận hạng hằng vì đó chán nản chỉ cảm thấy ế t hầu ngọt ngọt lần nữa phun ra một ngụm lao huyết thảo ngươi mẹ nó có thể hay không đừng một mực lặp lại câu nói này ta chính là không tự vận ngươi có thể bắt ta làm sao dọn gương mặt này ta từ bỏ được thôi diệp thần không thèm để ý hắn tầm mắt nhìn về phía đoàn thiên lang đoàn thiên lang cười lạnh t ố t đã ngươi một lòng muốn chết ta thành toàn ngươi theo ngươi bắt đầu khiêu chiến đã quyết cao thấp cũng phân sinh tử người đang ngồi đều có thể chứng kiến nói đến đây ánh mắt của hắn có chút xâm nhiên đừng đến lúc đó có người phát hiện mình thực lực không đủ Vì xuống đất cầu xin cầu đất t h a thứ m o n g muốn nhận theo u a lại bản năng nhìn thoáng qua trên thủ vị tiêu nguyên kinh khi nhìn đến tiêu nguyên kinh khẽ gật đầu về sau mới nói họ diệp ta lại thanh minh một lần lần này khiêu chiến đã phân cao thấp cũng biết sinh tử thắng lấy sinh còn có thể thu được trong tay đối phương của u minh lệnh nói xong hắn đối diệp thần mết miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm rằng trắng đã ngươi đại biểu lạc thủy giao một phương vậy liền muốn tuân theo quy củ phía dưới do chúng ta bên này phái ra người khiêu chiến ngươi theo tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ thấy một đạo thân ảnh dùng sức dẫn một cái thả người liền nhảy đến trên trận mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem diệp thần diệp nam cường còn chưa cút tới nhận lấy cái chết thân cao b ả y thước hình thể hơi gầy ăn mặc một bộ bó sát người háo đuôi ngắn hai tay uy vũ có lực nhìn về phía diệp thần trong đôi mắt ngậm lấy cười tàn n h ậ n ý theo hắn ra sân người ở chỗ này vẻ mặt đều là n h ấ t biến là lâm gia lâm sát liêu thanh hít thật sâu một hơi hơi lạnh dường như kiên kỵ nói nghe nói cái này người là gì phúc tử sinh ra sau liền bị thân mẹ ruột ném tới bãi tha ma cái này người thợ nhỏ liền cùng h ồ lang tranh ăn mai cho đến thể hiện ra tập võ thiên phú sau mới bị tiếp trở về lâm gia này còn không chỉ thang kiếm phong khẽ lắc đầu nói ta nghe nói cái này người từng ăn nhầm qua một loại kỳ dược dẫn đến hai tay so với thường nhân đều mạnh hơn hình dáng không ít chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể xé rách hổ báo s a i lang nói đến đây h ắ n dường như lo lắng nhìn thoáng qua bên cạnh diệp thần vô tình hay cố ý nhắc nhở mà lại cái này người vẫn là trung giai võ tôn tù vi võ tôn bản g danh liệt tám mươi sáu tên toàn thân khí huyết bạo phát xuống từng mạnh mẽ đánh chết qua hai vị sơ giai võ tôn cừng giả nghe được lời của hai người lạc thủy giao khuôn mặt một mảnh chấm bệnh diệp thần ngươi trung g i a võ tôn lại như thế nào lại xem diệp mỗ giết một cái trung g i a võ tôn vì ngươi trợ trợ hứng thuận tiện giúp ngươi làm mất đi ưu minh lệnh vật lại Diệp trong t lúc ờ i nhất thời bốn phía đám người một hồi nghị luận ở mỹ nhìn về phía diệp thần tầm mắt giống như là đang nhìn một người chết liền hạng hằng cũng là một mặt cười lạnh hắn ban đầu liền xem diệp thần khó chịu bây giờ diệp thần tiếp nhận kiêu chiến hắn thấy thuần túy là muốn chết Lạc thủy giao tội nghiệp nhìn về phía giao về đồng thư tuệ, thư tuệ, tuệ t hắn, hắn hòa ư hoãn hạ vẻ mặt lắc đầu nói giao giao ta thừa nhận diệp thần có chút tiên phú bất quá ngơi cùng hắn cuối cùng không phải một cái thế giới ta không thích hắn địa phương là một cái nam nhân thực lực tạm thời thấp không sao có thể tối thiểu nhất phải có đầu góc thấy cảnh này thang kiếm phong cùng liếu thanh l i ế c nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ thất hận diệp thần thiên phú bọn hắn vẫn là thừa nhận hai bên trước đó đều có ý mời chào mà bây giờ là không thể nào làm diệp thần rơi xuống trên trận thời khắc lâm ra lâm thái mắt không che giấu chút nào trong ánh mắt s ắ c ý tiểu tử ngươi yên tâm ta sẽ không dễ dàng giết n g ư ơ i bởi vì ta sẽ trước đập nát xương cốt toàn thân n g ư ơ i giống một đầu như chó chết quỷ gối trước mặt của ta lời này vừa nói ra hắn cũng nhịn không được nữa một cỗ sát ý phun ra ngoài thân hình đột nhiên lướt tầm ầm ra chân khí dâng trào phất tay nhấc lên một đạo giống như, như phong bạo trường vê anh trung giai võ tôn vừa ra tay kinh khí thao thiên cường hãn tới cực điểm một đạo dường như nghị thiên băng địa liệt uy áp hướng phía bốn phía dập dờn mở đi ra tại như thế khí tức kinh khủng phía dưới làm cho bốn phía vây xem không ít người đều cảm nhận được một tia áp bách cảm giác lúc trước hạng hàng con ngươi hơi hơi co r ụ t lại họ diệp lần này chết chắc mà không ít người càng là trước mặt mọi người nghị luận ra tới xem lâm sắc này khí tức s o một tháng trước kinh khủng rất nhiều a các người đoán xem lâm sắc mấy chiêu có thể đánh đến họ diệp nay còn dùng đoán sao một chiêu liền đủ đoàn thiên lang đem này hàng loạt đối thoại đều nghe vào t a i theo bản năng nhìn một bên bạch thiếu vũ cùng tiêu nguyên kinh hai người lướt mắt ba người khoe miệng dần dần lộ ra một tia cười tàn n h ậ n ý lâm sắc k h ỏ a cười ha ha ô m theo thao thiên kinh khí trưởng ấn đối diệp thần đánh tới họ diệp ngươi cánh tay này t a m mớn một bên lạc thủy giao thấy thế gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại đồng thư tuệ nhẹ nhàng vỗ v ô bở vai của nàng âm thầm lắc đầu m u ố n chết trong chớp mắt diệp thần vẻ mặt băng lãnh thâm thúy hai con ngươi bên trong lóe lên một vệ sắc ý lập tức p h t tay mà động túng chỉ làm đao ba một đạo trói mắt ánh đao tựa như sấm xét giữa trời quang phá thoái hư không tại đây đạo ánh không ít người chỉ cảm thấy tầm mắt một hồi nhòi nhói lập tức theo bản năng nhắm mắt lại bọn hắn còn như vậy húng chi là lâm sắt lâm sắt chỉ cảm thấy hai mắt vì đó một viễn con ngươi kịch liệt co vào phía dưới liền muốn hướng một bên tránh đi suy theo một đạo máu thịt bị lợi khí cắt ra thanh âm vang lên lâm sắt chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh hắn theo bản năng đưa tay hướng về cổ của mình sờ s o ạ n sờ được lại là một bãi ôn hòa vết máu sau một khắc hắn chỉ cảm thấy ánh mắt thoáng qua phát hiện mọi người xem hướng trong ánh mắt của mình xen lẫn kiếp sợ kinh khủng càng nhiều hơn là khó có thể tin một cỗ thi thể không đầu ngã nào trên đất đó là ta thân thể của ta đây là hắn cuối cùng một tia ý thức Phan. một k h ỏ a tốt đẹp đầu trên không trung nhấc lên một đạo màu đỏ tươi vết máu sau đó rơi trên mặt đất một mực lăn đến góc tường phía trên có một đôi mắt chừng đến rất lớn cho đến chết mới thôi hắn đều không thấy rõ diệp thần lạ như thế nào ra đao giờ k h ắ c này toàn bộ bên trong đại sảnh giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này bao quát, đoàn thiên lang đám người, cũng bao quát thang kiếm phong liếu thanh đồng thứ tuệ hạng nam liễu vân phong cùng với hạng hàng đám người、à. mấy giây về sau cuối cùng có người phản ứng lại theo bản năng phát ra kinh khủng tiếng kêu chớ nhìn bọn họ thân là thượng tam thiên người từ nhỏ tập võ có thể lại làm sao thường xuyên thấy máu tanh như thế tình cảnh nghe được như vậy tiếng kêu thảm thiết lạc thủy giao thân thể mềm mại run lên cưỡng ép để cho mình mở ra hai con ngươi nhìn hướng trên trận nhìn sang sau một khắc ánh mắt của nàng lập tức vì đó ngẩn ngơ cái này cái này nàng lấy tay che môi đỏ ngơ ngác nhìn sống được thật tốt diệp thần cùng với trên mặt đất cái kia viên máu me đầu chỉ cảm thấy trong lòng r u n động không thôi diệp thần không những không chết ngược lại là lâm sắt đầu dọn nhà mà đồng tư tuệ đám người lại là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh thật sự là trước mắt một màn này ngoài dự liệu của mọi người thân là trung giai võ tôn lâm sát lại bị diệp thần một đao l ộ t đầu thực lực thế này sao mà khủng bố cái này sao có thể bị liêu thanh đỡ lấy hạng hàng thất thanh kinh hãi kêu một tiếng cùng lúc đó lộ ra một bộ như là gặp quỷ biểu lộ phải biết lâm s ắ t có thể là trung giai võ tôn tu vi à cho dù là đổi lại hắn đi lên cùng hắn giao thủ không có cái ba mươi năm mươi chiêu là phân không giá thắng bại nhưng mà bây giờ vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị diệp thần chém giết hơn nữa còn làm b i sát chương bảy trăm linh hai nguyện cực liền muốn chịu、vua. là chúng ta nhìn lầm hạng nam cùng liếu vân phong liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một k i a vô phương che giấu vẻ khiếp sợ t r u n g giai võ tôn tu vi võ tôn bảng thứ tám mươi sáu tên lâm s á t lại bị diệp thần tại chỗ giết chết nhanh đến chúng nó đều không kịp phản ứng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn đều không tin mà lạc thủy giao sau lưng đồng tư tuệ h hít sâu một hơi lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy vô cùng ngoài ý mớn tuy nói nàng không chỉ một lần nghe nói qua diệp thần chiến tích bao quát diệp thần một người chém rết tiêu d ư ơ n đám người sự tỉnh bất quá trong nội tâm nàng không chút nào để h a y là cảm thấy mặc dù nghe đồn là thật thế nhưng không tính được là cái gì dù sao tiêu dương bọn người ở tại thượng tam thiên thập đại trong cổ tộc thuộc về thế hệ trẻ tuổi liền thiên tài cũng không tính đổi thành các nàng lạc gia đồng dạng có người có thể làm được nhưng hôm nay theo lâm s á t bỏ mình để cho nàng chân chính ý thức được diệp thần chỗ bất phàm cùng lúc đó dù tiêu ra cầm đầu trận doanh lại là đầy giấy mây đen t h ư ơ n g gương mặt một phía trên tràn đầy không thể tin dù là bạch thiếu vũ cùng tiêu nguyên kinh hai người con ngươi cũng hơi hơi co g i t lại bọn hắn thực lực trong tất cả mọi người xem như tối cường bởi vậy nhìn thấy đồ vật cũng so những người khác nhiều vừa rồi diệp thần xuất đao trong n y mắt bọn hắn thấy rõ ràng diệp thần một đao kia là theo chính diện chém về phía lâm sắc cổ mà không phải cái gì đánh lén loại hình tại lâm sắc như vậy cường h ã n chính diện tiến công phía dưới diệp thần có thể vượt lên trước một đao chém đầu của hắn cái này cần cỡ nào tốc độ khủng khiếp a tốt rất tốt trong đám người trợn buộc phát ra một đạo vô cùng chấn nộ tiếng cười to đã thấy lâm phục long bá đứng lên tràn đầy sát ý nhìn về phía diệp thần nghĩ không ra ngơi như thế thấp hai người vậy mà đánh lén lâm sát lâm sắt bị、giết. chẳng khác gì là đánh mặt của hắn đánh lâm ra mặt gọi hắn như thế nào nhịn được đánh dám nghe được hắn vô s ỉ như vậy lạc thủy giao nhịn không được v ă n tục lâm phục long n g ư ơ i con mắt nào thấy diệp thần đánh lén các n g ư ơ i nếu là không thua nổi lời cứ việc nói thẳng lạc thủy giao n g ư ơ i lạc gia khẳng định muốn cùng ta lâm ra đối n ị c h giờ k h ắ c này lâm phục long ánh mắt âm t r ầ m đến đáng sợ nếu như không phải cố kỵ đến đồng tư tuệ cùng với hạng nam đám người hắn sớm liền không nhịn được ra tay giết chết diệp thần lâm phục long ít cầm những những lời này uy hết ta đang ngồi nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem ngươi mong muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt là không thể nào lạc thủy giao không hề nhuộn chút nào mà nói lại nói ta lạc gia lúc nào sợ qua ngươi l l i ê nguyên n đều không phải là ta ca đối thủ chớ nói chi là n g ư ơ i lâm gia đám k i a lão bất tử chính là ta lạc ra thế hệ trước cường già đối thủ n g ư ơ i lâm phục long đột nhiên giận dữ đủ rồi mà đúng lúc này một đạo tức giận thanh â m vang lên theo tiêu nguyên kinh nhìn thật sâu diệp thân liếp mắt trong ánh mắt lóe lên một tia không biết tên vẻ mặt sau đó mới nhìn hướng lâm phục long nói phục long lâm sắc bị chết không loan là n g ư ơ i lâm gia đánh giá thấp thực lực của hắn nguyện cực liền muốn chịu thua lâm phục long sắc mặt lập tức nhập biến dường như không tam lỏng tiêu thiếu hắn lâm gia chỉ có một khối u minh lệnh một khi hắn thừa nhận là nhóm người mình thừa chẳng phải là đại biểu cho muốn đem u minh lệnh chắp tay nhường ra đi thiêu nguyên kinh vô cùng đạo mạc nhìn sang ừng nên tiếp ánh mắt của hắn lâm phục long cắn r ă n g c h ậ t đưa tay vung lên một đạo u quan g rơi xuống diệp thần trong tay rõ ràng là một khối mang theo vàng chữ u minh lệnh hắn gắt gao nhìn chăm chú lấy diệp thần dường như uy hiếp nói một câu tiểu tử hy vọng tiếp sau đó ngươi còn có mệnh giữ được trong tay u minh lệnh vậy liền không phải ngươi có thể quan tâm diệp thần khét cười một tiếng lập tức đưa tay v u lên trong tay hắn khối kia thêm ra tới u minh lệnh lập tức rơi xuống lạc thủy dao trong tay lạc thủy dao bồi rối gián tiếp ở, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn. trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng diệp thần ngươi l â y là diệp thần cười n h ạ t nói ngươi lạc ra u minh lệnh không phải không sao nay một khối liền xem như là diệp m ô đưa cho ngươi a lạc thủy giao lập tức liền ngây người có thể có thể đây là ngươi lấy mạng đổi lấy nha nàng không nghĩ tới diệp thần vậy mà lại đem u minh lệnh đưa cho mình phải biết u minh lệnh hết thể chỉ có tám khối cho dù là thập đại cổ tộc cũng vì này mà quyết đấu sinh tử kết quả diệp thần tiện tay liền ném cho nàng giống như là ném một khối đồng nát sắt vụn giống như một bên đồng tư h tuệ cũng là cả kinh Chậm tức giận nhắc nhở một câu nếu diệp thần h ả o ý ngươi liền thu cất đi đến giờ phút này nàng mơ hồ có chút hâm mộ lạc thủy giao muốn là nhóm người mình sớm một chút cùng diệp thần quen biết lại giữ gìn mối quan hệ không thể nói trước hiện tại khối này u minh lệnh chính là nàng đ ồ ầ g ra không riêng gì nàng liền hạ nam g n cùng liễu vân phong cũng là không ngừng hâm mộ lạc thủy giao cuối cùng vẫn thu x u ố n g d ư ớ i vẻ mặt thành thật nói diệp thần ngươi yên tâm ta sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi ta đại biểu ta lạc gia thiếu ngươi một cái nhân tình nàng lời này cũng là nói cho tất cả mọi người nghe nghe được lời này lâm phục long hận không thể xé sát diệp thần đáng chết tiểu tử bắt ta lâm ra đồ vật định nọt lặt ra ngươi cũng là sẽ làm ăn không sao đây không phải cuối cùng một khối diệp thần khép cười một tiếng đạm mạc tầm mắt lần nữa quét về phía tiêu g i a trận doanh gàn từng chữ một còn có ai muốn lên tới nhận lanh cái chết theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ phòng khách lập tức hoàn toàn t í n h mịch mấy giây về sau toàn trường xôn xao ta không nghe lầm chứ xem giá hỏa này ý tứ còn nghĩ tiếp tục đánh a can dỡ cái này người thật sự là quá can dỡ quá không đem chúng ta để ở trong mắt nhất định phải giết hắn không riêng gì bọn hắn liên lạc thủy giao mấy người cũng bị kinh trụ lạc thủy giao đầu tiên là ngờ ngơ tiếp theo vô cùng vội vàng đi đến diệp thần bên người kéo hắn diệp thần nghe ta một lời khuyên chúng ta không muốn tiếp tục nữa diệp thần thắng một khối trở về đã quá vượt quá dự liệu của nàng nàng không nghĩ tới diệp thần còn không bỏ qua còn nghĩ tiếp tục nữa đồng thư tuệ cao mày nói diệp thần phàm là muốn có chừng có mực dưới cái nhìn của nàng trước đó trận chiến kia là tất cả mọi người nói thầm diệp thần chiến lược nhất là lâm ra nếu như lại tiếp tục tiêu nguyên kinh tất nhiên sẽ phái ra cao thủ đến lúc đó diệp thần không chỉ thủ không được trong tay n minh lệnh sẽ còn chết Tốt, đây chính là ngươi nói lâm phục long lúc này cười ha ha ra tới chợt cho bên cạnh đỗ tông một cái ánh mắt đỗ tông đến lượt ngươi đỗ i a ra tay rồi tuyệt đối đừng rơi ngươi đỗ i a mặt mùi ha phục long ngươi cứ yên tâm đi nếu tiểu tử này một lòng muốn chết ta đây đỗ i a liền thành toàn hắn ngươi khối kêu u minh làm ta đỗ i a nhất định sẽ cho ngươi lật lại đỗ tông âm lánh cười một tiếng lập tức quay đầu nhìn sau l ư n g thanh niên một lời đỗ huyền ngươi đi đi chỉ cần ngươi có thể giết tiểu tử kia gia tộc ban thưởng ngươi năm mươi hạt tuần dương đan năm mươi hạt tuần dương đan lời này vừa nói ra mọi người không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh đỗ gia ra, ra thủ bút lớn như vậy hiển nhiên là bắt đầu làm thật ta nhưng mà diệp thần câu nói tiếp theo lại là lệnh trúng người vì đó trận mắt hốc mồm không cần từng cái từng cái lên các ngươi chơi giòn cùng lên đi chương bảy trăm linh ba chỉ bằng ngươi một cái phế vật còn chưa đủ không cần từng cái từng cái lên các ngươi chơi giòn cùng lên đi theo diệp thần này đạo đạo mạc vô cùng thanh â m hạ xuống cái gì tiêu ra trận danh o bên trong đỗ tông tại chỗ hôn mê rồi toàn bộ bên trong đại s ả n h tất cả mọi người cũng theo đó lộ ra không thể tin vẻ mặt còn tưởng rằng là nhóm người mình nghe lầm diệp thần vậy mà mong muốn tiêu ra chờ ngũ đại cổ tộc người cùng tiến lên hắn đây là muốn dùng lực lượng một người đối kháng năm đại cao thủ lạc thủy giao quả thực là bị hắn làm cho giật mình diệp thần người điên rồi đi nàng ban đầu liền cảm thấy diệp thần tiếp tục khiêu chiến đi hành vi đã rất điên cuồng không nghĩ tới hắn còn muốn một người khiêu chiến năm cái điên rồi điên rồi một mực nhìn diệp thần không vừa m ắ t hạng hằng hư lạnh một tiếng nhịn không được chua chua mà nói tiểu tử này vừa rồi cũng không biết dùng cái gì ám hội thủ đoạn giết lâm sát liền bành t r ư ớ n g đến tình trạng như vậy ta nhìn hắn thật chính là điên rồi mà tiêu ra trận bên trong mọi người lại là không những không giận mà còn cười đỗ tông bên cạnh đỗ huyền đầu tiên là giật mình lập tức vì đó nổi giận họ diệp tu được tăng hẳn rỡ để cho ta đỗ huyền tới gặp gỡ ngươi vê anh nói xong bước ra một bước khiến cho đến toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên một đạo vô cùng khí tức kinh khủng tại hắn trên thân bạo phát ra trong nháy mắt liền hướng phía diệp thần bánh s á t mà đi hắn thân là thượng tam thiên đỗ gia hạch tâm đệ tử tự xưng là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều xem như nhân kiệt nhưng mà diệp thần vậy mà không đem hắn để vào mắt làm sao có thể không khiến cho hắn chấn nộ đỗ huyền ra tay rồi hắn danh liệt võ tôn bảng thứ sáu mươi ba tức là lúc trước được lâm sắt trong tay hắn cũng sống không qua một chiều lần này họ diệp chết chắc không sai họ diệp còn thật sự cho rằng giết lâm s á t liền vô địch thiên hạ lần này cần cho hắn biết ta thượng tam thiên lợi hại theo đỗ huyền ra tay nhất thời làm đến vô số người nghị luận ở mỹ cho dù là diệp thần lúc trước miểu s á t lâm s á t nhưng hôm nay vẫn không có người xem trọng diệp thần dù sao đỗ huyền thực lực vượt ra khỏi lâm s á t quá nhiều cho dù là một bên lạc thủy giao đám người cũng không ngoại lệ lạc thủy giao nhìn chòng chọc vào tình hình trong sân một cái tay vô ý thức dắt lấy đồng tư h tuệ ống tay áo giữa ngón tay rung động biểu hiện nội tâm của nàng lo lắng đi chết đi đỗ huyền nhất chân đặc h ô n g thân hình giống như quỷ mị xoay tròn đáp xuống Âm một hàn khí tức lan tràn trào lan gọn sóng, một đạo lăng lệ lợi chảo từ trên xuống tức kinh kinh từ lệ lợi đạo diệp thần chiêu này đánh ra không gian mơ hồ vì đó bóp méo một thoáng tựa như một đầu muốn dung chuyển tinh hà bàn tay lớn kình thiên mà lên dùng buôn lôi chi thế tầng tầng hướng phía đỗ huyền đầu vô tới không tốt trong khoảnh khắc đó sắc cơ lộ ra đỗ huyền vẻ mặt lập tức biến đổi một tia ý lạnh như băng từ phía sau lưng của hắn đột nhiên tuân ra ra tới bởi vì hắn theo diệp thần bàn tay lớn phía trên cảm nhận được khí tức tử vong loại cảm giác này chưa bao giờ có nhất làm hắn kinh khủng chính là hắn phát hiện tại diệp thần bàn tay lớn phía dưới toàn thân chân khí vậy mà xuất hiện tạm thời ngưng trệ xu thế phá cho ta trong miệng hắn phát ra hét dài một tiếng anh. Âm u mà tại r i thai vang tiếng vang lên, một năng lượng kinh kinh điên trầm một khủng khí như vỡ đê đê đập hướng phía vang phía điên cùng bao văng vỡ lên, năng lượng bốn cùng mà đê đê cố phủ đập đây năng lượng ba động phía dưới trước đó bố trí trận pháp tầm ầm ở giữa liền bị vỡ nát không ít ngồi tương đối gần người tại chỗ bị ngoại tiết năng lượng ba động tại chỗ hất bay ra ngoài theo một đạo tanh nóng vết máu huy sái giữa không trung chỉ thấy đỗ ố huyền toàn thân n h ấ t đầu yếu đớt tầm ầm ở giữa nổ tung tĩnh lặng toàn bộ phòng khách lần nữa biến thành hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người tầm mắt lần lượt ngưng kết giống như hòa đá nếu như nói võ tôn bảng tám mươi sáu lâm sắt bị một đao lột bỏ đầu khiến cho bọn hắn d u n động lời như vậy võ tôn bảng sáu mươi ba đỗ huyền bị một trưởng vô vỡ đầu liền là kinh hãi một chiêu hết thảy đều là một chiêu giờ khắc này tất cả mọi người đều là trên mặt ngạc nhiên nhìn xem diệp thần cái tên này làm sao sẽ mạnh như vậy nguyên bản lời thề son sắt đỗ tông như muốn thổ huyết cả khuôn mặt đều tại run dày lạc tủy h giao đám người lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ cái này sao có thể cái này sao có thể hạng hằng đang run dày toàn thân đều đang run dày hắn vốn cho rằng diệp thần may mắn giết lâm sắt có thể trăm triệu không phải đỗ huyền đối thủ không nghĩ tới đỗ huyền vẫn như c ũ là bị một chiêu miêu sát phải biết đỗ huyền thực lực cùng hắn không sai biệt làm à, liền đỗ huyền đô bị một chiêu m i ệ u sát nếu là đổi thành hắn chỉ sợ cũng giống như nhau xuống chẳng hèn m ạ n theo một đạo ẩn chứa cực hạn sát ý thanh âm vang lên chỉ thấy đỗ tông mãnh liệt đứng lên sắc mặt vô cùng xâm nhiên nhìn xem diệp thần tiểu tử ngươi dám giết ta đô ra người vê anh giờ khắc này lạc thủy giao cũng không n h ư ợ n g bộ chút nào bước về phía trước một bước đỗ tông ngươi là muốn chống chế sao thấy động tác của nàng dù là đồng tư tuệ hạng nam liệu vân phong mấy người cũng không khỏi bước về phía trước một bước bọn hắn không biết mình tại sao phải làm như vậy có thể nói là theo bản năng hành vi cũng có thể nói là diệp thần liên tục bày ra thực lực để bọn hắn theo đáy lòng chân chính công nhận diệp thần một mực không có mở miệng tiêu nguyên kinh đột n h i ê nói n đỗ tông đem u minh lệnh giao cho hắn đỗ tông hừ lệnh một tiếng đưa tay đem trong tay u minh lệnh ném cho diệp thần chỉ bất quá trong lòng hắn sát ý lại là càng ngày càng nghiêm trọng diệp thần tiếp nhận cái viên kia mang theo suối chữ u minh lệnh về sau sau đó ném cho lạc thủy giao sau l ư n g đồng tư tuệ lần này liền đồng tư tuệ cũng ngây ngần cả người hắn không nghĩ tới diệp thần vậy mà nguyện ý đem u minh lệnh điểm cho mình nàng nhìn thật sâu diệp thần liếc mắt không có lập dị liền thu xuống dưới đa tạng ta đồng g i a cũng thiếu ngươi một cái nhân tình không ai có thể hình dung sự rung động trong lòng của nàng mà một bên hạng nam cùng liễu vân phong hai người lại là không ngừng hâm mộ bây giờ lạc ra đồng g i a đều có ư u minh lệnh liền bọn hắn không có để bọn hắn như thế nào vì đó ước c ao ghen tị không sao cả diệp thần cười nhạt một tiếng đã các ngươi là lạc tiểu thư bằng h ư u cái kia cũng là bạn của ta đối với bằng h ư u diệp mỗ luôn luôn không k h e o k i ệ t tuy nói đồng tư h tuệ đám người lúc trước thái độ đối với hắn có chút lãnh đạm bất quá cũng may không có cái gì để ý lại nói hắn đã có được cùng một khối ưu minh lệnh chẳng thà đem dư thửa nhường ra đi cũng xem như là một phần thuận nước dòng thuyền thấy cảnh này đỗ tông mặt đều tái rồi m á n h liệt nhìn về phía một bên bạch thiếu vũ bạch công tử ngươi bạch gia còn muốn nhận tới khi nào t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn hôm nay người nào ngăn liền dễ hay đối với lần này giao lưu hội d n g tiêu ra cầm đầu ngũ đại cổ tộc nghĩ rất mỹ lệ bọn hắn vốn định thắng đi lạc thủy giao cùng diệp thần trong tay ưu minh lệnh không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo khiến cho đến lâm gia liên tục gãy hai khối u minh l ệ mà diệp thần chiến lực nhiều lần đánh mặt của bọn hắn giờ k h ắ c này đố gia đỗ tông lâm gia lâm phục lòng đoàn gia đoàn thiên làng đám người đối diệp thần s á t ý nồng đậm đến t ự c hạ nhưng mà bọn hắn không dám động thủ bởi vì bạch gia cùng tiêu gia vẫn không nói gì ngoài ra tam đại cổ tộc bình thường đều là dùng bạch gia cùng tiêu gia cầm đầu không vì cái gì khác bởi vì bạch thiếu vũ cùng tiêu nguyên kinh một cái là võ tôn bảng thứ hai một cái là võ tôn bảng thứ ba chỉ bất quá đối với đỗ tông đám người chấn độ bạch thiếu vũ cùng tiêu nguyên kinh cũng là lộ g a rất là bình tĩnh phản thất không thấy một màn trước mắt Bạch t đến tế đánh giờ m ộ khắc i ê này cho dù là hắn cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên diệp thần vốn cho là diệp thần bất quá là một con kiến hơi nhân vật không nghĩ hắn lại liên tục chém giết hai vị trung giai võ tôn không đợi diệp thần mở miệng hắn h i ế p h i ế p mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp thần không bằng chúng ta tới làm một vụ giao dịch ngươi đem u minh lệnh giao tại chúng ta đồng thời tự phế tu vi chúng ta không truy cứu nữa ngươi giết chúng ta ngũ đại cổ t ộ c đệ tử một chuyện ngươi cảm thấy thế nào tiêu thiếu đỗ tông lâm phục long đoàn thiên lang đám người rồn rập không thể tin nhìn xem hắn hiện nhiên là không nghĩ tới tiêu nguyên kinh sẽ dễ dàng như vậy bưng thà diệp thần、Ý、miệng. mặt Nguyên Kinh lạnh Tông đám người trong lòng lạnh, Tiêu sắc lẽo. Đỗ đám nghe được tiêu nguyên kinh thịnh khí lăng nhân như vậy lời lạc thủy giao khuôn mặt hơi đổi đang muốn mở miệng lúc đã thấy tiêu nguyên kinh một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn lạc thủy giao ngươi còn dám nói câu nào có tin ta hay không hiện tại là có thể giết ngươi ngươi cũng đừng khiêng ra lạc thiên ngai tạm thời không nói hắn không có mặt cho dù là hắn ở đây tiêu mỗ lại có sợ gì nên tiếp ánh mắt của hắn lạc thủy giao trong lòng lập tức run lên nàng lúc này mới nhớ tới ngồi ở trước mặt nàng chính là võ tôn bảng thứ hai cho dù là nàng cái kia y u nhiệt đại ca ca cũng tản dương qua kinh khủng tồn tại nàng còn như vậy huống chi là đồng tư tuệ lắm người chỉ có hạng hàng ở trong lòng cười lạnh không thôi nhìn về phía diệp thần tầm mắt giống như là đang nhìn một người chết tiểu tử coi như là ngươi liên sát hai vị trung giai võ tôn lại như thế nào coi như ngươi so với ta mạnh hơn lại như thế nào đắc tội tiêu nguyên kinh ở đây không ai có thể bảo vệ ngươi tiêu nguyên kinh lại lần nữa nhìn về phía diệp thần ngươi suy tính được như thế nào dưới con mắt mọi người diệp thần vẻ mặt không thay đổi không hề nhượng bộ chút nào tới đối mặt cười nhạt một tiếng ngươi thì tính là cái gì cũng dám nhường diệp m ỗ tự phế tu vi cùng dao ra ưu minh lệnh theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ phòng khách như chết địch lặng ngắt như tờ Trên mặt mọi người viết người nồng mọi đậm đầy không thể t i này, này nghĩ Diệp ầ cái tên này vậy mà không biết tự lượng sức mình tự tuyệt là tùy giao rất là hốt hoảng nhìn về phía diệp thần diệp thần mặc dù nàng không hy vọng diệp thần đáp ứng tiêu nguyên kinh thế nhưng không nghĩ tới diệp thần sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát hạng hằng lúc này cười lạnh nói giao giao ngươi còn vì một cái kẻ chắc chắn phải chết nói nhiều như vậy làm gì nay là chính hắn muốn chết lại không cho chúng ta tốt rất tốt phi thường tốt nghe được diệp thần tiêu nguyên kinh ôn hòa gương mặt phía trên nhiều hơn một tia tàn khốc ngươi là người thứ nhất dám cự tuyệt ta thật rất tốt hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác cùng lúc đó một đạo không mang theo một tia tình cảm thanh â m vang lên theo động thù đi hôm nay người nào ngăn liền dễ hay theo tiếng nói của hắn hạ xuống lâm phục long đám người nhất thời mừng như điên không thôi đáng tiếc ề n là đồng thư tuệ ánh mắt phức tạp nhìn diệp thân liếp mắt thầm nghĩ ngươi thiên phú không tội nếu như ẩn nhận tu luyện cái mấy chục năm ngày khác thượng tam thiên có một chỗ của ngươi cũng khó nói đáng tiếc là ngươi quá không biết trời cao đất rộng hôm nay coi như là ta không giúp được ngươi hạ nam cùng liễu vân phong âm thầm lắc đầu trên thực tế theo diệp thần liên sát hai vị trung giai võ tôn một khắc kia trở đi hai người bọn họ đối diệp thần liền lại không một chút đ h ý cũng là nhiều hơn một tia k ì n h ý đáng tiếc là diệp thần đắc tội tiêu nguyên kinh đỗ tông vừa đi vừa nói theo ngươi giết ta đỗ i a đỗ minh một khắc kia trở đi liền đã chú định hôm nay kết cục ngươi cũng tuyệt đối đừng nghĩ đến phản kháng bởi vì ngươi trong mắt ta cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì phân biệt ngay tại hắn nhanh muốn tới gần diệp thần thời điểm một bóng người xinh đẹp đống nhiên bảo hộ ở diệp thần trước người vô cùng kiên nghị căm tức nhìn đỗ tông, đỗ tông. t a không cho phép ngươi giết diệp thần không phải lạc thủy giao là ai giao giao mau tới đây thấy cảnh này đồng thư tuệ lập tức lấy người bọn hắn không nghĩ tới tại tiêu nguyên kinh thả ra ngoan thoại về sau lạc thủy giao lại còn dám đứng ra giữ gìn diệp thần nhưng mà lạc thủy giao vẫn như cũ gắt gao bảo hộ ở diệp thần trước người lạc thủy giao ngươi đừng cho thể diện mà không cần đỗ tông sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m ngươi như thế mọi loại giữ gìn tiểu tử này chẳng lẽ hắn là ngươi nhân tình hay sao lạc thủy giao khi nào nhận qua như thế vũ n h ụ khuôn mặt một mảnh xanh mét ngươi nghe được nhân tình nhị chữ diệp thần sắc mặt phát lệnh nhìn về phía đô tông trong ánh mắt giết qua sắc cơ lạc tiểu thư ngươi tránh ra chỉ bằng cái phế vật này còn giết không được ta hắn cùng lạc thủy giao ở giữa là thuần khiết hữu nghị húng chi dưới tình huống như vậy lạc thủy giao còn bước lên nhiều người tức giận nguy hiểm ra tới bảo vệ cho hắn hắn muốn nói không cảm động là giả diệp thần ngươi đừng nói chuyện lạc thủy giao lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đô tông hôm nay ta bảo định ngươi ta cũng không tin hắn thực có can đảm giết ta đã ngươi không biết tốt xấu cái t i ệ cũng đừng trách ta đừng tưởng rằng cả ba ngày đại ca ngươi lạc t i ê n n a i có khả năng một tay che trời đỗ tông trong mắt lướt đi một đạo âm l ạ n h đến cực điểm sắc cơ một trưởng ngô g a lăng lệ trưởng phong xé rách không khí đánh út về phía lạc thủy giao năm đó hắn cũng là bởi vì lạc thủy giao bị người khiến quỳ xuống nay một mực là hắn nhất khuất n ụ c địa phương lạc thủy giao thấy thế theo bản năng nhắm mắt lại diệp thân hư lạnh một tiếng liền muốn đem hắn kéo đến phía sau mình thời điểm đất bằng đ ỗ n g nhiên nổ vang ra hét lớn một tiếng ai dám thương mội mội ta t r ư ơ n g bảy trăm linh ă m hộ mội của ma lạc thiên n g a nay đạo đột nhiên xuất hiện thanh â m vô cùng bá đạo như là cựu thiên sấm sét nổ vang tại bên trong đại sành cũng nổ vang tại trong thai của mọi、người. x ó g âm bên trong lận chứa cực hạn ý sát phạt、Phúc. trong khoảnh khắc đó bên trong đại sành không ít người tại chỗ thổ huyết chỉ cảm thấy hai lỗ thai một hồi nổ v a n g cùng nói nói sắc mặt vô cùng run g sợ đang ngồi đều là võ tôn cấp tu vi mà ở đạo thanh âm này phía dưới đều là bị nội thương bạch t h i ê u vũ cùng tiêu nguyên kinh biến sắc k nguyên bản đã tuyệt vọng lạc thủy giao đột nhiên mở mắt ra khuôn mặt vô cùng kinh hỷ tìm kiếm khắp nơi lấy thanh âm chủ nhân sau một khắc chỉ thấy một đạo thân ảnh chắp tay từ đại sành cửa vào chỗ chậm rãi đi tới đó là một vị thanh niên ước chừng ba mươi tuổi thanh niên một thân áo bào tím thân thể thắng t khuôn mặt tuấn lãng làm người ta chú ý nhất chính là mái tóc dài màu vàng ó n g của hắn tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ lại phối hợp hắn toàn thân chấn động hùng hồn khí tức cho người cảm giác chính là giống như thiên thần bông xuống theo người này xuất hiện toàn bộ bên trong đại s ả n h mọi người nhất thời cảm giác một cỗ vô cùng cuồng bạo uy áp của tới như là sơn nhạc bông xuống làm bọn hắn vì đó nghe thở diệp thân tầm mắt đồng dạng l à n h ư ngừng lại trên người, người này sắc mặt hơi hơi ngưng tụ bởi vì hắn theo trên người đối phương cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm phù phù có người không chịu nổi như vậy uy áp tại chỗ nằm sấp trên mặt đất nguyên bản định ra tay với lạc thủy giao đỗ tông thân thể cứng đờ lúc này giống như là thấy được quỷ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo cổ họng mà bên trong s u n g ra lạc lạc thiên ngai、Soạn. toàn bộ bên trong đại s ả n h lập tức vì đó xôn xao tất cả mọi người vì đó kinh hãi đối với cái tên này bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa lạc gia yêu nghiệt lạc thiên ngai năm tuổi tập võ tám tuổi đà thông kinh mạch toàn thân mười hai tuổi bước vào cảnh giới thiên thiên mười lăm tuổi vấn đỉnh võ tôn hai mươi tuổi trèo lên đỉnh võ tôn bảng đệ nhất hắn quét mới thượng tam thiên trẻ tuổi nhất võ tôn cường già ghi chép hắn nhường tất cả mọi người biết cái gì gọi là thiên tài hắn dùng sức một mình chấn áp lên ba ngày chỗ có thế hệ trẻ tuổi cho dù là uy tín lâu năm cường giả tại hắn trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mở trọng yếu nhất chính là hắn còn có cái ngoại hiệu gọi hộ mội của ma đã từng vì mội mội lạc thủy giao một người xông vào đố ra khiến võ tôn bảng mười vị trí đầu đỗ tông trước mặt mọi người vang lên q u ỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ bởi vậy khi nhìn đến lạc thiên nhai xuất hiện đỗ tông mới có thể như thế thất sắc bị dọa đến như muốn hồn phi phách tán k lạc thủy giao khuôn mặt vui vẻ lập tức chạy vội n ê n h đón tiếp lấy rất là thân mật nắm cả lạc thiên nhai cánh tay làm lúc nói ngươi n đại ca đây không phải vừa xử lý xong trên tay sự tình sao lạc thiên n g a i mặt mũi tràn đầy cương chiều vớt vớt đầu của nàng ánh mắt lập tức như lợi kiếm quét mắt mọi người là ai khi dễ muội muội ta b ạ c h mắt thấy ánh mắt của hắn quét tới vô số người rụt cổ một cái cùng nhau thu hồi ánh mắt đem vùi đầu đến c h ấ m thớp sợ bị giận chó đánh mèo làm lạc thiên n g a i tầm mắt quét về phía đỗ tông thời điểm trong mắt lập tức trợt hiện ra một đạo đ i ệ n quang là ngươi khi dễ muội ta đỗ tông thân hình một cái lào đạo vội và nói không ta không có hắn giờ phút này lại không lúc trước nửa điểm tiêu căng chi sắc ca hắn có lạc thủy giao vô cùng bị khuất nói liền là hắn khi dễ ta vừa rồi hắn còn muốn dễ ta đoán chừng là đối với ngươi năm đó khiến cho hắn trước mặt mọi người quỳ xuống sự tình mà ghi hận trong lòng lời này vừa nói ra đỗ tông tại chỗ sủi lơ trên mặt đất run dày thân thể nói hiểu lầm cái này đây là hiểu lầm a nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền cảm giác một cố vô cùng kinh khủng hấp lực chuyển đến hắn cả người nhất thời liền bị lạc thiên nhai bắt được trong tay lạc Lạc thiên nhai người dám dễ ta đỗ tông hai mắt trừng trừng thân thể không ngừng run dậy ẩm lạc thiên nhai dùng sức m ộ túm đỗ tông thân thể tại chỗ bạo thành một đoàn xương máu giống to chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng dám khi dễ mội mội ta toàn bộ quá trình cơ h ộ i là tại trong nháy mắt hoàn thành khi mọi người kịp phản ứng về sau toàn trường giống như chết tiến tĩnh võ tôn bảng mười vị trí đầu cường giả cứ như vậy bị bóp chết t h ư ợ n như là bóp chết một con kiến giống như cái này là hộ mội cồn ma lạc thiên ngai bá đạo không nói đạo lý thấy cảnh này một bên bạch thiếu vũ cùng tiêu nguyên kinh theo bản năng liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được rung động tên biến thái này lại mạnh lên còn có các ngươi lạc thiên ngai ánh mắt lạnh như băng lần nữa nhìn về phía mọi người ánh mắt dọn người dám khi dễ mội, mội ta thật coi ta lạc giả không người sao không có không có chúng ta không có khi dễ ngươi m g ồ i m ộ i a đều là đô tông một người cách làm việc không liên quan đến chúng ta a nên tiếp ánh mắt của hắn tất cả mọi người theo bản n ă n g dùng mình một cái lắc đầu liên tục lạc thiên ngai h ừ lạnh nói giao giao còn có ai khi dễ ngươi ngươi từng cái từng cái chỉ cho ta ra tới hôm nay đại ca không ngại đại sát đặc sát hay lắm hay lắm lạc thủy giao liên tục gật đầu sau đó hướng đi tiêu g i a trận doanh lần lượt theo mỗi người bên người đi qua không ít người kém chút không có sợ tệ gia quẩn ca còn có gia hỏa này Lạc thủy chỉ Thủy một ngón tay trong Giao ta ngón người. Người đúng á lúc này một mực không có mở miệng tiêu nguyên kinh ra tay rồi phất tay tại chỗ hóa giải lạc thiên nhai thế công tầm mắt sáng rực nhìn về phía lạc thiên nhai lạc thiên nai ngươi đây là muốn cùng ta ngũ đại cổ tộc khai chiến sao thiếu nguyên kinh ít cho ta khấu trừ những cái kia tân b u ố c lạc thiên nai tiếng như sấm sét ta người lạc ra không gây chuyện cũng không sợ sự tình ta biết ngươi cái này vạn năm lão nhị luôn luôn không phục ta dứt khoát mượn hôm nay cơ hội này chia cái cao thấp đi hết lời h ắ n ánh mắt lạnh như băng lại lần nữa nhìn về phía sắc mặt â m t r ầ m bạch thiếu vũ còn có ngươi cái này vạn năm lao tam các ngươi hai cái cùng lên đi ta cùng nhau giải quyết lạc thiên nai ngươi quá cản rỡ bạch thiếu vũ nổi giận gầm lên một tiếng đừng quên ngươi so nguyên kinh cũng không mạnh hơn bao nhiều các ngươi một phương canh một mình không có tới hễu i chết vào tay ai còn còn chưa thể biết được hắn vừa mới dứt lời một đạo tiếng cười to từ nơi xa chuyển đến ai nói ta thang m ẫ không có tới sau một khắc chỉ thấy một vị thanh sam thanh niên hễ phải đi đến thanh niên cầm trong tay một cây h ộ t đội vừa đi vừa ăn bạch thiếu vũ mặc dù ta biết ngươi vẫn ghen tị với ta lớn lên so ngươi xuất có thể ngươi cũng không cần ở sau lưng khen ta xuất khí đi thấy đối phương xuất hiện mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh tham gia thiên tài canh một mình võ tôn bảng đệ tứ kinh khủng tồn tại chương bảy trăm linh sáu đã ngươi muốn giết ta vậy ngươi đành phải chết đi đại ca nhìn ngươi tới trong đám người thang kiếm phong lập tức vô cùng kích động nên đón tiếp lấy giang hai tay ra tựa hồ là nghĩ đến cái ôm mũi kiếm ngươi cho ta cút qua một bên đi thang nhất minh tức giận vung tay lên một cái ăn xong cuối cùng một ngụm hận đội mới mơ hồ không rõ mà nói các ngươi những người tuổi trẻ này à liền là không yên tĩnh lao nhân ra ta chẳng phải đàng trên đường tới ăn chút gì nha bên này liền bắt đầu quyết đấu sinh tử thang kiếm phong lập tức im lặng lao nhân ra người ngươi cũng là so ta lớn ba tháng biết bao ủy lao nhân ra a hắn lắc đầu liên tục chính mình cái này đại ca thật đúng là như cũ không có chút nào ở trước mặt mọi người cho hắn mặt mùi a đây không phải g i a o m ộ i t ừ sao thang nhất minh lau miệng đi đến lạc thủy giao bên người n é t miệng cười nói làm sao h ủy khuất ba bà không khóc ca nữ hải tử khóc bỏ ra mặt không dễ nhìn ai khi dễ ngươi à cùng ngươi một mình ca ca nói một chút ngươi một mình ca ca giúp ngươi giúp hắn lạc thủy giao chỉ một ngón tay bạch thiếu vũ đám người làm ra một bộ đôi mắt đẹp muốn khóc dáng vẻ một mình ca ca bọn hắn đều khi dễ ta ngươi bạch thiếu vũ trên mặt gân xanh nổi lên ai khi dễ ngươi rồi lao tử từ đầu tới đôi ta đều chưa nói qua một câu nhằm vào ngươi không muốn mở mắt nói lời bịa đặc có được hay không ngươi cái gì ngươi thang nhất minh hay hắn một cái còn chừng bên trên mắt đúng không họ bạch ngươi cũng tốt xấu là cái nhân vật làm sao cùng cái đàn bà giống như khí lượng nhỏ như vậy còn có ngươi cầm tấm gương chiếu chiếu chính ngươi làn da cũng nước ra xem xét liền là khí lượng nhỏ dẫn đến hư hỏa lên cao hắn cộp cộp chỉ bạch thiếu vũ liền là một hồi cửa trách tựa như là một cái lại nhải cả ngày lão mụ từ một dạng hoàn toàn không phù hợp nửa điểm cao thủ hình ảnh diệp thần vì đó nhữ mày tựa hồ là đã nhận ra hắn nghĩ hoặc thang tiếm phong đi tới thấp giọng nói ta ca chính là cái này bộ dáng người đưa ngoại hiệu cách n g h i ệ tháo đánh nhau không thế nào đi thế nhưng cũng bẻm mép lắm đến không được có thể tươi sống đem người nói chết đủ rồi bạch thiếu vũ g i ậ n đến nóng tính tỏa ra thang nhất minh người bất quá là võ tôn bảng đệ tứ có tư cách gì đối ta cơ tay một chân người muốn tư cách đúng không thang nhất minh xuất ra một cây tăm ngậm lên miệng hoạt động hạ cổ nói được cái tia ta hôm nay liền bổi người chuyển động hạ gân cốt đem ngươi đánh sướng rồi không thì có tư cách tốt rất tốt tiêu nguyên kinh tầm mắt lấp lánh mấy cái k hít sâu một hơi nói nếu bây giờ võ tôn bảng thứ nhất thứ hai thứ ba đệ tứ đều đến đâu đủ vậy liền chia cái cao thấp đi ít vũ đ ộ n thủ hắn một tiếng quắt chói、thai. trước tiên một quyền đánh phía lạc thiên ngai họ lạc tiêu mộ hôm nay có thu hoạch cũng thử một chút ngươi cái này võ tôn bảng đệ nhất đến cùng còn có bao nhiêu cân lượng chỉ bằng ngươi cái này vạn năm lão nhị lạc thiên ngai khinh thường cười một tiếng cũng nên đón tiếp lấy bạch thiếu vũ cũng là gầm lên giận dữ đối thang nhất minh phát động thế công thang nhất minh ta nhịn ngươi thật lâu hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là một mép lợi hại vẫn là trên tay công phu lợi hại v lần, lần trên thực tế suy đoán của nàng không sai bốn người chỉ thấy mặc dù giao thủ có thể là cũng không có buộc phát ra toàn bộ thực lực ngươi tới ta đi cũng muốn là tại thăm dò lẫn nhau mà đúng lúc này cùng lạc thiên nhai giao thủ tiêu nguyên kinh bỗng nhiên quát lâm phục long đoàn thiên lang Các ngươi nhanh chóng ra tay giết họ diệp theo tiếng nói của hắn hạ xuống lâm phục long cùng đoàn thiên lang cuối cùng phản ứng lại lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên hướng phía diệp thần g i ế t tới đây trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn ha ha ha họ diệp ngươi cho rằng lạc thiên nhai cùng thang nhất minh tới liền có thể cứu ngươi sao bây giờ hai người bọn họ đã bị tiêu thiếu cùng bạch thiếu ra quân lấy ta ngược lại muốn xem xem hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi họ diệp ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ không tốt nghe nói như thế lạc thủy giao đá người khuôn mặt nhất biến đến lúc này hắn cuối cùng hiểu được khó trách tiêu nguyên kinh cùng bạch thiếu vũ hôm nay thay đổi thái độ bình thường muốn cùng lạc thiên nhai cùng thang nhất minh đ ộ n thủ nguyên lai là nghị quân lấy lạc thiên nhai cùng thang nhất minh tiến tới nhường lâm phục lòng cùng đoàn thiên lang ra tay với diệp thần dù cho chỉ quân lấy vài phút cũng đầy đủ diệp thần chết đến mấy lần nghĩ tới đây lạc thủy giao theo bản năng liền muốn xuất thủ nhưng mà lại là đột nhiên phát hiện một cái đại thủ ở trên người hắn một điểm nàng cả người liền động đậy không được rõ ràng là hạng hẳng hạng điểm h u ệ t đạo của hắn lạc thủy giao đôi mắt đẹp như muốn p u lửa hạng hẳng người hạng hẳng cười lạnh giao, giao. đây là diệp thần cùng giữa bọn hắn đơn đoán. ngươi cùng lúc đó lâm phục long cùng đoàn thiên lang hai người cùng với đằng đằng sát khí hướng phía diệp thần bạo cấp tới chỉ là trên thân như vậy uy áp liền làm đến hạng hàng sắc mặt trở nên chẳng bệnh thấy cảnh này lạc thủy giao như muốn sụp đổ ca văn cầu ngươi mau cứu diệp thần thời điểm then chốt chỉ thấy thang kiếm phong trên thân bộ phát ra một đạo kiếm khí ầm ầm ở giữa chém về phía lâm phục lòng diễm huynh đệ ta tới giúp người diễm huynh đệ ta cũng tới giúp người liêu thanh cắn răng cũng là lướt tầm ầm ra chủ động nên hướng lâm phục lòng quắp diễm huynh đệ người nhanh lên chúng ta kéo không được bao lâu thang kiếm phong n g ư ơ i cốt ngay cho ta ta không muốn giết n g ư ơ i đoàn tiên h lang một trưởng v ô bay thang kiếm phong trong tay hắn vừa nắm một đạo làm người sợ hai trưởng ấn lúc này tại lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, tại như vậy kinh khủng k i n h khí phía dưới tầng lầu mặt đất mơ hồ nứt ra thân hình của hắn còn như lôi đình l ấ t về phía diệp thần sau đó đối diệp thần đi đầu đ á n h tới giữ tợn khuôn mặt phía trên tràn đầy cười lạnh họ diệp t ử kỳ của người đến l ạ c t h ủ y giao như muốn tuyệt vọng khóc lên diệp thần thang kiếm phong cùng liếu thanh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hạng hàng, hàng cười lạnh phẳng thất thấy được diệp thần bỏ mình xuống tràng tiểu tử cái này là kết cục khi đ ắ tội ta mà đắc bước ra một bước một đạo lăng lệ g i ấ u tay trong tay chậm rãi hiện ra mơ hồ nương theo lấy ánh chớp diệp thần trong cơ thể cũng mơ hồ chuyển ra lôi âm đây là bất thình lính uy áp lúc này bị tiêu nguyên kinh bốn người cảm ứ n g được bốn người không hẹn mà cùng ngừng lại tầm mắt bắn thẳng đến diệp thần đã ngươi muốn giết ta vậy ngươi đành phải chết đi một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh â m từ trong miệng hắn t r u y ề n ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ mười diệ sinh chỉ、Và、anh diệp thần ngón trỏ ngón giữa khép lại một tia xét từ đầu ngón tay lướt đi lập tức hóa thành một đạo dấu tay lộ ra làm người run dậy khí tức cầm ẩm bắn nhanh hướng về phía trong khoảnh khắc đó đoàn thiên lang con ngươi kịch liệt co rụt lại mà này co rụt lại chính là sinh tử vĩnh hằng cái k i a đạo giấu tay dùng x é t đánh không kịp bưng thai chi thế rơi vào đoàn thiên lang mi tâm phía trên theo trong mi tâm xuyên thủng mà tiến lại từ sau đầu xuyên thủng mà ra đoàn thiên lang hai tròng mắt vẫn như cũ đứng tại co vào một khắc này mà hậu thân thân thể liền thẳng tắp hướng về sau cắm đi ngược lại một cỗ tanh nóng vết máu từ mi tâm cửa hang ả o hạt chảy ra thân thể của hắn ngã xuống đất thời điểm giữa thiên địa hết thệ đều giống như đột nhiên tính lại phong khách bốn phía vô số đạo tầm mắt vì đó ngưng kết vì đó kinh hãi võ tôn bảng thứ bảy đoàn thiên lan g chết chương bảy trăm linh bảy hắn làm sao sẽ mạnh như vậy rộng rãi bên trong đại sành danh liệt võ tôn bảng thứ bảy đoàn gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đoàn thiên lan g thi thể giờ phút này đang thẳng t ó c nằm trên sàn nhà cho dù là đã chết đi có thể cặp mắt của hắn vẫn như cũ chừng đến rất lớn mi tâm có một cái lớn bằng ngón cái vết đạn không ngừng hướng ra phía ngoài chạy ra hào ạ t vết máu hắn chừng lớn con người thả rất lớn dường như chết không nhắm mắt mà đại sành bụi phía lại là hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người tầm mắt đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn xem một mặt này từng tia ánh mắt tại run g i y So、p tại lạc thủy giao đám người một phương lúc này lạc thủy giao ha to miệng khuôn mặt thất thần nhìn trước mắt một màn này nàng vốn cho rằng diệp thần hẳn phải chết không nghi ngờ vì thế nàng tuyệt vọng đau lòng thế nhưng nàng liền không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên đảo ngược nay loại đảo ngược để cho nàng một lần cho là mình sinh ra h ảo giác thang kiếm phong cùng liễu thanh giờ phút này trong mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra nhịn không được nuốt ngụm nước bọn lá d i ệ p huynh đệ cũng quá quá mạnh đi lâm ra lâm phục long như là h ó a đá đồng thư tuệ cũng là hít sâu một hơi tầm mắt vô cùng phức tạp nàng làm sao có thể nghĩ đến cái này bị nàng trước đó một lần khinh thị thanh niên không ngừng cho nàng mang đến tầm tầm rung động miễu sắt lâm sắt cùng đỗ huyền thị cũng thôi đi bây giờ liền võ tôn bảng thứ bảy đoàn thiên lang đều chết tại tay hắn lên phải biết chính nàng cũng là mới võ tôn bảng thứ tám a đây chẳng phải là nói diệp thần muốn giết nàng giá hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện k h á i thai hạng nam chỉ cảm thấy ngực chắn đến hốt hoảng mà tại bên cạnh hắn liêu vân phong trong nháy mắt trở m ặ t nhưng hắn cái kia trong mắt kinh hãi lại là thế nào cũng không cách nào che giấu hắn lại lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt bên trong nhiều hơn một tia nồng đậm kính sợ mà đối với tiêu g i a nhất mạch ngũ đại cổ tộc c h i người mà nói tất cả mọi người là gương mặt kinh hãi bọn hắn nhìn về phía diệp thần tầm mắt còn như là gầm ma bởi vì bọn họ là rõ ràng nhất đoàn tiên lang thực、lực. nhưng mà vẫn như c ũ không có diệp thần chết giết loại kia rung động cường li xa xa tiêu nguyên kinh cùng bạch thiếu vũ v ẻ mặt tại lúc này cuối cùng có biến hóa khuôn mặt âm trầm đến có chút và mẹo lạnh lẽo từ trong hai con ngươi lan tràn ra tại tất cả mọi người trong ánh mắt diệp thần hơi hơi d ư ơ n g mắt nhìn về phía một bên lâm phục l o n g trong mắt tỏa ra cực hạn s ắ c ý họ đoàn đã chết tiếp xuống đến ngươi ngươi ngươi thời khắc này lâm phục long cả người đều đang r u n sợ sớm đã không còn lúc trước tùy tiện bởi vì liền võ tôn bảng đoàn thiên lang đều chết tại diệp thần trên tay hàng á i này võ tôn bảng thứ chín đối mặt diệp thần chỉ có chết phần trốn trốn trơ mắt nhìn xem đoàn thiên lang bị nhất chỉ diện sát về sau hắn trong lòng kinh hãi muốn chết sớm đã không có chiến ý bởi vậy cấp tốc ở giữa thân hình dân trào hướng phía cửa đại sành phương hướng lao đi trốn nơi nào diệp thần cười lạnh trong mắt sát ý sụp sôi trong tay bỗng nhiên có một đạo kim sắc quang mang bùng nổ theo kim sắc quang mang thu lại một thanh màu vàng k i m trường kiếm đột nhiên xuất hiện thân kiếm phun trào ra kiếm ý bé nhọn bá đạo kiếm khí lập tức hướng về bốn phía bao phủ mà đi len ken len ken rung động chết đối mặt muốn chạy trốn lâm p h c lòng diệp thần huy kiếm bộ da ông theo một kiếm này v u ra nương theo lấy một đạo như là sấm mùa xuân nổ v a n g một đạo tựa hồ là mong muốn di sơn đ ả o hải kiếm quan g cướp ra ngoài kiếm quan g phía trên kiếm khí gào thét là đủ dung chuyển sơn h ạ thiên băng địa liệt phá hủy hết thảy không tiêu thiếu bạch thiếu ra cứu ta cứu ta cảm nhận được sau l ư n g truyền đến kiếm ý lâm phục long toàn thân lông tơ đều trong khoảnh khắc đó trợn dựng đứng lên hắn rất là kinh khủng nộ giống lên thật can đảm g i n g tay trong khoảnh khắc đó tiêu nguyên kinh cùng bạch thiếu vũ hai người hét lớn một tiếng thân hình bạo động mong muốn đối diệp thần b n h sắp tới nghĩ tại chúng ta dưới mí mắt cứu người nào có dễ dàng như vậy thang nhất minh cùng lạc thiên nhai cười lạnh lúc này hợp lại g i ế t tới mạnh mẽ đem hai người đánh lùi trở về v a n h diệp thần chém ra cái k i a đạo kiếm quăng những nơi đi qua trên mặt đất liền xuất hiện một đầu thật dài khe danh vết n ư ớ c như là địa chấn giật mình hồn p h c h người không lâm phục long phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm g ừ cả người trực tiếp liền bị đánh thành hai nửa dưới con mắt mọi người hắn bị diệp thần chém giết tại chỗ tĩnh lặng toàn bộ bên trong đại s ả n h hoàn toàn tĩnh mịch lại chết một cái hơn nữa còn là võ tôn bảng thứ chín giờ khắc này tất cả mọi người theo bản năng giật mình một cái một tia hàn ý lạnh leo từ lương toát ra sau đó đi sâu đến sâu trong linh hồn hết thể tầm mắt đều như ngừng lại cái tia đạo thân ảnh gầy gò phía trên hiện tại tính được chết ở trên tay hắn võ tôn đã có bốn vị người thanh niên kia là bực nào bá đạo làm diệp thần tầm mắt lại lần nữa rơi xuống những người còn lại trên thân thời điểm tất cả mọi người giật cả mình vội vàng đem đầu r ũ xuống không dám tới đối mặt quá mạnh quá độc gắt nhất là trong đám người hằng hẳn g nếu như nhìn kỹ hắn giờ phút này hai chân tại run dày kịch liệt một bộ đứng không vững dáng vẻ hắn làm sao sẽ mạnh như vậy hắn làm sao sẽ mạnh như vậy vừa nghĩ tới chính mình từ đầu tới đôi đều tại nhằm vào một người như vậy h tốt, tốt, ắ bởi vì dùng bọn hắn tiêu ra cầm đầu đoàn gia đố gia lâm gia thế hệ trẻ tuổi cao thủ đều chết rồi dạng này một cái kết cục hắn lại như thế nào tiếp thu được bạch thiếu vũ bị thang nhất minh một quyền đánh trúng kêu lên một tiếng đau đớn về sau như muốn điên cuồng họ diệp ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta ngũ đại cổ tộc lửa giật đi ồ phải không diệp thần khinh thường cười một tiếng đ ỗ n g nhiên cầm trong tay sát sinh vương kiếm hướng phía một bên người giết tới những người này rõ ràng là đô gia lâm gia đoàn gia người thực lực của những người này mặc dù không bằng đoàn thiên lang cùng lâm phục lòng mặc dù cũng không có đắc tội hắn bất quá diệp thần mảy may không hạ thủ lưu tình như là đã đắc tội cái kia liền đắc tội tới cùng đi như là đã giết vậy liền giết sạch sành xanh đi tựa hồ là đã nhận ra ý đồ của hắn bị lạc thiên nhai gắt gao ngăn chặn tiêu nguyên kinh biến sắc nghiêm nghị quát ngươi muốn làm gì diệp thần lại là không để ý tới tiếng quát của hắn trong tay s á lúc nhất thời vô số đoàn gia lâm gia đỗ gia đệ tử cúng quýt chạy trốn có không ngừng mắng diệp thần có phát ra đủ loại cầu xin tha thứ nhưng mà vẫn như cụ không thể ngăn cản diệp thần sát tâm Liêu nguyên kinh cùng bạch thiếu vũ đành phải trơ mắt nhìn diệp thần đại s á t đặc s á t chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể trên đất càng ngày càng nhiều mà lạc thủy giao đám người thì là r a đầu tê dại lui qua một bên sợ bị giết điên rồi diệp thần cũng một kiếm c h é m giết gia hỏa này điên rồi hả liêu vân phong thất thanh kinh hãi ra tới hắn chẳng lẽ không biết hắn như thế một giết sẽ dẫn đến chính mình triệt để đứng tại ngũ đại cổ tộc mặt đối lập lạc thủy giao trong lòng mặc dù đồng dạng rung động bất quá vẫn như c ũ chừng mắt liếc hắn một cái c i ế u ngươi nói như vậy ngũ đại cổ tộc liền có thể cùng hắn biến chiến tranh thành t ớ lụa l i u vân phong lập tức ngậ Coi như là diệp thần không giết những người này hắn cũng đã triệt để đắc tội ngũ đại cổ tộc dù sao tiêu dương lâm sát đỗ huyền đoàn thi ê n lang lâm phục long đều là chết ở trên tay hắn cùng hắn khiến cái này người sống trở về về sau mang đến cho mình phiền t h o á i càng lớn vậy còn không bằng kịp thời đem nguy hiểm này sinh tại chỗ bốc chết ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít h ở trên mặt đất nằm đầy thi thể một cố gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí bạch thiếu vũ hai mắt xích hồng hận không thể tại chỗ bổ quân lấy chính mình thang nhất minh sau đó thoát ra qua đi giết diệp thần ngươi này đ ặ nát ta ngũ đại cổ tộc là sẽ không bỏ qua ngươi diệp thần tầm mắt lạnh lẽo đem tầm mắt đặt ở lui sang một bên bạch ra cùng người của tiêu ra phía trên trong lòng sát ý lần nữa dâng trào cảm nhận được như vậy sát ý đang cùng tiêu nguyên kinh giao thủ lạc thiên nhai cũng không nhịn được vị huynh đệ kia có chừng có mực dù hắn thân là võ tôn bảng thứ nhất giết không ít người nhưng tại diệp thần trước mặt cũng không khỏi đến nỗi có chút kinh hãi thật sự là diệp thần sát tính quá lớn diệp thần giết đô ra đoàn ra lâm ra người còn dễ nói có thể muốn giết tiêu ra cùng bạch ra người tất nhiên sẽ dẫn tới bạch thiếu vũ cùng tiêu nguyên kinh vì đó điên cuồng tới khi đó hắn cùng thang nhất minh cũng không dễ đối phó liền thang nhất không sai vị huynh đệ kia mọi thứ không muốn làm được quá tuyệt ngươi có thể là nắm lao thang ta làm cho giật mình vê đút hoặc vê đút tên sát tinh này lại là từ đâu tới xuất hiện l ạ c phong tử đều không hắn điên cuồng như vậy trong lòng của hắn khiếp sợ liên tục nghe được lời của hai người diệp t h ầ n lúc này mới nhẫn nhịn lại trong lòng s á c ý lạc thiên nhai một trưởng đánh lùi tiêu nguyên kinh về sau vẻ mặt đạo mạc mà nói tiêu nguyên kinh mang theo ngươi người cút đi lạc thiên nhai ngươi xác định ngươi muốn vì tiểu tử này đối địch với ta tiêu nguyên kinh sắc mặt vô cùng âm chầm nói hôm nay nếu không phải lạc thiên nhai cùng thang nhất minh hắn chắc chắn muốn đem diệp thần chém giết、Cút. lạc thiên ngai r i n g to ít uy hiếp ta ngươi nếu là còn muốn đánh xuống ta lạc thiên ngai phụng b ồ i tới cùng bất quá tới khi đó ngươi muốn sống yên ổn rời đi là không thể nào、Cút. tiêu t nguyên kinh cười lạnh hai tiếng trong mắt sát ý dần dần tan đi lạc thiên ngai tính ngươi lợi hại lần này tiêu ra ta n h ậ n vua hắn cũng là quả quyết người biết hôm nay có lạc thiên ngai cùng thang nhất minh tại mong muốn giết diệp thần là không thể nào tiếp tục nữa sẽ chỉ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt muốn thật đem lạc phong tử điền tính bước ra tới hắn thật đúng là không chịu được nổi ít vũ chúng ta đi hắn hất lên ống t dẫn người của tiêu ra quay người muốn đi tại trải qua diệp thần bên cạnh thời điểm hơi híp mắt nghiêm nghị nói diệp thần người rất không tệ chuyện hôm nay tiêu mỗi nhớ kỹ dứt lời hắn quay người mà đi bạch thiếu vũ dẫn bạch ra người nhìn về phía diệp thần tầm mắt sen lẫn cực hạn s ắ c ý họ diệp tử kỳ của ngươi không xa hy vọng tới khi đó ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy bình tĩnh ngắn ngủi vài phút bên trong đại sảnh người đi được không còn một mảnh chỉ còn lại có lạc thủy dao đám người dù là như thế mọi người tầm mắt vẫn như cũ đứng ở diệp thần trên thân trong lòng rung động thật lâu vô phương tán đi võ tôn bảng mười vị trí đầu bị t mà lại đều là một người cách làm trải qua chuyện này về sau diệp thần đại danh nhất định van vọng thượng tam thiên làm thượng tam thiên những cái kia tự xưng là hơn người một bậc gia hỏa biết được một cái thế tục giới người mạnh mẽ giết bọn hắn thiên tài về sau lại nên lại là hạng gì biểu lộ ba t ba ba lúc này một đạo tiếng vỗ tay dần dần vang lên chỉ thấy thang nhất minh vỗ tay hướng phía diệp thần đi tới một mặt kính nể nói vị huynh đệ kia ngươi lợi hại lao thang ta bội phụ c ngươi lao thang ta còn là lần đầu tiên thấy tiêu nguyên kinh cùng bạch t i ế u vũ hai người này bị tức thành như vậy diệp thần cũng không bắt chẹt g i đỡ ô n quên nói đà tạ hai vị hắn biết hôm nay chính mình sở dĩ có thể chém giết lâm phục l o n g đoàn thiên lang đ ắ n g người là bởi vì thang nhất minh cùng lạc thiên nhai kéo lại tiêu nguyên kinh cùng bạch thiếu vũ hai người vàng không sự tình sẽ không như thế thuận lợi đừng tuyệt đối đừng cám ơn ta ai biết thang nhất minh lại không lệnh h ả o ý của hắn liên tục khoát tay láo thang ta không có nửa điểm b ă n g ngươi ý tứ chỉ là đơn thuần xem bạch thiếu vũ cái tên hắn tia khó chịu mà thôi ngươi muốn tạ ơn liền tạ lạc phong tử đi hắn lần này xem như bị tiêu ra cho ghi hận lạc thiên nhai hừ lạnh một tiếng c á c nhập pháo lâu như vậy không có gặp ngươi nói nhảm vẫn l ạ như trước tiêu diệp thần cười nhạt một tiếng cũng không để ý tuy nói thang nhất minh đem lời nói được có chút trực tiếp bất quá cũng thường thường là nhân t à i như vậy để cho người ta b ấ t lo lạc thiên ngai lúc này mới nhìn về phía hắn thảm như nói ngươi lần này zết không ít người tiêu g i a t r ở mấy lớn cổ tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi ta khuyên ngươi tìm một chỗ giấu đi mắt thấy chính mình ca ca đối diệp thần có chút lãnh đ ạ m lạc thủy giao lập tức không vui ca diệp thần đến lúc đó cũng muốn đạp vào quỷ thuyền hắn còn giúp chúng ta nắm u minh lệnh thắng trở về đâu thư tuệ tỷ khối kia cũng là h ắ n thắng tới lạc thiên ngai nghe vậy cười ha ha nói như vậy tiêu da bên kia chỉ có chuẩn xác mà nói là tiêu ra bên kia chỉ có ba khối lạc thủy giao cười giả dối đi đến đoàn thiên lang thi thể bên cạnh từ trên người hắn lấy ra một khối u minh lệnh hiện tại chúng ta bên này là ba khối thăng bằng thực lực thấy lại thêm ra một khối u minh lệnh hạng nam con mắt lập tức đỏ lên xoa xoa tay lấy lòng nói cái kia giao giao ngươi nhìn ta hạng ra cũng không có cái kia hắn lời còn chưa nói hết lạc thủy giao liền đem khối kia u minh lệnh đưa cho diệp thần diệp thần cho đoàn thiên lang là ngươi giết vậy cái này khối u minh lệnh tự nhiên về ngươi hạng nam sắc mặt biến đổi giao giao cái gì giao lạc thủy giao ác chừng mắt liếc hắn một cái đây là diệp thần không phải ngươi vừa rồi diệp thần lâm vào hiểm cảnh thời điểm cũng không có gặp ngươi đứng ra b ă n g nắm tay à. h ạ n a m lập tức hầm h ự c không nói chương bảy trăm linh chín thần bí trường sinh kiếm khách diệp thần tiếp nhận cái viên kêu u minh lệnh về sau lại lại lần nữa ném một bên liều thanh liều m i n h nó là của ngươi hắn nhớ kỹ rất rõ ràng vừa rồi đoàn thiên lang ra tay với mình thời điểm là thang kiếm phong cùng liêu thanh lựa chọn ra tay trợ giúp chính mình thang kiếm phong cùng lạc thủy giao quan hệ gần hoàn toàn có khả năng dùng chung một khối u minh lệnh mà liệu ra một khối đều không có cho nên cho liều thanh không có gì thích hợp bằng liêu thanh không k ì m được vui mừng mà nói đà tạ diệp huynh đệ một bên l i ê u vân phong cũng là cả kinh hắn chẳng thể nghĩ tới diệp thần vậy mà nguyện ý đem u minh lệnh giao cho l i ê u gia tuy nói chỉ là đơn thuần xem ở l i ê u thanh trên mặt mũi bất quá cũng làm cho hắn ấy, này n ấ y không thôi nghĩ tới đây hắn hơi hơi ô m quyền nói diệp huynh đệ liệu mộ trước đó nếu như đối ngươi có cái gì m ạ n phạm còn hy vọng ngươi bỏ qua cho hạng nam nói theo diệp huynh đệ hạng mẫu cũng xin lỗi ngươi không sao cả diệp thần k ẽ lất đầu lập tức bay người rời đi một mực nơm nớp lo sợ hạng hàng lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi lo sợ bất an mà nói hắn cuối cùng đã đi vừa rồi hắn liền sợ diệp thần ra tay với mình hạng nam cố nén một bàn tay chụp chết hắn xúc động đồ hỗ trướng trở về lại tính sổ với ngươi giao giao ngươi cùng ta ra tới một chuyến lạc thiên ngai nói một câu liền đi ra ngoài hai người trực tiếp tiến vào một gian phòng phát giác được chính mình đại ca tâm tình không tốt lạc thủy giao nhắm mắt nói ca đừng gọi ta ca lạc thiên ngai quay đầu chừng nàng l ư ớ t mắt xù mặt khiển trách ngươi có biết hay không hôm nay ngươi như thế hành vi nguy hiểm cỡ nào vì một cái cùng ta lạc ra không hề quan hệ người nam chính mình đặt mình vào hiểm cảnh đáng ra không nếu không phải ta tới kịp thời ngươi có chuyện bất chắc ta làm sao hướng phụ mẫu bàn giao lạc thủy giao c ư ờ i hì hì ôm cánh tay của hắn vung nổi lên tiểu lập tức rất là hủy khuất ba ba bộ dáng ca ta sai rồi mà lạc thiên nhai vẻ mặt mới hòa hoan xuống tới giở khóc giở cười nói ngươi ha ngươi liền đoan chắc ca của ngươi tâm điệu ta mềm ta ca không chỉ tâm điệu mềm còn xuất đâu lạc thiên nhai tức thời vớt đôi u lịch mợ trong nháy m ắ t hóa thân thành tiểu mê muội tựa như vừa rồi như thế một thanh liền bóp chết đỗ tông đơn giản không nên quá xuất ta nếu không phải ngươi muộn ta đều muốn gả cho ngươi nói cái gì ngất lời lạc thiên ngai trong lòng rất là hưởng thụ bất quá vẫn như cũng chừng nàng liếc mắt n g ư ơ i ít cho ta rót thuốc mê ta cho n g ư ơ i biết về sau cách họ diệp xa một chút hắn giết quá nhiều người tiêu g i a cùng bạch ra này ngũ đại cổ tộc là sẽ không bỏ qua cho hắn lạc thủy giao lập tức khẩn trương lên tiêu g i a không sẽ phái ra hoàn g cảnh a hoàn g cảnh lạc thiên ngai tầm mắt h ư n g thụ nói hoàn g cảnh vào không được thế đây là quy định lựa bọn hắn cũng không dám bất quá ngươi đừng tưởng rằng hoàn g cảnh không ra liền không sao vạn nhất đối phương phái ra giả h o n đâu lạc thủy giao nghe vậy khuôn mặt lập tức nhét biến mà tại một căn phòng khác bên trong thang nhất minh cầm trong tay một cây đu một bên ăn một bên cũng không ngẩng đầu lên nói tiểu tử ngươi đứng ngay ngắn cho ta đừng hết nhìn đông tới nhìn tây ở trước mặt hắn đứng đấy một thanh niên rõ ràng là thang kiếm phong Dầm. thang kiếm phong nuốt ngụm nước bọn có chút trông mà thèm trong tay hắn cái kia ô cốt linh gà đuổi gà đại ca có thể hay không cho ta ăn một miếng cho dù là phao câu gà cũng được à đây chính là ô cốt linh gà à, không phải bình thường gà chỉ sinh trưởng tại thượng tam tiên h một đầu trưởng thành ô cốt gà thực lực tương đương tại võ đạo công sư võ giả ăn có thể bổ sung khí huyết phao câu gà a mất đi thang nhất minh ăn xong cuối cùng một ngụm thịt gà về sau lúc này mới ở một cái ngầm đầu nhìn về phía hắn không phải ta nói ngươi giao giao cái tiểu nha đầu kia quấy rối thì cũng tôi h đi ngươi cũng đi theo nàng quấy rối còn muốn ăn phao câu gà tất cả đều không phần của ngươi thang kiếm phong mặt đen lại ta nào có quấy rối không có quấy rối thang nhất minh lần này tức giận ngươi biết do họ diệp tên kia giết thượng tam thiên người ngươi còn cùng hắn đi được gần như vậy thậm chí là vì hắn mà ra tay với lâm phục long ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình cùng lâm phục long khoảng cách thang kiếm phong trầm mặc mấy giây lúc này mới hỏi đại ca ngươi nói lần này thượng tam thiên sẽ làm sao trả thủ diệp thần thang nhất minh xuất ra một cây tam sỉa răng nói vậy thì không phải là ta quan tâm bất quá tên kia cuộc sống sau này chỉ sợ không dễ chịu rồi thang kiếm phong trầm giọng nói chẳng lẽ hoàn g cảnh xảy ra thế hoàn g cảnh hừ hừ thang nhất minh cười lạnh liên tục đã nhiều năm như vậy ngươi có từng thấy hoàn g cảnh nhập thế sao tiểu tử ngươi vẫn là quán non thật sự cho rằng hoa quốc tu hành giới có đơn giản như vậy diệp thần trở lại diệp ra về sau lúc này bấm dương thiên cùng lâm thái điện thoại các ngươi hai cái lập tức đến chỗ của ta một chuyến sau khi c ú t điện thoại hắn đi tới trước cửa sổ giống như dường như biết được suy nghĩ nói quỷ thuyền lập tức liền muốn xuất hiện vì điệu tiên quả ta là phải đi chỉ bất quá tại trước khi đi là đến chuẩn bị điểm chuẩn bị ở sau không bao lâu dương thiên liền cùng lâm thái chạy đến dương tiên h nhịn không được hỏi lên l ã o diệp ngươi lần này đi dương thành thế nào diệp thần ngắn gọn đem chuyện đã xảy ra nói ra dù là như thế vẫn như cũ nghe được hai người một hồi trợn mắt hốt mộn bọn hắn biết diệp thần rất mạnh có thể lại không nghĩ rằng diệp thần sẽ mạnh đến chém giết lâm phục long đoàn thiên lang chờ võ tôn bảng cao thủ trình độ quỷ thuyền còn có mấy ngày liền muốn xuất hiện. diệp thần nhìn xem hai người thản nhiên nói trước khi đi trong mấy ngày này ta sẽ tận lực tăng lên hai người các ngươi thực lực ta cũng hy vọng các ngươi dùng nhiều tâm sau đó trong ba ngày diệp thần đều đợi tại trong biệt thự không phải luyện đan liền là luyện chế trận pháp hoặc là luyện chế pháp khí đồng thời chỉ bảo dương thiên cùng lâm thái tu luyện tại hàng loạt đan dược trên cơ sở dương thiên cùng lâm thái tu vì phi tốc tăng trưởng nghiễm nhiên bước vào tụ linh cảnh hậu kỳ lại thêm diệp thần vì bọn họ luyện chế pháp khí phụ t r i loại hình cho dù là đối mặt võ tôn cũng c ù có lực đánh một trận cùng lúc đó hắn cũng trong bóng tối chờ nghỉ ngơi ba ngày đánh trả mà h ắ n không biết là tại ngày thứ ba buổi sáng côn lôn ba đạo khí tức vô cùng kinh khủng thân ảnh từ côn lôn chỗ sâu tốc độ cao l ư ớ t đến rõ ràng là ba vị lão giả mỗi trên người một người phát ra khí tức làm người sợ hãi không quan trọng thế tục giới võ giả cũng dám g i ế t ta thượng tam thiên người quả thực là không biết sống chết hôm nay bất diệt diệp ra thể không bỏ qua không sai nhất là họ diệp tiểu t ạ p t r ù n g g i ế t ta đoàn gia đoàn thiên lang l ã o phu muốn đem hắn rút gân l u ậ ra khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong ba đến cực hạn sát ý làm cho không gian mơ hồ chấn động mà đúng lúc này một người trong đó đột nhiên ngưng bước chấm ngừng rãi không thích hợp người kia tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy dưới chân tại dưới chân bọn hắn chính là nhiều đám cao cỡ nửa người cỏ dại nhưng mà những cỏ dại này tại lúc này vậy mà phóng xuất ra kiếm ý nhàn nhạt, nhạt mỗi một mảnh trên lá cây kiếm ý càng ngày càng m á n h liệt tại ba người kịch liệt co vào trong con mắt mỗi một mảnh cây có phán g phất biến thành từng trôi lợi kiếm cái này đây là khô vinh kiếm ý một người trong đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó thất thanh kinh h a i nói này là trường sinh kiếm khách khô vinh kiếm ý không tốt lao già này còn chưa có chết chúng ta n h a n lên cái gì trường sinh kiếm khách hai người khác vẻ mặt kịch liệt nhất biến không cần suy nghĩ quay đầu liền hướng trên đường tới trở về lao đi thân hình nhanh vô cùng ngay tại lúc giờ phút này vô số đạo nồng đậm đến thực chất hóa kiếm ý phô thiên cái đ ị a dùng đến trong đó hai vị lão giả tại chỗ bị kiếm ý sẽ thành đ ậ p tan chỉ có một vị lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở hai vị đỉnh cao kỳ võ tôn cường giả bỏ mình từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không thấy người xuất thủ là ai một giọng giả n u a tại hắn trong thai ầm ầm vang vọng cút về nói cho ngũ đại cổ tộc ta trường sinh kiếm khách còn chưa có chết muốn kiếm chuyện đến hỏi trước một chút ta kiếm có đáp ứng hay không Chương ta đi là thông thiên đại đạo côn lôn phía trên theo hai vị đỉnh phong võ tôn cường giả bọn mình cậu thả sống sót một vị đỉnh phong võ tôn cường giả vô cùng ngạc nhiên đem tin tức mang về thượng tam thiên trường sinh kiếm khách không có chết tin tức này đối với thượng tam thiên thập đại cổ tộc tới nói thật sự là quá mức k i n h bạo bởi vì cái này tên đối với thập đại cổ tộc tới nói là một cái cấm kỵ một cái trăm năm cấm kỵ cái gì trường sinh kiếm khách không chết cái này sao có thể trường sinh kiếm khách lao giả này năm đó không phải là bị chúng ta tính toán sớm đã ngày giờ không nhiều sao tin tức là đố ra lâm ra đoàn gia truyền đến theo trở về người nói đối phương thi t r i ể n ra khô vinh kiếm ý chắc chắn không có lầm lần này sự tình có chút khó giải quyết chuyên mệnh lệnh của ta các lớn cổ tộc cường giả vào không được thế chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi nhập thế chúng ta lại cái khác thương thảo cơ hồ là trong cùng một lúc thượng tam thiên thập đại cổ tộc tập thể làm trường sinh kiếm khách bốn chữ mà chấn động vô số cổ tộc người cầm lái dồn dập ra lệnh đối với tất cả những thứ này diệp thần cũng không biết rõ tình hình mà diệp gia biệt thự lại là cực kỳ bí ẩn cử hành gia tổng ế n diệp thần phụ mẫu diệp hải ngô lan tô vũ hàm cùng với diệp thần nhị, Thúc diệp Minh, nhị thẩm dương thuệ đường n ộ i diệ văn thậm chí là còn có cố da láo gia tử cố oanh oánh cố thiếu không chờ người ngoài ở tại nhưng phàm là diệp thần có quan hệ đều tể tụ một đường tiến hội thịt rượu rất là phong phú bất quá bầu không khí lại là có chút quỷ dị mọi người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía ô m nữ nhi túi đầu vùi đầu ăn cơm diệp thần trong lòng của mỗi người đều tràn đầy sự khó hiểu không biết diệp thần vì sao đột nhiên đem mọi người đều triệu tập tại cùng một chỗ bất quá thấy diệp thần không nói cũng không ai dám hỏi một bữa cơm đến qua về sau vẫn là diệp thần nhị thúc diệp minh nhịn không được hỏi lên tiểu thần nguyên có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không tất cả mọi người tới thư phòng của ta một chuyến diệp thần khẽ gật đầu trước tiên đi vào trong thư phòng đợi đến tất cả mọi người sau khi đi vào hắn cho lâm thái một cái ánh mắt lâm thái lấy điện thoại ra điều tới tinh thần các mấy trăm thành viên âm thầm đem chọn cái diệp ra biệt thự c h ấ n g i ữ diệp thần lại đưa tay tại trong thư phòng bố trí cách â m kết giới này mới chậm rãi quay người nhìn xem chúng nhân nói cha mẹ nhị thuốc nhị thẩm còn có cố lao gia tử cố tiểu thư tiếp xuống ta muốn nói với các ngươi một ít lời mọi người mặt lộ vẻ n g h i n g h đối với diệp thần tính tình bọn họ đều là biết đến luôn, luôn gặp nguy không loạn không hề bận tâm hôm nay lại lạ thường vô cùng nghiêm túc nghị cần phải nói lời khả năng cực kỳ trọng yếu chỉ có tô vũ hàm lâm thái cùng dương thiên mơ hồ đoán được cái gì diệp t h â n nhìn bọn hắn lên mắt cười nhạt nói những lời này có thể sẽ để cho các ngươi rung động thậm chí là kinh hãi bất quá ta hy vọng các ngươi đang nghe xong về sau muốn triệt để chôn giấu ở trong lòng không thể đối với người ngoài nói lên bằng không có thể sẽ cho các ngươi mang đến họa s á t thân diệp hải trầm giọng nói tiểu thần ngươi nói đi chúng ta tâm lý năm trác diệp văn đôi mắt đẹp sáng lên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lập tức kích động ca chẳng lẽ ngươi quyết định muốn dạy cho chúng ta tu luyện tuy nói nàng dựa vào diệp thần trở thành một nhà đưa ra thị trường công ty cao quản bất quá đến trình độ này nàng tiếp xúc đến rất rất nhiều đồ vật rất là biết rõ trên đời này còn có đồ vật áp đảo của cải cùng quyền thế phía trên theo tiếng nói của nàng hạ xuống cố lao ra t ử mấy người cũng phản ứng lại hai đầu lông mày tràn ngập đ ồ n g đậm hưng ơ phấn chi ý ngược lại là diệp minh cùng dương tuệ không hiểu ra sao cái gì tu luyện diệp văn vô cùng khoe khoang đem diệp thần chiến tích một năm một m ư ờ i nói ra cha ngươi không biết ta ca hiện tại có thể lợi hại chẳng những là hoa quốc đệ nhất nhân càng là đông á đệ nhất nhân đoạn trước thế gian một người tiến vào hà quốc nghe xong nàng về sau trong phòng lập tức lâm vào ngắn n g ủ i tĩnh lặng lập tức nhấc lên một hồi hít một hơi lanh khí thanh â m cố lạo ra tử cùng với lâm thái dương thiên đám người còn tốt rung động nhất không gì bằng diệp thần phụ mẫu cùng với nhị thuốc nhị thẩm diệp hải một mặt trận mắt hốc mồm tại chỗ kinh hô lên tiểu thần văn văn nói đ ề u đều là thật bên cạnh hắn nô g lan diệp minh dương thuệ ba người mặt mũi tràn đầy không thể tin tuy nói diệp thần trước đó t ừ n g đối bọn hắn nói qua chính mình có được siêu phàm vô lực mà lại diệp thần hủy diện tô ra về sau cũng để bọn hắn tiếp nhận sự thật này nhưng bọn hắn lại là không nghĩ tới diệp th một người tiến vào hàn quốc mạnh mẽ hủy diệt hàn quốc hai nhà giàu có đánh bại hàn người trong nước trong mắt giống như thần linh doan sư một người chém giết hàn quốc tu hành giới mấy trăm người sau đó lại g i ế t vào đông danh o hủy diệt danh chấn toàn cầu sơn cầu tổ chém giết đông danh o kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n đông danh o tứ đại quỷ thần như thế vũ lực trong mắt bọn hắn cùng với không phải người có thể làm được mà là thần chỉ có thần minh mới có thể làm đến tất cả những thứ này nhưng mà cái này thần vẫn đứng ở trước mặt bọn hắn cha văn văn nói đều là thật diệp thần khẽ vất cảm cười nói trước đó sở dĩ một mực gạt các ngươi là sợ các ngươi lo lắng cho ta còn hy vọng các ngươi không nên tức giận không tức giận mới là lạ nô lan một mặt sợ h ã i không thôi ngươi đứa nhỏ này g ặ p chúng ta làm như thế chuyện nguy hiểm cỡ nào tỉnh cũng may chính là không có việc gì nếu là ngươi có cái một phần bạn ngươi nhường ta và cha ngươi còn thế nào sống tiểu thần n g ư ơ i lực lượng thật đã cường đại đến loại tình trạng này sao diệp minh hít thật sâu một hơi khí lạnh chỉ cảm thấy trong thai ông ông trực hưởng cũng tỉ như ngươi mới vừa nói võ đạo t ô n g sư một người là đủ che ngàn quân thậm chí là có thể kiếm chém bay cơ hắn là từ nhỏ tiếp nhận khoa học giáo dục sau đó lại trở thành một cái công chức tiếp xúc đồ vật đều là khoa học lý niệm nhưng hôm nay diệp thần sự tích lại là hung hăng đập bể thế giới của h ắ n xem giá trị quan không sai diệp thần gật đầu nói n h ị thúc cái thế giới này tồn tại rất nhiều người tu hành tỉ như cổ võ giả thông huyền giả dị năng giả không khỏi là khai phá thân thể tiềm lực để cho người ta thể lực lượng vượt qua nhân loại nhận biết ngươi có thể hiểu thành trong phim ảnh tương lai chiến sĩ dương tuệ che miệng nói nói cách khác ngươi cũng là tương lai chiến sĩ không diệp thần lại là lấp đầu nói bất luận là cổ võ giả hoặc là thông h u ề n giả vẫn là dị năng giả bọn hắn nhiều nhất vẫn là người bất kể như thế nào tu luyện vẫn như c ũ vô phương đánh vỡ cơ thể người trung cực gông cùng xiềng xích vẫn như c ũ khó thoát sinh tử luân hồi nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển mắt lộ ra tinh mang mà ta đạo cùng bọn hắn không giống nhau ta đi được là thông thiên đại đạo thông thiên đại đạo mọi người nghe vậy lần lượt l i ế c nhau một cái hai mặt nhìn nhau không giống nhau chẳng lẽ diệp tiên sinh không phải là cổ v õ giả cũng không phải thông huyền giả mà là chúng ta không có tiếp xúc qua tu hành cấp độ duy chỉ có cố lạo ra từ sắc mặt kịch liệt nhất biến hắn chỉ cảm thấy trong đầu mơ hồ lóe lên một đạo linh quang d ự cảm diệp thần nói lời có thể sẽ kinh thế hai tục t r i t để phá vỡ bọn hắn đối với tu hành nhận biết chương bảy trăm mười một người diệp ra khiếp sợ nên tiếp mọi người tầm mắt diệp thần hít sâu một hơi chấm dãi nói lúc trước ta liền nói bất luận là cổ võ giả vẫn là thông huyền giả hoặc là dị năng giả đều là khai phá tiềm lực thân thể con người ví như cổ võ giả dựa vào rèn luyện khí huyết nấu luyện gân xương ra tới tăng cường chính mình đây là một cái cực độ quá trình dài dằng dặc mà cổ võ giả đối người tu luyện yêu cầu hết sức nghiêm ngặt bình thường đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng bởi vì người một khi đến nhất định tuổi tác xương cốt định hình k h í huyết bắt đầu thâm hụt dù vậy còn cần thượng hạng nội công tâm pháp hoặc là có danh sư chỉ bảo có thể nói là vô cùng gian nan diệp thần chậm rãi mà đảm đạo bởi vậy rất nhiều cổ võ giả cả đời chỉ có thể dậm chân cùng mới nhập môn giai đoạn nếu như gia cảnh giàu có có dược liệu phụ trợ có lẽ có thể bước vào nội tình thông mạch cảnh chỉ có một bộ phận thiên tư hơn người có được truyền thừa người mới có thể đánh vỡ hậu thiên công cùng x i ế n g xích bước vào tiên thiên tông sư trí cảnh diệp tiên sinh nói không sai cố lao gia tử có chút nhận đồng nhẹ gật đầu cười khổ nói cổ võ một đường thật sự là quá mức khó khăn lao giả ta luyện cả một đời cũng mới nội tình cũng may là may mắn kết bạn diệp tiên sinh mới bước vào tiên thiên t ô n g sư chi cảnh nói đến đây hắn than nhẹ một tiếng ta một vị lão hữu luyện võ thành xi、si, cả đời thời gian đều tiêu vào trên võ đạo nhưng mà đến chết giả vẫn như c ũ n dừng bước tại t h ô n g mạch cảnh nghe được lời của hai người mọi người chỉ cảm thấy có một cánh cửa lớn mới chậm rãi được mở ra cũng chân chính hiểu rõ cổ võ giả tu hành hệ thống tiểu thần chiếu ngươi nói như vậy cổ võ đối tuổi tác có yêu cầu còn cần tài nguyên danh sư tâm pháp các thứ diệp hải lắc đầu nói vậy xem ra ta và mẹ của ngươi cùng đây là vô duyên cha ngươi nói đúng nô lan cũng là theo chân lắc đầu ta và cha ngươi đều năm mươi mấy khí huyết l ư ợ n g thiệt không nói thể cốt cũng không cứng rắn căn bản cũng không phải là tu hành liệu l i ê n diệp minh cùng dương tuệ cũng là một mặt thất vọng cha ngươi đ ừ n g đội a diệp thần d ở khóc dở cười lắc đầu ta lúc trước không phải nói sao ta đi đạo cùng cổ võ không giống nhau ta tu hành phương thức không có cổ võ như vậy dường giả có cái gì không giống nhau a lần này tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi nhìn xem hắn diệp thần đứng c h ắ p tay tự tin vô cùng mà nói bởi vì con của ngươi ta là tu tiên giả toàn bộ địa cầu duy nhất một vị tu tiên giả, tu tiên giả. mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau diệp thân biết bọn hắn không hiểu khẽ cười một tiếng nói cái gọi là tu tiên chính là thu nạp tiên địa linh khí thối luyện bản thân luyện tinh hoa khí luyện khí h ó a thần luyện thân phản hư tiến tới đi đến thiên nhân hợp nhất trường sinh bất tử cảnh giới hắn lại bổ sung một câu trên thực tế ta hoa quốc từ xưa đến nay liền có người truy cầu trường sinh chi thuật những người này được xưng là luyện k h í sĩ bất quá bọn hắn theo đuổi tu luyện ngoại đan cùng nội đan chi thuật cuối cùng vẫn là khó mà đến được nơi thanh nhã có chút cùng loại với cổ đại hóa học ra lần này đến phiên cố lao ra từ khiếp sợ diệp tiên sinh nói cách khác trong miệng ngươi cái gọi là tu tiên giả có thể chân chính tu luyện thành tiên có khả năng nói như vậy diệp thân gật đầu cười nói bất quá tu tiên một đường so cổ võ càng thêm gian nan gấp trăm lần đối với cổ võ giả tới nói một năm hai năm có lẽ rất dài nhưng đối với tu tiên giả tới nói đừng nói một năm hai năm cho dù là mười hai mươi năm cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt công phu nhưng mà thành tiên nhất là dễ dàng như vậy một đường đi tới không khỏi là ngàn v ạ năm n trải qua nhiều mài nhiều khó khăn tùy thời còn có thân tử đạo tiêu khả năng ngàn và năm mọi người miệng há thật lớn dựa theo quan niệm của bọn hắn mà nói người thường có thể sống một trăm tuổi đã là thọ b ì qua nửa ngày về sau một đạo yếu ớt thanh nhầm vang lên theo diệp tiên sinh chiều ý của ngươi là sống chúng ta đều có thể trở thành giống như người tu tiên giả người nói chuyện chính là một mực không có mở miệng cố oanh oánh theo tiếng nói của nàng hạ xuống mọi người tầm mắt cũng cùng nhau rời đến diệp thần trên thân thậm chí là theo bản năng nín thở diệp thần từ tồn ó i muốn trở thành tu tiên giả cần có được tu tiên tư chất nói trắng ra là liền là linh căn bởi vì chỉ có thân có linh căn mới có thể cảm ứng được linh khí trong thiên địa mà linh căn thì là dựa theo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cùng với bao tắc băng chờ biến dị thuộc tính tới phân chia nói cách khác linh căn đã bao hàm một loại thuộc tính thậm chí nhiều loại thuộc tính diệp thần tỉ mỉ vì mọi người giải thích dâng lên trong đó có được đơn nhất thuộc tính linh căn được xưng là thiên linh căn tu tiên tư chất tốt nhất tốc độ tu luyện cũng nhanh nhất mà có được hai loại thuộc tính linh căn ba loại trở lên thì là tạp linh căn tư chất tu luyện hơi kém tốc độ tu luyện cũng so với trưởng nghe được giải thích của hắn mọi người mới đối tu tiên có cái đại khái、cảm、ấn tượng lúc trước cô ánh ánh n h ị n không được hỏi diệp tiên sinh cái kia ngươi nhìn ta có linh căn sao nàng tiếng nói có chút khẩn trương ngươi có diệp thần cảm ứng một phiên cười n h ạ t nói ngươi c ũ n g có rất nhiều kim thủy song linh căn như vậy tư chất không tệ thích hợp tu luyện kim hệ cùng hỏa hệ công pháp cô ánh ánh lập tức xúc động không đi nổi quá tốt rồi diệp văn tràn đầy mong đợi nhìn về phía hắn ca ta đây diệp thần nói ngươi là một thổ nước tam linh căn tư chất đối lập kém một chút diệp văn nghe về sau cũng không thất vọng có thể dưới cái nhìn của nàng đừng nói tam linh căn cho dù là ngũ linh căn này loại kém nhất tu tiên tư chất cũng đáng được nàng cao hứng lúc này cho dù là một bên diệp hải cũng không nhịn được tiểu thần cái kia ngươi nhìn bọn ta là cái gì linh căn cố lao gia tử diệp minh mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía hắn diệp thân vẽ mặt t ạ m đạo than nhẹ một tiếng nói cha mẹ nhị thuốc nhị thẩm cố lão mấy người các ngươi bên trong chỉ có ít k h ô n tu tiên tư chất hơn nữa còn là tứ linh căn phụ mẫu cùng với nhị t h u c tư chất hắn sớm đã từng điều tra không trùng hợp chính là này hai người huynh đệ đều không có tu tiên tư chất cũng không biết thế nào chuyển đến hắn cùng diệp văn thế hệ này ngược lại có cái này cũng là duy nhất để cho hắn thất vọng địa phương diệp minh đám người ngay vậy không khỏi thất vọng liên tục lắc đầu nói xem ra chúng ta là vô phương bước vào con đường tu tiên ngược lại là diệp hải tương đối nhìn t h o á n g được không có việc gì chỉ cần tiểu thần văn văn bọn hắn có thể là được rồi chúng ta đều lão dù cho có được linh căn cũng sẽ không có thành tựu quá lớn cha nhị thúc các ngươi cũng không cần bi quan như thế diệp thần chậm rãi mở miệng nói linh căn tuy nói là bẩm sinh đồ vật thế nhưng không nghĩa có lần à là mà này. hậu thiên phương chỉ khá phiền thoái thôi, chuyện chuẩn quá muốn tạo bất ta Trước trước người nói đi sáng đến, vặn cũng cùng vô vừa các ra xa bị. l này mọi người chỉ cảm thấy có chút khó tin cái gì linh căn còn có thể hậu thiên sáng tạo ra tới trên lý luận là có thể diệp thần k h ẽ nhữ mày chậm rãi mở miệng nói linh căn đối với những người khác tới nói có chính là có không có chính là có bất quá ta trước kia từng chiếm được một cái đan vương tên là bộ thiên đan mà bộ thiên đan vừa vặn có thể cho không có linh căn phạm nhân có được linh căn mọi người nhất thời một hồi xôn xao dù là diệp hải cùng diệp minh mấy người cũng ngăn không được kích động tuy nói bọn hắn có thể tiếp nhận chính mình không có linh căn sự thật có thể lại như thế nào không muốn có linh căn đây dù sao bọn hắn cũng đã biết đối với người tu hành tới nói sống trên trăm tuổi không là vấn đề bọn hắn lại làm sao nguyện ý chờ đến nhóm người mình trăm năm về sau cùng diệp thần sinh ly từ biệt đối với mọi người xúc động diệp thần lại là vô cùng bình tĩnh xem xét hắn là bộ biểu tình này cố lao ra t ử tựa hồ là đoán được cái gì nhịn không được hỏi diệp tiên sinh nếu như ta không có đoán sai như lời ngươi nói bồ thiên đ a n chỉ sợ không dễ dàng luyện trề a hắn lập tức để tỉnh mọi người đúng a như thế nghịch thiên đang dược nhất là dễ dàng như vậy l u y ệ n chế bằng không là cá nhân đều có thể đạp vào con đường t u tiên nên tiếp mọi người tầm mắt diệp thần hơi hơi phải có nói lão ra từ đoán được không sai b ổ thiên đang cầu không dễ chủ yếu là luyện chế b ổ thiên đang cần một vị tên là điệu tiên quả linh dược vật này quá mức khó tìm cho dù là ta trước đó cũng chưa từng từng chiếm được diệp minh chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh tới x u ố n g d ư ớ i nói cách khác cái này hy vọng quá mức mà mịn thậm chí là gần như không có khả năng những người khác cũng là một mặt hợp vực cũng không thể nói là quá mức phiếu miểu diệp thần do dự một chút cuối cùng vẫn là đem chính mình mục đích thật sự nói ra ta gần đây đạt được một tin tức có một nơi tồn tại địa tiên quả ta dự định đi tới chỗ kia địa phương tìm kiếm địa tiên quả địa phương nào nguy không nguy hiểm à? nô lan vượt lên trước hỏi lên rất là không yên lòng tiểu thần nếu là nguy hiểm ngươi liền trở đi quỷ thuyền diệp thần khách nhà hai chữ chậm rãi nói chỉ có đạp vào quỷ thuyền quỷ thuyền mới có thể mang theo ta đến đ ị a tiên quả sinh trường địa phương quỷ thuyền mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau ngược lại là cố lao ra từ biến sắc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lập tức hoảng sợ nói chẳng lẽ là hai mươi năm mới xuất hiện một lần quỷ thuyền sắc mặt của hắn vô cùng rung sợ hiển nhiên là biết một ít gì đó d i ệ p h ả i hỏi cố lão quỷ thuyền là cái gì l i ê n cố bánh ánh cũng không hiểu hỏi đúng vậy à ra ra ta lớn như vậy cũng còn là lần đầu tiên nghe nói quỷ thuyền cố lão ra tử nhìn thật sâu diệp thần đè nén trong lòng sợ h a i nói ô i trên sông cách mỗi hai mươi năm sẽ xuất hiện một chiếc quỷ thuyền không có ai biết chiếc này quỷ thuyền từ đâu tới lại sẽ đi về nơi đâu bất quá nghe nói quỷ thuyền phần cuối có thể đi đến u minh chỗ người chết tại quỷ thuyền bên trên còn có thể phục sinh mọi người nghe vậy cùng nhau biến sắc cố lao gia tử tiếp tục nói mỗi lần quỷ thuyền xuất hiện đều sẽ không ít người leo lên quỷ thuyền nhưng mà qua nhiều năm như thế mỗi lần đạp vào quỷ thuyền người lại chưa từng trở về đều nói bọn hắn chết tại quỷ thuyền phía trên hoặc là bị vĩnh viễn lưu tại quỷ thuyền phía trên vậy không được nô lan không hề nghĩ ngợi liền phản đối nói tiểu thần mẹ không cho phép ngươi đi cố lao gia tử đồng dạng trầm giọng nói đúng vậy à diệp tiên sinh quỷ thuyền thật sự là quá mức quỷ dị mai táng quá nhiều cừng giả ta nhìn ngươi vẫn là đường đi tốt diệp hải trầm mặt đồng dạng cự tuyệt nói đúng nói cái gì ngươi cũng không thể đi ngươi nếu là có cái một phần bạn ta của và mẹ nói đến đây hắn hít sâu một hơi nói các ngươi yên tâm bây giờ thực lực của ta không ai có thể uy hiếp được ta ta biết làm sao bảo vệ tốt chính mình còn nữa quỷ thuyền chưa chắc có các người tưởng tượng như vậy khủng bố một bên tô vũ hàm túi đầu yên lặng không nói nàng hiện tại cuối cùng là hiểu rõ vì cái gì diệp thần hôm nay sẽ trịnh trọng như vậy đem mọi người cuốn cùng tại cùng một chỗ quay tới quay lui mục đích đúng là mong muốn đạp vào quỷ thuyền ta đối ta mình ngược lại là không lo lắng ta duy nhất không yên tâm liền là các người tại trước khi ta đi ta sẽ bố trí một chút thủ đoạn diệp thần không thể nghi ngờ nói một câu sau đó đối một bên diệp văn củng cố oanh oánh cùng với cô thiếu k ô n ó i các người hai cái đến bên cạnh ta tới đợi đến ba người đến gần về sau hắn chỉ tay một cái ba người mi tâm đem thích hợp bọn hắn công pháp tu hành dùng thần thức chuyển tới căn dặn nói các ngươi trong đầu trí nhớ việc quan hệ các ngươi sinh tử của mình chớ đối ngoại thổ lộ nữa chữ nhớ lấy nhớ lấy đông bắc rừng g i ả hậu sơn một đạo thân ảnh chậm rãi lập tại hậu sơn phía trên tầm mắt đánh giá hậu sơn bên trong trận pháp c n sóng mơ hồ cảm giác được bên trong có một đạo khí tức càng ngày càng nghiêm trọng tựa như dựng d ụ c sấm mùa xuân chỉ vì chờ đợi nổ vang một khắc này diệp thần âm thầm truyền âm cho hoàng tuyền lao tổ trang đạo hữu diệm mộ sắp đi xa người nhà của ta liền nhờ ngươi đang lúc bế quan làm tìm kiế phát giác được diệp thần trong lời nói vẻ ngưng trọng về sau hắn lúc này trầm giọng nói diệp đạo h ư u n g ư ơ i yên tâm đi thôi lao tổ tại người nhà của ngươi ngay tại Tốt. diệp thần quay người liền biến mất ở tại chỗ tuy nói hắn không chỉ tại diệp gia biệt thự bên trong bảy r a tuyệt thế sát trận cũng làm cho dương tiên cùng lâm thái thực lực tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong phi tốc tăng lên bất quá để cho an toàn hắn vẫn như cũng à n d ặ m xa xôi tới cáo trì hoàng tuyến lao tổ hoàng tuyến lao tổ sắp đột phá đến trúc cờ kỳ dùng thực lực của hắn tăng thêm thủ đoạn hoàng cảnh phía dưới không người có thể thương hắn mấy ngày sau một cái nào đó ban đêm lệ thuộc trường giang nhánh sông â trên sông lúc đến mùa đông đến ban đêm nhiệt độ không khí đ ô n g nhiên giảm xuống ngư dân lý lao tứ người mặc áo đông dày đứng tại thuyền đánh cá phía trên không ngừng thu lấy sớm đặt ở trên sông tốt một đầu lớn con lươn vẫn là đỏ man một đầu gần dài một mét đỏ man tại lưỡi đánh cá bên trên bày không ngừng lý lao tứ tay mắt lanh lẹ đem hắn ngã xuống sớm đã chuẩn bị xong trong thùng nước nhìn xem trong thùng nước con cua còn có b ạ c h t u ộ c lý lao tứ lộ ra nụ cười hài lòng nói ít có năm cân đi cầm lấy đi hải sản thị trường ít nhất có thể bán hai trăm khối hh tăng thêm trước đó để giành được những số tiền kia em bé tại trong đại học tiền sinh hoạt đủ ngày xưa lúc này hắn sớm liền trở về có thể là trước kia tại pha lên h à máy đi làm bạn gia đoạn thời gian trước k é bị thương chân đành phải nằm trong nhà dưỡng thương một lúc sau trong nhà dần dần nhập không đủ suất hắn đành phải bất chấp nguy hiểm ra tới bắt cá cần phải trở về đêm nay thật là khiến người cảm thấy lạnh lẽo nha lý lao tứ xuất ra một bình rượu đế dầm dầm uống hai ngụm hà ra từng hơi quay người liền muốn đi mở thuyền ngay tại lúc hắn xoay người trong nháy mắt đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt chừng đến trọn triệu ít hầu bởi vì kinh khủng vượt quá giới hạn phát ra ô a ô a quỷ dị thanh âm thời khắc này lý lao t ứ cả người đều đang run dậy tầm mắt gắt gao chú ý đến xa xa mặt sông giống như là nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng lúc trước còn gió hêm sóng lặng trên mặt sông sưng ơ lên rõ ràng là đêm tối chỉ có một chén nhỏ cá đèn chiều sáng có thể là trên mặt sông s ư ơ n g trắng lại là sáng lên đến trói mắt thành đoàn thành đoàn bắt đầu hội tụ giống như là có từng con yêu ma ở phía trên tụ hợp một chiếc thuyền vô cùng quỷ dị xuất hiện phá vỡ s ư ơ n g trắng im ắng mà vô tức đó là một chiếc toàn thân đen n h a thuyền không phải thuyền đánh cá có chút cùng loại với cổ đại phụ trách tại vận trên sông áp vận lương thảo thương thuyền trên thuyền giờ phút này đèn đuốc một bồn u phía trên treo hai cái ảm đạm n ề n lồng theo thuyền tiến lên mà bày động không ngừng cực kỳ giống một đôi người con mắt trên thuyền cửa phòng đều mở rộng bên trong giấy rán cửa sổ tuyết trắng trắng đến đ ă n g v ư ợ n g điêu lương h ò a đống thanh lâu thuyền hoa q uy dị nhất chính là t ừ n g đợt tà âm từ trên thuyền thăm thẳm chuyển đến giống như là tỷ bà sáo trúc thanh âm lộn xộn mà ồn ào nhưng mà trên thuyền lại không nhìn thấy nửa cái bóng người mà xa xa mặt nước đang, đang từ từ bên đỏ giống như là có nồng đậm dòng máu hướng phía bên này xâm nhập tới còn kèm theo một cỗ gây mũi mùi máu tươi a lý lao tư yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng, đặt mông ngã ngồi tại trên cả người như là sợ c h o n g váng hắn muốn đứng lên muốn chạy nhưng mà lại phát hiện mình căn bản không có khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia chiếc quái thuyền càng ngày càng gần hắn lý lao tứ thở nhỏ ăn cơm t r ă m nhà lớn lên khi còn bé đói đến chịu không được cho người chết người ta đẻ lên quá tải đi mộ phân ngủ tự nhận là gan lớn vô cùng mà giờ khắp này toàn thân lông tơ đều nổ tung thật sự là một màn trước mắt quá mức dọa người rồi một chiếc không người khống chế cổ đại quái thuyền hơn nữa còn là ngược dòng mà đi mắt thấy quái thuyền cách mình càng ngày càng gần lý lao tứ không biết dũng khí đến từ nơi đâu hét to một tiếng mở ra chính mình thuyền đánh cá liền hướng bên bờ chạy có lẽ là kinh hãi vượt q u á giới hạn cả người hắn lập tức liền đã rơi vào trong nước mùa đông nhiệt độ không khí ban đầu ngay tại âm hai mươi mấy độ thủy tính kỳ hảo lý lao tứ một rơi vào trong nước giật cả mình liền muốn hướng thuyền đánh cá thượng du nhưng mà lúc này hắn chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên có một đầu lạnh bớt thấu xương tay g ắ t gao hướng xuống dắt lấy hai chân của hắn lý lao tứ phịch mấy lần cả người liền bao phủ tại trên mặt sông tại chỗ hắn biến mất có một đoàn đồng đậm dòng máu chậm rãi tan hẳn ra một đêm này toàn bộ hoa quốc thậm chí toàn thế giới vì thế mà chấn động hai mươi trong lúc nhất thời vô số thế lực dồn dập hướng phía ô sông đánh tới không riêng gì hoa quốc cường giả cho dù là tây phương không ít cự đầu cũng là nghe tin lập tức hành động côn lôn bên trong có cường giả sừng sững đỉnh núi tấm mắt bắn thẳng đến dưới chân đón gió mà đừng nói quỷ thuyền lần nữa hiện thế lần này tiêu g i a ta nhất định phải cầm tới năm đó đ ồ vật hoa quốc long hồn tổng bộ ngưu thanh sơn sắc mặt tái xanh cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao chẳng qua là lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người khương ngọc hành năm đó các ngươi tại sao phải đạp vào quỷ thuyền các ngươi đến cùng phát hiện cái gì vô biên vô tận trên mặt biển một vị thanh niên tóc trắng đạp nước chạy như đ i ê n hai con ngươi ôn nhuận như nước cá ngàn hà lai hai mươi năm ngươi nhất định rất muốn ngàn lạnh đỉnh côn l ôn một đạo mơ hồ thân ảnh d á n mua cầm kiếm mà đứng lẩm bẩm nói diệp tiểu tử lão phu ngày giờ không nhiều sau khi ta chết ta hoa quốc tu hành giới hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi ha ha ha trường sinh kiếm giai đoạn trường sinh c ầ u thí trường sinh tại ta trần đồ long xem ra cái gọi là trường sinh bất quá là tìm kiếm tùy tâm sở g ụ c tôi ta trần đồ long thủ bên trong kiếm liền là trường sinh vào lúc ban đêm diệp thần đang cùng dương thiên lâm thái hai người chuyện thương lượng điện thoại liền vang lên Là lạc thủy giao đánh tới, đánh giao diệp thần quỷ t h lạc nhiên xuất không tiếng động mở cửa phòng nhìn xem hô hấp đều đều hùng hồn tô vũ hàm cùng nữ nhi ánh mắt phức tạp không thôi vũ hàm xin tha thứ ta lại muốn đi xa cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta làm tất cả những thứ này cũng là vì chúng ta người một nhà mấy giây về sau hắn dứt khoát quay người kéo cửa lên rời đi hắn không biết là tại hắn kéo cửa lên trong nháy mắt đó nguyên bản thiếp đi tô vũ hàm thăm thẳm mở ra hai con ngươi một hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống đánh vào trên gối đầu đông đốc ngươi đi đi trong nhà hết thệ có ta ta sẽ chiếu cố thật tốt manh manh còn có chúng ta đệ nhị tiểu bà bảo nàng nhẹ nhẹ vỗ về phần bụng sau một cách giờ huy bất cùng huyện ô xông trấn nơi đó một nhà dân túc bên trong lạc thủy giao rất là lo lắng trong phòng đi tới đi lui thỉnh thoảng xem nhìn thời gian nhịn không được nói đã lâu như vậy diệp thần làm sao còn chưa tới đồng thư tuệ cao mày nói quỷ thuyền giờ tí thoáng qua một cái liền sẽ trở về địa điểm xuất phát bây giờ cách giờ tí còn có không đến nửa giờ nếu là hắn lại không tới liền nếu bỏ lỡ ta nghe nói thượng tam thiên bởi vì họ diệp giết đoàn thiên lang đám người sự t ì n h chấn n ộ dự định đối phó họ diệp chẳng lẽ họ diệp không dám tới một bên hạng h à n g nhịn không được cười lạnh nói im miệng hạng nam hừ lạnh quát lớn hắn một câu chợt cùng lạc thiên nhai cùng với thang nhất minh đám người âm thầm liếp nhau một cái có thể nói mấy ngày nay bên trong trong lòng của bọn hắn rung động không th bởi vì tan biến đã lâu trường s i n h kiếm khách xuất hiện chém giết màn ra lâm ra đồ ra phái ra đối phó diệp thần người không nói càng là trực tiếp thủ tại côn lôn khiến cho đến thượng tam thiên cường giả rồn rập không dám vào thế hoa quốc có như thế một vị cường giả thủ hộ thượng tam thiên nghĩ muốn đối phó diệp thần như thế nào dễ dàng như vậy thang nhất minh trầm giọng nói giao giao ngươi lại gọi điện thoại thúc giục thúc giục lạc thủy giao lấy điện thoại di động ra liền muốn đẩy tới thời điểm bên ngoài đ ì n h viện đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi tiếng động sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi đi đến lạc thủy giao lập tức nên đón tiếp lấy diệp thần ngươi xem như đến rồi diệp mô đến chậm ngượng ngủng diệp thần cười nhạt một tiếng quét mắt một phiên mọi người về sau dường như h ồ nghi nói tiêu ra cùng bạch ra người đâu lạc thiên n g a y nói bọn hắn cùng chúng ta nước tiểu không đến một cái trong ấm bất quá giờ phút này chắc hẳn đã chạy tới ô bờ sông bên trên chúng ta đoàn người còn kém ngươi đi thôi đoàn người sau khi thu thập xong ra đ ì n h viện trực tiếp hướng phía ô bờ sông bên trên t i ế n đến trên đường đi diệp thần hỏi quỷ thuyền là lúc nào xuất hiện hai giờ trước đó lạc thủy giao giải thích nói nghe nói phát hiện trước nhất ủy thuyền xuất hiện là một cái ngư dân chỉ bất qua cái kia ngư dân lại ly kỳ mất tích diệp thần nghe vậy âm thầm nhự nhữ mày ly k ỳ mất tích chương bảy trăm mười bốn tham lam bản tính một đường bay nhanh hơn mười phút về sau đoàn người liền chạy tới ô bờ sông lên giờ phút này đêm đã khuya hàn phong thấu xương trên trời không có nửa điểm tinh quang mà giờ khắc này ô bờ sông bên trên lại là tụ mãn vô số người phóng tầm mắt nhìn tới p h ó t h i ô thiên cái địa đều là đầu người phun trào dù là diệp thần cũng không nhịn được nhự nhữ mày làm sao sẽ nhiều như thế người người đây liền không biết ta lạc thủy giao tức giận cười nói ngay cả ta thượng tam thiên đều ngấp nghĩ thuyền húng chi là những người khác bởi vậy mỗi lần quỷ thuyền vừa đều sẽ làm cho toàn bộ thế giới vì đó manh động tiến tới có vô số người thẳng đến quỷ thuyền tới diệp thân hỏi không phải nói không có u minh lệnh liền vô phương lên thuyền sao lạc thủy giao vừa muốn mở miệng thời khắc một bên hạng hàng lập tức chỉ một ngón tay nơi xa kinh hô một tiếng các ngươi xem là quỷ thuyền mọi người lúc này theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy trên mặt sông đứng thẳng một chiếc cổ lão mà khổng lồ thương thuyền cổ thuyền bốn phía lan tràn nồng đậm khói đen giống như là từng sợi do khói đen ngưng tụ mà thành dây sát chiếc thuyền này rất lớn tước chừng hai trăm mét vông dáng vẻ cột bồn phía trên treo hai cái đè lồng đập è đèn n lồng tràn ánh sáng được không có chút sánh LED, mà thuyền nuốt sáng trang, rộng. lét, chút ra mà sổ được đ có cửa mở vào mi mắt là điêu lương hòa đống thanh lâu thuyền hoa từng thỏi từng thỏi vàng thỏi trồng chất như núi sáng lên đến trói mắt giống như cổ đại hoàng đế đi thuyền hạ lưu trường giang nam thuyền rồng xa xỉ hoàng kim trên thuyền có thật nhiều hoàng kim ha ha ha phát tài ai cũng chớ cùng ta đoạn có người tầm mắt nhìn tròng chọc vào trên thuyền núi vàng trong mắt tràn đầy vẻ tham lam hắn không cần suy nghĩ liền từ bên bờ nhảy đến trong nước đập lên gọn sóng hướng phía quỷ thuyền tốc độ cao lao đi rõ ràng là một cái võ đạo tâm sư từ hắn về sau Đồng dạng lại lướt ra ngoài tốt mấy bóng người, lại lướt tốt t ra mấy hắn g đ kêu t h u y ề n h g một bước, để cho n g tiếng khác nhanh chân một tiếng, cả người toàn thân máu thịt đều nổ tung dòng máu văng khắp nơi trong nháy mắt liền biến thành một bộ xâm nhiên bạch cốt bạch cốt đẫu nhiên ngã rơi xuống trong nước m ộ trong vị võ đ t sư tại chỗ chết t chỗ h mấy Rào. Giả giả t người một vị lão giả biến đổi sắc mặt mấy cái sau đó cười lạnh một tiếng không lùi mà tiến tới tăng nhanh tốc độ hướng phía quỷ thuyền phía trên nhảy tới thực lực của người này so lúc trước người kia muốn mạnh hơn không ít mắt thấy liền phải rơi vào đầu thuyền lúc lúc một đầu bạch cốt âm u bàn tay lớn từ sau người xâm nhập tới bạch cốt bàn tay lớn ẩm ẩm ở giữa liền đem hắn thân thể xuyên thủng thân thể của lão g i ả trong khoảnh khắc đó biến thành một bộ bạch cốt mà giết hắn kẻ cầm đầu bất ngờ ban đầu ngã vào trong nước bộ bạch cốt kia lại là một vị võ đạo tông sư bỏ mình trên bờ mọi người triệt để t r ờ mặc mà khoảng cách quỷ thuyền phía trên gần nhất những người kia vung ra chân liền hướng trên bờ chạy sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh mặc dù biết quỷ thuyền hung hiểm vô cùng cũng không ít người đều không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liên tục có hai người bỏ một chỗ sườn núi nhỏ phía trên tiêu nguyên kinh chính mắt thấy tất cả những thứ này vẻ mặt lạnh l ù n g lúc không biết sống chết mà tại lúc này bên cạnh hắn một vị thanh niên chỉ một ngón tay đối diện chầm giọng nói tiêu thiếu bọn hắn tới tiêu nguyên kinh theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại lúc này liền thấy được lạc thủy giao cùng diệp thần bằng người tiêu nguyên kinh tầm mắt trọng điểm tại diệp thần trên thân dừng lại mấy giây cười lạnh nói tại hoa quốc bắt ngươi không có cách chờ đến quỷ thuyền phía trên lại giết ngươi cùng lúc đó diệp thần cũng giống như có cảm giác nhìn sang vừa vặn cùng tiêu nguyên kinh tầm mắt đối mặt hai người đều là chạm đến là tôi dù là như thế trong lúc mơ hồ có hai đạo sát ý vì đó lạc thủy giao đám người theo ánh mắt của hắn nhìn sang cũng chú ý tới đám người bọn họ ta cứ nói đi mấy tên này đã sớm đến, đến rồi tiêu nguyên kinh bên cạnh ngoại trừ bạch thiếu vũ đám người bên ngoài còn nhiều thêm mấy một bộ mặt l ạ hoác chắc là mặt khác mấy lớn cổ tộc phái ra người các ngươi mau nhìn vào thời khắc này không biết là người nào kinh hô một tiếng mọi người liền phát hiện quỷ thuyền thân thuyền phía trên vậy mà lập lòe h n g mang những cái k i a h n g mang rõ ràng là lúc trước hai người kêu bỏ mình thời điểm phun ra đến thân thuyền phía trên vết máu chỉ bất quá giờ phút này chút vết máu tại tốc độ cao sôi chảo trong nháy mắt liền biến mất giống như là bị thân thuyền hấp thu. thuyền này vậy mà hút máu người q u ỷ thuyền đây quả thật là một chiếc quỷ thuyền a nguyên rủa lực lượng đây là một chiếc bị hạ và nguyên rủa thuyền vô số người vì đó biến sắc liền võ đạo tông sư đều không thể chống lại nguyên rủa lực lượng mà lên thuyền bởi vậy rõ ràng trước mắt chiếc thuyền này khủng bố cỡ nào nguyên rủa lực lượng diệp thần đồng dạng nhìn thấy màn này âm thầm nhịu nhữ mày diệp tiên sinh một đạo kinh nghi bất định thanh â m chuyển đến diệp thần nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy một vị thân mặc đạo bảo lão giả giờ phút này đang tốc độ cao hướng phía bên này đi tới mà ở sau lưng hắn còn đi theo ba người hắn có chút ngoài ý muốn mà nói tại sa người tới rõ ràng là hắn đi tới thần nông giá tìm kiếm địa mạch thời điểm gặp phải trộm mộ bốn phái một trong bản sơn nhất mạch viên khải thái diệp tiên sinh thật chính là ngài viên khải thái rất là kích động nói ta còn tưởng rằng ngài không đến đâu trước lúc này hắn từng chủ động tới cửa thình diệp thần cùng hắn cùng một chỗ chung trèo lên quỳ thuyền bất quá khi đó bị diệp thần cự tuyệt vì thế hắn từng một lần thất vọng qua hết lời hắn mới chú ý tới diệp thần bên cạnh lạc thủy giao đám người thử hỏi đúng rồi diệp tiên sinh mấy vị này là diệp thần cười nhạt một tiếng mấy người bằng hữu viên khải thái do dự một chút còn muốn hỏi cái gì thời、khác. chợt phát hiện một bên hạng hàng sắc mặt đạo mạc nhìn xem hắn tầm mắt bên trong tràn ngập vô tận uy thế cùng k i n h thường võ tôn đối phương lại là võ tôn cường giả trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên nhấc lên một hồi kinh đ à o hãi lãng lại nói với diệp thần vài câu lúc này mới dẫn người đi tới nơi xa viên khải thái sau lưng một vị lao hầu lạnh giọng cười nói cái này diệp tiên sinh cùng hắn mấy người bằng hữu giá đỡ thật đúng là lớn a vậy mà đối với chúng ta xa cách không sai ta trộm mộ bốn mạch đã từng tốt xấu cũng rực rỡ qua nhất thời không nghĩ bây giờ lại bị người như thế khinh thị một vị khác mũ rộng v à n nam tử vô cùng phẫn nộ nói cẩn thận viên khải thái biến sắc đánh giá liếc mắt bốn phía về sau mới nói các ngươi như biết diệp tiên sinh bên cạnh mấy vị kia đều là võ tôn cường giả cái gì võ tôn cường giả đây chẳng phải là nói diệp tiên sinh hắn ba người trong lòng giật mình viên khải thái thở dài một tiếng lần trước chúng ta nhìn thấy diệp tiên sinh thời điểm hắn liền đã vấn đỉnh t ô n g sư đ ỉ n h phong không nghĩ ngắn ngủi hơn nửa tháng liền bước vào võ tôn tri cảnh thật sự là yêu người ta vậy cũng không nhất định lúc trước lao hầu hát nhân đạo bên cạnh hắn mấy người là võ tôn không có nghĩa là hắn cũng là võ tôn một phần vạn hắn cũng là đi theo mấy vị kia võ tôn cường giả mà đến đâu chương bảy trăm mười lăm cường giả tệ tụ thạch thiên hàn bông xuống đối với viên khải thái bốn người lạc thủy giao đám người cũng không có hỏi nhiều chỉ coi làm là một đoạn khúc nhạc rộng ngắn bởi vì bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra cái trước tu vi căn bản không đáng bọn hắn quan tâm diệp thân hỏi chúng ta lúc nào lên thuyền c h ờ thang nhất minh hiếp mắt nói hiện tại quá nhiều người chúng ta xông đi lên sẽ chỉ hấp dẫn cựu hận phải đợi đến người đều không khác mới đủ nhường chính bọn hắn tiêu hao một đợt tuy nói bọn họ đều là thượng tam t i ê n người chiến lực nghiên ép thế tục giới bất quá trước mắt người thật sự là nhiều lắm một phần vạn bọn hắn đỏ mắt nhóm người mình trong tay cùng nhau tiến lên cũng không chịu được nổi lại nói hoa quốc đất rộng của nhiều nhân k i ệ t xuất hiện lớp lớp người nào cũng không thể cam đoan trong những người này có hay không ẩn giấu l o quái dù sao diệp thần không phải liền là từ thế tục giới bên trong chỗ hết tài năng yêu nghiệt sao đang nói thời điểm nơi xa chuyển đến rối loạn tưng bừng sau đó chỉ thấy một vị người mặc áo gai lão hòa thượng dẫm lên một cây cỏ lau từ mặt sông thượng du vượt qua tới lão hòa thượng tay cầm chẳng hạn khuôn mặt vô cùng giàn mua nhất vi độ giang là nhà thờ hồi giáo một chân đại sư cái gì nghĩ không ra hàn quốc tới trong đám người chuyển đến trận, trận kinh hô hiển nhiên là khiếp sợ tại lão hòa thượng tân phận càng có người tốc độ cao hướng phía lao hòa thượng nên đón mà đi a di đà phật lao hòa thượng lướt xong tới thân bên trên tán phát ra cực hạn từ khí tầm mắt ngóng nhìn khoảng cách gần quỷ thuyền trách trời thương dân nói hai mươi năm một lần đại k i ế p lần nữa b ư n g xuống lao nạp lần này chỉ vì hóa giải quỷ thuyền chi mê một chân đại sư ngài đại nạn đã đến cần gì phải dùng thân thử hãm đúng vậy a đại sư ngài làm bắc bộ cao tăng đại biểu cho ta phương bắc tăng trúng tín ngưỡng ngài nếu là có cái một phần vạn để cho ta bắc bộ phật pháp như thế nào cho phải đối mặt mọi người thuyết phục lao hòa thượng vẻ mặt vẫn như cũ thản nhiên nói địa tàng bồ t á t từng phát hạ đại hoài nguyện địa ngục không không thể không thành phật lao nạc mặc dù không chấm đất tàng vương và phần thế nhưng ca nguyện bỏ này thân tối ra mà đúng lúc này một đạo thân ảnh từ nơi xa tốc độ cao l ư ớ t đến rõ ràng là một vị tay cầm p h ấ t trần thân mặc áo xanh đạo bảo lão giả là long hổ sơn tờ vô mệnh lao thiên sư lao thiên sư sư m i n h hai mươi năm trước từng tại quỷ thuyền bên trên tàn biến lao thiên sư đối với cái này một mực canh cánh trong lòng nghĩ không ra vẫn là không muốn bỏ qua lần này ngắn ngủi vài phút bên trong liên tục có uy tín lâu năm cường giả bông xuống mà lại đa số là hoa quốc tu hành giới nhân vật thế hệ trước. theo một đạo âm lanh thanh âm hạ xuống chỉ thấy nơi xa có một vệ bóng đen dường như mây đen một bản cồn của tới đợi đến mây đen hạ xuống lại là một vị thân mặc màu đen áo choàng sắc mặt trắng bệnh tóc vàng mắt xanh láo giả láo giả đánh giá liếc mắt mọi người liếm môi tà mị cười một tiếng khắc khắc đêm nay thật là đặc sắc ta bỡ rủ sơ lại như thế nào có thể bỏ lỡ huyết tộc đảng cấp, cấp phân chia là công hầu bá tử nam mặc dù không giống phương đông như vậy dừng giả bất quá lại là cực kỳ cổ lão mỗi một tầng đều đại biểu cho toti mà sau t một khắc hơn một h c mươi đạo khí tức cường hạn thân ảnh từ nơi xa trong bóng đêm lướt đến trong nháy mắt liền rơi vào bờ rụ sờ bên cạnh thuần một sắc đều là tây phương cường giả đó là hoàng đế thái thản cúc tới còn có mỹ triệu lôi đế giờ khắc này vô số hoa quốc người tu hành vì đó tinh thần chấn động nghĩ không ra tây phương cũng một mực tại quỷ thuyền chú ý mà lại lần này tới không ít thế giới cấp bậc cự đầu nhân số mặc dù thiếu bất qua chiến lược lại là vô cùng khủng bố từ bợ rủ s ở sau lưng chậm rãi đi ra một vị nữ lang tóc vàng nữ tử câu hồn đoạt phách tầm mắt tinh tế đánh giá mọi người các vị tất cả mọi người là làm quỷ thuyền mà đến không bằng chức buông xuống ân đ oán với nhau như thế nào là cụ ai cập ngọc la sát không đám người khiếp sợ lại là một vị khuôn mặt không giận tự uy mỹ triều nam tử đứng dậy không sai quỷ thuyền lập tức liền muốn trở về địa điểm xuất phát nếu như chúng ta lúc này đấu một chốc là phân không ra thắng bại cái này người đang khi nói chuyện trong ánh mắt mơ hồ lõe lên đạo đạo lôi quang là lôi đế thắc nhĩ dù là long hồ sơn lão thiên sư như thế nào xem b ợ r ù s ở đám người không vừa mắt có thể tại lúc này sắc mặt cũng phải biến đổi đối phương một hơi tới nhiều như vậy cấp thế giới cự đầu bất luận một vị nào chiến l ự c đều không thể so hắn t h ấ p trương đạo hữu một vị cầm trong tay trường kiếm hoa quốc lao giả đón gió mà đứng chậm rãi nói quỷ thuyền hung hiểm và phần vô cùng quỷ dị như thế nào đám này tây phương man di có thể tùy tiện đúng chẳng chúng ta tạm thời mặc kệ bọn hắn nói đến đây hắn vẫn đục tầm mắt bắn thẳng đến b ố n phía đống nhiên q u á lớn thượng tam thiên chư vị các ngươi cũng nên ra tới ủy thuyền trở về địa điểm xuất phát sắp đến các ngươi nhóm là thời điểm tế ra ưu minh làm theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ ô giang bên bờ lập tức yên tĩnh trở lại vô số đạo tầm mắt cùng nhau đánh giá b ố n phía h i ệ n nhiên là muốn tìm tìm cầm kiếm lao giả trong miệng thượng tam thiên người một vị võ đạo tông sư ỉ vào thân phận đột nhiên giận dữ trên mặt sát ý nhìn xem nói chuyện lúc trước bạch thiếu vũ ngươi nói cái gì ngươi dám chửi chúng ta là gà đất cho sành h ạ n g người bạch thiếu vũ cực kỳ khinh miệt nhìn hắn một cái giết ở sau lưng hắn lập tức bắn nhanh ra một đạo thân ảnh mở miệng người kia cũng còn không có kịp phản ứng tại chỗ liền bị bóp nát thành một đoàn xương máu toàn bộ quá trình cơ hồ là tại trong chớp mắt hoàn thành vô cùng dứt khoát hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch bạch thiếu vũ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói còn có ai khâm phục không người nào dám nói chuyện bởi vì bọn hắn coi như là tại giết c m ẩm mà vào thời khắc này trên mặt sông bơi đột nhiên xuất h u y ể n đến một hồi xôi chảo mánh liệt sóng lớn thanh âm sau đó chỉ thấy một vị thanh niên tóc trắng chắp hai tay sau lưng nạo nghễ đạp tại trên mặt biển thanh niên một bộ áo trắng tại hắn dưới chân xuất hiện một đạo rộng khoảng một triệu sóng nước sóng nước cứ như vậy nâng hắn đi về phía trước tiến vào tốc độ xây khối vô cùng nhìn người tới vẻ mặt nguyên bản không hề bận tâm tiêu nguyên kinh giờ phút này không khỏi âm trầm vô cùng trong ánh mắt tràn đầy lạnh leo sắc cơ thạch thiên hàn cho dù là bạch thiếu vũ cùng lạc thiên nhai mấy người cũng là sắc mặt ngưng tụ bởi vì người đến là ma đạo thạch thiên hàn một vị có tiếng xấu nhưng là lại dùng tình sâu vô cùng tuyệt thế thiên tài cái này người quật khởi tại bé nhỏ năm đó danh chấn thượng tam thiên thời điểm dù là lạc thiên nhai cùng tiêu nguyên kinh bọn người còn không có xuất thế diệp thần khỏe miệm phát ra một vệt nụ cười thản nhiên rốt cuộc đã đến sau chương bảy trăm mười sáu vượt qua này cầu người chết người này là ai vậy mà đạt đến thượng t i ệ n nhược thủy cảnh giới xem này người khí thế tất nhiên là một vị cự đầu dạng này người cần phải không thể trêu chọc cứ việc thạch thiên hàn trên thân cũng không có tản mát ra nửa điểm khí tức vẫn như trước làm cho hiện trường không ít người vì đó kiêng rẻ không thôi trong lúc nhất thời vô số đạo tầm mắt cùng nhau dừng lại tại thạch thiên hàn trên thân thạch thiên hàn vẻ mặt lạnh lùng một cái cất bước rơi xuống bên bờ về sau khiến cho đến không ít người theo bản năng đẩy ra mấy bước không dám tới gần hắn lạc thủy giao không ngạc nhiên chút nào mà nói ra hỏa này quả nhiên đến rồi tại hắn bên cạnh liếu vân phong âm thầm nhũ mày không phải nghe nói hắn bị tiêu ra võ hoàng một trường bị thương nặng sao làm sao trên người bây giờ không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ lời này vừa nói ra hạng nam đám người không khỏi mặt lộ vẻ nghiêm nghị cho dù là lạc thiên ngai cùng thang nhất mình cũng không ngoại lệ hoàn g cảnh là bọn hắn suốt đời truy cầu mặc dù bọn hắn đều thân là võ tôn bảng phía trên tồn tại nhưng vẫn là biết rõ võ tôn cùng hoàn g cảnh ở giữa có ngày đêm khác biệt mà thạch thiên hàn có thể theo hoàn g cảnh thủ hạ trở về từ coi chết bởi vậy rõ ràng thực lực của hắn nhất là khủng bố hắn giống như lại mạnh lên lạc thiên n a i tầm mắt n g h i ê trọng trên t â n mơ hồ phát ra một tia nồng đậm chiến ý thang nhất minh cười h h nói lạc phong tử ch ta cùng hắn ở giữa không sớm thì m u ộ n có một trận chiến lạc thiên nhai cũng không phủ nhận mà là thoải mái thừa nhận xuống tới trên người chiến ý cũng càng ngày càng mãnh liệt thang nhất minh đám người âm thầm cô quả nhiên là phong tử tựa hồ là đã nhận ra lạc thiên nhai trên người chiến ý thạch thiên hàn đột nhiên hướng phía bên này nhìn lại bất quá tại chú ý tới diệp thần về sau hắn lạnh lùng v ẻ mặt lập tức hòa hoang dưới thậm chí là đối diệp thần khẽ gật đầu ra hiệu lạc thủy giao lập tức hỏi diệp thần ngươi biết ra h ò này theo tiếng nói của nàng hạ xuống bao quát lạc thiên nhai ở bên trong mấy người cũng theo bản năng nhìn về phía di diệp thần cười nhạt một tiếng từng có hai mặt d u y ê n phận ta khuyên ngươi cách cái tên này xa một chút hạng nam nhịn không được khuyên một câu g i a hỏa này năm đó ở thượng tam thiên giết không ít người trước đó vài ngày còn một người xông vào tiêu g i a khiến tiêu g i a v õ hoàng phá quan mà ra mới đem trọng thương có thể nói hắn cựu g i a trải rộng tiên h ạ diệp thần mỉm cười nhưng trong lòng thì lơ lẽm thạch thiên hàn cựu g i a trải rộng tiên h ạ hắn diệp thần sao lại không phải như thế cùng lúc đó xa xa tiêu nguyên kinh mấy người cũng chú ý tới thạch thiên hàn cử động bạch thiếu vũ sắc mặt hơi đổi trầm giọng nói nguyên kinh thạch thiên hàn tên ma đầu này giống như nhận biết họ diệp. đến lúc đó có thể hay không xấu kế hoạch chúng ta tiêu nguyên kinh ngay vậy tầm mắt lấp lánh mấy cái lập tức cười lạnh nói đây là chuyện tốt thử nghĩ nhường thượng tam thiên người biết được thạch tiên hàn cùng họ diệp rất thân cận về sau họ diệp bị chết càng nhanh mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc đã thấy thạch tiên hàn chậm rãi từ trong đám người đi ra chậm rãi nói các vị quỷ thuyền trở về địa điểm xuất phát thời khắc là thời điểm tám lệnh hợp nhất nói xong chỉ gặp hắn đột nhiên vung tay lên chỉ thấy một đạo u quang bắn nhanh hướng xa xa quỷ thuyền u quang tại quỷ thuyền vùng trời x o a n quanh rõ ràng là một khối u minh l ệ sau một khắc diệp th liên tục b ả y đạo ư u quan g bắn nhanh hướng quỷ thuyền hóa thành bảy khối ư u minh lệnh cùng thạch thiên hàn khối kia tan hợp lại cùng nhau vê anh nguyên bản đứng im quỷ thuyền trong lúc đó kịch liệt chấn động tựa như một đầu tuyệt thế hung thú trong ngủ say tỉnh lại làm cho bốn phía nước sông vì đó sôi trào nhấc lên vô số kinh đào h á i lãng phảng phất là toàn bộ ô giang đều muốn lật qua tại uy thế như vậy phía dưới mọi người không khỏi tê cả ra đầu có người kinh hô một tiếng các ngươi xem đó là cái gì chỉ gặp quỷ trên thuyền trống không tám khối h u minh lệnh vậy mà hóa thành tám cái vặn và vặn bẹo chữ cổ c h i thể rõ ràng là âm ty có thứ tự hoàng tuyển có thể sang tám chữ thể tản mát ra âm lãnh m à khí tức cổ xưa âm t i chẳng lẽ c h i ế c này quỷ thuyền thật chính là thông hướng âm t i trên đời này thật sự có âm t i hoàng tuyên sao có người tự l ầ m b ầ m không thể mọi người kịp phản ứng liền thấy quỷ thuyền phía trên đ ỗ n g nhiên bắn nhanh ra tám đạo ưu quang ưu quang hóa thành tám đạo cầu treo bằng dây cáp rõ ràng là do vô số khói đen ngưng tụ mà thành cầu treo bằng dây cáp tám đạo cầu treo bằng dây cáp một đầu kết nối đầu thuyền một đầu kéo dài đến bên bờ trên đất trống hiện lên cản trấn khảm cấn khôn tuấn cách đổi bắt quái chi tự sắp hàng tại trên của hắn bốc lên vô cùng vô tận khói đen hết sức rõ ràng đây là ưu minh lệnh bị kích hoạt về sau quỷ thuyền thả ra tiếp dẫn chi cầu đi tiêu nguyên kinh một tiếng quát trói t h a i trước tiên cấp đến một đạo ở vào cản vị trên cầu treo mà ở sau lưng hắn còn đi theo người của tiêu g i a bạch thiếu vũ thì là dẫn bạch ra người cùng với ngoài ra mấy lớn cổ tộc người không chút do dự bước vào cách vị trên cầu treo chúng ta cũng bắt kịp lạc thiên nhai không cam lòng lạc hậu dẫn lạc ra cùng hạng ra người rơi xuống khôn vị phía trên đồng thư tuệ rơi xuống khảm vị phía trên thang nhất minh dẫn thang ra cùng liễu ra người rơi xuống k h ả vị p h í ê n n g n h ấ n h dẫn thang ra cùng liễu ra r ơ n g n vì đó lên n à n t động tác cơ trong lúc nhất thời đen ạ o cầu t r o b nghị đạo c h đám chỉ người dồn dập phóng tới còn xuất lại hai đạo cầu treo bằng dây cáp không ít người sợ lạc hậu dồn dập ra tay đánh nhau thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết văng lên mắt thấy có một người đã sắp tiếp xúc đến trong đó tòa kia ở vào đội vị cầu treo bằng dây cáp thạch thiên hàn hư lạnh một tiếng m u ố n chết một đạo kiếm quang l ó e lên thân thể của người kia tại chỗ phân thành hai nửa thạch thiên hàn thả người nhảy lên liền rơi xuống đội vị trên cầu treo một tay cầm kiếm ánh mắt băng lãnh xem hướng phía dưới mọi người vượt qua này cầu người chết Quỷ thuyền ban đầu liền hung hiểm nếu như đi lên nhiều người càng thêm sẽ tăng lớn hung hiểm thành phần dù sao lòng người khó dò nói không chừng sau khi lên thuyền có người sẽ đối với ngươi bàn lén bởi vậy nhất biện pháp ổn thỏa chính là giảm bất lên thuyền nhân số mắt thấy lúc trước vị kia võ đạo tông sư lại bị thạch thiên hàn một kiếm chém giết không ít xông lên phía trước nhất cường giả biến sắc dường như kiếm kỵ có thể chợt bị vẻ i ữ tợn bao trùm tiếp tục vào tới chúng ta cũng đi tây phương cường giả trận danh o bên trong huyết tộc hầu tức b ở rủ sợ tà mị cười một tiếng dẫn mọi người thẳng đến tòa kia còn không có bị chiếm chấn vị trên cầu treo ở sau lưng hắn đi theo hỏa đế thái thản đám người ngay tại lúc bọn hắn sắp tiếp cận chấn vị cầu treo bằng dây cắp thời khắc có người so tốc độ của bọn hắn càng nhanh trước tiên nhẹ tới sau một khắc một đạo đạm mạc đến cực điểm thanh âm chậ Giết không tha. bởi n ra, vì trước đó nhiều người hỏa đế cùng thái thản trong lúc nhất thời còn không có phát hiện diệp thần tồn tại nhưng hôm nay phát hiện là diệp thần c h ắ n cầu về sau hai người ánh mắt đều đỏ bọn hắn v i n h viên quên không được ban đầu ở đông doanh thời khắc diệp thần ở ngay trước mặt bọn họ giết đông doanh kiếm thánh liêu sinh tương điền đám người không nói càng là làm bọn họ bị thương nặng diệp nam cuồng nghe được lời của hai người trong đám người bợ rụ sở đám người không khỏi nhìn một chút d i ệ p thần lôi đế thác nhị trong mắt lóe lên một tia chớp cái này người liền là trước đó trọng thương hai người các ngươi đông á đệ nhất nhân h ò a đế cùng thái thả ngậm n g miệng không trả lời được chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng rác mà trong lòng đối diệp thần s á t ý càng ngày càng nồng đậm cái gì cầu thí đông á đệ nhất nhân trong đám người một vị toàn thân mọc ra độc ban ấn nước cường giả cười lạnh ta không không cần biết ngươi là cái gì đệ nhất nhân hôm nay chúng ta muốn đi qua thức thời vội vàng ngừng mở bằng không chết là ấn quốc thiên độc vương sử là phu trong đám người lập tức chuyển đến một tiếng thép kinh hai tiếng ấn quốc thiên độc vương sử hắn thở nhỏ liền ăn đ ộ c vật lớn lên ngay từ đầu là đ ộ c trùng bò c á c độc đến cuối cùng cho dù là thạch tín thủy ngân đều đối thân thể của hắn vô phương tạo thành n ử a điểm thương tổn nghe đồn hắn từng bị ấn quốc một vị vu sư xuống vũ thuật nhưng phàm là bị hắn ăn vào đi đ ộ c vật hắn đều có thể diễn hóa ra những đ ộ c vật này năng lực bên trong thân thể kịch độc vô cùng cái này người đã từng hướng một đầu trong sông nhỏ hai giọt máu liền tươi sống độc chết mấy vài người cùng lúc đó mặt khác trên cầu treo người cũng chú ý tới bên này tình cảnh bạch thiếu vũ cười lạnh nói lần này có trò hay để nhìn họ diệp dù cho bất tử cũng phải bị tiêu hao một phiên lạc thủy giao theo bản năng nói, chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ đừng đi lạc thiên n g a y trầm giọng nói chỉ bằng mấy cái kia phế vật như thế nào là ngươi vị bằng hữu này đối thủ còn nữa ngươi bây giờ một khi đi qua liền là trở thành mục tiêu công kích kỳ thật hắn còn có câu nói không nói nếu như diệp thần ngay cả mình cầu treo bằng dây cắp đều thủ không được như vậy cũng là quá làm hắn thất vọng thạch thiên hàn cũng nhìn thấy màn này bất quá hắn không nói gì bởi vì hắn biết diệp thần là đủ đối phó tất cả những thứ này mắt thấy diệp thần không nói lời nào thiên độc vương xử lạc phu bước về phía trước một bước uy hiếp nói tiểu tử ta lặp lại lần nữa tránh ra nhưng mà diệp thần giống như không nghe thấy chết đi cho ta thiên độc vương xử lạc phu đột nhiên giận dữ thả người liền hướng phía hắn n h ả tới cùng lúc đó một cái bao vây lấy kịch độc chân khí nắm đấm ầm ầm đánh tới hướng diệp thần trong khoảnh khắc đó diệp thần động hắn không có có dư thừa động tác trong lúc giơ tay nhấc chân một bàn tay vô ra một trường này trong nháy mắt vừa ra trực tiếp chụp về phía ấn quốc thiên độc vương t r ư ờ n g ấn bốn phía mơ hồ có vặn m è o không gian uy năng giống như là muốn đem bốn phía không gian sụp đổ dám cùng ta liều mạng muốn chết thiên độc vương xử lạc phu cười lạnh liên tục quyền thế không giảm đụng nhau chỗ hung hăng vì đó run lên lệnh sử lạc phu kinh hãi là một quyền này của hắn vậy mà vô phương ăn mòn diệp thần trưởng ấn mà diệp thần lòng bàn tay chỉ là khẽ run lên về sau liền hướng phía hắn đi đầu đánh tới không tốt sử lạc phu trong lòng run lên không lo được cái khác lúc này nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu tăng vọt quần áo đều bị c ă n g ra tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong chỉ thấy trên người hắn mọc ra vậy thật dày trong nháy mắt liền biến thành một đầu quái vợt ta cũng không tin ngươi có thể phá vỡ ta lân giáp sử lạc phu mặt lộ vẻ k i n h thường nhưng mà sau một khắc h ắ n chỉ cảm thấy một đạo đau nhức chuyển đến trên người r a thị tại cái kia cố to lớn lực đạo phía dưới hầm ầm nổ tung trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn xương máu ấn quốc tiên độc vương bỏ mình cả phiến tiên địa ở giữa vì đó tĩnh lặng sau một lát chậm nhấc lên một hồi hít một hơi lanh khí thanh â m ấn quốc tiên độc vương cấp thế giới c ự đầu sau đó lại bị diệp thần một bàn tay đập chết rồi không hổ là đông á đệ nhất nhân có mặt người x ư ơ n g run sợ đắng chắt liên tục có cái này người tại thử hỏi bọn hắn như thế nào lên thuyền mà tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này bởi ụ sợ đám người cũng là vì đó biến sắc chật quát lớn nói đồng loạt ra tay giết hắn giết giờ khắc Hòa đế, trong h á i t n c lúc nhất thời năm người đồng loạt ra tay diễn phần mình thi chuyển ra chính mình tối cường bản sự hiển nhiên là muốn muốn đem diệp thần sinh sinh oanh sát diệp năm cuồng hôm nay là tử kỷ của ngươi thái thản nổi giận gấm lên một tiếng trong nháy mắt h ó a thân thành một t r ư i n g cự nhân trong mắt có cực h ạ n sát ý tăng lên một cái vô cùng nắm đấm giống như q u ạ thương bồ hung hăng đánh tới hướng diệp thần không quan trọng b ạ i tướng dưới tay cũng dám b ổ n ào diệp thần sát ý xôi t r à o thân thể lực lượng phát huy tới cực h ạ n theo một đạo kim sắc quyển k ỉ n h n g a n g qua trời cao liền như là màu vàng kim lôi đình mang theo b ẻ gãy nghiền nát khí tước hung hăng đánh ra ngoài vê anh thái thản một quyền đánh vào diệp thần trên thân khiến cho hắn kinh hãi là chính mình một quyền này như là đánh vào tường đồng vách sắt phía trên to lớn lực phản chân làm hắn lập tức thổ hết sau một khắc một cái nắm đấm vàng đi đầu vị này dùng thân thể mạnh dành chấn toàn cầu cấp thế giới cự đầu tại chỗ bị xuyên thủng trái tim trong nháy mắt bỏ mình thân thể của hắn ầm ầm nã g vào dậy sóng trong nước sông giết h ỏ a đế theo sau khi ngưng tụ ra một đầu hỏa long hỏa long áp tiên kiếm tới diệp thần há mồm phun một cái một đạo kình thiên kiếm cây gai ánh sáng phá hư không dùng x é t đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía hỏa đế một kiếm chém đi h ỏ a đế thân hình dừng lại ngay sau đó liền thi thể tách rời thời khác này diệp thần trên thân tràn ngập một cỗ chỉ ta độc tôn khí tức nồng đậm uy áp bao phủ trời cao vẻ gãy nghiền nát chân áp hết th sợ h ạ i nhất không gì bằng huyết tộc hầu tức bợ rủ sợ ba người còn lại ba người không cần suy nghĩ liền hướng sau tốc độ cao thối lui đến một bước này mấy vị này luôn luôn vô cùng tự phụ cấp thế giới cự đầu cũng sợ không nghĩ tới diệp thần so trong truyền thuyết lợi hại hơn vô số giờ khác này người phía sau bày vì đó run rẩy hai bên giao thủ mới không đến mấy hơi thở liền liên tục có hai vị cấp thế giới cự đầu b ỏ mình này căn bản liền không cùng một đẳng cấp một mực không có mở miệng tiêu nguyên kinh bóng như nói tây phương mấy vị bằng hữu sao không tới ta này tòa cầu treo bằng dây cáp tiêu mỗ là rất tình nguyện cùng các ngươi kết giao bằng hữu ánh mắt của hắn chân thành vô cùng Vậy xin rồi. i đa tạ、rồi. Phát á g chương c t h bảy trăm mười tám hôn chiến kết thúc leo lên cổ thuyền đối với tiêu nguyên kinh cử động diệp thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này người nói rõ là muốn lợi dụng bờ rủ sợ đám người đối phó chính mình bất quá hắn cũng không thèm để ý liền hỏa đế cùng thái thản đều chết tại tay hắn bên trên vừa lại không cần chú ý b ở rủ ù sợ mấy người bọn hắn t ạ i ý thức đến diệp thần chỗ lợi hại về sau ngay lập tức liền có người bỏ đi mạnh mẽ xông tới hắn chỗ cầu treo bằng dây c ắ p ý nghĩ ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng lạc thiên nhai thang nhất minh cùng với tiêu nguyên kinh đám người thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là lạc thiên nhai đám người thủ đoạn không kém chút nào diệp thần cường n ạ n h ngắn ngủi vài phút bên trong liền có hơn mười người bỏ mình trong lúc nhất thời tổng cộng còn lại không đến năm mươi người nước sông đã sông đã sớm bị lúc này bên bờ viên khải thái lấy dũng khí đi ra nhìn xem diệp thần nói diệp tiên sinh có thể hay không để cho chúng ta đạp vào quỷ thuyền nói đến đây hắn tại chỗ đối diệp thần quỳ xuống đau khổ cầu khẩn nói diệp tiên sinh ta trộm mộ bốn mạch đời trước người đứng đầu năm đó đều lưu tại quỷ thuyền phía trên chúng ta thật vô cùng muốn đi lên tìm kiếm bọn hắn diệp thần khẽ vuốt cằm nói các ngươi lên đây đi tạ ơn diệp tiên sinh viên khải thái bốn người kích động không thôi lúc này tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong bước lên diệp thần chỗ cầu treo bằng dây cáp rất cung kính đứng sau l ư n g diệp thần thấy cảnh này long hổ sơn lão thiên sư tờ vô Mệnh đồng dạng đứng dậy. Đánh đạo cái chắp tay nói,、diệp、tiên sinh, không biết bần đạo có thể hay không lên thuyền. người chắp thể hay thí chủ, có Diệp biết Diệp tay l à một ta hoa quốc tu hành giới đệ nhất ta thuyền. hoa hành nhân, hy cho phép chúng quốc nguyên còn căn mức, vọng ngươi người đồng đồng lên giới mọi đệ xem m ở chân đại sư cùng vị kia cầm kiếm lão giả đồng dạng năn nỉ nói diệp thân đối với cái này từng cái đáp ứng xuống bất quá ngoài ra thực lực yếu kém cũng là bị hắn ngăn lại dù sao cho dù là thả bọn họ đi lên chỉ sợ cũng không sống nổi thấy cảnh này bạch thiếu vũ cười lạnh tiểu tử này cũng là thông minh biết mục đích của chúng ta về sau cũng học theo long h ổ sơn lão thiên sư tờ vô mệnh một chân đại sư đám người thực lực kỳ thật không cần bỡ rủ sở đám người kém bởi như vậy thực lực của hai bên đảo còn tính là cân đối ngược lại là thạch thiên hàn tòa kêu cầu treo bằng dây cắp không một người đi lên chúng ta đi t h i ê u nguyên kinh dẫn mọi người bước lên quỷ thuyền bong thuyền mọi người phát hiện quỷ thuyền bong thuyền rất là rộng rãi giống như là một cái cỡ nhỏ thao trường không có chút nào bị ăn mòn dấu hiệu ngược lại rất là khô giáo cho dù là mấy chục người cùng một chỗ đứng ở phía trên cũng không có sụp đổ dấu hiệu nhưng mà tất cả mọi người theo bản năng đứng tại bong thuyền phía trên không dám tiến vào một bên trong phòng tận trong khu vực quản lý đèn không có nửa cái bóng người đang khi mọi người cùng nhìn nhau thời khắc đã thấy thạch thiên hàn trước tiên hướng phía lớn nhất gian phòng đi vào rất là quen thuộc d á n g vẻ mọi người quả thực là trơ mắt nhìn hắn đi vào nửa ngày không có chuyện về sau mới âm thầm thở ra một cái nói lên này cũng b u ồ n c ư ờ i không có lên thuyền trước đó bọn hắn quyết đấu sinh tử lên thuyền ngược lại đủ loại sợ chết chúng ta cũng đi thôi lạc thiên ngai nói một câu liền bước về phía trước một bước dọc theo thạch thiên hàn giấu chân đi vào vừa đi một bên quay đầu lại nói mọi người đi theo ta bước chân đi không cần l u ậ đi càng không cần l u ậ đụ không bao lâu mấy chục người đều đi vào quỷ thuyền tầm thứ nhất một cái khá lớn trong phòng gian phòng ước chừng chừng một trăm mét vuông có chút cùng loại với cổ đại cung điện bốn phía đứng thẳng long văn kim trụ trên vách treo mấy cái đèn lồng tại như thế lớn s o n g gió phía dưới lại không ai tình huống phía dưới đèn lồng vẫn như cũ sáng ngời trói mắt không không lộ ra già khí tức quỷ dị mà tại gian phòng ngay phía trên thì là đứng vững một tấm do hoàng kim chế tạo vương tọa vương tọa cùng mặt đất ở giữa cách xa nhau lấy một đầu do cẩm thạch chế tạo thềm đá làm người khác chú ý nhất chính là cái kia trương vương tọa rất là vàng son lộng lẫy vương tọa lan can như là hai cái đầu rồng mắt rồng phía trên k ả m nạm rõ ràng là mã não mà tại v bích họa phía trên đồ án tràn đầy màu xanh đồng rất là mơ hồ mơ hồ trong đó có thể thấy giống như là từng tôn cổ đại thần c h i cứ việc đi qua thuế nguyệt ăn m ọ n vẫn như cũ tản mát ra một tia làm người chấn động cả hồn phách khí t ứ c trong phòng không tồn tại bàn ghế bên trong bởi vậy tất cả mọi người là duy trì đứng yên tư thế hết sức chăm chú cảnh giác m ộ n phía qua m ấ y giây tiêu nguyên kinh chậm rãi mở miệng nói thạch thiên hàn ngươi khi đó từng lên qua một lần q u ỷ thuyền có thể hay không đem trên thuyền tình hôn nói cho chúng ta biết mọi người nhất thời chấn động không khỏi nhìn về phía thạch thiên hàn thạch thiên hàn vẻ mặt vô cùng lạnh lùng tiêu công tử ta cùng n g ư ơ i tiêu ra không đội trở chúng ngươi cảm thấy ngàn lạnh sẽ hảo tâm như thế sao n g ư ơ i t i ê u nguyên kinh sắc mặt chìm xuống mà đúng lúc này một bên bỗng nhiên chuyển đến h é t thảm một tiếng mọi người lúc này d ư ơ n g mắt xem xét chỉ thấy một vị lao hầu tay giờ phút này đang đặt ở một cây long văn kim trụ phía trên khiến cho người kinh khủng chính là nặng cái tay kia đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư tối h không bao lâu liền lan tràn đến trên h â n thấy cảnh này diệp thần bên cạnh viên khải thái bên sắc theo bản năng liền muốn xông tới văn sạch đừng đi qua diệp thần hợp thời ngăn lại hắn sau một khắc chỉ thấy la hầu hai tay hai chân thậm chí toàn bộ thân thể đều hóa thành một bãi nước đặc mặt đất bên trên chỉ còn một kiện hỗn hợp có dòng máu quần áo dòng máu lộc cộc lộc cộc bốc hơi nóng văn sạch viên khải thái ba người bi thống không thôi làm sao cũng không nghĩ tới quen biết mấy chục năm l á o bằng hữu vừa mới lên thuyền l i ê n xuất hiện ngoài ý mớn hơn nữa còn bị chết thảm như vậy những người còn lại cũng không nhịn được biến đổi sắc bọn hắn vừa lên thuyền liền đề phòng hết thảy sau này phát hiện không có địa phương gì đặc biệt về sau có người liền chậm rãi bung lỏng cảnh giác bây giờ la hầu xuống tràng lại một lần nữa nhường lòng của bọn hắn nhấc lên kim trụ phía trên có thi độc, mọi người lưu tâm. Vị cho dù là long hồ sơn lão thiên sư tờ vô mệnh cũng đốt đi một đạo linh phủ nhét vào cái k i a bảy vết máu phía trên nguyễn thái thượng động h u y n linh bảo thiên tôn tiếp dẫn thái ớt cứu khổ thiên tôn tiếp dẫn vinh cách ba bôi khổ sớm trèo lên đông cực phủ quyên nói cho các người biết trên thuyền đồ vẫn tốt nhất đừng đụng thạch thiên hàn lúc này mới lên tiếng bất quá lại là nhìn xem diệp thần nói tất cả mọi người ở đây bên trong hắn chỉ để ý diệp thần sinh tử viên khải thái bên cạnh một vị lao giả lập tức căm tức nhìn hắn đáng giận đã như vậy ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở chúng ta nếu như vậy văn sạch sẽ không phải chết thạch thiên hàn vẻ mặt không thay đổi sinh tử của các ngươi cùng ta có liên can gì người kia đột nhiên giận dữ đang muốn phát tác thời khắc đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy chỉnh chiếc quỷ thuyền kịch liệt chấn động thân hình một cái lảo đảo lập tức ngã nào trên đất những người còn lại cũng không khá hơn chút nào vẻ mặt ngạc nhiên vẫn lấy chân khí liều mạng chống cự này đạo sóc này lực lượng thật sự là động tính như vậy quá lớn tựa như là chỉnh con thuyền muốn đảo ngược lại quỷ thuyền sắp trở về địa điểm xuất phát chỉ có thạch thiên hàn không l o ngược lại c ò n mừng sắc mặt dịu dàng như nước nói cá ta lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi chờ lấy ta chương bảy trăm mười chín kinh khủng khói đen quỷ thuyền sắp trở về địa điểm xuất phát theo thạch thiên hàn tiếng nói vừa ra chính chiếc quỷ thuyền ầm ầm kịch liệt điên bám ộ t thoáng lắc lư đến càng ngày càng lợi hại giống như là có mánh liệt gợn sóng đang điên cùng đập cùng đánh thẳng vào thân thuyền thế nhưng quỷ thuyền phía trên vật cùng bậy ra lại là không n ú c nhích tí nào thế này sao lại là trở về địa điểm xuất phát rõ ràng là thuyền nhanh lật ra không tốt ta ta ngất thuyền chẳng lẽ chúng ta muốn chết ở trên đây hay sao tại đây kinh tiên h động địa biến cố phía dưới tất cả mọi người điên cuồng ổn định thân hình của mình có người thậm chí là dọa đến tại chỗ khóc hô lên tam thập tam tiên h tạo hóa thần quyền chấn thiên đạp diệp thần hít sâu một hơi hai chân rất là bình ổn đứng tại thuyền trên mặt tựa như bám dễ sinh trồi thuyền sóc này đến càng ngày càng lợi hại bên ngoài không có lên thuyền người kinh hãi là phát hiện chỉnh chiếc quỷ thuyền bắt đầu tốc độ cao tại chỗ xoay lên vòng giống như là có một cố lực lượng thần bí đang thao túng quỷ thuyền ủy thuyền chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng cuốn lên một đạo như là lòng quyển phong kinh người gọn sóng mà tại quỷ thuyền khu vực chân không có chút cùng loại với một đạo gần rộng mười t r ư ợ n g mở cửa ra vào theo quỷ thuyền tốc độ cao chuyển động cửa ra vào chậm d ã i đã nứt ra một vết nứt vết nứt để lộ ra thần bí mà hoang cổ khí tức giống như là thông hướng không biết thế giới lối vào theo bạch quang nói lên chỉ thấy cái k i a chiếc quỷ thuyền trong chớp mắt liền từ cái khe k i a bên trong xuyên qua mà cái khe k i a dần dần khép lại cho đến tam biến toàn bộ trên mặt sông cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới cũng không thấy nữa quỷ thuyền t n h tự một hồi thấu xương gió biển thổi vào lưu tại bờ bên trên mọi người không khỏi giận cả mình có người không khỏi giận nhưng mà cũng không có người đáp lại hắn tuy có người đều đắm chìm trong lúc trước trong biến cố như vậy tình cảnh chỉ sợ là bọn hắn cả một đời cũng khó có thể quên cơ hồ là tại quỷ thuyền từ trên mặt sông trong nháy m ắ t đó thất ở quỷ thuyền bên trong mọi người chợt phát hiện quỷ thuyền không nữa điên bá giống như là báo tố đi qua có người cũng nhìn không được nữa tại chỗ sụi lơ trên mặt đất nôn mửa liên tục sắc mặt t ạ m đạm thời khắc thật sự là vừa rồi như vậy biến động tựa như là toàn bộ thiên đều muốn bị lật qua lạc thiên ngai trầm giọng nói quỷ thuyền đang đ ộ n quỷ thuyền này là muốn đi nơi nào trong đám người tiêu nguyên kinh n h i ệ nhữ mày mọi người lúc này theo bản năng hướng quỷ thuyền chi nhìn ra ngoài. cố gắng thấy rõ quỷ thuyền thông hành quy tích nhưng mà làm bọn hắn hoảng sợ là thời khắc này quỷ thuyền bên ngoài bao phủ vô cùng vô tận khói đen khói đen triệt để che lại tầm mắt của mọi người long hồ sơn lão thiên sư tờ vô mệnh biến sắc không tốt những cái k i a khói đen mong muốn tràn vào tới mọi người lúc này mới ý thức được không thích hợp chỉ gặp quỷ thuyền bên ngoài khói đen điên cuồng hướng phía cửa sổ bên trong vào tới dường như muốn đem chỉnh chiếc quỷ thuyền đều bổ sung mau đóng cửa đóng cửa sổ hộ thạch thiên hàn biến sắc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lúc này kinh hô một tiếng sau đó lách mình đi qua đem gian phòng c mắt thấy thần sắc của hắn khẩn trương như vậy những người còn lại cũng không dám chậm trễ dồn dập hướng phía bốn phía cửa sổ chạy đi tiêu g i a trận danh o bên trong có một vị thanh niên đưa tay vươn hướng ngoài cửa sổ mong muốn đem cửa sổ đóng lại nhưng mà động tác của hắn cuối cùng vẫn là c h ậ một m bước bị một tia khói đen ăn mòn về sau cả người hắn lúc này bị một đôi bàn tay vô hình kéo vào trong hát vụ Á á á, thiếu chủ cứu ta trong hát vụ chuyển đến thanh niên tiếng kêu thảm thiết có cùng hắn quen biết người của tiêu ra lúc này quát tiêu minh đừng đi qua nhanh đóng cửa sổ thời điểm then chốt vẫn là tiêu nguyên kinh ngăn lại hắn lập tức cách không một túm cái tiêu đạo cửa sổ lúc này bị khép lại không bao lâu tiếng kêu thảm thiết liền hơi ngừng một đạo vết máu đỏ tươi như là vậy mực phun ra tại giấy cửa sổ phía trên chậm rãi chạy xuống t sôi rất là nhìn thấy mà giật mình dáng dác dáng d ắ c mà ngoài cửa sổ t r u y ề n đến một hồi nhấm nuốt đồ vật thanh â m tựa hồ là có đồ vật gì tại g ầ m ăn cắn xé người thanh niên kia m ọ u thịt một vị võ tôn cường giả nháy mắt liền mất rồi mọi người một hồi tê ngãi ngắt đều là vẻ sợ hãi ngừng thở gắt gao chú ý đến bốn phía cửa sổ sợ có khói đen tràn ngập tiến đến thời gian cứ như vậy đi qua cũng may chính là nửa ngày về、sau. n dần dần tại n hắn bên cạnh bạch thiếu vũ cũng trên mặt sát ý mà nói ngươi nếu là không nói rõ ràng hôm nay chúng ta liền hợp lại trước đem ngươi chém giết ở đây thật sự là tất cả mọi người bị lúc trước khói đen làm cho sợ thạch huynh hiện tại tất cả mọi người tại trên một cái thuyền thời điểm then chốt vẫn là diệp thần mở miệng nói quá khứ ân o á n trước dứt bỏ không đề cập tới mục đích của chúng ta đều là tại quỷ thuyền bên trên sống sót ngươi vẫn là nói rõ ràng đi bởi vì hắn phát hiện thần thức của mình giờ phút này vậy mà tại nơi này mất linh những cái kia nhìn như mục nát không có gì l ạ cửa sổ có thể đón đỡ thần t r í của hắn thạch thiên hàn lúc này mới khe vuốt cảm nói lúc trước cái tia khói đen là cái gì ta cũng không rõ ràng bất quá ta lần trước đạp vào quỷ thuyền thời điểm thấy qua vô số cường giả bị khói đen ăn đến một t khói đen có thể ăn người lạc thủy giao lập tức khuôn mặt tái đi không sai thạch thiên hàn gật đầu nói mà lấy hắn tính tình lãnh đạm cũng ngăn không được mặt lộ vẻ run sợ bất quá này chút khói đen vô phương xâm nhập cửa sổ ta hoài nghi quỷ thuyền bốn phía có sức mạnh thần bí che chở chúng ta chỉ có mọi người đừng đi ra ngoài liền không sao mọi người nghe vậy đã là kinh hãi lại là vui mừng kinh hãi tại khói đen quỷ dị vui mừng chính là cũng may bọn hắn phản ứng kịp thời đã đem cửa sổ đều đóng lại tiêu nguyên kinh tầm mắt lấp lánh mấy cái lại lần nữa hỏi cái t h a ngươi cũng đã biết chiếc này quỷ thuyền cuối cùng sẽ đạt ở đâu? Ta đây cũng không rõ ràng. thạch thiên hàn lắc đầu cười một tiếng chầm dãi nói hai mươi năm trước ta tại quỷ thuyền bên trên đợi đến không lâu sau này liền là bị ngươi tiêu ra cường giả âm thầm đánh lén đem ta trọng thương lại đem ta theo quỷ thuyền bên trên ném ra ngoài ta sau khi tỉnh lại phát hiện mình thân ở tam giác bét m u đ a một hòn đảo nhỏ phía trên theo tiếng nói của hắn hạ xuống viên khải thái lập tức hoảng sợ nói ngươi tỉnh lại là tại tam giác bét m u đ a cái này sao có thể phải biết ô giang cùng bắc đại tây dương bắn đại bắc cũng không tới tựa hồ là đã nhận ra mọi người không tin thạch thiên hàn lại lần nữa nói cho nên ta hoài nghi quỷ thuyền trở về địa điểm xuất phát cũng không là dọc theo ô giang mà tiến lên lúc này dù cho lạc thiên ngai cũng vì thế mà kinh ngạc lời này của ngươi có ý tứ gì thạch thiên hàn nói nói đúng là quỷ thuyền phía trên có một c ố lực lượng thần bí này c ố lực lượng thần bí có thể làm cho hắn đánh phá không gian gông cùng xiềng xích thông hành đến không biết chỗ cái gì mọi người nhất thời giật mình trong đám người huyết tộc hầu tức b ở rủ sở sắc mặt kịch liệt một mảnh thất thanh tinh hai nói chẳng lẽ vĩ độ bắc ba mươi độ nghe đồn là thật t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi trong bóng tối sắc cơ theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người vẻ mặt đều là cùng nhau biến đổi vĩ độ bắc ba mươi độ đường đối với cái danh từ này ở đây đều không thể quen thuộc hơn nữa đây là một đầu sỏ xuyên qua bốn đại văn minh cổ quốc v ĩ tuyến tam giác bed mu đa máy bay cùng tàu chuyến không h i ể u mất tích ai cập kim tự tháp đến nay sừng sững không ngã nền văn minh mai a biến mất trường giang hai lần ly kỷ ngắn nước n à y chút đều cùng vĩ độ bắc ba mươi độ không thể tách rời vĩ độ bắc ba mươi độ nghe đồn có phải là thật hay không ta không dám khẳng định bất quá chúng ta châu quỷ thuyền đích đích sắc sắc không phải tại ô trên sông thạch thiên hàn trầm g i i nói các ngươi liền không hiếu kỷ những năm qua này vì sao quỷ thuyền chỉ xuất hiện tại Âu giang mặc dù quỷ thuyền trở về địa điểm xuất phát về sau cũng không có nó nửa điểm thông hướng đến nơi nào tin tức thạch tiên sinh nói không sai nhất chân đại sư gật đầu nói theo lý thuyết quỷ thuyền chỉ có thể ở giang hải phía trên t i n lên thế nhưng chúng ta chưa bao giờ bắt được hắn có xuất hiện tại mặt khác sông trên sông tin tức nói cách khác quỷ thuyền sau khi xuất hiện lại mất tích bí ẩn mà lại không tồn tại cùng thế gian một mực không có mở miệng thang nhất minh hít sâu m ộ t hơi gàn tưởng trước một cũng là nói đúng là chúng ta trước mắt không tại địa cầu rồi mọi người lần nữa rơi vào trong trầm mặc thậm chí là có chút khủng hoảng nếu như bọn hắn cùng quỷ thuyền đã không tại địa cầu lên như vậy lại ở đâu quỷ thuyền lại muốn đi chỗ nào chẳng lẽ thật chính là trong truyền thuyết ấu minh chỗ thời điểm then chốt tây phương cự đầu lôi đế thác nhĩ nghiêm mặt nói các vị chúng ta tạm thời không nên cân nhắc vấn đề này nhiệm vụ chủ yếu là như thế nào tại quỷ thuyền bên trên sống sót dù sao quỷ thuyền cuối cùng sẽ tới đạt mục đích không sai lạc thiên n g a i khẽ b ư ớ c cảm t r ậ t đ ố i chúng nhân nói ta kiến nghị mọi người tiếp xuống đường đi khắp nơi động sau đó kiểm lại một chút người bên cạnh mình số đến lúc đó cũng tốt có cái ứng đối dứt lời hắn liền bắt đầu kiểm kê bên mình nhân số mọi người dồn dập bắt trước không bao、lâu. lạc thiên n g a y nói ta cùng một m ì n h bên này hết thệ có m ộ ư ơ i bảy người tiêu nguyên kinh nhìn một chút b ở r ụ sở cùng với bạch thiếu vũ đám người nói theo chúng ta bên này hai mươi ba diệp thần đánh đo một cái nhất chân đại sư long hổ sơn lào thiên sư trương vô mệnh còn có viên khải thái đám người mở miệng nói chúng ta bảy người thạch thiên hàn nói coi là ta chúng ta bây giờ hết thệ có bốn mươi tám người cũng may nhân số chúng ta không coi là nhiều gian phòng này đầy đủ dung nạp lúc này có người bỗng nhiên nói nơi này có cầu thang mọi người nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy đại điện cái tia trương vương tòa trái phía trên vị trí có một đạo cầu thang thời khắc này trên bậc thang che kín cho bụi không không tỏa ra ra dấu vết tháng năm diệp thần chậm rãi mở miệng nói ta lúc trước chú ý tới quỷ thuyền hết thể có bốn tầng cái kia chắc hẳn cái này cầu thang là thông hướng tầng thứ hai mà tầng thứ hai cũng có thông hướng tầng thứ ba cầu thang cứ thế mà suy ra lạc thủy giao sau lưng liễu vân phong đông nhiên nhìn về phía thạch thiên hàn không hiểu hỏi tầng thứ hai phía trên có cái gì mọi người tầm mắt cũng cùng nhau nhìn về phía thạch thiên hàn bởi vì tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ có thạch thiên hàn đạp vào qua quỷ thuyền thạch thiên hàn vẻ mặt trần chờ một chú chẳng lẽ các người đến bây giờ còn không rõ ràng chiếc thuyền này là chiến thuyền một tầng bài trí cùng quân t r ư ớ n g giống như lúc mà ngoài ra mấy tầng tự nhiên là thức ăn phòng quân giới phòng còn có phòng nghỉ nói đến đây hắn lại bổ sung một câu bất quá ta kiến nghị mọi người vẫn là không muốn đi lên liền ở tại tầng thứ nhất tương đối tốt bởi vì ai cũng không thể cam đoan lúc trước khói đen có hay không có thẩm thấu đến mặt khác ba tầng hắn vừa mới dứt lời có người liền rụt cổ một cái quả thực là bỏ đi dọc theo trên bậc thang đi điều tra xúc động diệm thần lại là nhìn thật sâu thạch thiên hàn liếp mắt mặc dù hắn cực lực che giấu tâm tình mình bất quá vẫn là bị diệ Gia trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại trận doanh cũng mơ hồ chia làm một phương một phương dùng lạc thiên n g a i cùng thang nhất minh cầm đầu một phương dùng tiêu nguyên kinh cùng bạch thiếu vũ cầm đầu một phương thì là dùng diệp thần cầm đầu chỉ có thạch thiên hàn một người đại biểu lấy một phương Cứ việc lúc ẫ vẫn n nhau trước đó đều xem ở quỷ thuyền mức, không có tay đánh nhau, không như khí h ra tay đều quỷ quá bầu trước bất mức, có cũ có c đó xem ở t tại lạnh leo, lẫn nhau đều tại lấy lẫn l nhau nhau. đều đê ú này lạc thủy giao đi tới diệp t h ầ n bên người thấp giọng nói ngươi cẩn thận một chút loại tình huống này tiêu nguyên k i n h bọn hắn vô cùng có khả năng ra tay với ngươi còn có thạch thiên hàn ra hòa này ta luôn cảm thấy hắn có vấn đề diệp t h ầ n bất động vẻ mặt nhẹ gật đầu mà đúng lúc này toàn bộ đại điện lập tức tối xâm lại hết thẻ đèn lồng toàn bộ dập tắt đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối bên trong xảy ra chuyện gì đèn lồng làm sao diện bất thình lình một màn làm cho mọi người tất cả giật mình có người vô ý thức đứng lên nghĩ muốn mở ra mang theo người đèn tin chiếu sáng a ngay tại lúc giờ phút này bên trong đại điện vang lên một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương tiếng kêu thảm thiết âm c u ố i kéo rất dài để cho người ta không khỏi tê cả ra đầu bọn chuột n h á t phương nào cũng dám ra tay trong lúc nhất thời vô số đạo chấn nộ tiếng vang lên theo sau một khắc hai đạo đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu sáng nguyên bản vô cùng hắc cám gian phòng và mắt lại là trên mặt đất có một cô thi thể là một vị thanh niên đối phương hai mắt trừng trừng làm người ta sợ hãi nhất chính là hắn chỉ còn lại có một miếng da toàn thân huyết dịch cùng cốt nhục đều giống như bị rút sạch h è n m ạ n thấy cảnh này bạch thiếu vũ đột nhiên nhìn về phía diệp thần ánh mắt âm trầm đến cực điểm họ diệp ngươi dám giết ta bạch ra người giết hắn ở sau lưng hắn bạch ra người căm tức nhìn diệp thần trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút d ư ơ n g cung bạc kiếm lần này coi như là lạc thủy giao cũng n g ấ y người đột nhiên nhìn về phía diệp thần nhịn không được hỏi diệp thần cái này người thật là ngươi giết bạch thiếu vũ cười lạnh này còn phải hỏi sao họ diệp luôn luôn cùng chúng ta không hợp nhau và bay khẳng định là giết hắn diệp thân tầm mắt ngưng tụ nếu như ta nói không phải g i ế t các ngươi tin sao không phải ngươi còn có thể là ai bạch thiếu vũ sau lưng huyết tộc hầu tức vợ rủ s ở kiệt ngạo cười một tiếng người ở chỗ này bên trong chỉ có ngươi cùng bạch công tử có thủ khẳng định là ngươi vừa rồi thừa dịp đèn tắt thời khắc ra tay g i ế t bạch ra người tiêu nguyên kinh trầm giọng nói diệp n a m cuồng ngươi là muốn cùng chúng ta khai chiến sao diệp mô dám làm liền dám thừa nhận coi như muốn giết người các ngươi cũng không đến mức làm đánh lén bực này cầu thả sự tình diệp thân cười lạnh sát sinh vương kiếm chậm rơi tới trong tay kiếm ý bức người nếu ta nói cái gì các ngươi đều không tin vậy liền kh Đi. Chờ một chút. mực thấy hai bên muốn đậu thủ. một Mắt muốn Một bên không lên tiếng đồng thư tuệ đống đồng đối Đồng muốn nhiên chặn lại nói. Thiếu vũ chầm giọng nói, đồng thư tuệ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đối nghịch? Không. Bạch thiếu chầm thư lại lẽ tuệ, ta thư tuệ vũ sắc mặt tái nhợt đến dọa người run bờ ngôi nói ta vừa rồi đến một thoáng phát hiện tất cả chúng ta cộng lại vẫn như c ũ là là bốn mươi tám người